chương một viêm đế trở lại ước hẹn ba năm chương một viêm đế trở lại ước hẹn ba năm hồn thiên đế hôm nay ngươi thất bại trung châu đại lục đột phá đấu đế tiêu viêm tại cuối cùng chi chiến bên trong v ì diệt trừ hồn thiên đế triệu hồi gia dị hỏa quảng trường ngay tại lúc đó hắn thể nội hiện lên hoa mỹ hỏa mang mà theo cố này lộng lấy hỏa mang xuất hiện quảng trường đột nhiên run dày lên tại cái kia quảng trường lớn nhất vị trí trung tâm lại là dâng lên một đạo nhan sắc hoa mỹ thạch trụ tên điên ngươi quả thực điên rồi thế mà lại dám tự đốt đấu đế chi thể nhìn lấy tiêu viêm cái kia gần như cử động điên cuồng hồn thiên đế cái kia không hề bận tâm gương mặt phía trên rốt cục lộ ra một chút sợ hãi minh chủ viêm đế đại nghĩa toàn bộ thiên địa cái kia vô số người dường như cũng là biết được tiêu viêm như vậy liệu mạng tiến hành ngay sau đó trên mặt đất chính là q u ỷ sát hạ đen nghịt người đông tấp nập sau một khắc tiêu viêm thân thể triệt triệt để để hóa thành một đoàn hoa mỹ hòa diễm hòa diễm vừa thành hình chính là lướt vào cái kia sau cùng một cái trong trụ đá nhất thời hai mươi ba đạo hòa trụ tệ tụ trực tiếp là tại dị hòa trên quảng trường tạo thành một đạo dị thường trận pháp huyền n o ta không cam tâm a hồn tộc ngàn năm đại kế tận bại ngươi tay mà nhìn thấy cái kêu h ỏ a diễm trật pháp hồn thiên đế lại là sắc mặt chẳng bệnh từ nơi đó hắn cảm thấy khí tức tử vong ngay sau đó vội vàng bạo l ư ớ trở t ra thế nhưng là đối mặt với tiêu viêm thiêu đốt đấu đế chi thể cuối cùng thủ đoạn hồn thiên đế bất kỳ cử động nào toàn bộ đều là phi công viêm đế viêm đế đại nghĩa cuối cùng chi chi ế n viêm đế tiêu viêm thiêu đốt đấu đế chi thể phong ấn hồn thiên đế bất quá sau cùng viêm đế cũng là bởi vì này mà vất lạc hồn thiên đế điên cùng chế tạo giết hại mà tiêu viêm hy sinh chính mình cứu vớt một trận đại lục hạo kiếp vô số chứng kiến qua trận chiến này đại lục cừng giả đều là theo trong đáy lòng cảm ơn viên đế bất quá bọn hắn không biết là bọn hắn viên đế cũng không có chân chính tử vong mà chính là v ề tới một cái khác thời gian tuyến bốn nơi này là gia m ạ đế quốc vân lam tông tông môn quảng trường phía trên một tên hơi có chút gầy gò lại có một thanh màu đèn cự xích áo đen thiếu niên đứng ở trong sân t r u n g quanh vô số đôi mắt tụ tập tại thiếu niên trên thân mà vào lúc này nguyên bản ánh mắt kiên định thiếu niên trong mắt lại là lóe qua một tia kinh ngạc ngươi chính là tiêu da tiêu viêm giờ phút này ở vào trung tâm vị trí một tên bạch bảo lao giả giữ mắt ngắm lấy thiếu niên sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng nói vân lăng hắn còn sống chẳng lẽ đây là huyết cảnh không không phải huyết cảnh đây hết thẻ đều là chân thực như thế tại cái kia bạch b à o lão giả nói chuyện thời điểm ánh mắt của thiếu niên cũng là hướng hắn q u é t tới cái này một cái trước mắt thiếu niên trong mắt kinh n g ạ c càng thêm nồng đ ộ g cái này thiếu niên chính là cái kia vị cứu v ã n thiên hạ thương sinh thiêu đốt đấu đế chi thể viêm đế tiêu viêm bất quá giờ phút này hắn linh hồn tựa hồ là về tới lúc chức vừa mới leo lên vân làm tông lúc thời điểm hết thẻ chung q u n h đều là chân thật như vậy hoàn toàn tìm không ra sơ hở tại tiêu viêm đối diện đứng đấy một tên thân mang nguyệt bảo váy bảo nữ tử gió nhẹ lướt nhẹ qua đến áo b à o dán chặt lấy thiếu nữ thân thể mềm mại lộ ra cái k i a đường con hoàn mỹ dáng người nữ tử tấm kia bình tĩnh lạnh nhạt mỹ lệ gương mặt tiêu viêm rất là quen thuộc nàng này chính là nạp lan yên nhiên mà lại hắn cái này bộ dạng cùng lúc trước tiêu viêm mới lên vân làm tông lúc giống như lúc mà tại quảng trường bên ngoài trong rừng tây tiêu viêm cũng là đã nhận ra rất nhiều khí tức quen thuộc hải ba đông gia hình thiên nạp lan kiệt pháp mã cùng trong nạp giới dược lão chẳng lẽ là thượng thiên thương tiếc lại cho ta tiêu viêm một cơ hội làm lại nghĩ tới đây tiêu viêm n h ữ mày lại trong lòng lẩm bẩm nói ta là vân lam tông đại trưởng lao vân lăng hôm nay tông chủ còn chưa trở về bởi vậy lần này ước hẹn ba năm từ lao phu chủ trì lần này t ỷ thí ý tại luật bản điểm đến là rừng vân lăng tự mình mở miệng nói nói chuyện thời điểm ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng vẫn chưa lưu ý đến tiêu viêm thần sắc trong mắt biến hóa hắn đang suy nghĩ gì tại tiêu viêm đối diện nạp lan yên nhiên phát g i á c được tiêu viêm ánh mắt dị dạng trong lòng nổi lên một tiêu nghi hoặc n à n g có thể cảm giác được tiêu viêm căn bản thì không có đang nghe đại trưởng lao vân lăng nói chuyện loại này bộ dáng càng giống là đang n n g ư ờ i ước hẹn ba năm đã tới các người trước kia ẩn đoán hôm nay sẽ triệt để thanh toán hy vọng sau ngày hôm nay hết thể gút mắc đều có thể dừng bước tại này hiện tại bắt đầu đi vân lăng một phen rơi xuống tiêu viêm vẫn như c ũ là đứng tại chỗ n g ẩ n người không có động tĩnh tiêu viêm tiêu viêm loại phản ứng này để vân lăng cảm thấy tiêu viêm căn bản không có tôn trọng chính mình ngay sau đó ngự a khí liền là có chút tăng thêm vân lăng lao c ẩ u không muốn chó sủa thế mà ngay tại vân lăng dự định quát lớn tiêu viêm thời điểm tiêu viêm lại là đánh gây hắn một đạo tiếng nói đ ô n nhiên theo tiêu viêm trong miệng t u ố c g i nghe được tiêu viêm câu nói này tại chỗ tất cả mọi người là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tiểu gia hỏa này hôm nay đây là thế nào tiêu viêm tiểu huynh đệ bình thường không phải như thế lộ mãng người a quảng trường bên ngoài trong rừng tây gia hình thiên h ả i ba đông đám người trên mặt đều là s ứ c sở bọn hắn không nghĩ tới tiêu viêm lại có thể như thế cùng nơi này chính là vân lam tông mà vân lăng là vân lam tông đại trưởng lão địa vị cực cao ự c c tiêu viêm như vậy làm n h ụ c vân lăng cũng là tại đánh toàn bộ vân lam t ô n g mặt chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ không chỉ có riêng là hắn cùng nạp lan yên nhiên ở giữa quyết đấu đơn giản như vậy tiểu bối ngươi làm càn trên đại cao Vân Lăng m ộ ta khuôn mặt giờ phút hốc hiện này đỏ bừng, trong hốc mắt càng mặt mắt giờ là bỏ r một còn ố sắc ý, h tưởng rằng ba năm này ngươi cải biến không ít không nghĩ tới vẫn như cũng là cùng ba năm trước đây một dạng tự đại không biết cái gọi là nạp lan yên nhiên ánh mắt bên trong hơi lộ ra một cỗ thất vọng âm thanh lạnh lùng nói chư vị trưởng lão người này đối đại trưởng lão như thế bất k í n h không như sau khiến trực tiếp có thể bắt được nạp lan yên nhiên tiếng nói vừa ra một tên vân lam tông đệ tử đứng dậy đối với trên đài cao vân lam tông tất cả trưởng lão đề nghị đúng vậy à người này thật sự là cuộc vọng không biết trời cao đất rộng ta vân lam tông minh nghiêm há lại hắn có thể khiêu khích rất nhanh lại có cái khác vân lam tông đệ tử đứng dậy phụ họa cuộc vọng vân lam tông còn chưa có tư cách nói với ta câu nói này nghe được nạp lan yên nhiên như vậy miệ mai chi nôn tiêu viêm chậm rãi ngầm đầu trên mặt biểu lộ cực kỳ buông lỏng thậm chí còn mang một ít ý cười trọng sinh về ước hẹn ba năm thời gian này tuy nói tiêu viêm tu vi vẫn như cũ cùng kiếp trước một dạng chỉ là sơ nhập đại đấu s ư cảnh giới đồng thời linh hồn cũng là bị thương nghiêm trọng nhưng là đối phó vân lam tông loại này chỉ có một tên đấu tông cường giả chấn giữ tiểu tông vẫn là dễ như t r ở bàn tay chương hai kinh ngạc nạp lan yên nhiên chương hai kinh ngạc nạp lan yên nhiên kẻ này quả thực quần vọng không biên giới mặc dù có chút tiên phú nhưng là hắn như thế quần vọng chỉ sợ đi không dài xa tây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ theo tiêu viêm câu này tiếng nói vừa ra những cái kia bị vân làm tông mời mà đến quan chiến đế quốc tường giả các quyền quý đều là lộ ra xem thường lúc này thời điểm phần lớn người đều cảm thấy tiêu viêm như thế trêu chọc vân làm tông ngày sau tất nhiên bị chèn ép sẽ không còn có cái gì thành tựu tiêu viêm đủ rồi ngươi hôm nay tới đây đơn giản thì là muốn chứng minh cái này thời gian ba năm ngươi đã vượt qua ta hiện tại cơ hội thì ở trước mặt ngươi thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia nạp lan yên nhiên sắc mặt giận dữ sau đó ngọc tay nắm chặt lấy xanh nhạt trường kiếm nhặt màu xanh nhạt tiểu phong quấn tại trên thân kiếm lăn lộn p h u đãng g i xoáy bên trong sắc bén phong nhận ngẫu nhiên mãnh liệt bắn mà ra tại cứng rắn tảng đá xanh phía trên lưu lại một đạo không cạn không sâu v ế t cát thân kiếm dần dần phía trên r ờ i xa xa chỉ hướng tiêu viêm kiếm sắc bén nhọn tại dương phản xạ ánh sáng dưới dày đặc quang l ấ m liệt a chứng minh chính mình nghe được nạp lan yên nhiên cái k i a c ự c kỳ tự tin tiêu viêm c ư ờ i nhạt một tiếng ở kiếp trước đến cuối cùng hắn cùng nạp lan yên nhiên ở giữa ân đoán đã sớm tăng ra bởi vậy hắn hiện tại căn bản là không chút nào để ý trận này ước hẹn ba năm cuộc nháo k ị này là thời điểm kết thúc hy vọng tự sau ngày hôm nay ngươi có thể tiềm hạ tầm lai tu luyện. Tiêu viêm lúc này tuổi nhỏ nạp lan yên nhiên rất là quái vật khổng lồ sẽ thua bởi đã từng tiêu ra phế vật tiêu viêm sau đó sau một khác trường kiếm trong tay của nàng bỗng nhiên cấp tốc run dày lên trường kiếm chậm rãi di động tới mà mỗi khi trường kiếm di động một phần liền em sẽ lưu lại em một sẽ cái ò n như thực chất này vừa mới bắt đầu nạp lan sư tỷ chính là tác dụng loại này đẳng cấp đấu kỹ chỉ sợ là muốn tốc chiến tốc thăng a cái tia tiêu ra tiểu tử thế nhưng là xui xẻo tại nạp lan yên nhiên thi triển ra cái tia kỳ dị đấu ký thời điểm phía dưới những cái kia vân lam n ổ i đệ chính là kinh dị xì xào bàn tán lên nhìn hình dạng của bọn hắn chắc hẳn bọn hắn là nhận ra cái trước chỗ thi t r i ể n đấu kỹ nội tình thách đai phía trên cái kia hơn mười vị vân lam tông trưởng lão trong đó có mấy vị cũng là k h ẽ gật đầu giờ phút này bởi vì nạp lan yên nhiên đột nhiên cử động vân l a n g m ọ n người cũng là tạm thời không có đi truy cứu tiêu viêm vừa mới vô lễ cử động tại trong tầm mắt của mọi người nạp lan yên nhiên bản chân khẽ dậm chân hư không nhanh chóng tới gần tiêu viêm chờ thân ở tiêu viêm trước mặt giữa không trung chỗ thời điểm màu xanh nhạt đấu khí tự nạp lan yên nhiên lòng bản chân ph chỉ một thoáng chính là hình thành một mạng lớn sắc bén phong nhận hung hăng đối với tiêu viêm chỗ phương hướng cắt chém mà đi thấy thế tiêu viêm thân hình không có nhúc ních to lớn thức đen mười phần tùy ý nhấc lên theo tiếng len ken b ằ n g cùng một số thật nhỏ tiết lửa cái kêu mấy cái đạo phong nhận liền là hoàn toàn tiêu tán cái gì tiêu viêm tiểu tử này lại có thể ngăn chở yên nhiên sư tỷ công kích xem ra tiểu tử này là có, có chút ó c tài năng a có điều yên nhiên sư tỷ rõ ràng không có s u ấ t toàn lực đây chỉ là tham dọ thôi tiêu viêm lần này xuất thủ để một đám vân lam tông đệ tử cảm thấy ngoài ý mới bất quá những thứ này vân làm tông đệ tử còn nhìn không ra tiêu viêm vừa mới ra tay xào rượu hiện tại tiêu viêm cũng không phải cái tia sơ đang vân làm tông n gây nô thiếu niên hắn kinh lịch ở kiếp trước loại kia quanh co trưởng thành tri lộ đủ loại chiến đấu kinh lịch vô số lần kinh nghiệm chiến đấu của hắn thế nhưng là vô cùng lão đạo vừa mới hắn căn bản đều không có sử dụng đấu khí chỉ là vận dụng thân thể lực lượng cùng kiếp trước cái kia tích lũy được phong phú chiến đấu kinh nghiệm liền đem những cái kia kiếm khí nhẹ nhõm phá hủy làm sao lại như vậy nạp lan yên nhiên cũng là có chút giật mình mà lại tiêu viêm trên mặt cái kia nhẹ nhõm bộ dáng để cho nàng cảm giác rất thật không thể tin. ngươi thật vô cùng để cho ta ngoài ý mớn bất kể như thế nào ta c h ỉ ít t ý tưởng ngươi đã không còn là năm đó cái kia tiêu ra phế vật thiếu ra trong đôi mắt đẹp hơi hơi ngậm lấy một vệ ngưng trọng nạp lan yên nhiên nhìn qua đối diện biểu lộ y nguyên bình tĩnh vô cùng tiêu viêm nói khé đối với nạp lan yên nhiên lần này có chút cảm thán lời nói tiêu viêm vẫn chưa có cái gì trả lời sau một khắc đối diện nạp lan yên nhiên toàn thân khí thế nở rộ hắn trên thân thể bảo phục cùng đầu đầy tóc xanh đ ỗ n g nhiên không gió mà bay mà lên、Hùng、hồn khí thế dần dần tự hắn thể nội bay lên cỗ khí thế kia cường h ã n trình độ làm cho chung quanh những cái kia vân Từng đạo từng đạo thấp dọng kinh hồ, không nhịn đạo đạo đ hồ, mộc văng lên. khí thần nhìn Lan qua giữa sân cái kia tản mát ra khí thế cường đại nạp lan yên nhiên nghiêm đầu đối với nạp lan kiệt cười nói trong tiếng cười có mấy phần hâm mộ hắn có thể nhìn ra nạp lan yên nhiên không chỉ có là đại đấu sư hơn nữa còn đã tới nhị tinh nạp lan kiệt lúc này cũng là thở dài m ộ t hơi cảm thấy nạp lan yên nhiên nắm vững thắng lợi đại trưởng lão t h thí vừa rồi vừa mới bắt đầu không bao lâu yên nhiên chính là bị bức phải dùng ra thực lực chân thật mà xem xét lại cái kia tiêu ra tiểu tử tựa hồ còn một mực cực kỳ bình tĩnh à. giờ phút này quảng trường trên đài cao một tên bạch bảo l ã o giả quay đầu ghé vào vân l a n g bên cạnh thấp giọng nói thanh â m bên trong thoáng có chút lo lắng không sao những năm này tông chủ dạy rất nhiều bí pháp đã yên nhiên đã triển lộ thực lực cái kia chiến đấu cũng cần phải sắp kết thúc rồi vân lan khoát tay háo tựa hồ lòng tin tràn đầy hắn liền đợi đến nạ sau đó chính mình lại lấy khoan d u n g đem tiêu viêm hạ thấp đến không còn gì khác mà đúng lúc này cái k i a một mực tại quan chiến cắt diệp lại là cho mày bởi vì h ắ n tự hồ là phát hiện tiêu viêm cùng lần trước tại hát nham thành xuất hiện đánh giết mặt thừa đấu hoàng cường giả cực kỳ tương tự không thể nào cái k i a thần bí nhân thế nhưng là đấu hoàng cường giả lấy tiêu viêm tuổi tác liền xem như có kỳ t à i ngũ trời t cũng tuyệt đối tuyệt đối không có khả năng đạt tới cái kia một chỗ bước hung hăng l ắ c lắc đầu cắt diệp muốn đem trong đầu cái kia hoang đường suy nghĩ vung đi ra có thể cái kia hai cái khuôn mặt lại là không ngừng chậm rãi rung hợp là một đoạn thời khắc hai cái khuôn mặt hoàn toàn trùng hợp thời điểm các diệp toàn thân run lên thở hổn hển hồi phục t h ầ n chí chương ba thân phận bị nhìn thấu chương ba thân phận bị nhìn thấu không có khả năng không có khả năng nếu như hắn là đấu hoàng cường giả yên nhiên làm sao có thể là hắn đối thủ một chiêu cũng đỡ không nổi m ớ i đúng các diệp bị trong lòng mình cái kia điên cuồng suy nghĩ giật này mình lập tức đ ố n g nhiên lắc đầu tới phía ta giữa sân tiêu viêm nhìn đến nạp lan yên nhiên thể hiện ra nhị tinh đại đấu sư tu vi vẫn như c ũ là vô cùng bình tĩnh không có chút nào kinh ngạc bởi vì những thứ này hắn cũng sớm đã ôn lại một lần tiếng nói vừa ra tiêu viêm thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hát ảnh cái k i a trùng phong tốc độ quá nhanh lại là để nạp lan yên nhiên không cách nào bắt làm nạp lan yên nhiên trong tầm mắt tiêu viêm hoàn toàn biến mất về sau một cỗ khí tức nguy hiểm b u ô n g xuống nạp lan yên nhiên vội vàng quay đầu ngay tại lúc đó trong tay trường kiếm cũng là thật cao vung lên và n h theo một đạo to lớn tiếng kim thiết chạm nhau vang chuyển đến nạp lan yên nhiên trong tay trường kiếm nghiêm trọng lốn lượn biến hình thân hình của nàng cũng là tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới chấn hưng bay mười m l ù mét lùi ra ngoài vài chục bước đem dưới chân bàn đá đạp nát về sau nát về sau sắc mặt tái nhợt giống là bị nội thương trong mắt tràn đầy thật không thể tin cái này tốc độ của tiêu viêm không khỏi nhanh đến mức có chút không hợp thói thường đi không chỉ là tốc độ hắn lực lượng cũng là cực mạnh vừa mới một cách kia dù là nạp lan yên nhiên có đề phòng cũng rất khó đo lấy tại tiêu viêm một cách kiến công về sau t r u n g quanh người quan chiến nguyên một đám cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc rất hiển nhiên theo vừa mới một lần kia đối bính đến xem nạp lan yên nhiên vô luận là tại tốc độ vẫn là lực lượng phía trên đều là bại bởi tiêu viêm cái này sao có thể tiêu ra phế vật thế mà tại ngắn mùi ba năm phát triển đến tình trạng như thế nhìn thấy nạp lan yên nhiên thế mà không địch lại tiêu viêm trên bài cao vân lăng trên mặt biểu lộ nhất thời trở nên khó coi lúc này lại nghĩ tới vừa mới tiêu viêm nhục mạ hắn sự kiệt kia trong lòng của hắn nhất thời có chút ý khác ai một bên khác vốn là khuôn mặt vừa mới bung lỏng không bao lâu nạp lan kiệt nhưng lại là căng thẳng lên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiêu viêm sau một lúc lâu nạp lan kiệt thở một hơi thật dài đôi mắt già n u i chậm rãi nhắm lại trên mặt biểu lộ thoáng có chút đắm chát lần này nạp lan kiệt là thật sự rõ ràng cảm nhận được một loại hối lận hắm đó vì cái gì không có ngăn đón nạp lan yên、nhiên. nếu như nạp lan yên nhiên không có làm ra từ hôn sự tình như vậy cái này bằng vào sức một mình tại ngắn ngủi thời gian ba năm theo một cái phế vật lột sắc thành đại đấu sư cường giả thanh niên cũng là nạp lan gia tộc hài lòng nhất con rể tiêu lâm a người cái tên này có một đứa cháu ngon a một bên một thần cấp cái khác mấy cái cái thế lực thủ lĩnh nhìn qua sắc mặt kia đắng chắt nạp lan kiệt tuy nhiên đều là sáng suốt không có đi đụng chạm đối phương vết thương mà ở trong lòng lại đều là không nhịn được có chút cười trên nôi đau của người khác xem ra hôm nay chỉ có thể sử dụng một chiêu kia mới có thể chiến thắng hắn Quảng theo nạp g một bên, n lan yên nhiên thân hình chậm rãi lên không hắn quanh thân năng lượng cũng là tại lúc này giống như sôi trào nước sôi đồng dạng bạo động lên từng vòng từng vòng màu xanh nhạt thực chất cợt sóng theo hắn thể nội không ngừng khuyết tán mà ra trường kiếm chậm rãi rời lên sau cùng chỉ xéo lấy phía dưới trên quảng trường tiêu viêm một đoạn thời khắc trường kiếm khẽ r u n trên bầu trời ánh nắng đông nhiên thế mà đối với trường kiếm phương hướng ngưng tụ tới chỉ là một thoáng thời gian này trên trường kiếm chính là quang mang phóng đại phóng đại chiêu a nhìn qua bên kia nạp lan yên nhiên động tĩnh tiêu viêm lẩm bẩm một tiếng t r ậ m thân hình lần nữa bùng lên ngay tại lúc đó sau lưng của hắn xuất hiện một đôi màu xanh hai cánh trong trước mắt thế mà tới gần nạp lan yên nhiên trước mặt mà lúc này nạp lan yên nhiên còn tại tụ lực dự định phóng thích phong tri cực lạc nhật rượu làm tiêu viêm tới gần nàng nhất thời trong lòng đại loạn、Ấm. lần này tiêu viêm vẫn chưa vung động trong tay to lớn thức đen công kích chỉ là lấy chỉ điểm tại nạp lan yên nhiên trong tay lóa mắt trường kiếm phía trên tại cái tiêu cự lực phía dưới nạp lan yên nhiên toàn thân khí thế nhất thời tàn đi cái tiêu ngưng tụ cường đại đấu ký tự nhiên là thất bại thân thể của nàng cũng là bị nhất định phản vệ như là d i ề u đứt dây hướng về mặt đất rơi xuống mà đi ở kiếp trước tiêu viêm cùng nạp lan yên nhiên ân đoán đã sớm tăng ra bởi vậy lần này h ắ n tự nhiên là không có ý định làm bị thương nạp lan yên nhiên nhẹ nhàng n â n dưới tay một đạo khí lưu đánh ra nạp lan yên nhiên mượn nhờ cô khí lưu này bầy một l lần này cái gọi là thì thí tiêu viêm toàn thắng nạp lan yên nhiên tại thời khắc này toàn trường đều là yên tĩnh đi mắng tuy nhiên có người trước đó đoán trước qua tiêu viêm rất có thể có chiến thắng nạp lan yên nhiên chiến lược nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới tiêu viêm thế mà lấy loại này nghiền ép tư thái thắng lợi nạp lan yên nhiên giờ phút này mà sám như cho nàng minh mạch tiêu viêm có thể lấy loại tốc độ này đánh gãy nàng phóng ra đ ấ u kỹ tất nhiên cũng có thực lực chính diện đánh bại chính mình bởi vì hắn từ đầu đến cuối cũng còn chưa sử dụng tới bất luận cái gì công kích đâu kỹ nàng hơi hơi n g n g đầu nhìn chăm chú giữa không chúng cái kia trương thanh tú khuôn mặt nạp lan yên nhiên còn có thể lờ mờ từ phía trên nhìn thấy năm đó quật cường thiếu niên mơ hồ hình dáng đôi mắt có chút mê ly mà lại lúc này nàng lại chợt phát hiện đạo thân ảnh này lại là cùng cái kia tại luyện dược sư đại hội phía trên bộc lộ tài năng luyện dược sư tiêu viêm cực kỳ tương tự cả hai liền như là một người cái kia tại luyện dược sư, sư trưởng bảo bình thường thanh niên thân ảnh lại lần nữa chậm rãi tại nạp lan yên nhiên trong đầu hiện lên trên gương mặt nhịn không được hiện lên một vệ tư dễ đây cũng là người trả thù a xây dựng một cái xuất sắc đến làm cho ta cũng vì đó tàm không sai cùng mê mội hư với người sau đó lại đưa nó đánh vỡ làm cho ta biết năm đó ta chỗ xem thường phế vật lại là có thể chân chính để cho ta nạp lan yên nhiên nhìn với con mắt khác tiêu viêm năm đó ta đích thật là bởi vì thực lực của ngươi mà có chỗ coi thường ngươi điểm này sự thật đã chứng minh ta đích xác ánh mắt thiệt cận bất quá giờ phút này nạp lan yên nhiên hàm răng cắn chặt môi đỏ trên gương mặt xuất hiện quật cường chi sắc cùng năm đó tiêu viêm cơ hồ không có sai biệt ta đã sớm nói dù cho lại một lần ta y nguyên chọn đi tiêu ra từ hôn hôn nhân của ta không cần bọn hắn tới làm chủ bồi người xa lạ qua cả đời ta làm không được nạp lan yên nhiên tuy nhiên ngươi khi đó lựa chọn từ hôn phương thức sai bất quá ngươi có thể lấy dũng khí phản đối loại kia gia tộc tạo nên nhân duyên an bài rất không tệ tiêu viêm sắc mặt bình tĩnh nói đối với năm đó sự tình hắn đã sớm thoải mái hắn giờ phút này cũng không muốn đi nhục nhã nạp lan yên nhiên chương bốn dương cung bạc kiếm rất không tệ hắn đây là tại khen ta sao nghe vậy nạp lan yên nhiên nhất thời sửng sốt một chút tiêu viêm ngữ khí cùng ánh mắt rất rõ ràng không có vừa khi mới xuất hiện lạnh lùng như vậy lúc này nạp lan yên nhiên trong lòng cơ hội là giống như nay dối đồng dạng trong nội tâm nàng rõ ràng nàng đối cái kia tên là tiêu viêm tuy nhiên diện mạo bình thường nhưng lại có được làm cho người tin phục thực lực thanh niên có hứa hảo cảm hơn cùng một điểm không chịu thua ganh đua so sánh tâm tình chính là bởi vì những thứ này có chút tình cảm phức tạp cho nên nạp lan yên nhiên tại cùng cái sau nói chuyện với nhau thời điểm từ bỏ ngày thường đối với người bình thản loại kia ôn nhu ngữ khí cơ h ộ là nàng qua nhiều năm như vậy lần đầu đối một cái ngoại trừ chưởng đối hoặc là thân thích bên ngoài nam tính tuy nhiên nàng cùng tiêu viêm tiếp xúc thời gian cũng không tính dài thế mà tiêu viêm lại là tại không chút kiên kỵ tiêu xài lấy chính mình những cái kia không ngừng khiến người ta cảm thấy rung động ưu tú năng lực tay cầm dĩ hỏa trị liệu cái kia cho dù là liền đan vương cổ hà cũng không có cách nào là động tham gia luyện dược sư đại hội cho tới bây giờ tự toàn quốc các nơi xuất sắc luyện dược sư bên trong trổ hết tài năng đồng thời sau cùng lấy sức một mình ngăn cơn sóng giữ dưới tiệc cảnh sáng tạo kỳ tích cố nhiên anh hùng yêu mỹ nhân có thể mỹ nhân đồng dạng thích anh hùng tiêu viêm ngày đó cái kia ra sức bảo vệ ra mã đế quốc luyện dược sư công hội danh dự không mất cử động có lẽ cũng không phải là hắn bản ý nhưng tại gia mã đế quốc trong mắt người lại hoàn toàn chính xác không thẹn anh hùng hai chữ nạp lan yên nhiên lại lạnh nhạt lại cao hơn nào cũng là một nữ nhân hơn nữa lúc ấy thừa nhận vạn chúng lớn tiếng khen hay thanh niên cũng đích đích s á c s á c là nhất làm cho người mê mỗi thời khắc chỉ là hiện tại nạp lan yên nhiên phát hiện chính mình mang trong lòng ái mộ nam nhân lại là năm đó chính mình tự mình t ừ hôn tiêu viêm loại cảm giác này chỉ có người đã trải qua mới biết được tiêu viêm xem ở vân lam tông trên mặt mũi ngươi để yên nhiên mấy phần sau đó bản trưởng lão có thể không so đo ngươi trước m ạ n phạm ngay tại tiêu viêm sắp trước khi động thủ chốc lát một đạo như có như không tiếng quát đ ỗ n g nhiên truyền vào cái trước trong hai thanh âm này chính là trước kia bị tiêu viêm q u á t mắng qua vân lăng bởi vì tiêu viêm vừa mới trợ r ú t nạp lan yên nhiên xem như bình ổn rơi xuống đất bởi vậy theo một cái khác phương diện mà nói nạp lan yên nhiên còn không có thua vân lăng vì vân lam tông thể diện mới sẽ làm ra cử động như vậy vân lăng l ã o cẩu ngươi thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ n g h e được câu kia truyền âm tiêu viêm quay đầu đi khoe miệng lộ ra một vệ miệng ai trên bài cao vân lăng chú ý tới tiêu viêm trên mặt m i ệ n ai cùng k i n h thường sớm biết trước đó tiêu viêm mạo phạm chính mình thời điểm liền nên phát tác xuất thủ c h ừ n g trị vừa đúng lúc này đứng tại vân lăng bên cạnh cách đó không xa c á t diệp lại là thất thanh nói đại trưởng lão tiêu viêm ra h ỏ a này tựa hồ cũng là đánh g i ế t mặc thường người Cái Cắt Thạch sắc Cắt xác Trước còn xác dám dám diệp lời này vừa nói ra, long trời lỡ đất. đài nhiên biến đổi.、Các、diệp, người hiện tại, gì? long tông trưởng đông không nhưng đất. trên mặt toàn ta trăm phía phần lỡ Lam lão, là này Vân hoàn định định, vừa ra, sao? đó hưu sở người thắng dựa theo năm đó ước định nếu là sau cùng tỷ t h ì thua ta nạp lan yên nhiên vốn nên làm nô tỷ quảng trường trung tâm nạp lan yên nhiên trên mặt lộ ra một vệ c ư ờ i thảm nói có điều vì tông môn danh tiếng xin thứ cho ta không thể đ ú n g hẹn bây giờ nghĩ lại năm đó tiêu ra sự tình ta phương thức hoàn toàn chính xác k h ô n g ổn cho nên tiêu viêm thì ngươi ngày sau thay ta cùng tiêu thúc thúc nói một tiếng xin lỗi lời nói rơi xuống nạp lan yên nhiên tay ngọc đột nhiên dựng lên t h ơ i hơi đong đưa ngay sau đó khoảng cách hắn cách đó không xa một vị vân làm tông đồ đệ bên cạnh trường kiếm nhất thời bị một cỗ to lớn hấp lực hấp xả mà qua bàn tay nhanh chóng nắm qua trường kiếm nạp lan yên nhiên c ắ n răng tay ngọc đông đưa kiếm s ắ c bén n ọ n liền là hướng về phía cái kia thon dài trắng như tuyết cổ hung hăng bổ tới a nạp lan yên nhiên bất thình lình cử động trực tiếp làm cho trên quảng trường sở hữu vân lam tông đồ đệ bao q u á t những trường lão kia sắc mặt đại biến một ít trường lão tuy có tâm cứu rút có thể bởi vì khoảng cách duyên cớ chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy kiếm nhận khoảng cách nạp lan yên nhiên cổ càng ngày càng gần đinh trường kiếm mang theo kiếm khí lạnh lẽo vạnh phá không khí thế mà ngay tại hắn sắp đụng chạm lấy cái kia trắng như tuyết ra người xuất thủ chính là tiêu viêm lấy tốc độ của hắn lại khoảng cách gần như thế cứu nạp lan yên nhiên không phải việc khó gì tiêu viêm bị tiêu viêm cứu nạp lan yên nhiên thần sắc trong mắt phức tạp hơn năm đó sự t ì n h ta đã không cần thiết mà lại ta cũng không hứng thú thu ngươi làm nô tỉ cho nên ngươi cũng không cần làm như vậy sự t ì n h đến bảo toàn vân làm tông danh dự hiện tại bắt đầu ngươi tự do đi truy cầu ngươi chính mình nhân sinh đi tiêu viêm tiếng nói ôn hòa nói cùng lúc trước vừa mới leo lên vân lam sơn lúc tưởng như hai người tiếng nói vừa ra tiêu viêm chính là quay người rời đi hắn còn có sự tỉnh khác chạy đi làm chậm r ã tiêu viêm trên a l a quảng trường theo vân lăng thanh âm cái kia từng tia ánh mắt lần nữa tập trung đến sắp đạp xuống thang gậy gò bóng lưng phía trên tiêu viêm những da hỏa này hôm nay sao thế nhỉ mở miệng một tiếng vân lăng láo cậu hắn cùng cái này vân lăng chẳng lẽ là có quan hệ gì q u ả nghe trường bên ngoài trong rừng, bên ngoài ả i b được n trong lòng g thầm t âm suy tông tông c tiêu viêm lần nữa nhục mạ mình vân lăng sắc mặt một mảnh tái nhuận ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm tiêu viêm nói tiêu viêm ta hỏi người ta vân lam tông ngoại môn chấp sự mặc ra mặc thừa cái chết cùng ngươi có quan hệ hay không không tệ xuất sinh kia là ta g i ế t đối mặt vân lăng chất vấn tiêu viêm không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu mặc thừa dám đem bằng hữu của ta trộm tới làm thí nghiệm đáng chết làm sao ngươi muốn thay tên kia báo thù sao chư vị các ngươi đều nghe thấy được cái này tiêu viêm tùy ý giết chết ta vân làm tông ngoại môn c h ấ p sự còn nhiều lần nhục mạ bản trưởng lão hôm nay ta vân làm tông muốn không đem người này xử lý sau này dùng cái gì tại gia mã đế quốc đặt chân gặp tiêu viêm thế mà không chút nào giấu giếm giết chết mặc thừa sự tình vân lăng trong mắt tàn khốc càng đậm bất quá đang tính toán động thủ trước đó hắn vẫn làm u ố n để nơi đây q u ầ n hùng biết được bọn hắn vân l a m tông vì sao muốn đối tiêu viêm xuất thủ chương năm hải l ắ o đầu ngươi vẫn là như vậy trưởng nghĩa chương năm hải l ắ o đầu ngươi vẫn là như vậy trưởng nghĩa tại cái kia quảng trường bên ngoài trên cây cự thụ p h á p mã cùng gia hình thiên bị tiêu viêm trả lời cùng vân lăng mà nói chấn động phải s ứ n g s ờ một chút lúc trước diêm thành sự tỉnh gia hình thiên đã từng tự mình chạy tới cho nên hắn biết cái kia đánh giết mặc thừa thần bí nhân thực lực tất nhiên không yếu hơn mình nếu như tiêu viêm thật là cái kia diêm thành đánh giết mặc thừa người đây chẳng phải là hắn thực lực chân thật đã cùng bọn hắn tại cùng một đẳng cấp một cái mười mấy tuổi vừa mới xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa tiểu gia hỏa là một tên đấu hoàng cờ giả vậy liền coi là là đánh trong bụng mẹ tu luyện đó cũng là tuyệt đối không có khả năng sự tình a hai người lên nhau trong mày tuy nhiên bọn hắn cảm thấy tiêu viêm lại là cái kia thần bí nhân suy đoán rất là b u ồ n cười bất quá lấy vân lăng thân phận không thể lại vô duyên vô cớ nói lời nói này t h u ố n hồ hiện tại tiêu viêm bản người cũng đã thừa nhận nếu như chuyện này là thực sự cái kia cái này gọi là tiêu viêm tiểu gia hỏa cũng không tránh khỏi kinh khủng đến mức có hơi quá đầu a nạp lan kiệt cùng một thần bọn người cũng đồng dạng là tiến nhập trạng thái đờ đẫn nếu như mặc thừa thật sự là tiêu viêm giết chết đây chẳng phải là nói rõ hiện tại tiêu viêm bày ra thực lực vẹn vẹn chỉ là một góc băng sơn quảng trường phía trên t ừ n g kia ánh mắt cũng là tập trung tại tiêu viêm trên thân rất nhiều mây vân lam tông đồ đệ trong ánh mắt đều là trộn lẫn lấy một loại kinh hãi cùng hoảng hốt hỗn hợp tâm tình bọn hắn cũng là khó mà tin được cái tuổi này cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu thanh niên thế mà chính là vị kia đem mặc thừa tùy tiện đánh chết thần bí đấu hoàng cực giả hắn cũng là cái kia thần bí nhân nạp lan yên nhiên nguyên bản bởi vì thua với tiêu viêm những cái kia phức tạp suy nghĩ cũng là bị việc này cho chuy nếu như tiêu viêm cũng là thần bí nhân cái kia chính là nói hắn có đấu hoàng chiến lực vừa mới tỉ thí với hắn mà nói cũng là nhà tròi tiêu viêm ra hòa này hắn làm sao trực tiếp thì cho thừa nhận đâu hải ba đông sắc mặt một mảnh lo lắng đồng thời còn cảm thấy phi thường n g h i hoặc trước lúc này tiêu viêm rõ ràng là rất lo lắng vân lam tông biết được việc này thậm chí là còn phải ẩn giấu thân phận làm sao hiện tại lại là liền giải thích đều không hiểu thả liền trực tiếp cho thừa nhận xuống tới vân lăng l ã o cậu ngươi có hơi nhiều ngươi muốn là cảm thấy có cầm súng bản lánh của ta có thể đi thử một chút mọi người nhìn chăm c h ú dưới tiêu viêm bước về phía trước một bước không có chút nào chạy trốn ý tứ tiểu tử người thật to gan vân l a n g g i ậ n quát một tiếng lập tức khua tay nói c h ấ p phát đội giữ hắn lại vân l a n g tiếng quát rơi xuống trên quảng trường cái kia gần ngàn tên vân l a m tông đồ đệ bên trong đ ỗ n g nhiên mãnh liệt bắn ra hơn mười đạo màu trắng cái bóng những người này thể nội đấu khí tuôn ra thân hình vừa di động trong nháy mắt liền đem tiêu viêm vây quanh l a n đi trong tay tiêu viêm thức đen quét ngang một vòng to lớn kinh phòng nhất thời đem chúng quanh tất cả mọi người quét bay ra ngoài lão cậu phái một ít bôi đến sò xét ta thực lực ngươi thì chút tiền đ thạch ngài c kia phía trên ba vị tuổi tác lớn nhất bạch bảo lao giả thân thể khe run lại là chậm dại biến mất khi xuất hiện lại chính là đã thành tam giác hình dạng đem tiêu viêm vây quanh ba cố minh mông đấu khí tự ba người thể nội tuân mạnh mà ra ai nhiều như vậy đấu vương liên thủ tiêu viêm lần này chỉ sợ là phiền phái nhìn đến vân lam tông nội tình đại thụ phía trên đứng đấy hải ba đông mi đầu lần nữa nhữ một cái đại trưởng lão việc này phải chăng có chút hiểu lầm lấy tiêu viêm thực lực không thể lại là cái k i a đánh giết mặc thừa thần bí nhân ngài gặp qua hai mươi tuổi không đến đấu vương cường giả sao đúng lúc này nạp lan yên nhiên lại là không nhịn được mở miệng nói nàng lúc này tựa hồ là vô cùng không hy vọng tiêu viêm ra chuyện ngay vậy vân l ă n ngữ khí phi thường cường ngạnh tiên nhiên không cần nói nữa tiêu viêm hắn vừa mới đều đã chính miệng thừa nhận sự kiện này đâu còn là giả hôm nay nhất định muốn đem tiêu viêm lưu lại chờ tông chủ trở về xử lý tiêu viêm da hòa này muốn là không bỏ ra nổi lần trước tại diêm thành loại thực lực đó hôm nay sẽ phải lưu lại lao phu ngược lại là có chút chờ mong hắn vì gì tự tin như vậy quảng trường bên ngoài trên cây cự thụ gia hình thiên bên này không có chút nào tiến lên giúp đỡ ý tứ bởi vì vấn đề lập trường hoàng thất là tuyệt không có khả năng bởi vì hiện tại tiêu viêm mà cùng vân lam tông đối n ị c h như thế tổn thất quá lớn bất quá hắn không xuất thủ không có nghĩa là không có người khác tương trợ cách đó không xa hải ba đông đã là theo cái kia đại thụ đ ỉ n h chót biến mất đấu vương rất lâu không có đối mặt loại địch nhân này tiêu viêm trầm rãi nhắm mắt lại lấy hắn hiện tại đấu khí tu vi đối phó cái này ba tên đấu vương xác thực có chút phiền thức có điều hắn kiếp trước đã đạt tới đế cảnh linh hồn hiện tại linh hồn cho dù là bị thương rất nghiêm trọng nhưng đối phó với một số đấu vương vẫn là dễ như trở bàn tay tiểu t ử này là dự định từ bỏ c h ố n g lại sao nhìn lấy tiêu viêm trầm rãi nhắm mắt lại cái kia ba vị vân làm tông trưởng lão cũng không vết mực trực tiếp xuất thủ hướng về tiêu viêm công tới ba người liên thủ thành tam giác chi thế đánh ra một đạo năng lượng vết tưởng muốn đem tiêu viêm v Ai? đúng lúc này một đạo có chút thở dài bất đắc di âm thanh đ ỗ n g nhiên chậm rãi tại bầu trời q u e n quẩn theo tiếng thở dài rơi xuống một cỗ băng lanh hàng khí làm cho quảng trường nhiệt độ cấp tốc hạ xuống năng lượng trong vách một đạo thương lao bóng lưng còn giống như quỷ mị chậm rãi hiện lên tại cái này thương lao bóng lưng xuất hiện về sau năng lượng trong vách hàng khí tăng vọt ngay sau đó những năng lượng kia vách tường không lại có giúp ngược lại bành trướng nhìn qua cái kia càng ngày càng bành trướng năng lượng vách tường ba vị trưởng lao sát mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi quắt lên cẩn thận lui tiếng quát vừa mới rơi xuống Một cố k i n hải khủng hàn khí hàn nhiên lại lần nữa đột lại b đạt đến cực hạn năng lắc n tưởng, đựng vết rốt cục chịu đựng không nổi cái này thật lớn phụ tải, nổ tung lên. Trên đài cao, vân s này biến đầu ế n cực coi. kỳ khó coi. Hải lao đ hắn hắn làm sao xuất thủ gia hình thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói p h á p mã sắc mặt đồng dạng là có chút ngạc nhiên hắn cũng không nghĩ tới hải ba đông vậy mà b ư ớ c lên cùng vân lam tông lên xung đột nguy hiểm trợ giúp tiêu viêm hải lắc đầu ngươi vẫn là như vậy trở nghĩa chương sáu quả thực là cái quái vật chương sáu quả thực là cái quái vật hải lão ngươi không cần giúp ta che giấu cái gì hôm nay việc này ta có thể khiêng nghe hải ba đông tiêu viêm đi lên trước đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói ngươi có thể khiêng nghe tiêu viêm hải ba đông trên mặt nhất thời lộ ra một vệ kinh hỉ trước đó tại sa mạc cùng diêm thành hải ba đông thế nhưng là được chứng kiến tiêu viêm lợi hại cái k i a một chiêu lợi hại nhất đại bạo tạc cho dù là hiện tại hắn vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi chẳng lẽ trong cơ thể ngươi cái kia cổ lực lượng cường đại lại có thể sử dụng hải ba đông nhất thời cũng kích động vỗ một cái tiêu viêm bà vai cười to nói ừng tiêu viêm gật đầu cười trách không được ngươi hôm nay ngang như vậy dạng này cũng tốt đã ngươi khôi phục thực lực bằng vào vân lam tông hiện tại những người này người muốn làm u ố n đi không ai có thể ngăn được hải ba đông tiếp tục nói lúc này trong mắt của hắn lo lắng cũng là toàn bộ tiêu tán giữa sân nhận biết hải ba đông người chỉ là số ít vân l à m tông đệ tử đối với cái này mai danh nhận tính mấy chục năm c ứ n g giả cũng không có quá lớn ấn tượng bởi vậy khi bọn hắn nhìn thấy cái này bề ngoài xấu xí lão giả vậy mà tiện tay chính là phá đi ba tên trưởng lão liên thủ chỗ bố trí năng lượng vách tường về sau trên mặt trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin rung động hải ba đông năm đó từ biệt không nghĩ tới còn có thể gặp mặt thật là khiến người ta ngoài ý mớn vân lăng nhìn qua cùng tiêu viêm kể vai sát cánh hải ba đông ông trầm đường ở người phía sau tiến vào đế đô không lâu về sau hắn chính là biết tin tức xác thật cho nên lúc này thấy đến hải ba đông ngược lại cũng không có quá lớn chấn kinh t h ầ n s á c chỉ là không nghĩ tới hắn vậy mà lại ra tay trợ giúp tiêu viêm là được h ắ c h ắ c vân lăng những năm này ngươi ngược lại là địa vị lên thằng a năm đó ngươi tựa hồ bất quá vừa tiến vào vân làm tông trưởng lão viện mà thôi không nghĩ tới hôm nay lại chính là thành thủ tịch trưởng lão hải ba đông cười n h ạ t nói ha ha đây chỉ là tông chủ tín nhiệm ta cái này lão cốt đầu mà thôi vân lăng miễn cưỡng cười, cười. vân lăng tiếp tục nói trong tiếng nói ẩn ẩn mang theo một số uy hiếp cảnh cáo ý vị vân lăng vừa mới ta cũng chỉ là nhất thời ngựa tay muốn cùng ngươi vân làm tông trưởng lão so chiêu một chút mà thôi các ngươi không phải muốn bắt lại tiêu viêm ả cứ việc lên đi ta tuyệt không ngăn trở nghe được vân lăng lời này hải ba đông mười mai không thèm để ý chút nào nói nói xong hắn còn hướng về bên cạnh đi đến cho vân lam tông mọi người đưa ra không gian loại thái độ này cùng trước đó hắn muốn bảo vệ tiêu viêm cử động chuyển biến quá nhanh nguy rồi nhìn đến hải ba đông mức bỏ tiêu viêm mà đi nạp lan yên nhiên nguyên bản hòa hoãn sắc mặt lại trở nên hơi khẩn trương lên hải lão đầu làm sao lại biến đến nhanh như vậy r a hình thiên cùng pháp mã hai người thì là vẻ mặt nghi hoặc mà lúc này đây vân lam tông quảng trường bên ngoài càng ngày càng nhiều vân lam tông đệ tử cùng chấp sự đã đổi tới những đệ tử này cũng không phải quảng trường phía trên những đệ tử trẻ tuổi này có thể so sánh bọn hắn đại bộ phận đều là có đại đấu sư tu vi vân lăng a m t vừa mới nói xong quảng trường bên ngoài đại thụ phía trên gần trăm tên vân lam tông chất sự cũng là cùng nhau hét lớn một tiếng đấu khí hùng hồn tự bọn hắn thể nội bạo rút mà ra từng đạo từng đạo màu trắng vũ khí hình dáng năng lượng còn như là thác nước theo trong lòng bàn tay phun ra ngoài hơn trăm nói vũ khí hình dáng năng lượng lẫn nhau quân quanh sau đó cấp tốc lan tràn chỉ là trong chốc lát chính là tạo thành một bộ bắt đập hình dáng lồng năng lượng vừa lúc là đem tiêu viêm chỗ toàn bộ quảng trường toàn bộ bao phủ đi vào mà trước đó ba tên đấu vương trưởng lão gặp hải ba đông mặc kệ chuyện này cũng là lần nữa gần người tiến lên đem tiêu viêm cả người vây quanh tới đi tiêu viêm trên mặt mây trôi nước chảy sau lưng một đôi chiếu lấp lánh hai cánh chấn động để hắn chậm rãi lên tới giữa không trung sau một khắc trong tay tiêu viêm nguyên b ả n ngâm đen to lớn thức đen bắt đầu phun tỏa hà quang lần này phía trên vân lam tông tiêu viêm còn là lần đầu tiên thi triển đấu kỹ hắn lần này cần thi triển vẫn như cũng là dược lão truyền thụ cho hắn sơ giai đấu kỹ diễm phân phệ lãng xích đối với môn đấu kỹ này nắm giữ tiêu viêm có thể nói là đã siêu việt r ự c lão dù sao đời trước của hắn thiên gia i đấu kỹ đều là học rất nhiều càng là tự chế phật n ộ hỏa liên loại kia khủng bố đấu kỹ đối với đấu kỹ lý giải đã là đến cực cao độ cao loại này khí thế không nghĩ tới tiêu viêm thế mà thật sự có đấu hoàng chiến l ự c cách đó không xa gia hình thiên cảm nhận được tiêu viêm trên thân tán phát khí thức mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng tiêu viêm giờ phút này bày ra lực lượng đã là tiếp cận hắn cái này cựu tinh đấu hoàng hắn lực lượng quả nhiên có thể lần nữa sử dụng thoát đi vân lam tông đã không phải là vấn đề chỉ cần vân sơn lão ra hoặc kia hải ba đông ánh mắt liếc qua tiêu viêm sau đó lại chuyển hướng vân lam tông hậu sơn phương hướng toàn bộ vân lam tông tranh thức có thể làm cho hải ba đông k i ế n kỵ cũng chỉ có cái kia sinh tử không biết vân sơn nếu như vân sơn còn chưa có chết rất có thể cũng là bước ra một bước kia đáng chết đó là cái quái vật gì trên đài cao vân lăng nhìn qua trong tay tiêu viêm cái kia phóng xuất ra một cỗ mánh liệt hồng mang cự xích trong mắt đ ô n g nhiên c rụt lại thức phía trên đủ khả năng năng lượng ẩn chứa đã vượt xa khỏi hắn dự đoán may mắn đạo này to lớn hồng mang cũng không hướng hắn phải là hướng về hắn vị theo r í đ á n tới, mà là hướng về phía trên bầu trời trướng t hướng cái kia cự đại bình trướng mà đi. mà mà là phía bình Vành! về bầu cự tiêu viêm đánh ra cái kia đạo hồng mang đánh trúng bầu trời bình t r ư ớ n g một đạo tiếng vang nhất thời từ không trung chuyển đến cái loại năng lượng này ba động đem phía dưới đông đảo vân lam tông đệ tử chấn hưng bay đ ổ điện mà cái kia từ trên trăm tên vân lam tông chấp sự thi triển đại trận bình t r ư ớ n g cũng là lên tiếng màn á t xem ra tiêu viêm thiếu gia thể nội cất giấu cái kia thần bí cường giả linh hồn xuất thủ cũng tốt tránh khỏi ta lộ diện tại tiêu viêm xuất thủ đánh nát đại trận bình chướng về sau v â n lam thông quảng trường bên ngoài núi rừng bên trong một đạo cực kỳ bí ẩn hắc ảnh lầm bầm nói hắn thế mà thật sự có loại này thực lực nạp lan yên nhiên đang lùi lại mấy bước ổn định thân hình về sau trong mắt cũng là cùng mọi người một dạng lộ ra vẻ khó tin chật khuôn mặt lại thoáng có chút đ ắ n g chát năm đó gái tia phế vật bây giờ lại là hết lần này đến lần khác ở trước mặt nàng triển hiện kỳ tích loại này khác loại tính đ ạ kích để nạp lan yên nhiên trong lòng có cố đau bớt nhức cảm giác hào tiểu tử ngược lại là lao phu xem nhẹ ngươi vẫn lăng trên mặt lộ ra một vệ kiếm k � thế nhưng là hắn lúc này vẫn chưa từ bỏ lưu lại tiêu viêm suy nghĩ, hôm nay, Tiêu viêm không chương ỉ có chết chấp còn nhục thừa giết Tông tới tấm mặt nhận nhiều hắn, không hắn h Lam sau Vân ngoại môn lần kiện này này này lý, mạ mò sự, sự xử ớ n nào g chỗ Chứng đạt. ư bảy mỹ đỗ toa nữ vương hiện thân. thân vân lam tông c h ú n g đệ tử nghe lệnh vân lăng tiếng nói có chút băng lánh quát to kết vân yên phúc nhật trận gia hòa này lại bị làm cho liền hộ tông đại trận đều dùng đến nghe được vân lăng tiếng quát cổ hà khẽ giật mình nhữ n g mày lắc đầu thấp giọng nói mà nghe được cái kia vang vọng quảng trường quát lạnh âm thanh vô số vân l ă n tông đồ đệ xương sở hơi trần trờ một chút về sau chính là cùng kêu lên hết lại bọn hắn chầm rãi nhắm hai mắt sau một lát t ừ n g sợi năng lượng màu trắng theo những cái k i a vân lam tông đồ đệ trên đỉnh đầu thẩm thấu mà ra liên tục không ngừng màu trắng vũ khí năng lượng lên không cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời liếc một chút nhìn qua giống như là tại mây như biển vân lam tông đại trưởng lao vân lăng đúng lúc là ở vào mảnh này vân hải trung tâm trận nhãn vị trí các vị trưởng lão giúp ta một chút sức lực nhìn qua chung quanh tràn ngập to lớn vân vụ năng lượng vân lăng lại lần nữa quát lạnh nói theo vân lăng tiếng quát rơi xuống cái tia thạch đài phía trên tầm mười vị bạch bảo trưởng lao nhất thời cùng nhau đứng dậy thân thể nhả sau đó bắn ra bốn phía đến chung quanh quảng trường một số trên đại thụ trong tay hấn kết đồng thời kết động mà theo lấy bọn hắn thủ hấn động tác cái kia tràn ngập bầu trời vân hải cũng là đột nhiên khởi động sóng dậy trong mây vị trí vân khí năng lượng cấp tốc ngưng tụ sau một lát lại là tại vân l a n g trước mặt ngưng kết thành một cái t r ư ờ n g gần trượng lớn nhỏ năng lượng màu trắng hình xoắn ốc hình cầu làm vân lam tông mọi người kết thành mới đại trận thời điểm tiêu viêm vẫn chưa có động tác chỉ là lập tại bầu trời lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn thi triển tiêu viêm làm sao còn không rời đi chẳng lẽ hắn thật muốn cùng vân làm tông ăn thua đủ khi n triển ê m đ trận này chỉ cần vân lam tông những thứ này đồ đệ thể nội còn có năng lượng cái t i a u tiêu viêm thì tương đương với là tại cùng vân lam tông trên dưới gần ngàn đồ đệ trưởng lao nhóm tại tác chiến liền xem như đấu hoàng cường giả cũng không có khả năng hoàn toàn chống được tới lấy một đỉnh ngàn đối với một tên đấu hoàng cường giả tới nói có lẽ cũng không khó khăn vất quá đi qua vân yên phúc nhật trận hưng tụ lại thêm cái kia bị nuôi dưỡng gần vài chục năm thậm chí mấy chục năm ăn ý gần đây ngàn tên vân lam tông đồ đệ thực lực cơ hồ là toàn bộ điện ra đến trận nhãn vân lăng trên thân có tốt vân lam tông tông chủ vân vận hôm nay không tại tông môn nếu không lấy nàng đấu hoàng thực lực đến chủ trì lại trợ liền xem như đấu tông cường giả cũng sẽ có điều kiện kỵ a vân lăng a vân lăng vì một cái mặc thừa m à thôi cùng một tên tiềm lực k i n h khủng tương lai cường giản áo thành như vậy đáng ra a ra hình t i ê n nhữ mày nói ngược lại không phải bởi vì cái kia mặc thựa hắn một cái ngoại môn chất sự không có lớn như vậy năng lực pháp mã lắc đầu cười khổ nói vân lăng a m Tông Vân Vân tâm Lăng nhất định là động tư tâm a. Đúng. Lăng là tư A. bên này cũng không hiểu biết người khác đối với hắn nghị luận hắn chỉ biết là hôm nay nhất định muốn lưu lại tiêu viêm hắn chậm rãi dâng lên tay phải xa xa thao túng màu trắng hình xoắn ố c bóng sau một khắc cái k i ê u ngưng tụ sở hữu vân lam tông đổ đệ một phần lực lượng hình xoắn ố c bóng chính là lấy một loại cực kỳ tốc độ k h ủ n g k i ế p đối với trên bầu trời tiêu viêm bạo bắn ra ngoài màu trắng hình xoắn ố c bóng tốc độ cực kỳ khủng bố hình xoắn ố c bóng những nơi đi qua cơ hồ là xuất hiện một đầu dài hơn một t r ư i n g chân không khu vực ở chỗ này liền xem như không khí đều bị cái kia cố năng lượng cường đại áp bách thành một mảnh hư vô hôm nay ta liền để cho các ngươi vân lam t ô n g biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân nhìn lấy cái kia màu trắng hình xoắn ố c bóng đánh tới tiêu viêm thân hình chưa từng ly khai tại chỗ trong tay hắn cự xích nâng lên tùy ý hướng về phía trước chém thẳng và n h một đạo hồng mang p h ư ơ hiện đánh chúng cái kia hơn một triệu năng lượng khổng độ bóng dưới một kích này năng lượng cầu trực tiếp hóa thành vô số năng lượng tiêu tá Coi như n g ư ơ i dùng chút bảng môn tà đạo có đấu hoàng chiến l ự c hôm nay cũng nhất định phải ở lại chỗ này thấy thế vân lăng tựa hồ cũng không thế nào kinh ngạc hắn lại lần nữa tòng vân hải bên trong triệu hồi ra một cái mây khói bóng lần này hình cầu thể t í c h so lúc trước cơ hồ lớn hơn mấy lần nhìn qua cái kia chừng bốn năm t r ư ợ n g năng lượng khổng lồ bóng quan chiến hải ba đông trên mặt đều là phun lên một vệ ngưng trọng hắn có thể cảm giác được cái này một cái năng lượng cầu ý lực là hắn hiện tại đều khó mà ngăn cản chỉ sợ cần cao giai đấu hoàng mới có thể miễn cưỡng đến đỡ được mà giống loại này trình độ công kích vân lăng còn có thể phóng thích rất nhiều lần chỉ cần vân lam tông những đệ tử này trưởng lão còn có dư lực tt đúng lúc này tiêu viêm tay háo một trận cổ động theo một đạo hơi có vẻ thanh thúy tê minh thanh v a n g lên một đầu bảy màu tiểu xà vui sướng tại tiêu viêm bên cạnh du đãng ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào hắn nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể phản xạ ra bảy màu hào quang nhìn một cái có chút mỹ lệ t h ả i lân nhìn lấy bảy màu tiểu xà xuất hiện tiêu viêm tâm g a tốc hơi nhúc nhích một chút trong ánh mắt hiện ra một vệ đu tỉnh cùng lúc trước tưởng như hai người ngũ d a mã thú không nghĩ tới ngươi lại còn có dấu chiêu này bất quá loại thời điểm này cho dù là một đầu n g ũ dai ma thú cũng chẳng qua là đi tìm cái chết thôi vân lăng thao t u n g cái k i a bốn năm trượng lớn nhỏ năng lượng cầu âm trầm đường tiêu viêm nhìn đầu này bảy màu tiểu xà ánh mắt tựa hồ có c h ú t k h á i ở phía dưới nạp lan yên nhiên thoáng nhìn tiêu viêm trong mắt nhu tỉnh lóe qua một vệ kinh ngạc bởi vì nàng cảm thấy tiêu viêm cái loại ánh mắt này tựa như là đang nhìn người yêu đồng dạng chỉ là đó là một đầu xà một đầu ma thù à coi như chủ tớ quan hệ cho dù tốt cũng không đến mức có thể như vậy tiêu viêm tự nhiên cũng biết hiện tại xuất hiện là thất thải thôn thiên m ã không phải thải lân hiện tại thải lân còn chưa t r i ệ thôn để dung ợ p thất thải t h thiên mãng l i n hướng hồn, không thể hiện thân. thất thải thôn thiên nhiên tỉnh, thấy mình hiểm cạnh, thì hiện thân.、T. Thôn thiên h Nguyên bản, mãng ngũ lần này đến mãng bởi ở lại tiêu viêm vậy, vào vào tùy say, đột tức đặt T. ý cảm sau đó về phía tiêu viêm phun ra lời rắn mắt rắn bên trong có lấy có chút nhân t í n h hóa lo lắng bây giờ thôn thiên mãng đã tiến vào ngũ giai đã sớm đã có được không k é m cõi nhân loại linh trí nó theo xuất thế về sau lần đầu tiên nhìn thấy chính là tiêu viêm mà lại tăng thêm đằng sau một mực tiếp thân ở chúng tuy là xúc loại nhưng đối với tiêu viêm lại sớm có một số cùng loại thân tình cảm tình tiêu viêm ánh mắt dừng lại một hồi sau đó xoể bàn tay ra ôn nhu vớt ve thất thải thôn t i ê n mãng cái kia giống như ôn ngọc giống như mát mẹ thân thể tiêu viêm vớt ve làm cho thất thải thôn t i ê n mãng cực kỳ hưởng thụ không ngừng cầm lấy cái đầu nhỏ gạt ra tiêu viêm bàn tay chật nó lơi rắn không ngừng đối với tiêu viêm trên ngón tay nạp giới nổ đôi mắt rắn đẹp đẽ bên trong lộ ra thèm nhỏ rãi ha ha phát hiện nó cái này tham ăn cử chỉ tiêu viêm mỉm cười lấy ra một bình tử tinh bạn sinh nguyên sau đó tiêu viêm ngón tay vươn vào trong đó nhẹ nhàng vẩy một cái dính hai dọn thất thải t h ô n t i ê n mãng nhanh Vân Lam tt ô n cùng g、no、sau á chủ b ai h ngờ đúng lúc này thất thải thôn thiên mãng lại là nhẹ nhàng ngất đầu phun người rắn xem bộ dáng là không muốn trở về đi ngay sau đó thôn thiên mãng trên thân thể đống nhiên bảy màu quan mang phóng đại mà theo quan mang nợ rộ thất thải thôn thiên mãn g thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng biến lớn lên ở trong sân vô số đạo rung động trong ánh mắt nguyên bản bất quá dài hơn một thức thất thải thôn thiên mãn g chỉ một lát sau thời gian chính là biến ảo thành một đầu thân dài chừng mười t r ư ợ n g quái vật khổng lồ bảy màu cự xà lơ lửng hư không phản xạ bảy màu quang mang v ả y rắn như lúc này ở xà thân phía dưới còn có c h ả o quả thực cũng là một đầu thần long theo thân thể biến lớn một c ỗ hùng h ồ n năng lượng cũng là chậm rãi tự thất thải thôn thiên mãn thể nội tràn đầy mà ra làm cho quanh thân không gian hơi lên một chút u y ệ n như là sóng nước gọn sóng ha <cười> ha <cười> không nghĩ tới tiêu viêm g i a hỏa này lại còn ẩ n giấu đi như thế một đầu cao dại sùng vật ta dĩ nhiên thẳng đến đều không biết d u n g động ánh mắt chậm rãi theo thất thải thôn thiên mãng trên tân rời hải ba đông nhịn không được chép miệng tàn thắng nói vân lăng ngươi hôm nay cũng đừng ở ngươi những van bối này trước mặt lật thuyền trong m ư ơ n g à, bằng không cái kia thật là quá mất mặt ta ánh mắt lần nữa chuyển hướng sắc mặt nghiêm túc vân lăng hải ba đông cười to một tiếng hừ những thứ này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí vân lăng hừ lạnh nói hắn thấy tiêu viêm cái này đột nhiên mạnh lên thực lực tất nhiên có một loại nào đó hạn chế nói không chừng không cần một hồi hắn liền sẽ trở lại trước đó cái k i a đại đấu sư tu vi tiếng nói vừa ra vân lăng trực tiếp là khống chế cái k i a bốn năm trượng lớn nhỏ năng lượng cầu đống nhiên hướng về tiêu viêm chỗ phương hướng đợt tới tôi ta đã ngơi không muốn nghỉ ngơi ngay ở chỗ này nhìn lấy tiêu viêm nhẹ giọng đối với thất thải thôn thiên mãng nói một câu như không có chuyện gì xảy ra q u a n người trọng xích trong tay trong nháy mắt ngưng tụ r ồ i dào năng lượng lần này tiêu viêm công kích rõ ràng so với một lần trước càng thêm cường hành cho dù là vân lăng thao túng đại trận gia tăng công kích l ư ợ độ vẫn như cũ không cách nào làm bị thương tiêu viêm một sợi đông hỗn đản chết đi cho ta nhìn thấy tiêu viêm lại một lần nữa phá hủy công kích của mình vân lăng gương mặt dần dần trở nên đỏ như máu nổi giận bên trong hắn hai tay đột nhiên huy động quanh thân vân hải một trận cuộn cuộn sau một lát vân hải bên trong vậy mà ngưng tụ ra một bộ dài đến dài hơn một t r ư ợ n g cự hình mây cung bàn tay vung lên mây cung tự động kéo thành hết dây cung trên khuôn mặt mây s ắ t năng lượng cấp tốc hội tụ qua trong dây lát chính là hóa thành một chi trọn vẹn dài hai ba thước to lớn mây mui tên bằng kỳ đấu vương cấp bậc thực lực đều là thoáng có chút chống đỡ hết nổi đi trong miệng quát khẽ một tiếng mây mũi tên đột nhiên mánh liệt bắn mà ra trong chốc lát giống như cái k i a xạ nhật chi t i ễ n đồng dạng xuyên tấu h không gian trở ngại đối với tiêu viêm xạ tướng mà đi mây mũi tên mũi nhọn ẩ n chứa khủng bố kinh khí trực tiếp là dẫn đến không gian chung quanh xuất hiện từng vòng từng vòng như nước gợn gợn sóng bén nhọn tiếng nổ đồng đoẳng không ngừng nổ vang vân làm tông hộ tông đại trận một kích này bí lực cho dù là ta cũng không dám k h n h thường không biết tiêu viêm có thể hay không ứng phó g a hình tiên ánh mắt càng ngưng trọng hiện tại ti chỉ sợ muốn kết xuống t ử thủ tiểu t ử này tràn đầy tự tin hẳn là có lấy thực lực ứng phó một bên khác cái tiêu thụ hân nhi nhắc nhở bảo hộ tiêu viêm lăng ảnh kém chút kìm nén không được bất quá cuối cùng lăng ảnh vẫn là lựa chọn tiếp tục c ẩ n tảng dù sao chuyện lần này là tiêu viêm chính mình bước lên trước đó tiêu viêm đánh nát cái t i a năng lượng bao bọc nhưng lại vị ly đi lấy lăng ảnh đối tiêu viêm hiểu rõ nếu không có niềm tin chắc chắn hắn là không sẽ như thế vô lễ vân lăng lao cậu ngươi vẫn là vì chính mình an bài hậu sự đi tiêu viêm trên thân khí tức vẫn chưa kéo lên nhưng là lần này cự xích phía trên nhan sắc lại không phải là đỏ thấm mà chính là màu đỏ xanh mang theo nóng rực nhiệt độ cao bắn ra một đạo xanh đỏ chi mang xanh đỏ cự mang vạch phá bầu trời cùng cái k i a to lớn mây mũi tên đụng vào nhau hai đạo nhan sắc hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng lần chứa cực kỳ khủng bố năng lượng tấm lụa vạch phá bầu trời ở phía dưới vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói ẩm vang va chạm chỉ một thoáng bầu trời phát ra như kinh lôi giật v a n g trong nháy mắt về sau năng lượng khổng lồ khí kình tự cả hai nổ tung chỗ mạnh liệt mà ra mà tại cái này trong đạo tạc chi tia to lớn mây mũi tên đã sớm tiêu tán, nhưng là xanh hồng quang mang lại vẫn tồn tại như cũ bay thẳng vân l a n g mà đi thấy thế vân l a n g hai tay vội vàng múa nhất thời chung quanh vân hải cũng là trong nháy mắt khởi động sóng dậy một cỗ mây sắc năng lượng bay lên tại hàn hướng trên đỉnh đầu không ngừng l ư ợ n lờ trong c h ư ớ c mắt chính là cấu trúc thành một đạo rộng dài chừng ba thước mây sắc tuấn bài tại mây sắc tuấn bài tế ra về sau vân hải cũng làm ở nhạt rất nhiều hiển nhiên cái này vân t u ấ n tiêu hao không ít năng lượng xanh hồng quang mang trùng điệp đánh vào mây sắc trên tầm t r ắ n không tiêu một lát liền đem mây sắc tuấn bài đánh á t đồng thời còn sót lại kính khí trùng điệp đánh vào vân t u ẫ n phía sau vía sau vân Lang trên thân. khủng bố kinh khí làm cho vân lăng một ngụm máu tươi c u ồ n g bắn ra thân thể cũng bị cái kia cố lực lượng khổng lồ chấn động đến đối với mặt đất rơi xuống mà đi ngay sau đó cái kia tràn ngập chân trời vân hải chính là dần dần biến đến mờ nhạt tới sau cùng lại không sai đã hoàn toàn hóa thành hư vô hắn thế mà một người làm cho toàn bộ vân lam tông tê liệt đại thụ phía trên nạp lan kiệt nhìn lấy cái kia đại lượng bởi vì làm đại trận bị phá miệng phun máu tươi vân lam tông đệ tử sa suốt tinh thần thở dài một hơi tiêu viêm thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn mặc kệ phần này thực lực đến cùng có phải hay không nơi phát ra tiêu viêm tự thân đều đủ để chứng minh tiêu viêm sau lưng có lực lượng mạnh mẽ vốn là cái này nói không chừng đem sẽ trở thành ra mã đế quốc tối cường thanh niên có thể trở thành hắn nạp lan ra người đồng thời đem bọn hắn gia tộc này mang lên trước nay chưa có cường thịnh c h i đồ bất quá ngay tại lúc này nạp lan kiệt rốt c ụ c cảm giác được cái gì mới gọi là chân chính hối hận tiêu viêm bên này một k í c h phá trận vẫn chưa có hắn cử động của nó như thế để vân làm tông những cái k i a các đồ đệ t h ở dài m ộ t hơi làm xả hơi hoàn tất về sau trên quảng trường sở hữu ánh mắt đều là vội vàng tập trung đến trước đó vân lăng chỗ rơi xuống tri địa chỗ đó thật sâu hô vết làm cho những cái kia vân làm tông đ ổ đệ đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái còn chưa có chết ra hình thiên phát mã bọn người cảm ứng được trong hố sâu sinh mệnh khí tức tiểu bối ngươi thật sự rất mạnh theo trong hố sâu bỏ ra tới vân lăng sắp mặt ngoài dự liệu không có nửa điểm tức giận ngược lại là bình tĩnh đến giống như một đ ầ m nước đọng lạnh lùng nhìn sang bên hông nhỏ xuống máu tươi vân lăng đột nhiên nhẹ nhàng cười cười trong tiếng cười có khó có thể che giấu điên cuồng ha ha chương chín vân sơn hiện thân chương chín vân sơn hiện thân ha ha khu khu loại này điên cuồng tiếng cười khiên động thương thế làm cho vân lăng lại lần nữa ho ra mấy n g ụ m máu tươi xóa đi khỏe miệng vết máu hắn bỗng nhiên n g n g đầu ánh mắt dữ tợn như là dã thú hung ác ta mặc kệ ngươi là dùng bí pháp gì tiêu hao lực lượng vẫn là nói mượn tới lực lượng qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất làm cho vân lam tông như thế khó chịu người hôm nay nếu là bỏ mặc ngươi rời đi chỉ sợ ngày sau ta vân lam tông tại gia mã đế quốc bên trong sẽ không còn danh vọng có thể nói cho nên vì tông môn danh dự hôm nay ngươi tiểu viêm phải chết、hết. vân lăng c u n loạn mở miệng nói lão cậu ngươi có cái gì chỗ dựa phía sau tranh thủ thời gian kêu đi ra đi nếu không đợi chút nữa nhưng là không còn cơ hội tiêu viêm tự nhiên là biết được vân lăng giờ phút này tại sao lại có phấn khích nói ra lời nói này vừa mới tiêu viêm sẽ có cơ hội giết vân lăng lưu hắn một cái mạng chẳng qua là muốn cho hắn gọi ra cái tiêu bế quan bên trong vân s ơ n thôi ha ha người là gan không tệ đáng tiếc ca rốt cục muốn chết yểu nơi này gan giọng cười cười vân lăng tại trước mắt bao người đ ỗ n g nhiên theo trong nạp giới lấy ra một chi màu mây trắng cây sáo ghé vào bên miệng theo vân lăng hung hăng thổi nhất thời một cũ có chút kỳ dị bén nhọn â m điệu đột nhiên tự trồng cây sáo truyền ra quảng trương phía trên tất cả mọi người là bởi vì vân lăng cử chỉ mà yên t ĩ n h trở lại trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng địch kia không ngừng lan truyền g i a hình thiên hiếp lại con người cùng pháp mã liếc nhau một cái đẫu nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó trong mắt đột nhiên có lại là lao ra hoặc kia hắn quả nhiên còn chưa có chết theo gia hình thiên cùng pháp mã hai người thất thanh rơi xuống tại cái kia vân lam sơn hậu sơn chỗ sâu một cỗ quần quận khí thế bàng bạc giống như cái kia theo viễn cổ thời kỳ thức tỉnh cự long đồng dạng mang theo không gì địch nội áp hàng lâm xuống l à cỗ này khí thế bàng bạc thức tỉnh thời điểm tại phía xa vân lam tông ngoài trăm dặm trên bầu trời một đạo màu trắng lưu quang đ ố n g nhiên dừng lại ở giữa không t r ú n g hiện ra một đạo ung dung mỹ lệ t h â n ảnh lúc này nàng chính nhìn về phía xa xôi vân lam tông phương hướng tấm kia lệnh nhạ t t h o á t trần trên gương mặt xinh đẹp lại là tại lúc này hiện đầy trấn kinh lao sư hắn làm sao thức tỉnh vân lam tông phía trên cái kia giống như cự long thức tỉnh giống như khí thế bàn g bạc qua trong dây lát chính là tự vân lam sơn chỗ sâu lan tràn mà ra quảng trường phía trên sở hữu vân lam tông đồ đệ đều là nhịn không được trong lòng cái kia mạt kính sợ đối với khí thế lan tràn chỗ hai đầu gối quỳ xuống cỗ khí thế này n ạ p lan yên nhiên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vân lam sơn chỗ sâu trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệ rung động nàng không nghĩ tới hôm nay tiêu viêm tới đây lại là đem vị này bế quan thật lâu sư tổ đều là cho kinh động đến đi ra nguy rồi lão gia hỏa này vậy mà thật còn chưa có chết hơn nữa nhìn khí thế kia hắn tự hồ đ ộ t phá đấu hoàng đã tới đấu tông tại cái kia khí thế bảng bạc thức tỉnh chốc lát hải ba đông sắc mặt chính là bỗng nhiên thay đổi sau một khắc hải ba đông theo bản năng nhìn về phía giữa không trung tiêu viêm hắn phát hiện lúc này tiêu viêm thần sắc vẫn như cũng là như trước đó bình tĩnh như vậy không có chút nào bởi vì cố khí thế này mà có nửa điểm khẩn trương hắn như thế đã tính trước chẳng lẽ là có năm chắc đối phó đấu tông cường giả không có khả năng nếu là có thực lực này lúc trước liền sẽ không sử dụng nguy hiểm như vậy một chiêu hải ba đông trong lòng sinh ra một cái phỏng đoán có điều rất nhanh liền phủ định bởi vì trước đó tại diêm thành đối phó bắt g i c hát x à hoàng tiêu viêm đã là t r i ể n lộ ra chính mình tối cường thực lực khi đó hắn tuyệt đối không có đối kháng đấu tông cường giả thực lực tiêu viêm còn nhớ rõ ta hai ngày trước đã nói với người sự tình sao vẫn làm tông cái kia lão bất tử khả năng còn sống người đi nhanh lên đi núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun sau một khắc hải ba đông vội vàng hướng lấy tiêu viêm truyền ống nói mà đúng lúc này cái t i ê u tự vân lam tông hậu sơn chỗ sâu tản ra khí thế bàng bạc cũng là càng ngày càng đậm hơn tới sau cùng một đạo kêu to âm thanh đột nhiên phóng lên tận trời tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói một đạo bạch ảnh đột nhiên từ vân lam sơn chỗ sâu hiện lên c h ậ m chân đạp hư không chậm rãi đối với vân lam tông quảng trường mà đến bạch ảnh vẫn chưa chịu h á n hai cánh đâu khí có thể tại hư không dậm chân mà đi tốc độ lại không thể so với hải ba đông bọn người phi hành chậm, mỗi lần cước bộ rơi xuống chỗ thư không liền sẽ nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng gợn sóng tiêu tán bóng người lại là đã sớm xuất hiện ngoài trăm thước mấy lần cất bước về sau bóng người chính là lõe hiện tại quảng trường trung ương chỗ kia bia đá đ ỉ n h chót cái kia nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đảo qua giờ phút này tràn đầy bừa bộn sân bãi chân mày hơi nhữ lại ngay tại lúc đó bao phủ quảng trường huy áp cũng là đột nhiên biến đến nồng đậm rất nhiều bạch ảnh thân mang một bộ cực kỳ một mạc màu trắng trường bảo gió nhẹ lướp nhẹ qua đến trường bảo tung bay rất có một loại suất trần phiêu giật khí t ư c tội của hắn coi trọng không cũng không phải là rất lớn trên mặt không có lao nhân cái kia có nếp nhăn ngược lại là giống như một khối phát r a h à o quang ôn ngọc đối với người này tiêu viêm t u y ệ t không lạ lẫm hắn chính là vân lam tông lão tông chủ vân sơn ở kiếp trước tiêu viêm lần thứ nhất trèo lên vân lam tông thời điểm vân sơn mang đến cho hắn áp bách không thể bảo là không nhỏ sau cùng muốn không phải thả i lần xuất thủ tướng trợ hắn chỉ sợ đi không xuất vân vân lam tông bất quá một thế này tiêu viêm trọng sinh trở về vân sơn cái này nhất tinh đấu tông căn bản cũng không đủ để cho tiêu viêm cảm giác được nửa điểm lý hiếp hải lão không cần lo lắng vân sơn còn không làm gì đ ư ợ ta tiêu viêm cho hải ba đông ném đi một cái yên tâm nụ cười được thôi tiểu tử ngươi dấu quá sâu lao da hỏa ta cũng không nhiều miệng nghe tiêu viêm lời này hải ba đông niết miệng sau đó hắn chú ý tới vân sơn thời khắc này hình tượng hâm mộ nói lao da hỏa này đột phá đấu tông về sau lại là biến đến trẻ hơn một chút xem ra đột phá cái kia bức tường ngăn cản chỗ tốt thật đúng là không nhỏ ạ ra hình thiên biểu hiện thì là lộ ra ngưng trọng rất nhiều hắn m u ố n cũng không có hải ba đông dạng này thoải mái thân là hoàng thất thủ hộ giả trên người hắn mãi mãi cũng là phủ lấy một tầng công xiềng vân lăng giải thích cho ta đi ngươi biết ta nói qua nếu không phải là cực kỳ trọng đại sự tình không nên quáy dày ta tính tu vân sơn hiện thân về sau ánh mắt chuyển hướng phía dưới vân lăng nhàn nhạt dò hỏi lao tông chủ ngài thế nhưng là đi ra à nếu là chậm t h ê m điểm chỉ sợ vân l a m tông liền phải bị người làm hỏng vân sơn ánh mắt quét tới nhất thời làm cho vân lăng hai chân mềm lún quỷ d ạ p xuống đất vân vẫn đâu n h ớ mày vân sơn hỏi hồi lao tông chủ tông chủ bên ngoài đi ra còn chưa trở về vân lăng vội vàng trả lời giản lược nói một chút sự tình đi nhiều năm như vậy bên trong t a vân l a m tông còn là lần đầu tiên bị người phá hư thành dặm này vân sơn hai tay cắm ở trong tay áo bình thản nói nghe vậy vân lăng mừng rỡ nó g n tay chỉ hướng lên bầu trời phía trên tiêu viêm lơn ư tiếng nói lao tông chủ chuyện hôm nay toàn bộ đều là từ hắn dẫn dắt lên nói vân lăng vội vàng đem tiêu viêm g i ế t chết mặc thừa sự tình nói ra đồng thời không e rẽ nói ra tiêu viêm lục mạ vân lam tông lao tông chủ mặc thừa tuy chỉ là một cái c h ấ p sự có thể những năm này đối tông môn cống hiến lại là cực lớn nếu là bỏ mặc hắn tùy ý bị người đánh g i ế t mà thợ ơ n g à y sau còn có ai dám vì tông môn hiệu lực đây không phải là lạnh nhân tầm a tiếng nói đến đằng sau vân lăng tiếng nói biến đến bi phất lên há một tên tiểu bối lại có thể có được thực lực như thế nghe xong vân lăng kể ra cho dù là vân sơn trên mặt đều là lóe qua một vệ kinh ngạc ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía đối diện trên bầu trời tiêu viêm lúc này vân sơn đối diện tiêu viêm ánh mắt cũng là nhìn về phía vân sơn bên này hai tay ôm ngực một bộ vẻ không có gì sợ ngươi chính là tiêu viêm đi vân sơn nhàn nhạt mở miệng nói bởi vì tiêu viêm bày ra thực lực cường đại hắn liền cùng ra hình thiên p h á t mã hải ba đông những người k i a ôn chuyện tâm tình cũng không có biết do còn cố hỏi đối mặt vân sơn hỏi thăm tiêu viêm bay từ chối cho ý kiến cười tiêu viêm lần này có thể là thật không sáng suốt vốn là giết chết mặc thừa tăng thêm đại náo vân lam tông cũng đã là để vân sơn tức giận hiện tại hắn còn cố ý chọc giận vân sơn gia hình thiên lắc đầu phát ra thở dài một tiếng hắn thấy tiêu viêm mặc dù có chút thực lực nhưng là trung quy là không tới đấu tông đấu tông cùng đấu hoàng trích lệ n h mười phần cách xa chỉ sợ hôm nay liền xem như tại chỗ mấy vị đấu hoàng cùng một chỗ liên thủ cũng không địch lại vân sơn tiêu viêm a tiêu viêm ngươi làm sao lại như thế cứng đ ầ u gặp phải người nào cũng không nguyện ý cưới đầu vốn là tình thế thì rất khó ổn hiện tại ngươi còn muốn đi chủ động trêu trọc sư tổ nạp lan yên nhiên cũng là bị tiêu viêm trả lợi như vậy c h ỉ có chút khó có thể lý giải được. hôm nay tiêu viêm biểu hiện được so trước đó muốn cổn g rất nhiều người nào đều không phóng tầm mắt bên trong vân sơn giờ phút này bày ra khí tức chưa từng có cường đại tại nạp lan yên nhiên xem ra tiêu viêm là tuyệt đối không phải vân sơn đối thủ tuổi con nhỏ thì có thực lực như thế sắp thực có vốn để tiêu não vân sơn sắp mặt rõ ràng là có chút lạnh n h ạ t đi hắn mặt ngoài tại tán dương tiêu viêm nhưng là nhưng trong lòng thì dâng lên l ử a giận có điều trên người ngươi thực lực cũng không có thể bền b ị đi vân sơn tiếp tục nói có lẽ ngươi dùng cái gì cao thâm bí pháp hoặc là mượn dùng người khác lực lượng hai loại đều không thuộc về chính ngươi lấy vân sơn kiến thức tự nhận là bằng vào tiêu viêm tuổi tác liền xem như hắn thiên phú cho dù tốt ă n đan dược lại cao hơn lần dai vậy cũng tuyệt đối không có khả năng tại không đến khi hai mươi tuổi liền có thể cùng cao giai đấu hoàng cường giả tướng địch n ổ i cầm không bền bỉ người nói cũng không tính toán tiêu viêm cười nói nhẹ nhàng để vân sơn rất là khó chịu muốn là kiếp trước tiêu viêm lần thứ hai phía trên vân lam tông những năng lực kia đúng là không thuộc về chính hắn mà chính là mượn nhờ dược lao linh hồn mượn dùng người khác linh hồn lực lượng một khi thời gian lâu dài trên người mình chính là sẽ bị lạc ấn linh hồn người khác ấn ký dẫn đến chính mình linh hồn đối nhục thân trưởng k h ố n g lược y ế u bớt bất quá lần này tiêu viêm có thể căn bản không có ngợn nhờ người khác lực lượng hắn dựa vào là là chính mình linh hồn lực lượng một tôn nghiêm trọng bị thương linh hồn chỉ là linh hồn này đã từng là đấu đế cho dù là nghiêm trọng bị thương cũng không phải đấu tông tu vi người có thể khiêu khích ha ha không nghĩ tới cái này vân lam tông cũng ra một cái đấu tông cường giả bây giờ vân lam tông ngược lại là có thể miễn cưỡng chen vào đại lục tam lưu thế lực hàng ngũ đáng tiếc so với năm đó vân phá thiên tựa hồ vẫn là kém không ít à đột nhiên bên trên bầu trời một đạo hát ảnh xuất hiện người này chính là thu đến hân nhi mệnh lệnh bảo hộ tiêu viêm của ổ tộc đấu hoàng lăng ảnh nhìn thấy vân lam tông đấu tông ra mặt lăng ảnh trung pi là không dám đánh cược đi xuống sợ ra sân đã chậm tiêu viêm thật xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn thân hình hắn c h ấ p động xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt chính đối vân sơn cười hã h nói ngươi là đại lục ở bên trên cường giả a không biết là cái nào phe thế lực tuy nói ta bê quan đã lâu nhưng đối với đại lục ở bên trên thế lực vẫn còn là có biết một hai nhìn đến lăng ảnh vân sơn kéo động tay á o bàn tay hơi hơi một ngừng ngẩng đầu lên nói cái này cũng không thể lộ ra lăng ảnh giang tay ra trợ s ắ c mặt hơi hiện n g h n g trọng trầm giọng nói bất quá ở đây nhắc nhở ngươi một tiếng chớ có cho là trở thành đấu tông cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm tiểu gia hỏa này khuyên ngươi tốt nhất đừng vọng động hắn nếu không ngày sau ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận tại đại lục này phía trên có năng lực hủy diệt ngươi vân lam tông cũng không ít vân sơn k h ẽ to mày nhìn về phía lang ảnh đây là uy hiếp ngươi cũng có thể cho rằng như vậy không muốn hoài nghi ta theo như lời nói chân thực tính lang ảnh đối trọi gây gắt nhìn chằm chằm vân sơn trầm thấp nói chương mười thải lân tiểu tử ngươi thật đem bản vương làm sùng vật rồi chứ thái lân tiểu tử ngươi thật đem bản vương làm sùng vật rồi nguyên lai là đại lục phía trên đến cường giả gia hình thiên nghe trên bầu trời l ă n g ảnh cùng vân sơn ở giữa đối thoại nói khẽ tuy nhiên những năm này hoàng thất tại đế quốc bên ngoài cũng phái ra không ít người đi tìm hiểu thế nhưng là cái này gọi l ă n g ảnh người ta lại không có nửa điểm ấn tượng tiêu viêm như thế nào lại cùng loại này đại lục phía trên cường giả dính l i ễ u quan hệ đâu không cần phải à cục diện bây giờ thế nhưng là càng ngày càng không thể khống dựa theo cái này l ă n g ảnh nói tiêu viêm lai lịch cũng không nhỏ vân lam tông có thể hay không chịu được nổi tiêu viêm lực lượng sau lưng pháp mã cũng là phụ họa mở miệm nói hiện tại cơ h ộ phần lớn người đều là cảm thấy tiêu viêm trên thân lực lượng kỳ thật cũng không thuộc về chính hắn không phải vậy mười bảy tuổi cao giai đấu hoàng thật sự là có chút khó tin c ù n g tiêu viêm tiếp xúc rất nhiều hải ba đông cũng là dần dần hiểu được đạo lý này bất quá bất kể nói thế nào tiêu viêm cái này theo một cái phế vật trong ba năm đến đại đấu sư thiên phú là tuyệt đối không thể phủ nhận còn có cái kia để người xưng tán luyện dược sư thiên phú có những thứ này tương lai tuyệt đối có thể trở thành một tên đứng đầu cứng giả tiêu viêm người này đã thừa nhận giết ta vân lam tông chấp sự còn đại não ta vân lam tông nhất định phải cho ra một cái công đạo nhìn lấy l ă n g ảnh cái kia ánh mắt bén n ọ n vân sơn tại đơn giản suy nghĩ sau đó thở dài một hơi nói khẽ vân lam tông nhiều đời như vậy tích lũy danh dự không thể bị mất tại ta trên tay bất quá nếu như các ngươi mấy cái có thể từ trong tay của ta y ê n ổn rời đi vân lam sơn như vậy chuyện hôm nay cũng liền xóa bỏ nói xong vân sơn không nói thêm gì nữa thân thể không hề có điểm báo trước chậm rãi bay lên không n g u y ê n mông năng lượng lại là làm cho chúng quanh hư không đều là thoáng có chút chấn động lên tốt vậy liền để ta l ă n g ảnh đến xem ngươi cái này vắng vẻ chi đ i ệ đấu tông là cái gì mức độ nhìn thấy chính mình uy hiếp vô dụng lăng ảnh cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một cây màu đ è n trường thường bị hắn nắm trong tay ở trên người đấu khí buốc lên ở giữa lăng ảnh quay đầu về đứng phía sau tiêu viêm quát nói tiêu viêm ngươi đi trước nơi này giao cho ta lăng lão ngươi lui ra đi hôm nay việc này ta tự mình giải quyết là được rồi nghe được lăng ảnh tiêu viêm hướng về phía trước mấy bước đi vào bên cạnh hắn nhẹ nhàng đường nói xong câu này tiêu viêm ánh mắt chính là nhìn về phía đối diện vân sơn cười n h ạ t nói vân sơn người nào nói cho ngươi ta muốn chạy trốn hôm nay Ta t người, người, có có người trẻ tuổi n g ư ơ i cho rằng ta vân sơn là bị sợ hãi vân sơn đang nghe tiêu viêm mà nói về sau sắc mặt là biến đến càng khó nhìn lên tiêu viêm biểu hiện được càng là tự tin càng là chứng minh hắn đứng phía sau không giống bình thường thế lực cố thế lực kia có lẽ viễn siêu vân lam tông nhưng là chỉ bằng cái này đơn giản mấy câu vân sơn muốn l à t thì thả đi tiêu viêm đối với chuyện này không quan tâm chỉ sợ vân lam tông sau này thì sẽ trở thành gia mã đế quốc chính là đến đại lục trò cười mặc kệ phía sau ngươi còn có người nào hôm nay đều phải lưu lại cho ta vân lam tông chịu nhận lỗi vân sơn tiếng nói vừa ra trên thân đấu khí trong nháy mắt tuôn ra đấu tông u y áp t r i ể n lộ không thể nghi ngờ đấu tông a、AH, hắc lao ra hỏa này vậy mà thật sự là thành công gia hình thiên chật chật lưỡi trên mặt có chút không che giấu được cực kỳ hâm mộ hắn bây giờ đã đứng hàng đấu hoàng đình phong chỉ cần tiến thêm một bước cũng đồng dạng là có thể tiến vào cái kia làm cho người hướng tới cảnh giới đáng tiếc cũng là cái kia kém một bước lại là làm cho gia hình thiên nỗ lực tu luyện vài chục năm lâu lại như cũng dừng bước tại này tiếp đó chúng ta nên làm cái gì muốn không điều hòa một chút pháp mã cao mày nói vô dụng ra hình thiên lắc đầu ánh mắt chậm rãi đảo qua giữa sân nhìn qua cái kia bất tỉnh đi vân lam tông đ ổ đệ cùng vỡ tan quảng trường cười khổ nói lần này tiêu viêm đích thật là hung h ă n g quạt vân lam tông một bậc hai vì vãn hồi danh dự vân sơn nhất định phải ngay trước tất cả chúng ta trước mặt đánh bại hắn đương nhiên có lẽ hắn sự t ì n h sau cũng cũng sẽ không quá mức làm khó tiêu viêm dù sao tiêu viêm sau lưng cái kia thần bí kẻ ủng hộ cũng để cho được hắn có chút kiến k��y cho nên tại chưa làm rõ ràng tiêu viêm sau l ư n g thần bí thế lực trước đó vân sơn sẽ không tùy ý động đến hắn mà lại hiện tại địa bộ này tiêu viêm tin tưởng như vậy nói không chừng vân sơn đến sau cùng còn không thể cầm tiêu viêm như thế nào gia hình thiên lời nói này có thể nói là đem cục diện bây giờ phân tích đến vô cùng thấu triệt bởi vì vân sơn tiếng nói cũng là so trước đó hỏa hoạn rất nhiều nói lên yêu cầu cũng biến thành chỉ làm cho tiêu viêm chịu nhận lỗi mà thôi tt tại vân sơn k ý thế áp bách mà đến lúc phía sau tiêu viêm thôn thiên mãng đột nhiên ngửa mặt lên trời một trận vang lên kích liệt bảy màu mà ư mà, ờ mà ngay q u n g sau đó một đạo vũ mị đến cơ hồ làm cho nam nhân sương cốt tê dại thanh em trong trẻo lạnh lùng chậm rãi tại trên quảng trường vang lên nhất thời một số định lực hơi kém người sắc mặt chính là còn như mây lửa đồng dạng đỏ lên vô số đạo ánh mắt theo thanh âm chuyển động khi bọn hắn trông thấy cái kia đứng tại phía sau tiêu viêm yêu nhiêu vũ mị bộ dáng về sau nhưng đều là không khỏi hô hấp trì trệ thế mà càng nhiều hiểu rõ tình hình so như hải ba đông thì là một mặt hoảng sợ thải lân nghe được âm thanh kia tiêu viêm nhịp tim đập nhất thời tăng tốc hắn nhanh chóng xoay đầu lại một tấm tập hợp lanh diễm vũ mị yêu nhiêu là một thể quen thuộc gương mặt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt lúc này mỹ đô toa nữ vương trên thân thể vẹn vẹn hất lên một đầu màu tím nhạt cầm bảo đầu đầy tóc xanh theo vai bông xuống cho đến mới mới dừng cái kia ngực nở mồng con mê người dáng người giống như một cái thành thục tới cực điểm mật đào đồng dạng không ngừng tản ra để được lòng người bên trong nóng hổi vật vị cái này mỹ lệ nữ nhân tại tiêu viêm trong lòng chỉ cứ lấy cực hắn vị trí trọng yếu ở kiếp trước hắn cùng mỹ đô toa nữ vương cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều gian nguy là thân mật nhất người yêu còn dựng dục đáng yêu tiêu tiêu trọng sinh trở về lần nữa nhìn thấy mỹ đô toa nữ vương tiêu viêm tâm tình khó có thể hình dung t h á i lân tiêu viêm theo bản năng đưa tay dự định đi vớt ve mỹ đô toa nữ vương yêu diệm gương mặt chỉ là tại tiêu viêm vươn tay sắp chạm đến mỹ đô toa nữ vương g mỹ đỗ toa nữ vương nhanh tay nhanh đem cổ tay nắm tiểu tử ngươi còn thật dám đem bản vương xem như sùng vật chương mười một tiêu viêm ta không nhịn được chương mười một tiêu viêm ta không nhịn được mỹ đỗ toa nữ vương cái tia đối với hàm sát đôi mắt sáng mang theo có chút ít băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm cho dù là lúc này tiếng nói của nàng bên trong mang theo sắc ý thế nhưng là thanh n m tia tê dại mà lười biếng ngập lấy để nam nhân xương cốt run lên r ụ hoặc sùng vật nghe được mỹ đỗ toa nữ vương lời này tiêu viêm mới phản ứng được hắn hiện tại cùng mỹ đỗ toa nữ vương quan hệ còn không có như vậy thân mật muốn là hiện tại biểu hiện được cùng trước đó tưởng như hai người quá mức khác thường ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại kết quả kia cũng không phải hy vọng của hắn làm sao lại thế ngươi người xinh đẹp như vậy nhi gần trong g ă n t ứ c ta đây là kìm lòng không được nhất thời không nhịn được tiêu viêm khẽ mỉm cười nói lúc nói chuyện ánh mắt của hắn không có không né tránh trực diện cái k i a mang theo vài phần sát ý nhìn về phía mình mỹ đỗ toa nữ vương nói đến tiêu viêm nhưng có một đoạn thời gian không có gặp thải lân ánh mắt như vậy tuy nhiên tại trong mắt người khác xem ra tiêu viêm vừa mới có hơi n g ả lớn nhưng trên thực tế hắn đây là đùa dỡn lao bà của mình có vấn đề gì nhịn không được muốn không phải thôn tiên mãng để ý như vậy ngươi bản vương mới lười được đi ra giúp ngươi nghe được tiêu viêm gần như nói lời vô lại mỹ đỗ toa nữ vương cái chán dường như bay lên một luồng h ắ t tuyến nàng lạnh lùng nói một câu sau đó mới bông ra tiêu viêm cái t i ê u ý đồ bất chính bàn tay giờ phút này theo mỹ đỗ toa nữ vương xuất hiện quảng trường phía trên lâm vào ngắn ngủi ngạt t ở tiên tính kéo dài nửa ngày về sau rốt cục dẫn đầu bị một đạo h o à n g sợ thất thanh phá vỡ đi mỹ đỗ toa nữ vương ngắn ngủi mấy chữ lối ra lại là đột nhiên làm cho quảng trường tất cả mọi người là dùng mình một cái cái tên này cơ hồ đại đa số ra mã đế quốc người đều là có nghe、thấy. cái kia nữ nhân này thủ dùng chính mình cái kia không chút nào kém cỏi hơn những cái kia thiết huyết đế vương thủ đoạn tàn nhẫn chấn nhiếp tháp qua nhĩ đại sa mạc phụ cận mấy cái đế quốc không dám tùy tiện phát động chiến tranh đối với nàng rất nhiều người đều dùng đáng sợ một từ để hình dung tiêu viêm hắn điên rồi sao vừa mới thế mà lại dám đùa dỡn mỹ đỗ toa nữ vương làm phần lớn người trong lòng sợ hãi lúc chỉ có nạp lan yên nhiên chú ý tới tiêu viêm cùng mỹ đỗ toa nữ vương hai người đối thoại trong lòng kinh nghi giờ phút này trên bầu trời nguyên bản thì sắc mặt nghiêm túc hải ba đông lại là đã hoàn toàn chuyển đổi thành một loại hoảng sợ hải ba đông có lẽ có thể tại vân sơn xuất hiện về sau bảo trì chấn định nhưng tại mỹ đỗ toa nữ vương trước mặt lại là thủy trung khó có thể che giấu nội tâm đối với hắn e ngại năm đó sa mạc cuộc chiến đấu kia đến bây giờ đều là làm cho hắn lòng còn sợ hãi mà cái kia trọn vẹn làm hại hắn hưởng thụ lấy mấy chục năm ẩn cư sinh hoạt phong ấn càng làm cho đến hải ba đông đối mỹ đỗ toa nữ vương tránh như tránh rắn giết đang s nhìn lúc trước cái kia đạo cường quang rõ ràng đầu kia bảy màu đại xà chính là mỹ đô toa nữ vương hóa thân mà nghĩ tới chính mình lại là tại không có phát giác tình trạng dưới cùng cái này kinh khủng nữ nhân ở c h u n g được không biết thời gian bao lâu hải ba đông sau lưng chính là một mảnh lạnh bớt tiêu viêm g i a hỏa này có mỹ đô toa nữ vương ở bên cạnh vậy mà không cùng ta nói hôn đàn à, muốn hại chết ta hay sao hải ba đông trong lòng thoáng có chút khó chịu mắng thầm chật chật mỹ đô toa nữ vương tiểu da hỏa này không hổ là tiểu thư coi trọng người a trách không được lần này tới vân lan tông hắn có thể không sợ hãi như thế lang ảnh than thở lắc đầu cái này bỗng nhiên xuất hiện mỹ đỗ toa nữ vương cũng đồng dạng là làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc trên cây cự thụ gia hình thiên cùng pháp mã sắc mặt hai người cũng là tại lúc này biến đến cực kỳ ngưng trọng lên bọn hắn hai người nhìn nhau liếc một chút t h í t một hơi thật sâu lại là rốt cuộc không nói ra nửa c â u đến lần này đã kích đối bọn hắn thật sự là có chút quá lớn mỹ đỗ toa nữ vương nàng không phải tại xà nhân tộc thánh thành tấn cấp bên trong thất bại rồi hả cổ hà ngạc n g nhiên nhìn qua cái kia yêu d i ệ m mỹ nhân ánh mắt chậm rãi quét về phía một bên tiêu viêm một lát sau h ắ n khẽ to mày tựa hồ là nghĩ đến cái gì thất giọng nói xem ra cũng không phải là thất bại mà là tại tấn cấp về sau chính là bị tiêu viêm thần không biết quỷ không hay mang đi g i a hỏa này thật sự là gan lớn đến làm cho người ta không nói được lời nào nữ nhân này g i ế t lên người đến cũng không so g i ế t con gà phiền phức bao nhiêu à hắn đổ là may mắn lại còn có thể sống đến bây giờ tại cổ hà một bên nạp lan kiệt cùng một thần b ọ n người đều là hai mặt nhìn nhau lấy tại mỹ đô toa nữ vương cái kia hung danh phía dưới bọn hắn đồng dạng là không dám phát ra nửa điểm tiếng vang cùng những người này so sánh tiêu viêm phản ứng cùng biểu hiện không thể nghi ngờ là đặc biệt nhất ánh mắt của hắn vẫn luôn là đang nhìn chăm chú mỹ đô toa nữ vương cái kia gương mặt xinh đẹp tựa hồ là mãi mãi cũng nhìn không đủ giống như mỹ đô toa nữ vương không nghĩ tới à ngươi lại chính là đầu kia cổ quái đại xà khó trách ta nói tổng là có chút cảm thấy không đúng vốn là dự định đối tiêu viêm cùng lăng ảnh xuất thủ vân sơn khí thế cũng là thu liễm hắn trên mặt vẻ mặt ngừng trọng càng hơn trước đó ngay vậy mỹ đô toa nữ vương trầm rãi tiến lên một bước vừa tốt cùng tiêu viêm đồng hành lấy nàng cặp kia tràn đầy dị dạng mị hoặc con ngươi quét vân sơn liếp một chút thản như nói ta cũng không nghĩ tới ngươi lại còn thật đột phá đấu hàng bức tường ngăn cản, tiến vào đấu tông cấp ngươi không phải cũng là tiến hóa thành công đến sao vân sơn cười cười ánh mắt liếc nhìn tiêu viêm nói chỉ là ta vẫn là rất cảm giác kinh ngạc l ấ y tính tình của ngươi vậy mà lại lựa chọn xuất thủ đến giúp đỡ một cái nhân loại vân sơn giờ phút này trong lòng nhanh chóng suy tư vừa mới tiêu viêm đối mỹ đ ô toa nữ vương lô mãng cử động hắn đồng dạng là chú ý tới một cái nhân loại như thế lô mãng nàng mỹ đ ô toa nữ vương lại không có hạ sát thủ cái này đủ để chứng minh tiêu viêm cùng mỹ đỗ toa nữ vương ở giữa quan hệ vô cùng tốt bất quá mỹ đỗ toa nữ vương tiếng nói lại là có chút băng lãnh chứng minh loại quan hệ này tất nhiên là loại kê lợ còn có nếu như tiêu viêm át chủ bài chỉ là mỹ đ ô toa nữ vương vân sơn ngược lại còn không có trước đó lo lắng như vậy sinh tử của hắn ta cũng không phải là rất để ý huống hồ hôm nay tiểu tử này rất rõ ràng chính là mình muốn tìm chết mỹ đ ô toa nữ vương liếc mắt tiêu viêm liếc một chút nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta nếu là không mang theo hắn đi tiểu g i a hỏa kia lập tức liền sẽ bạo động ta có thể đi ra hay là bởi vì hắn nguy cơ tiểu g i a hỏa kia vừa rồi từ bỏ đối ta áp chế rất hiển nhiên trước đó tiêu viêm tại vân làm tông phía trên một số cử động nàng cũng biết một số bởi vậy lần này đi ra cứu tiêu viêm trong nội tâm nàng là không quá tình nguyện đối với mỹ đ ô toa nữ vương lần này có chút không đến đầu thế vân sơn ngược lại nghe được rõ ràng ngay sau đó vân sơn trên trán mấy đạo nếp nhăn c à n g là sâu một chút ánh mắt chậm d à i ở c h u n g quanh quét mắt một vòng sắc mặt biến đổi lấy cũng không biết suy nghĩ cái gì lao tông chủ nếu là cứ như vậy làm cho tiêu viêm rời đi cái k i a tất nhiên sẽ có hại ta vân làm tông danh dự à. vân lăng nhưng không cam tâm để tiêu viêm thì rời đi như thế nhịn không được nói chương mười hai tiêu viêm thái lân đừng lo lắng để ta giải quyết chương mười hai tiêu viêm thái lân đừng lo lắng để ta giải quyết vân、lăng. kém chút liền đem ngươi quên đã vân sơn hiện tại cũng đã hiện thân ngươi cũng thì không có tác dụng gì ngay tại vân lăng tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm tiêu viêm trên thân tuôn ra một vệ s á t y hắn tay bên trong hát xích trong nháy mắt nhắm ngay vân lăng phương hướng huy động một đạo hầm mang bắn ra thẳng tắp hướng về vân lăng chỗ phương hướng bắn tới tiểu bối ngươi dám nhìn đến tiêu viêm lại dám ngay trước đối mặt mình vân lăng hạ sát thủ vân sơn lúc này nổi giận thân hình lóe lên phía dưới vân sơn trong nháy mắt xuất hiện ở vân lăng trước mặt phong bích theo vân sơn thanh em rơi xuống giữa không chung c ồ n phong đột nhiên đại trấn một đạo màu xanh đậm to lớn phong t ư ờ n g trong trước mắt chính là cấp tốc thành hình ngăn tại vân sơn cùng vân lăng phía trước phong bích xuất hiện thuận lợi đem tiêu viêm cái kia tiện tay một kích cho triệt tiêu mất tiêu viêm ngươi q u á c u ồ n g vọng lúc này thế mà còn muốn hành hung thật sự là lấn ta vân lam tông không người sao nhìn thấy vân sơn xuất thủ cứu chính mình vân lăng trên mặt vẻ hoảng sợ cấp tốc tiêu tán chậm chỉ tiêu viêm mắng lên bây giờ có vân sơn che chở vân lăng có thể nói là yên tâm có chỗ dựa chắc gia hỏa này hôm nay làm sao cùng biến thành người khác vậy hành sự lớn lối như thế còn có thực lực cũng là kỳ quặc cực kỳ mỹ đỗ toa nữ vương mắt thấy đây hết、thầy. ánh mắt đánh giá tiêu viêm suy tư nói đối với tiêu viêm xuất thủ sự t ì n h nàng cũng không hề để ý chỉ là hiếu kỳ tiêu viêm thực lực bây giờ đến cùng là làm sao tới lao tông chủ ngài nhìn xem cái này tiêu viêm là hoàn toàn không đem ngài để vào mắt hôm nay nhất định muốn cho tiểu t ử này một điểm đau khổ liền xem như không giết tối thiểu cũng muốn phế tu vi vân lăng tiếp tục châm ngoại thổi gió hắn cũng đã nhìn ra tiêu viêm tiềm lực muốn là lúc này không chế tài trở qua mấy năm chỉ sợ tiêu viêm liền có thể trưởng thành đến hắn cần ngưỡng vọng độ cao ưu miệm vân sơn lạnh lùng nhìn thoáng qua vân lăng sau đó nhẹ thở ra một hơi nói tiêu viêm ngươi cùng yên nhiên cái kia ước hẹn ba năm ta cũng nghe vận nhi nói qua việc này nàng đích sắc là xúc động điểm chẳng qua hiện nay ước định đã kết thúc ngày sau các ngươi cũng cũng không có cái gì dây dưa hôm nay ngươi đại não vân lam tông sự t ì n h ta cũng cũng không muốn truy tìm nguồn gốc bất quá ta hy vọng đây là một lần duy nhất ngày sau nếu là lại như vậy cái kia cho dù có mỹ đỗ toán ữ vương che chở ngươi vậy ta vân lam tông cũng phải thật tốt xin chỉ giáo theo vân sơn tiếng nói vừa ra tất cả mọi người minh bạch hôm nay não kịch phải kết thúc vân sơn trong lời nói căn bản thì không có nâng lên cái kia diêm thành mặc thừa bị giết sự tỉnh ha i ể n ha i n là bởi vì vân ì k i sơn ta nhìn nguyên là sai lầm một việc ta có thể chưa từng có nói muốn đi nhìn thấy vân sơn thái độ như vậy tiêu viêm nhưng lại chưa có cái gì tốt sắp mặt tiểu bối ngươi chớ muốn được voi đòi tiên ngay vậy vân sơn vừa mới áp lực đi xuống tức giận trong nháy mắt dâng lên tiêu viêm thấy tốt thì lấy đi đừng tưởng rằng thôn thiên mãng để cho ta ra tới cứu n g ư ơ i n g ư ơ i liền có thể gối cao không lo mỹ đỗ toa nữ vương cũng là đại mi hơi nhữ nhìn về phía tiêu viêm nàng bây giờ còn chưa có triệt để dung hợp thôn thiên mãng linh hồn không phải rất tình nguyện cùng v â n sơn dạng này đấu tông cường giả liệu chết có thể không động t h ủ tự nhiên là kết quả tốt nhất thái lân đừng lo lắng hôm nay chuyện nơi đây ngươi nhìn lấy liền tốt hết thảy để ta giải quyết nghe được mỹ đỗ toa nữ vương tiêu viêm nghiên g mặt đi cười cười bình tĩnh nói lo lắng ngươi nghe được tiêu viêm mỹ đỗ toa nữ vương nhất thời lắc đầu nói ngươi suy nghĩ nhiều quá đối với sống chết của ngươi bản vương căn bản thì không quan tâm còn có ngày sau ngươi muốn là còn dám xưng bản vương thải lân đừng trách bản vương đây là mỹ đỗ toa nữ vương lời còn chưa nói hết trong mắt lại là đột nhiên dâng lên một vệ vẻ chấn động tại nàng đứng bên cạnh tiêu viêm trên thân khí tức không có dấu hiệu nào trèo thăng lên loại cảm giác này liền phẳng phất trước đó tiêu viêm vẫn luôn là tại ẩn dấu thực lực đồng dạng ngươi lại có thực lực như vậy cái này sao có thể mỹ đỗ toa nữ vương thất thanh nói đồng thời nàng cũng minh mạch tiêu viêm trước đó đủ loại hành động cũng không phải là cuồn vọng mà là thật có cái kia lực lượng trên bầu trời một cỗ khí thế bằng bạc lấy tiêu viêm làm tâm điểm đ ỗ n g nhiên khuyết tán ra tới chuyện gì xảy ra gia hình thiên quay đầu nhìn về pháp mã khiếp sợ không gì sánh nổi mà nói tiêu viêm thực lực thế mà còn tại tăng cường đã vượt qua ta ta cũng không biết theo hắn thể nội chỗ tản ra khí thế đoán chừng đã là đến đâu tông cường già hàng ngũ pháp mã cười khổ lắc đầu giờ phút này trên khuôn mặt của hắn cơ hồ là có loại gần như chết lạng thần tình ở cái này không đến hai mươi tuổi thanh niên trên thân pháp mã đã thấy được quá nhiều trấn kinh bây giờ lại là một cái bùng tấn càng là trực tiếp làm cho hắn tiến nhập chết lạng trạng thái chuyện n à y hôm nay càng ngày càng không thể khống chế không biết vân lam tông đến tội cùng đã làm gì dựa theo tiêu viêm tính tỉnh hẳn là sẽ không như thế đi đắc tội một cái tông môn nha nhìn đến tu vi khí tức tăng v ọ t tiêu viêm hải ba đông trong lòng có kinh h ỉ bất quá cũng càng thêm nổi lên nghi ngờ dựa theo trước đó hắn đối tiêu viêm hiểu rõ tiêu viêm cùng vân lam tông ngoại trừ cùng nạp lan yên nhiên t h thí còn có đánh g i ế t mặc thừa hai chuyện này bên ngoài tựa hồ lại không còn cái khác gặp nhau nhưng là hôm nay rõ ràng tiêu viêm đều đã đối nạp lan yên nhiên có chỗ bao dung lại vì cái gì một mực đối vân lăng cùng vân sơn có thành kiến bất quá cho dù hải ba đông muốn phá đầu đều sẽ không nghĩ tới tiêu viêm linh hồn là theo vài chục năm về sau trọng sinh trở về thế nào ngươi cảm thấy hiện tại ta có năng lực giải quyết chuyện này sao nhìn vẻ mặt kinh ngạc mỹ đ ô toa nữ vương tiêu viêm vẫn như cũng là cười tủm tìm nói cũng tốt đã ngươi có thể ứng phó ta tự nhiên cũng là lười nhác độc thủ hiện tại của ta linh hồn lực lượng thế nhưng chiến đấu không được bao lâu nghe được tiêu viêm mỹ đ ô toa nữ vương khẽ gật đầu hiện tại tại mỹ đ ô toa nữ vương trong mắt tiêu viêm đã không phải là trước đó cái k i a nhân loại yếu đuối mà chính là đạt đến cùng nàng một cái mức độ cường giả hàng ngũ ngược lại thật sự chính là xem thường ngươi không ngờ tới ngươi trước lực lượng thế mà còn không phải cực hạ khó trách vẫn luôn là yên tâm có chỗ dựa chắc bất quá ta nghĩ cố lực lượng này càng không khả năng là chân chính thuộc về ngươi đi vân sơn cước bộ đạp nhẹ h ư không c h ậ t chính là lấp lóe giống như xuất hiện tại tiêu viêm đối diện không bầu trời xa xăm bên trong những mày trầm giọng nói ha ha cố lực lượng này đến cùng có phải hay không thuộc về ta ngươi rất nhanh liền biết tiêu viêm ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi cầm trong tay to lớn hát xích nâng lên nhắm ngay vân sơn t r ư ơ n g mười ba bại vân sơn chém vân lăng chương mười ba bại vân sơn chém vân, vân, vân lăng tiểu tử ngươi sẽ vì ngươi c u ồ n vọng trả giá thật lớn gặp tình hình này vân sơn vẫn n ộ quát tình thế bây giờ cho dù là tiêu viêm cho thấy càng lớn át chủ bài càng cao tiềm lực vân sơn cũng không thể không kiên trì lên dù sao hắn trước đó đã là làm ra rất lớn n ư ợ c bộ cái gì đều không truy cứu thế nhưng là tiêu viêm lại là được một t ứ c lại muốn tiến một tước còn muốn tiếp tục nhục nhã ước hiếp vân lam tông tổng không đến mức còn không có cái gì phản kháng liền muốn hắn cái này vân lam tông thượng nhiệm tông chủ đi cùng một tên tiểu bối dập đầu cầu xin tha thứ đi tiếng nói vừa ra vân sơn hai tay nhanh chóng k ế t ấ n một cỗ quần phong ở bên cạnh ngưng tụ mà theo màu xanh nhặt quần phong ngưng tụ vân sơn phải đầu ngón tay chỗ một cỗ trướng mắt màu trắng hào quang đ ỗ n g nhiên quỷ dị hỉ lên dường như cảm nhận được trên bầu trời cái kia cỗ sắp buộc phát ra khủng bố đại chiến phía dưới vân lam tông đồ đệ bao quát trưởng lão đều vội vàng đối với một số đá lớn chi sau lui ra hải ba đông ra hình thiên b ọ n người cũng là vì lý do an toàn cấp tốc lui về sau một khoảng cách loại này cấp bậc chiến đấu liền xem như dư âm đó cũng là cực kỳ đáng sợ à nếu là bị liên lụy đi vào cái kia liền xui x ẹ o màu trông thấy vân sơn ứng chiến tiêu viêm cười cười quay người nhìn về phía đứng bên người mỹ đỗ toa nữ vương vừa muốn nói chuyện lại là nhìn thấy mỹ đỗ toa nữ vương sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên lạnh hắn đành phải đem đến miệng một cái xưng ơ hô cho nén trở về ngươi nhìn cho thật kỹ chờ ta thu thập vân sơn thì mang ngươi về nhà tiêu viêm tiếp tục mở miệng nói mang ta về nhà nghe được tiêu viêm cái này không giải thích được mỹ đỗ toa nữ vương cái chán hiện lên bôi đèn tuyến tiêu viêm cũng không có giải thích cái gì mỹ đỗ toa nữ vương là vợ của hắn mang về nhà gặp phụ thân cùng người nhà là chuyện đương nhiên sự tình ở kiếp trước tiêu viêm phụ thân tiêu chiến tại ước hẹn ba năm đi qua về sau chính là bị hồn điện người trộp tới thẳng đến sau cùng táng thiên sơn mạnh quyết chiến mới bị cứu trở về một thế này, tiêu viêm tuyệt sẽ không lại để cho phụ thân thụ cái kia khổ một bên khác trên bầu trời theo vân sơn quanh thân từng đạo từng đạo cùng phong ngưng tụ ngón tay hắn chỗ đạo bạch quang kia cũng là càng ngày càng trứng mắt tới sau cùng cơ hội là giống như một vòng trên bầu trời rượu nhật giống như phong c h i cực vẫn sát một đoạn thời k h á c vân sơn bốn phía không khí trong nháy mắt ngưng kết ngón tay b ô n g nhiên chỉ hướng tiêu viêm một tiếng quát chói thai ngón tay chỗ bạch quang bạo phát một đạo cực kỳ mạnh khảnh quang tuyến mạnh liệt bắn mà ra qua tốc độ tuyến mau lẽ đến có chút khủng bố hắn những nơi đi qua không gian chấn động một đạo đen nhánh dấu vết còn sót lại tại xanh thẳm trên bầu trời. lộ ra cực kỳ trước mắt cái này kinh khủng đấu kỹ năm đó v â n vận t ạ i cùng tử tinh dược sư vương lúc đ ố i chiến cũng từng sử dụng tới một lần kia công kích trực tiếp là đem cùng là đấu hoàng thực lực tử tinh dược sư vương toàn thân cứng rắn nhất độc giác cho ở giữa trận đức bởi vậy có thể thấy được cái này đấu kỹ xuyên thủng lực đem là loại nào khủng bố mà phong c h i cực vừa ra xa như vậy chỗ bên ngoài sân ra hình thiên đám người sắc mặt cơ hồ là đồng thời khẽ biến chậm giống như chạy nạn đ ồ n dạng xem ra bọn hắn tựa hồ là đã sớm rõ ràng đấu kỹ này khủng bố thậm chí nói không chừng còn đã từng đích thân thể nghiệm qua tại cái kia trên bầu trời cũng liền chỉ có tiêu viêm cùng mỹ đ ô toa nữ vương hai người còn có thể mặt không đổi sắc ngay tại chỗ dừng lại phong chi cờ ca nhàn nhạt nhìn qua cái k i a đánh tới màu trắng quang tuyến tiêu viêm bàn tay nhẹ nhàng nắm to lớn huyền trọng xích cũng là tùy theo di động rồi g i a o đến khiến mỹ đ ô toa nữ vương đều là cảm thấy kinh hãi năng lượng nhanh chóng hội tụ trong nháy mắt về sau trong tay tiêu viêm trọng xích đột nhiên đối với cách đó không xa vân sơn hung hăng đánh xuống vê anh trọng xích bên trong một đạo không có chút nào là mắt lại uy lực vô cùng năng lượng lịch luyện bắn ra cùng vân sơn bắn ra cái tia đạo màu trắng quang tuyến chạm vào nhau trong chốc lát tiếng nổ lớ tại bầu trời xanh thẳm phía trên xanh phía nổ xa, là vững vàng hạ thân hình về sau gia hình thiên mởng đầu ánh mắt nóng rực nhìn qua hai người giao chiến chỗ bất kể nói như thế nào hắn cũng là nửa chân đạp đến nhập đấu tông cấp bậc siêu cấp tường giả có thể ngay cả như vậy đang đối mặt tránh thức đấu tông cường g i ả lúc lại như cũ cảm giác được như vậy khó có thể vượt qua t r ê n lệch thật lớn Siêu. cự đ ạ i trùng kích bạo phát về sau một giây sau tiêu viêm thân hình đ ỗ n g nhiên biến mất ngay tại chỗ làm hắn lúc xuất hiện lần nữa đã là đến vân sơn phụ cận cái này còn như quỷ mị giống như thân pháp làm cho vân sơn đều không kịp phản ứng、Phúc. bất ngờ không đề phòng vân sơn bị tiêu viêm một chân hung hăng đá trúng ở ngực cả người đều là bay rớt ra ngoài trong miệng máu tươi c ù n t ổ sau cùng hung hăng nện ở quảng trường bên ngoài đất bằng bên trong nhấc lên một mảnh mây hình nấm giống như to lớn bụi mù theo vân sơn bay ngược mà ra t o à nạp lan kiệt sắc mặt chấn kinh bên trong còn mang theo vô hạn hối hận muốn là lúc trước nạp lan h n yên nhiên không có đi từ hôn hiện tại tiêu viêm đã là nạp lan ra dễ hiền chỉ là đáng tiếc hết t h ả đều không có thuốc hối hận bọn hắn nạp lan ra có thể bị tiêu viêm ngày sau trả thù đã là may mắn tiêu viêm a tiêu viêm không nghĩ tới ngươi thế mà mạnh đến loại này trình độ hải ba đông bên này cùng nạp lan kiệt tâm tình có thể nói là hoàn toàn khác biệt hắn hiện tại là mang theo một điểm may mắn may mắn lúc trước khôi phục thực lực lúc không có lựa chọn cùng tiêu viêm trở mặt còn tại về sau mấy lần sự kiện bên trong cung cấp trợ g i ú p cùng dạng này một vị bối cảnh cường đại lại tiềm lực vô hạn thiếu niên kết thiện duyên n g à y sau hải ba đông chỗ có thể có được chỗ tốt quả thực thì không cách nào đánh giá mê đặc nhĩ gia tộc cũng là có thể đạt tới một cái trước nay chưa có đình phong không điều đó không có khả năng nhìn thấy vân sơn tại trong tay tiêu viêm không có đi qua hai cái hội hợp chính là bị thua vân lăng cảm giác mình trời cũng sắp sụt đầy mắt hoảng sợ mà đúng lúc này đánh phi vân sơn tiêu viêm lại là trực tiếp hướng về vân lăng đi đến tiêu viêm van cầu ngươi đừng có g i ế ta t gặp tiêu viêm đi tới vân lăng hai chân mềm n ú n biết rõ chính mình không phải là đối thủ trực tiếp quỳ xuống không ngừng hướng về tiêu viêm cầu xin tha thứ chỉ là đối với vân lăng cầu xin tha thứ tiêu viêm không có nửa điểm đập dung bước chân hắn không ngừng trong tay màu đen cự xích chậm rãi dơ lên sắc ý tràn n g chương mờ mịt v â v v chương mười bốn mờ mịt v â n v n tiêu viêm ta sai rồi ta không cần phải bởi vì mặc thừa sự tình đi tìm ngươi phiền phức mặc thừa loại kia cầu tạp t r ù n g chết liền chết rồi chỉ cần ngươi hôm nay có thể không giết ta về sau ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể tại tử vong uy hiếp dưới vân lăng đã không có nửa điểm trước đó vân lam tông đại trưởng lão uy nghi giống một con t r ù n g đáng thương đồng dạng cầu xin tha thứ lúc này vân lam tông đ ô n g đ ả o trưởng lão cùng đệ tử mỗi một cái đều là đối tiêu viêm trận mắt nhìn trong mắt bọn hắn tiêu viêm chính là cái kia không có chút nào tính người ma đầu không thể nói lý tiêu viêm ngươi đến cùng muốn muốn như thế nào sắc mặt trắng bệnh nạp lan yên nhiên đột nhiên đối với tiêu viêm phương hướng hô to chuyện giữa chúng ta ngươi không muốn liên lụy đến người khác trên người thả đại trưởng lão có được hay không nạp lan yên nhiên sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi vân lăng ngươi hôm nay phải chết nghe được nạp lan yên nhiên tiêu viêm cũng không có giải thích quá nhiều trọng xích trong tay của hắn chậm rãi hạ xuống trên đó tràn đầy lực lượng kinh khủng làm cho hát xích còn chưa tiếp xúc đến vân lăng vân lăng đầu chính là trực tiếp bạo vỡ đi ra tiêu viêm người tên xúc sinh này ta vân lam tông cùng ngươi không đội trở chung trong thấy vân l a n g bị tiêu viêm u đầu sức chán vân lam tông mọi người cựu hận lại lần nữa thăng cấp một số vân lam tông trưởng lão hai mắt đỏ bừng lên án mạnh mẽ tiêu viêm nạp lan yên nhiên thì là ngốc đứng ở tại chỗ cái này phát sinh sự tình làm cho nàng đại nao xuất hiện ngắn ngủi chống không lao tông chủ đại trưởng lão rất nhanh một cỗ bi thương tràn ngập tại toàn bộ vân lam tông s â n môn một số tuổi trẻ đệ tử thậm chí là kêu rên lên tiếng bi thương cùng cực trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn lao tông chủ cùng đại trưởng lão lần lượt bị tiêu viêm cái này đại ác nhân giết chết thế nhưng là bọn hắn lại bất lực Báo thủ hy v ọ ngươi đều không có đối tiêu không thể tùy tiện giết chết hắn tiện Vân Sơn cùng Vân Lang tiêu viêm. bọn n giết g có có viêm, mặt tùy ờ người i lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. chi, hiện tại rất nhiều người cũng đã là làm là cũng không nên chuyện húng cũng thụ h gì, rất t ư đã n trạng g t h á bất lực xuất thủ. lực nói g ư ơ i n chúng ta hai cái muốn hay không đi điều hòa một chút dù nói thế nào vân lam tông cũng coi là ta ra mã đế quốc tông phái muốn là toàn bộ bị tiêu viêm hủy đi nơi xa gia hình thiên theo loại kia trong rung động lấy lại tinh thần trao mày đối với bên cạnh pháp mã nói ra ai việc đã đến nước này ngươi cảm thấy ngươi có thể điều hòa được không liền xem như ngươi tể tụ toàn bộ da mã đế quốc trí lực cũng không thể ngăn cản tiêu viêm nửa phần hết thảy chỉ nhìn tiêu viêm sẽ làm gì quyết định đi ta cảm thấy người trẻ tuổi kia không giống như là loại kia cắn giết người h ắ n đ ố i vân lăng cùng vân sơn xuất thủ rất có thể có ẩn t ì n h khác nghe được ra hình thiên pháp mã thở dài một hơi lắc đầu nói vân lam tông cũng không biết là làm sao t r e o trọc tiêu viêm tiểu t ử này cái này xui xẻo qua chiến dịch này vân lam tông xem như triệt để sụp đổ hải ba đông trên mặt lộ ra chút t h ổ thức ta thật sự là lão hồ đ ồ a năm đó làm sao lại để yên nhiên trắng trắng từ bỏ dạng này hôn phu a lấy tiêu viêm tính cách chỉ sợ ta nạp lan ra chuyển thừa muốn gây mất có lẽ là bị tiêu viêm hiện tại cái này thủ đoạn tàn nhẫn c h ấ n nhiếp nạp lan kiệt lại là bắt đầu lo lắng nạp lan gia tộc về sau tình cảnh tiêu viêm gia hòa này cùng vân lam tông cũng không có thâm c ử u đại hận gì muốn đến đây hết thể đều là vị kia trợ giúp hắn tiền bối cùng vân lam tông tư nhân đoán lúc này quan chiến lăng ảnh trên mặt ngược lại là lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ hắn thấy việc này có lẽ là cùng dược lão có quan hệ bởi vì tiêu viêm trước đó căn bản là cùng vân lam tông không có cái gì đại thủ không đến mức bởi vì nạp lan yên nhiên cùng giết mặt thừa cái kiêm ộ t ít chuyện thì đối vân lam tông triển khai lối trả thù này đến mức mỹ đỗ toa nữ vương. thì là đơn thuần kinh ngạc tại tiêu viêm thực lực cùng thủ đoạn đối với những chuyện khác nàng không quan tâm chút nào hiu tiêu viêm bên này tại giết chết vân lăng về sau cơ hồ không có làm sao dừng lại một cái lắc mình phía dưới xuất hiện tại cái kia cắt diệp bên người trong nháy mắt về sau cắt diệp đầu chính là phi lên thế mà ngay tại tiêu viêm dự định có bước kế tiếp hành động thời điểm bầu trời xa xa lại l à đ ố n g nhiên vang lên một đạo tương đối rồn dập âm thanh xẻ gió là nàng trở về cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc tới gần tiêu viêm ngừng lại thần xác trong mắt cũng thoáng có chút phức tạp rất nhanh m ộ xa xa gần gần trong đ quảng, quảng trường nạp g ừ n lan yên nhiên nhìn đến cái kia từ không trung phía trên chầm chầm hạ xuống ung dung mỹ nhân nao nao đôi mắt đẹp nhất thời biến đỏ bừng lên nhanh chóng vọt tới sau đó một đầu tiến đụng vào cái sau trong ngực trong lòng bị khuất rốt cục hóa thành khóc dòng âm thanh khóc lên tông chủ tông chủ về đến rồi nhìn thấy vân vận trở về sở hữu vân lam tông đồ đệ đều là kích động ủy s á t xuống dưới yên nhiên đừng khóc nói cho vi sư đến cùng đã xảy ra chuyện gì vân vận ôn n u vớt nạp lan yên nhiên n u thuận t ó c dài chậm rãi ngẩng đầu lên nạp lan yên nhiên dùng đến thanh âm nghẹn n à o nhanh chóng giảng thuật lên vừa mới đi qua tiêu viêm một người phá hết hộ tông đại trận ngay vậy vân vận trong mắt lóe lên một vệ trấn kinh cái tiêu hộ tông đại trận cho dù là nàng cũng không thể nói có thể đối phó tiêu viêm một tên tiểu b ố i làm sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực tông chủ cái này tiêu viêm cũng là một cái thập t ác bất xá ma đầu lao tông chủ đều đã thông cảm hắn giết chết mặc thường một chuyện thế nhưng là hắn lại ngang ngược dị thường hành hung giết chết lao tông chủ cùng đại trưởng lão ở thời điểm này mấy tên vân làm tông trưởng lão cũng là chạy tới vân vận trước mặt nguyên một đám chỉ tiêu viêm chỗ phương hướng lên án mạnh lao sư bị tiêu viêm giết nghe đến mấy cái này trưởng lão l ờ i nói vân vận hai con mắt trong nháy mắt đỏ bừng trước đó không lâu h ắ n chính là bởi vì cảm ứng được vân sơn xuất quan khí tức mới ra t ố c hướng về tông môn chạy đến thật không nghĩ đến mới vừa vận đến tông môn thì thu đến loại này tin dữ vân sơn là vân vận thụ nghiệp tân sư xem như vân vận quan tâm nhất một trong mấy người biết được c â n sư bị giết vân vận tâm tình có thể nói là bi thương cùng cực sau một khắc vân vận cái kia mang theo vô hạn ánh mắt cửu hận theo những cái kia vân làm tông trưởng lao trị phương hướng chậm rãi rời đi dực nham thế mà tiếp đó một đạo kinh ngạc thanh âm mang theo một loại mờ mịt đ ố n g nhiên theo vân vận trong miệng truyền ra chương mười lăm vân vận cầu t ỉ n h chương mười lăm vân vận cầu t ỉ n h tông chủ đây là nghe được vân vận dạng này n ư ớ khí cùng cái kia nói ra tên t r u n g quanh vân l à m tông trưởng lão cũng là không khỏi s ư ơ n g sở hai mặt nhìn nhau lấy lão sư người biết tiêu viêm nạp lan yên nhiên cắn môi có chút tảm đạm nát vết ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng gặp qua mấy lần b ấ t quá lúc ấy hắn đều là dùng t i n khác mà lại ta ở trước đó lại chưa bao giờ thấy qua hắn cho nên vậy mà cũng là không có nhận ra thân phận của hắn lúc trước gặp mặt vừa rồi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc v â n v ậ n ánh mắt hơi có chỗ tránh cưỡng ép đệ nén xuống một số tâm tình về sau nhẹ giải thích do nói hán người này đích thật là rất ưa thích dùng thân phận giả đi g ặ p người nạp lan yên nhiên hơi có chút chua s ó t mà nói cái kia làm cho nàng lần thứ nhất đối người đồng lứa sinh ra bội phục cùng một điểm nữa nam nữ ở giữa tình cảm nam nhân vậy mà cũng là gia hỏa này hóa trang mà thành loại đả kích này cơ hội là so để cho nàng thua ước hẹn ba năm còn muốn đả thương người lúc này v â n vận biết không phải đi xoắn suýt tiêu viêm thân phận gì thời điểm nàng lần nữa ngầm đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên tiêu viêm vị trí n ô i đỏ hém ở không nghĩ tới tiên nhiên trong miệm tiêu viêm vậy mà liền sẽ là ngươi chỉ là ngươi vì sao muốn giết sư phụ ta vân sơn vân vận cái này lời lạnh như băng âm bên trong mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình tuy nhiên vân vận trong lòng đối tiêu viêm có một loại khó mà nói rõ tình cảm nhưng là hiện tại tiêu viêm là giết chết hắn tân sư trọng thương hắn tông môn hung thủ nàng làm vân lam tông tông chủ nhất định phải đòi cái công đạo dù là kết cục là muốn cùng trước mắt cái này từng để cho chính mình động tâm người sinh tử đánh nhau vân vận ta hôm nay gây nên ngày sau tự sẽ cùng ngươi chậm rãi giải, giải thích mà lại hiện tại vân sơn lão gia h o ặ kia cũng chưa chết Trong t hắn ấ bất y vân vận hiện tại bị thống bộ dáng, tiêu viêm hiện thống dáng, trong lòng cũng chút tại tiêu bị bộ là có đ c dĩ, h ắ trọng sinh trở về sự tình, hiện tại thời tại thể ra sinh hiện còn không phải nói ra thời điểm. vân sơn, vân lăng, hiện tại có thể nói là cùng hắn không sự phải điểm, về có có là biểu ấ t kỳ c á gì gốc ân oán gốc mắc. Hắn mắc. b i hiện bây giờ tại một số người khác xem ra cũng là một cái thỏa thỏa biến thái một cái cắn g i ế t không thể nói lý c ù n g đồ bất quá những thứ này không cách nào tránh khỏi hắn không lại bởi vì một số danh tiếng liền bông tha bọn hắn tiểu gia hòa này chẳng lẽ cùng cái này vân làm tông tông chủ vân vận ở giữa có cái gì không thể nói nói sự tình nghe tiêu viêm cùng vân vận hai người đối thoại mỹ đỗ toa nữ vương chẳng biết tại sao có chút hứng thú bởi vì nàng phát hiện tiêu viêm tại đối vân vận nói chuyện thời điểm hoàn toàn không giống vừa mới đối với hắn h ắ n vân làm tông người như vậy b ă n g lãnh trước đó tại xà nhân tộc thánh thành bên kia mỹ đỗ toa nữ vương vừa mới tiến hóa thành công tuy nhiên bị tiêu viêm đem thôn thiên mãng mang ở trên người nhưng là linh hồn còn đang ngủ say bên trong bởi vậy tiêu viêm, theo viêm thứ e o viêm t h mặc ba tư cái kia mấy cái đại xà đầu người lính trong tay cứu vân vận sự tình nàng cũng không biết rõ tình hình lao sư không chết sư tổ lao tông chủ không chết mà theo tiêu viêm câu tiêu tiếng nói vừa ra giữa sân đông đảo vân lam tông trưởng lão cùng đệ tử đều là nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hố sâu vân sơn đừng giả bộ chết tiêu viêm tăng thêm một số ngữ khí hướng về vân sơn rơi xuống hố sâu nhìn qua lúc này bên kia bụi mù đã là dần dần tắn đi Khủng, khủng, mà theo tiêu viêm quát lạnh âm thanh rơi xuống cái kia trong hố sâu chuyển đến vài tiếng thương lao tiếng ho khan ngay sau đó một đạo mười phần chật vật thân ảnh theo cái kia trong hố sâu đi ra quá tốt rồi lao sư còn chưa có chết nhìn đến vân sơn còn sống vân vận trong lòng nhất thời thở dài một hơi có điều rất nhanh trong mắt của nàng chính là lại dâng lên một vệ phẫn nộ bởi vì tiêu viêm đột nhiên xuất hiện tại vân sơn trước mặt một thanh bóp lấy hắn cổ họng đem vân sơn cứ thế mà giơ lên trọng thương phía dưới vân sơn bị tiêu viêm bắc cổ toàn thân đấu khi đều bị một cố lực lượng vô danh cho hạn chế lại xem ra thì giống như một cái ốm đau bệnh tật lao đầu đồng dạng yếu đ ố i dược nham không muốn dưới tình thế cấp bách vân vận theo bản năng lại lần nữa hô lên cái k i a chuyên thuộc về nàng và tiêu viêm ở giữa x ư n g hô nghe được vân vận hô hoán tiêu viêm trong lòng mềm lún vung lỏng ra vân sơn để hắn hai chân rơi xuống đất lao sư ngài thế nào mà vân vận cũng là nhanh chóng theo quảng trường trung tâm chỗ chạy tới đem thân thể ngăn tại vân sơn phía trước sợ tiêu viêm lần nữa hành hung ra, vân sơn cũng là đã nhận ra trên vừa mới lần kia giao Vân Vân Vận. Vân viêm, viêm Sơn cũng nhận miệng đến này, Sơn nhưng không nào lần phòng, hắn đã là minh bạch mình cùng lệnh. cái Lúc chút đắc bạch gì, là là lại là đã đã hỏi thế dám tội tiêu mới tiêu Bởi mở vân vận thấp giọng đáp lại nói nghe nói như thế sống nhiều năm như vậy vân sơn chỗ nào nhìn không ra vân vận cùng tiêu viêm hai người không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy Nguyên người quen nay Vân Làng Tông, có lẽ có rất nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng tiểu hưu, có thể xem ở vận nhi trên mặt mũi, bất giận. Sau một khắc, vân Sơn động hướng tiêu viêm nhận、lỗi. Vân Sơn, ngươi cho rằng rằng này, hôm nay ngươi liền có thể thoát ta. Cho dù Vân Sơn ngữ khí biến mềm, thậm chí là ra vân vận, Tiêu tiểu hưu, tiểu hưu, Sau tiêu thay viêm viêm lai là lẽ là lỗi. ta ta. biết mũi, tiếp đổi thái các cũ. có có chỗ có khắc, trực trước chủ cho có chết Cho thoát xem bất rất thể mặt một thể hôm mạo phạm, hôm đó ở độ, dù chỉ l sư phụ ta lâu dài tại trong tông môn bế quan những năm này chưa bao giờ ra ngoài tất không có khả năng cùng ngươi có bất kỳ liên quan ngươi vì cái gì như thế hùng hổ dọa người muốn đẩy hắn vào chỗ chết còn có ngươi nói cái gì thiếu hộ pháp đã lao sư đều nói không biết ngươi lại tội gì lại bức lao nhân ra người gặp tiêu viêm quát lớn sư phụ của mình vân vận hai mắt đỏ bừng nhìn lấy hắn nơi khỏe mắt một vện trong suốt nước mắt nhẹ nhàng trở xuống xuống thiếu hộ pháp da mã đế quốc bên trong có dạng này nhân vật có tiếng tam à, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cách đó không xa gia hình thiên nghe được tiêu viêm nhắc đến thiếu hộ pháp trong mắt lộ ra suy tư lại là làm sao đều n g h ĩ không ra ta cũng chưa từng nghe qua người này danh hảo có thể bị tiêu viêm như thế tìm kiếm người tất nhiên có chút danh khí mới đúng pháp mã cũng là lắc đầu vẻ mặt nghĩ hoặc tiêu viêm tiểu từ này làm sao tựa hồ cùng cái này vân lam tông tông chủ có chút liên lụy không rõ còn có trước đó hắn đối cái t i ê u mỹ đỗ toa nữ vương cũng là có chút ngạc lớn tiểu thư bên kia khi mọi người đều đang suy tư thiếu hộ pháp là người phương nào thời điểm lăng ảnh lại là hơi c a o mày suy nghĩ lấy tiêu viêm cùng vân vận quan hệ của hai người chương mười sáu bắt được thiếu hộ pháp chương mười sáu bắt được thiếu hộ pháp bởi vì lăng ảnh có thể nhìn ra được tiểu thư nhà mình đối tiêu viêm đặc thù tình cảm cái này hai năm tuy nhiên huân nhi cùng tiêu viêm tách ra nhưng là cho dù là thân ở giả nam học viện huân nhi lại một mực chú ý tiêu viêm càng đem chính mình phái đến tiêu viêm bên người bảo hộ lăng ảnh rõ ràng tại hân nhi tiểu thư chỗ đó hiện tại cơ hồ không có chuyện gì có thể so với tiêu viêm trọng yếu hơn chỉ là hiện tại tiêu viêm cùng vân vận mỹ đỗ toa nữ vương những thứ này nữ tính dây dựa không rõ lăng ảnh lo lắng hân nhi tiểu thư sau cùng sẽ thụ thương tiêu viêm a tiêu viêm tuy nói ngươi có một số không tệ thiên phú bất quá so với thiên tài chân chính ngươi vẫn là kém xa lắc lăng ảnh c ả m khai nói huống hồ tiểu thư thiên phú ngày sau nhất định là đứng đầu cường giả viễn phi thường nhân có thể bằng ngươi muốn là muốn ngồi hưởng tệ nhân tri phúc không có nửa điểm khả năng nếu là l ă n g ảnh có thể biết được giờ phút này tiêu viêm chỗ bày ra thực lực cũng không phải là mượn nhờ người khác lực lượng mà là hoàn toàn thuộc về mình chỉ sợ hắn liền sẽ không như vậy suy nghĩ vân vân trong thời gian ngắn ta cũng cùng ngươi giải thích không rõ ràng ngươi chớ có trách ta nhìn lấy vân vân trong mắt rưng rưng tiêu viêm tâm tình biến đến cực kỳ phức tạp vân vân tính cách tiêu viêm có thể nói là rõ ràng nhất cái này dường như thủy t r u n g lạnh nhạt nữ tử có lúc nội tâm lại cực kỳ mẫn cảm ở kiếp trước muốn là ước hẹn ba năm sau đó hai người thân phận lập trường không có như vậy đối lập có lẽ sau cùng mà một thế này vân sơn còn không có bức hại qua tiêu g i a mình nếu là giết vân sơn xem ra tựa như là một cái sát nhân ma đầu dù sao kiếp trước chính mình cùng vân sơn ở giữa có không thể tiêu trừ cựu hận giết chết vân sơn đó là tất nhiên vân vận còn có thể hiểu được chỉ là không tiếp thụ được â n sư bị chính mình giết chết mà lần này nếu là vân sơn cứ thế mà chết đi chỉ sợ hắn cùng vân vận đến sau cùng thật sẽ trở thành loại kia sinh tử cựu địch ai nghĩ tới đây tiêu viêm trong lòng không khỏi thở dài cũng là có chút do dự một lát sau ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía vân sơn biến đến lăng lệ vân sơn tiêu viêm người muốn giết ta sư tôn trước hết theo thi thể của ta phía trên bước qua đi nhìn thấy tiêu viêm phản ứng như vậy vân vận coi là tiêu viêm dự định đối vân sơn xuất thủ trực tiếp là rút ra bảo kiếm nằm ngang ở giữa hai người giờ phút này nạp lan yên nhiên cùng còn lại một số vân lam tông t r ư ở n g lão đệ tử cũng là đi tới vân vận bên này chăm miệng một lời chúng ta thể cùng vân lam tông cùng tồn vong vân sơn người có thể đột phá đấu tông là cái k i a t h i ế u hộ pháp rút một tay đi thấy thế tiêu viêm ngữ khí băng lanh nói trên thực tế liền xem như nhiều người như vậy đem vân sơn hộ ở giữa hắn cũng có thể nhẹ nhõm giết chết vân sơn mà không làm thương hại đến vân vận một đ o à n người thế nhưng là vân vận cửa này hắn có chút quá không đi nghe được tiêu viêm lời này vân sơn biến sắc nhất thời có chút tâm hỏng nhìn về phía tiêu viêm không nghĩ tới hắn thế mà đã biết được nhiều như vậy l i ê n c á i kia thiếu hộ pháp đã từng trợ giúp ta đột phá đấu tông sự tình cũng biết xem ra việc này là giấu giếm không nổi nữa tại một phen do dự về sau vân sơn chậm rãi nhẹ gật đầu nói không tệ kia cái gì thiếu hộ pháp đúng là trợ giút qua ta đột phá đấu tông bất quá người kia vô cùng thần bí ta cũng không hiểu biết hắn quá nhiều chuyện Cái kia theo i giúp qua láo sư. Tiêu viêm tại sao muốn tìm cái kia thiếu cái kia thiếu ế u qua muốn chuyện nguyên đều quan hộ pháp hộ pháp, chẳng hôm nhân hộ pháp hệ. h bộ láo trợ tìm toàn t ra, gây cùng sao nay lẽ sư. này có vân sơn thừa nhận cùng thiếu hộ pháp mới biết mọi người tại đây đều là lâm vào suy tư vân sơn chắc hẳn ngươi có liên hệ cái kia thiếu hộ pháp phương tức đi tiêu viêm không để ý đến mọi người suy đoán lần nữa truy vấn lấy vân sơn bởi vì lấy của hắn linh hồn lực lượng đã là dò xét qua cả tòa vân lam sơn nhưng lại không có thiếu hộ pháp thân ảnh đem hắn kêu ra đến có lẽ ta có thể cân nhắc lưu người một mạng nếu không ngay vậy tại tiêu viêm khí i lần nữa hắn do c thế áp bắt i giới ê m m vừa vân sơn chậm rãi theo trong nạp giới lấy ra một cái lệnh bài màu đen sau đó ném tiêu viêm thính ngươi thức thời tiếp nhận vân sơn đưa tới lệnh bài tiêu viêm lập tức dùng linh hồn lực lượng liếc nhìn một lần cái lệnh bài này c ũ n tiếp đó tiêu viêm bàn tay nhẹ nhàng một nắm lệnh bài màu đen chính là bạo vỡ đi ra ngay sau đó một luồng quái dị màu đen khí thể theo cái kia sụp đổ lệnh bài bên trong bay ra lại nhanh chóng ẩn vào không gian xung quanh biến mất không thấy gì nữa nhìn lấy những thứ này kỳ dị hiện tượng mọi người tại đây đều là ngắn ngủi trầm mặc hộ pháp s ư n g hô như vậy còn có lệnh bài kia bên trong khí t ứ c tiểu t ử này muốn tìm chẳng lẽ là hồn điện người tại mọi người mang trong lòng nghi ngờ thời điểm cũng chỉ có lăng ảnh nghĩ đến thứ gì người khác đối với hồn điện cái thế lực này hiểu rõ cơ hồ là không tiêu viêm đã lao sư đều đáp ấn yêu cầu của ngươi làm ngươi có hay không có thể bông tha lao sư nhìn đến tiêu viêm bóp nát cái kia lệnh bài màu đen về sau chính là tại nguyên chỗ bắt đầu tính toạc vẫn vận trầm mặc một lát sau đột nhiên nhẹ dọc dò hỏi chờ cái kia thứ hộ pháp tới rồi nói sau tiêu viêm bình tĩnh mở miệm nói sau đó chính là nhắm mắt lại l ặ n g lặng, lặng đ ợ i ngay vậy vân sơn căn bản cũng không dám có tâm tư khác đành phải tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng khôi phục vừa mới thương thế toàn bộ vân lam tông ngàn còn lại đệ tử đều là không dám ở thời điểm này đối tiêu viêm xuất thủ chúng ta còn tiếp tục lưu lại nơi này sao chờ một chút xem đi nói không chừng rất nhanh liền có thể biết được tiêu viêm đối vân lam tông xuất thủ n mê l i n do những cái kia quan chiến người cũng là lựa chọn lưu lại tiếp tục quan sát bên này tình thế phát triển xem ra tiếp đó có lẽ còn sẽ có đấu tông cường giả bông xuống mỹ đỗ toa nữ vương cũng tiếp tục đợi tại quảng trường phía trên bởi vì thôn tiên mãn g u y ê n nhân nàng tạm thời còn không thể rời đi tiêu viêm mà lại tại kiến thức đến tiêu viêm cái kia tinh xảo luyện dược thuật về sau nàng càng là đối với tiêu viêm có chỗ cầu theo thời gian trôi qua trên bầu trời cái kia một vòng diệm nhật cũng là chậm dại xuống phía tây rất nhanh liền đến đang lúc hoàng hôn tới vẫn rất nhanh một đoạn thời khắc ngồi xếp bằng bên trong tiêu viêm đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía vân lam sơn bên ngoài nào đó phiến thiên không hôn điện người quả nhiên hoàn toàn như trước đây tối tam đã tới còn muốn ta mời ngươi hiện thân sao tại h hộ pháp hoàng thiếu hộ pháp hoàng, sợ. 17, thiếu hộ pháp hoàng sợ. Nghe hết chờ nhau hướng ánh nhìn. i tiêu viêm tiếng quát, cái kia một mực hết sức chờ đợi vân lam tông mọi người, đều là cùng nhau hướng về tiêu viêm ế u quát, đều một là Trưng Vân Tông cùng sợ. sợ. sức được mắt mực về Lam vân lam tông phía trên trong tầm mắt của mọi người vân lam sơn bên ngoài bầu trời đột nhiên phô thiên cái địa tuân r a đại cổ hát vụ những thứ này hát vụ nhanh chóng ở chân trời ngưng tụ sau cùng hóa thành một đoàn rộng khoảng một trượng lớn lên thâm thúy sát sương mù đoàn n à y khí tức không nghĩ tới nho nhỏ vân lam tông thế mà thật sẽ cùng hồn điện cấu kết t r á c không được phía sau tiêu viêm vị cường giả kia sẽ không có dấu hiệu nào đối v â n lam tông ra tay nhìn qua cái tia hiện lên sương mù màu đen lăng ảnh trên mặt một chút ngưng chọc chút đây là cái gì bầu trời hát vụ hiện lên phía dưới vân lam tông chúng đệ tử nhất thời có chút tao động lúc này vân v ậ n cũng là đứng dậy khuôn mặt khiếp sợ nhìn qua đoàn hát vụ kia theo ra hỏa này ra sân phương thức vân v ậ n bản năng cảm thấy không phải vật gì tốt nhưng vì cái gì lão sư sẽ cùng hắn có chỗ liên hệ vì cái gì trước kia chưa từng nghe lão sư nhắc qua ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa nàng thoáng có chút cảm giác được bất an cái này tên là hồn điện thần bí thế lực đến tột cùng là lai lịch gì tiêu viêm chỗ muốn tìm người rốt cục xuất hiện cũng không biết tiêu viêm lần này còn có thể hay không nhẹ nhàng như vậy ứng phó biến cố đột nhiên xuất hiện để ra hình thiên hải ba đông p h á p mã mấy người cũng là ngưng trọng rất nhiều bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được đoàn hắc vụ kia bên trong lận t à n g thân ảnh bất phàm đối với đám người tâm tư đoàn hắc vụ kia tự nhiên chưa từng bận tâm hắc vụ quanh quẩn ở giữa âm t r ầ m tiếng cười quái dị chuyển ra như quả kêu giống như ở chân trời quanh quẩn khắc k h ắ c không nghĩ tới tại tây bắc đại lục vắng vẻ t h i ể u quốc còn có người biết được ta hồn điện đại danh a vậy mà như thế tuổi trẻ tiếng nói đến cuối cùng trong hắc vụ thân ảnh rõ ràng là hơi kinh ngạc bởi vì, theo ấ hắc c vụ hiện ra tiêu viêm chậm rãi đứng dậy sắp bén ánh mắt bắn về phía hắc vụ vân sơn đây là có chuyện gì ý thức được sự tình có gì đó không đúng lắm trong hắc vụ một đôi tinh hồng đôi mắt quét về phía vân sơn âm trầm tiếng nói chuyển đến việc này ta cũng không rõ ràng là vị này tiêu viêm tiểu hữu để cho ta đưa ngươi gọi tới đối mặt t h i ế u hộ pháp chất v ấ n Vân Sơn một mặt bất đắc dĩ nói hiện tại hai người này bất kỳ người nào hắn đều đắc tội không nổi tiêu viêm nghe vậy thiêu ế u hộ pháp nhìn phía lần nữa nhìn về t i viêm phương hướng quát nói ngươi tìm bản hộ pháp vì chuyện gì giết ngươi tiêu viêm không e rẻ mở miệng nói ngắn ngủi hai chữ làm cho mọi người ở đây tất cả giật mình trong hát vụ người kia không chỉ có vô cùng kỳ dị mà lại khí tức càng vượt qua vân sơn rất nhiều thế nhưng là tiêu viêm lại là vừa vặn đối mặt liền định muốn giết hắn chẳng lẽ nói tiêu viêm thực lực so vị này thần bí c h i nhân còn cường đ ạ i hơn muốn giết bản hộ pháp thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia t h i ế u hộ pháp trong lòng giận dữ một đầu xiềng xích màu đen h u y ể n giống như rán độc theo trong hắc vụ r ò r a đột nhiên xuyên thủng không gian trở hóa thành một đầu mơ hồ hát tuyến đối với tiêu viêm bàn tới xiềng xích mũi nhọn dị thường bén nhọn tại mũi nhọn bộ phận cũng là hiện đầy v ề n ảo phù văn từng vòng từng vòng hình x o ắ n ố c văn quấn quanh ở khóa nhọn chỗ tại cái tia vụ hộ pháp năng lượng thôi động dưới trong lúc mơ hồ lộ ra từng tia từng tia sát khí hiển nhiên cái này nhan sắc thâm thúy xích sát nhanh chóng nhìn thấy hai vị siêu cấp c ư ờ n g giả muốn giao thủ vân lam tông người đều là h o ả n g sợ tứ tán tránh đi sợ bị hai người giao thủ lan đến gần tiêu viêm vân v ậ n rút lui thời khắc nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua tiêu viêm phát hiện tiêu viêm đã sớm biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở trên bầu trời cái tia to lớn xiềng xích phía trước và n h sau một khắc thanh âm trầm thấp tự bầu trời vang lên nhưng lại không có l ấ y quá mức kịch liệt năng lượng nổ âm thanh chỉ có một vòng đen nhánh bên trong sen lẫn màu xanh kinh khí g ậ n sóng lạc yên không tiếng động lan tràn mà ra mà kinh khí lan chặn chỗ liền không gian đều là xuất hiện một chút rung động đáng chết tiểu tử này làm sao mạnh như vậy đến cùng là từ đâu tới quái vật lần đầu thăm dò dưới chỉ một chiêu thiếu hộ pháp chính là cảm thấy tiêu viêm cường đại tiểu tử ngươi đến cùng là ai thiếu hộ pháp nhịn không được lần nữa hỏi thăm muốn biết tiêu viêm đến từ thế lực nào ồn ào tiêu viêm lạnh h ừ một tiếng bùng lên ở giữa lấy một loại t h ư ờ n g nhân cơ hồ bắt không đến thân hình tốc độ tới gần thiếu hộ pháp b ảnh b ảnh sau một khắc tiêu viêm không có chút nào lạ mắt hai lần đánh chém đánh ra toàn bộ đều là chúng đích trong hắc vụ ẩn dấu đạo kia thân ảnh lần này thiếu hộ pháp trực tiếp là bị tiêu viêm đánh ra đoàn hắc vụ kia lộ ra hắn diện mục thật sự một cái từ đầu đến chân đều người khoác hắc bảo ảnh nhưng là giờ phút này chỉ có tiêu viêm biết cái tiêu giới hắc bảo mặt cũng không có nhục thân có chỉ là một đạo linh hồn thể cái gì nhìn đến tiêu viêm triển hiện ra chiến l ự c tại chỗ tất cả mọi người là giật mình không nghĩ tới cho dù là cái này so v â n sơn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều thiếu hộ pháp vẫn là bị tiêu viêm lấy nghiền ép tư thái đánh bại tiêu viêm tu vi đến cùng đến loại nào kinh khủng cảnh giới tiêu viêm ngươi đã, đã biết ta là hồn điện người liền hẳn phải biết chúng ta hồn điện cường đại hôm nay ngươi dám đối với ta xuất thủ hồn điện là sẽ không bỏ qua ngươi bị đánh ra hát vụ có chút hư nhược thiếu hộ pháp ánh mắt âm độc nhìn về phía tiêu viêm sau đó chuyển ra hồn điện đến uy hiếp nói ngươi cho rằng ngươi là ai hồn điện một đầu tạp n h ư thôi nghe được thiếu hộ pháp cái tiêu phiên uy hiếp lời nói tiêu viêm khỏe miệng lộ ra một vệ khinh thường ngươi ngay vậy thiếu hộ pháp giận dữ bởi vì tiêu viêm nói đúng lúc là đâm chúng hắn chỗ đau lấy hắn hộ pháp thân phận tại hồn điện bên trong địa vị xác thực không cao phía trên không chỉ có lấy thiên cấp hộ pháp còn có tôn lão thiên tôn chờ càng nhiều cường đại nhân vật đè ép rất nhiều phí sức không có kết quả tốt sự tình đều là giao cho hắn đ ế làm tuy nhiên ngươi rất mạnh nhưng là muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy cựu sâm bách phệ hồn thét lên tiếng quát rơi xuống thiếu hộ pháp lộ ra chút vẻ đau lòng lập tức đem bên hông một cái túi xé mở bên trong nhất thời bay ra từng đoàn từng đoàn hát vụ vờn quanh tại quanh người hắn ngay sau đó thiếu hộ pháp mở ra miệng rộng lại là đem những cái kia hát vụ toàn bộ n u ố t vào c h ậ n từng đạo từng đạo nhấm nuốt thanh âm dùng mình theo trong hát vụ truyền ra mà từng đạo quỷ dị hát vụ cũng là cấp tốc tự hắn thể nội tuân ra sau cùng trên bầu trời ngưng tụ thành đen kịt tầm mây liền cái kia trên đường chân trời ánh sáng mặt trời đều là khó có thể dọi nghi Là là ồ ồ ô, ô. những cái kia bị thôn vệ trong hát vụ chuyên đến tiếng rít chói thai cùng gào thét thanh âm lúc này người phía dưới nhóm cũng là có thể rõ ràng phát giác được những cái kia bị thiếu hộ pháp theo thần bí cái túi phóng xuất lại nuốt mất hát vụ rõ ràng là từng đạo từng đạo linh hồn nuốt sống linh hồn dạng này tối tam tạ ác thủ đoạn đối với gia mạ đế quốc người mà nói thật sự là lộ ra quá quỷ dị vân sơn lại là tại loại này tối tăm người trợ rút phía dưới đột phá đấu tông vậy bọn hắn giữa hai bên lại tiến hành giao dịch gì theo mây đen lượt quanh cái kia vụ hộ pháp giống như ẩn hình đồng dạng quỷ dị đã mất đi tung tích trong chốc lát toàn bộ chân trời đều là biến đến cực đoan yên t ĩ n h trở lại tại loại này làm cho người dùng mình quỷ dị hoàn cảnh dưới cho dù là đấu hoàng cường giả cũng là chỉ có tâm thần bất định bất an đoàn hắc vụ kia ba động càng ngày càng kịch liệt tới sau cùng giống như sôi trào đồng dạng không ngừng đối với bầu trời phun hát v mà liền tại hắc vòng nôn chỉ chốc lát về sau h ắ c vụ bắt đầu cấp tốc thu nhỏ sau cùng một đạo toàn thân bao phủ tại một bộ đen nhánh giáp dưới áo bóng người chậm rãi xuất hiện ở sở hữu ánh mắt nhìn soi mói màu đen áo giáp nhan sắc ám chầm không biết từ chất liệu gì đức thành trên đó hiện đầy quỷ dị đường vân nhìn thật kỹ lại là nguyên một đám sắc mặt giữ tợn đầu người văn giống quỷ dị như vậy âm chầm một màn làm cho mọi người ở đây dùng mình tay chân lạnh bớt vụ hộ phát hiện thân lần nữa một cỗ so với lúc trước mạnh mẽ mấy lần không ngừng khủng bố âm lãnh khí t ứ c chính là chậm rãi buốc lên mà ra sau cùng bao phủ cả tòa vân Lam Sơn. giờ k h ắ c này nguyên bản trong sáng chân trời cũng là biến đến ám trầm xuống âm phong trận trượt tiểu tử hiện tại ngươi còn có n ắ m chắc giết bản hộ pháp sao thiếu hộ pháp phát ra một tiếng cười quái dị tự a hồ là yên tâm có chỗ dựa chắc hắn hiện tại chỉnh thể thực lực không sai biệt lắm tiếp cận lục tinh đấu tông người này thế mà lập tức biến đến mạnh như vậy không sai biệt lắm tăng lên tam tinh tu vi không biết tiêu viêm bây giờ còn có thể không có thể ứng phó mỹ đỗ toa nữ vương trên mặt cũng có chút đậu dùng lục tinh đấu tông phía trên cường giả cho dù là nàng đều không có bao nhiều sức phản kháng tiêu viêm hôn điện người cực kỳ quỷ dị có thể rất cường thế thôn vệ linh hồn đến lớn mạnh thực lực của mình bất quá loại bí pháp này cần phải có cực lớn tác dụng v ụ hắn giờ phút này tuy nhiên có thể thuận lợi thôn vệ đông đảo linh hồn nhưng là sau đó cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ nhìn lấy tu vi tăng nhiều thứ hộ pháp lăng ảnh hướng về tiêu viêm truyền â m nói mà lại hắn hiện tại loại này thực lực cũng tiếp tục không được bao lâu liền sẽ tiến vào một cái suy yếu giai đoạn yên tâm hắn bất quá là một cái tôm pép nhã nhép thôi là không nổi sóng gió gì tiêu viêm cười đáp lại nói biểu hiện ra tự tin làm cho lăng ảnh không lại lo lắng cho ta xuống tới tiếng nói vừa ra tiêu viêm thân hình đứng ở tại chỗ không có cái gì động tĩnh nhưng là thiếu hộ pháp lại là cảm thấy một cỗ to lớn nguy cơ bông xuống tại cái này to lớn nguy cơ d ư ớ i vụ hộ pháp cũng đã không còn mảy may dừng lại thân hình lóe lên ở giữa hóa thành một đạo hát vụ như thiểm điện thoát đi thế mà ngay tại thiếu hộ pháp mới vừa vặn lóe ra một trăm trượng khoảng cách thời điểm một cái to lớn bàn tay màu đen không có dấu hiệu nào tại đỉnh đầu hắn không gian xuất hiện sau đó hung hăng hướng phía dưới một nắm vành vành to lớn bàn tay một nắm phía dưới thiếu hộ pháp không gian chung quanh tựa hồ cũng là bị động lại mà trên người hắn hất lên tầng kia linh hồn áo giáp không có chút nào sức chống cự liền tầng t ầ n g phá thoái a ngay sau đó một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết theo hắc b à o bên trong truyền đến ánh mắt của mọi người tùy theo nhìn qua chỉ thấy trong trời cao cái kêu bàn tay lớn màu đen đã là hóa làm một cái trong suốt lồng năng lượng đem t h i ế u hộ pháp một mực giam ở trong đó đây cũng quá mạnh liền người này đều là bị tiêu viêm đùa bỡn trong lòng bàn tay cái kêu tiêu viêm muốn là muốn động thủ với ta chẳng phải là nhìn lấy tiêu viêm tùy ý xuất thủ chính là chế trụ đã đạt tới lục tinh đấu tông thực lực cứu hộ pháp mỹ đỗ toa nữ vương trong lòng vô cùng e rẻ thời khắc này mỹ đỗ toa nữ vương đã là có chút sợ hai đồng thời nàng còn có ý niệm t r ố n chạy không dám tiếp tục lại đợi tại tiêu viêm bên người b ấ t quá nghĩ lại một chút thôn thiên mãng đối tiêu viêm thân cận như vậy nàng muốn là rời đi tiêu viêm chỉ sợ thôn thiên mãng chẳng mấy chốc sẽ phản công đem nàng linh hồn áp chế xuống mà lại nàng cũng không phải là lẻ loi một mình làm xả nhân tộc nữ vương tiêu viêm nếu như muốn tìm nàng nói không chừng sẽ đối với xả nhân tộc ra tay bởi vậy mỹ đ ô toa nữ vương cũng là nghĩ thông suốt không thể lại đắc tội tiêu viêm thiếu hộ pháp cùng tiêu viêm t r a n lệch đều lớn như thế xem ra lần này muốn yên ổn vượt qua cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở vân vận vân sơn bên này cũng là phi thường kiên kỵ sợ tiêu viêm về sau sẽ giết mình may mắn hắn phát hiện mình đồ đệ cùng tiêu viêm quan hệ không ít có cái tầng quan hệ này vân sơn tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng một chút giống tiêu viêm loại này đã có bối cảnh lại có thiên phú người trẻ tuổi muốn là vân vận có thể gà cho hắn cái kia vân làm tông nguy cơ lần này không chỉ có thể thành công giải trừ còn có thể càng thêm huy hoàng tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói cái kia vây khốn thiếu hộ pháp lồng năng lượng không ngừng áp xúc đến sau cùng bên trong chỉ còn lại có một đạo hơi có vẻ hơi hư huyễn linh hồn chậm dãi phiêu đãng chỉ bất quá hiện tại đạo này linh hồn thân thể hư mỏng giống như trong suốt đồng dạng. hải ba đông có chút thang mục kết thiệt nhìn qua thiết hộ pháp cái kia hư nhược linh hồn bọn hắn những người này đều không ngờ tới cái này đủ để địch nổi đấu tông cấp bậc hồn điện cường giả thế mà chỉ là một đạo linh hồn thể linh hồn công kích người là luyện dược sư theo thứ hộ pháp bị kéo lại tiêu viêm phụ cận hắn rốt cục nhịn không được hoảng sợ kêu to với mấy cái kia cố theo không gian bên trong thoát ra vô hình trí lực tại tiếp xúc qua về sau Thiếu hộ pháp h c í nghe h nhận ra được, dù sao, hắn h là n n ra sao, được, ư dù là t ư lượng ờ n xuyên cùng cố lực lượng kia liên、hệ. Linh hồn công kích, thật sự có thể làm đến loại này trình n g g cố lực kích, có làm loại sự kia sau. hệ. thật thể h độ được thiếu hộ pháp t h é t lên người chung quanh lần nữa giật mình nhất là cổ hà p h á p mã loại này luyện dược sư bọn hắn rõ ràng lấy bọn hắn thực lực là rất khó đem linh hồn lực lượng dùng làm công kích khó có thể tưởng tượng chỉ dựa vào lấy linh hồn công kích liền đem một tên đấu tông đánh bại cái k i a khủng bố cỡ nào chẳng lẽ lại tiêu viêm luyện dược đẳng cấp cũng đã vượt xa bọn hắn ngươi chẳng lẽ là đan tháp người đan tháp như thế lấn ta hồn điện chẳng lẽ thì không sợ làm cho hai phương chiến tranh sao chương i mười chín trở về ô thả thành chương mười chín trở về ô thả thành theo t h i ế u hộ pháp bị tiêu viêm giải quyết trên trận lại lần nữa biến đến yên tĩnh ai cũng không biết tiêu viêm tiếp đó còn muốn làm gì vân sơn hiện tại tới phía ngươi đem trang lấy thứ hộ pháp cái bình thu hồi tiêu viêm chậm rãi quanh người ánh mắt nhìn về phía vân sơn trong chấp nhóm này vân sơn chỉ cảm thấy phía sau l ư n g phát l ệ n h một cỗ tử vong uy hiếp bông xuống tiêu viêm ngươi trước không phải đã nói chỉ cần cái này thiếu hộ phát tới ngươi thì không giết sư phụ ta hy vọng ngươi giữ lời nói nhìn thấy tiêu viêm cử động vân vận nhất thời mười phần bồi dối lần nữa ngăn ở tiêu viêm trước mặt nạp lan yên nhiên cùng vân l a m tông đông đảo trưởng lão cũng là sắc mặt khẩn trương bọn hắn biết muốn là tiêu viêm thật muốn độc thủ cho dù là bọn hắn vân l a m tông tất cả mọi người cùng một chỗ cũng ngăn cản không được mảy may hiện tại bọn hắn duy nhất gửi hy vọng cũng là vân、vận、có thể khuyên động tiêu viêm vân vận ta là nói qua có thể lưu vân sơn một mạng. bất quá bởi vì vân vận quan hệ tiêu viêm trung quy là làm ra không giết vân sơn quyết định nói đến tiêu viêm đã giết qua vân sơn một lần trọng sinh trở về loại kia hận ý đã là theo thời gian làm nhạt một bộ phận lại thêm một thế này vân sơn còn không có bức hại qua tiêu g i a lại có vân vận cầu tình nghe được tiêu viêm không giết vân sơn vân vận bọn người thở dài một hơi lập tức vân vận lại tranh thủ thời gian hỏi thăm tiêu viêm bất quá cái gì ta muốn cầm tù hắn m ộ ư ơ i năm tiêu viêm âm thanh lạnh lùng nói cầm tù m ư ơ i năm đối với tiêu viêm quyết định này vân lam tông tất cả mọi người là có chút hoang mang từ giờ trở đi ta sẽ đem vân sơn cầm tù tại hắn trước đó bế quan trong đậm phủ mười năm kỳ đấy mới có thể đi ra ngoài tiếng nói vừa ra tiêu viêm tại mọi người không coi vào đâu đem vân sơn bắt lấy sau đó mấy cái lắc mình phía dưới chính là đi đến vân lam tông hậu sơn các ngươi đ ợ i ở chỗ này ta đi xem một chút thấy thế vân vận bàn giao một câu vội vàng đi theo đợi đến vân vận chạy đến thời điểm tiêu viêm đã là theo sơn động bên trong đi ra mà cử a động đã là bị một t ầ n g nếp bốn phóng l ớ n ánh mắt hai người tại thời khắc này lối lên vân vận cái kia sáng lấp lánh đôi mắt sáng nhìn chằm chằm tiêu viêm một lát sau thanh êm êm dịu mà nói tiêu viêm không nghĩ tới ngươi trong khoảng thời gian này sẽ có biến hóa lớn như vậy vô luận như thế nào ta vẫn là ta tiêu viêm t h ẳ n g nhiên nhẹ gật đầu tuy nhiên sự kiện này hắn xem ra làm vô cùng quá phận nhưng là hắn cũng không hối hận k i ế p trước như thế tiêu hận hắn có thể làm đến như bây giờ đã là áp chế rất nhiều tiêu viêm ngươi làm những thứ này thì chỉ là bởi vì vân sơn cùng thiếu hộ pháp có chỗ liên hệ vân v ậ n trong mắt tâm tình phức tạp mở miệng lần nữa dò hỏi vân v ậ n có một số việc ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi tiêu viêm bất đắc dĩ giải thích nói ta biết ngươi không phải loại kia cắn giết không giảng đạo lý người hôm nay ta có thể cảm nhận được ngươi đối lao sư ta loại kia sắc ý cảm ơn ngươi có thể bởi vì ta không giết hắn vân vận cười khổ nói nàng tuy nhiên cùng tiêu viêm tiếp xúc đến không phải thật lâu nhưng là giữa hai người kinh lịch lại rất sâu sắc sâu sắc đến vân vận trong lòng đã là có tiêu viêm vị trí có khi ta đang nghĩ nếu là lần kia tại cái kia sơn động bên trong ngươi to gan một số không để ý tới ta uy hiếp nói không chừng hiện tại con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nhìn lấy tiêu viêm phức tạp sắc mặt vân vận đột nhiên khẽ cười nói phá vỡ loại kia khẩn trương không khí có lẽ vậy tiêu viêm yên lặng nhẹ gật đầu ở kiếp trước vân vận cũng là nói qua như vậy vân vận tiếp đó ta phải nhanh đuổi về nhà một chuyến n g à y sau lại cùng ngươi thật tốt giải thích rõ ràng tựa hồ là cảm thấy tình cảm có chút không bị k h ô n g chế tiêu viêm để lại một câu nói chính là lách mình rời đi đi đến vân lam tông quảng trường bên kia t h ả i lân chúng ta đi thôi đi vào quảng trường tiêu viêm trực tiếp đi tới mỹ đỗ toa nữ vương bên người m ỉ m cười nói hắn nhìn về phía t h ả i lân ánh mắt mười phần n u h ò a cùng nhìn ánh mắt của những người khác hoàn toàn không giống ánh mắt như vậy để mỹ đỗ toa nữ vương trong lòng cũng là nhịn không được kinh ngạc mà bây giờ bởi vì tiêu viêm loại kia kinh khủng tu v i thực lực cho dù là tiêu viêm gọi chính mình thải lân mỹ đỗ toa nữ vương cũng không có cự tuyệt ừng nhẹ gật đầu mỹ đỗ toa nữ vương khẽ rời đi cước bộ đi theo tiêu viêm bên cạnh lăng lão tiếp đó tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía bên kia đứng đấy lăng ảnh cười hô đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này bảo hộ ha ha nói đùa có vị tiền bối kia tại chỗ nào còn cần ta đến bảo hộ nghe được tiêu viêm nói lời cảm tạng lăng ảnh hơi có chút lúng túng khoác k h o tay sau đó nói dựa theo mệnh lệnh ngươi rời đi vân l ă n tông nhiệm vụ của ta cũng là hoàn thành cho nên cần phải trở về lăng lao đi thong thả các loại nhìn thấy hân nhi giúp ta nói cho nàng ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm nàng tiêu viêm chắp tay nói nghe được tiêu viêm lời này lăng ảnh cước bộ dừng lại một chút nghiêm túc nói tiểu g i a hỏa bởi vì hân nhi tiểu thư sự t ì n h có một số việc ta không thể không nhắc nhở ngươi đấu khí đại lục rất lớn ngươi nhất định phải nhanh để được bản thân mạnh lên lên, bằng không cũng là liền lựa chọn đ ữ a thích người quyền lợi đều không có tốt lời nói đến tận đây ngươi tự giải quyết cho tốt đi n g à y sau ngươi sẽ biết ta lời này ý tứ k h á t tay áo lăng ảnh thân thể cấp tốc lên không nương theo lấy một tiếng âm thanh xè gió thân thể hóa thành một đạo mơ hồ hát ảnh cấp tốc biến mất ở chân trời bên cạnh tiêu viêm còn chưa đủ mạnh sao suy tư lăng ảnh cái k i a câu nói sau cùng mỹ đỗ toa nữ vương trong lòng nổi lên nói thầm đột nhiên trong mắt của nàng xuất hiện một tiêu minh ngộ vừa mới người kia nói có cái k i a tiền bối bảo hộ chẳng lẽ nói tiêu viêm thực lực cũng không phải là là chính hắn mà chính là mượn nhờ người khác lực lượng nghĩ tới đây mỹ đỗ toa nữ vương trong lòng càng xác định dù sao không đến hai mươi tuổi cao d a i đ ấ u tông thật sự là quá vô nghĩa hải lão bất kể như thế nào hôm nay ngươi trợ giút tiêu viêm ghi nhớ trong lòng ngày sau hải lao nếu là có gì cần đủ khả năng bên trong ta chắc chắn hết sức giúp đỡ hiện tại ta có việc cần muốn về nhà một chuyến phục tử linh đan chờ luyện chế ra đến lại tiễn cho hải lão đối với mỹ đ ô toa nữ vương trong lòng phỏng đoán tiêu viêm cũng không hiểu biết hắn lúc này chính t r u y ề n âm cho cách đó không xa hải ba đông rời đi vân lam tông tiêu viêm chính là cùng mỹ đ ô toa nữ vương cùng một chỗ hướng về ô thản thành bước đi lấy tiêu viêm bây giờ tốc độ chạy về ô thản thành nửa ngày liền có thể bất quá mỹ đ ô toa nữ vương lại là không có loại tốc độ này bởi vậy hao tốn một ngày rưỡi thời gian mới đổi tới đi gần đến cổng thành tiêu viêm n g ẩ m đầu nhìn sang cái kia cửa thành phía trên to lớn ô thả thành ba chữ to không khỏi dừng bước lại nhìn qua cái kia ẩn ẩn theo cổng thành thông đạo chuyển tới lên nao tiếng người nhẹ thở ra một hơi l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u l ầ m b ầ m nói ô thả thành ta tiêu viêm rốt cục lại về đến, đến rồi cất bước tiến lên cổng thành xuyên qua có chút tối tăm cổng thành thông đạo sau đó trước mắt ánh sáng mặt trời bỗng nhiên s á n g rõ tiêu viêm khẽ ngẩn đầu cái kia lộ ra một vệ thân thiết cùng quen thuộc giao thoa đường đi xuất hiện ở trong tầm mắt chương hai mươi phụ thân đây là hài nhi cho ngài mang về con dâu chương hai mươi phụ thân đây là hài nhi cho ngài mang về con dâu đã nhiều năm như vậy ố thản thành vẫn là ký ức bên trong cái dạng kia trở về nhà cái kia nhàn nhạt ôn nu để tiêu viêm trên khuôn mặt tràn đầy nhớ lại thân sắc cho dù đối với thời gian này chính mình tới nói bất quá mới rời khỏi tiêu ra hai năm tả h ư u nhưng là trên thực tế tiêu viêm lại là đã có một đoạn thời gian rất dài không có lần nữa về tới đây ố thản thành nghiêng đầu nhìn thoáng qua không nhanh không chậm đi theo phía sau mình mỹ đ ô t o a nữ vương tiêu viêm xoay đầu lại khoe miệ n g phủ lên một vệt mỉm cười sau đó nhấc chân đối với đầu kia đã từng đi vài chục năm đường đi bước nhanh bước đi bởi vì trong lòng mong nhớ lấy đã lâu không gặp đến thân nhân bởi vậy, vậy tiêu viêm trên đường vẫn chưa có chỗ dừng lại một đường vội vàng đối với ký ức bên trong con đường bước nhanh đi lại trong lúc đó khi đi ngang qua mấy nhà trước kia tiêu ra phường thị lúc hơi ngừng một chút c ấ c bộ ở nơi đó nhân khí tràn đầy cửa chen trúc lấy đám người sắp xếp đội ngũ thật dài m i đầu thư gián ra tiêu viêm dưới chân tốc độ tăng tốc mấy phút đồng hồ sau xe nhẹ đường quen xuyên qua mấy đầu đường phố sau đó tiêu viêm bước chân bỗng nhiên dừng lại ngẩm đầu nhìn cái kia tọa lạc tại cuối con đường chỗ một chỗ bảng đại việt lạc trên cửa viện to lớn tiêu ra hai chữ có l tiêu viêm cũng không có trực tiếp cất bước đi vào trong đó mà chính là mang theo vài phần v ẽ phức tạp thở dài lúc này tại cái tiêu tiêu ra cửa chính chỉnh tề đứng đấy một loạt rất có uy thế các cổng lộ ra tương đương thẳng tắp cái này rất phù hợp tiêu ra bây giờ ô thản thành đệ nhất đại gia tộc tên tuổi người tới nơi này làm gì mỹ đỗ toa nữ vương cùng đến nơi đây tùy ý dò hỏi tại nàng cao ngạo trên khuôn mặt hiện ra một chút hoang mang t h ầ n sắc nàng không hiểu tiêu viêm vì sao muốn đi tới nơi này dạng một tòa biên hoang thành thị nhỏ ha ha đương nhiên là về nhà tiêu viêm mang theo vài phần ý cười nhàn nhạt trả lời mỹ đỗ toa nữ vương đặt câu hỏi mà cái sau đang nghe lời nói này về sau lại là nhịn không được mở t ò hai mắt nhịn làm sao có thể dạng này một cái tiểu địa phương vậy mà có thể xuất hiện giống n g ư ơ i dạng này thiên tài cái này đúng sao bất quá lời nói này chẳng qua là mỹ đô toa nữ vương tâm lý suy nghĩ nàng không có chân chính nói ra được chẳng qua là mang theo không hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu viêm rất lâu thế nào trên mặt ta có đồ vật gì sao bị mỹ đô toa nữ vương như vậy nhìn chằm chằm tiêu viêm cũng là có chút mất tự nhiên thầm nghĩ trong lòng chính mình chẳng lẽ là bị nữ nhân này nhìn ra cái gì sao thật là một cái biến thái hơn nửa n à y mỹ đỗ toa nữ vương phun ra một câu nói như vậy mới đem ánh mắt dịch chuyển khỏi tiêu viêm cũng là có chút m ạ c danh kỳ diệu sờ lên cái mũi trong lòng âm thầm nói thầm nữ tính của người là thật khó hiểu tiếp đó tiêu viêm mở ra tốc độ hướng về tiêu g i a cửa lớn đi đến mỹ đỗ toa nữ vương do dự một chút cũng là theo sát phía sau tiêu g i a trụ sở người không phận sự miễn tiến cầm đầu tiêu g i a hộ vệ lúc này hô lớn nói mà tiêu viêm lại là nếp miệng lên mở miệng nói ra ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao mà hộ vệ kia đầu lĩnh nghe cái này hơi có chút quen thuộc thanh âm trước là hơi x ư n g sở chật kinh hỉ nói là tiêu viêm thiếu ra người về đến rồi mà nghe được hắn kinh hô tiêu g i a trong đại viện cũng nhất thời chuyển đến bệ b ộ n thanh âm rất nhanh hướng về cửa chính tụ tập tới viêm nhi trở về tốt tốt tốt tiêu g i a đại sảnh nguyên bản còn tại xử lý gia tộc công việc tiêu chiến nghe nói trong viện chuyển đến phức tạp thanh âm đầu tiên là những mày nhưng khi hắn ánh mắt theo ngoài cửa sổ nhìn lại lại là thấy được cái k i a có chút quen thuộc hắc b à o thân ảnh lúc ấy trên khuôn mặt nổi lên thần sắc mừng rỡ cả người cũng không để ý cái gì khác lúc này để công việc trong tay xuống chính là đẩy cửa đi ra ngoài hướng về tiêu viêm nên đón phụ thân tiêu viêm tự nhiên cũng nhìn thấy tiêu chiến nhìn qua cái tia đạo quen thuộc nhưng lại so trong ấn tượng trẻ lại rất nhiều bóng người cái mũi không khỏi chua chua hắn nhớ tới đời trước chính mình kinh lịch đủ loại sự tình bởi vì tuổi trẻ khinh q u ồ n g chọc tới vân lam tông dẫn đến gia tộc của mình bị chèn ép cơ hồ cửa nát nhà tan thậm chí phụ thân của mình cũng đều bởi vậy bị hồn điện bên trong người trô bắt đi cầm tủ nhận lấy tra tấn nếu nói tiêu viêm có rất nhiều t i ế t nuối cái kia đây cũng là trong đó t i ế t nuối lớn nhất một trong bây giờ chính mình sống lại một đời tuyệt đối sẽ không để loại kia cửa nát nhà tan thảm kịch lại lần nữa phát sinh phụ thân yên tâm đi lần này có ta ở đây đời trước như vậy thảm kịch ta tuyệt sẽ không để cho hắn lại lần nữa phát sinh tiêu viêm ở trong lòng âm thầm thể chật mang theo vẻ mặt vui cười hướng về tiêu chiến nên đón viêm nhi a ngươi trưởng thành nhìn lấy ngươi bộ dáng như vậy vi phụ ta cũng cảm thấy mình có chút cũ nhìn thấy trọn vẹn hai năm không thấy tiểu nhi tử tiêu viêm cũng là mang theo một chút cảm khái nói ra mà tiêu viêm cũng là cười trả lời phụ thân tinh thần vô cùng phần chấn nơi nào sẽ lao đâu hai cha con đã lâu không gặp lúc này liền là hàn huyên bài câu kể rõ song phương cảm tình sau đó tiêu chiến ánh mắt cũng là mang theo chút không hiệu thân xác tự tiêu viêm trên thân đánh đo một cái chật quét về phía sau hắn mỹ đỗ toa nữ vương mặc dù đối phương cũng không nói chuyện thế nhưng tuyệt mỹ dung nhan cùng cao ngạo khí chất đủ để cho tiêu chiến ý thức được đối phương bất p h à m mà chính mình tiểu nhi tử tại rời nhà hơn hai năm về sau đông nhiên mang về dạng này một vị đại mỹ nhân lại ý vị như thế nào viêm nhi vị cô nương này là t h ô i mang theo vài phần thăm dò tiêu chiến thận trọng hỏi đến tiêu viêm nghe vậy tiêu viêm nao nao chật mang theo vài phần cởi mở nụ cười khẽ c ư ờ i nói nàng a p h ụ thân nàng là ta cho ngài mang về con d â u a thế nào có phải hay không thẳng ngạc nhiên tiêu viêm nụ cười cởi mở n ữ khí nặng lớn hiển nhiên mang theo vài phần đùa rợn ý vị mà nghe nói lời của hắn tiêu chiến cũng là cười mắng người tiểu t ử thúi này hơn hai năm không thấy ngược lại là học được ba hoa tiêu viêm cười hắc hắc náo đầu không ra tiếng sắc ngược lại là mỹ đỗ toa nữ vương giờ này khắc này cái tiêu nguyên bản cao ngạo l ã n h ngược băng xương trên khuôn mặt lại là không tự chủ xuất hiện một vệ tường đỏ hơi mang theo vài phần xấu hổ nàng bấm một cái tiêu viêm bên hông thấp giọng nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó muốn là lại nói lung tung dù cho đánh không lại ngươi ta cũng tuyệt không chịu đủ nhìn thấy mỹ đỗ toa nữ vương tựa hồ có chút giận cả tiêu viêm cũng là cười trấn ăn nói ha mở cái trò đồ mà thôi đừng nóng giận như vậy đi qua mấy ngày ta liền khai l h ỏ vì ngươi luyện chế một cái d u n g linh đan ngay vậy mỹ đỗ toa nữ vương trên khuôn mặt băng lãnh cũng là dần dần biến mất ban đêm tiêu ra một gian mất thất bố trí cách thơm đấu khí bình chướng về sau tiêu viêm chính là móc r a bình ngọc nhỏ đem bên trong một đạo hư huyễn hồn thể phòng ra vụ hộ pháp sau cùng cho ngươi một cơ hội ta hỏi ngươi đáp hiểu không băng lãnh tiếng nói trong phòng vang lên chương hai mươi mốt tiêu trừ hai hoàng ẩm thăng lên gia tộc thực, thực lực một đạo sen lẫn hắc vụ linh hồn thể vụ e hộ pháp chạy trốn thất bại lại lần nữa bị tiêu viêm bắt giữ tại chỗ kêu gào nói bất quá dù là như thế tiêu viêm cũng có thể nhìn đến vụ hộ pháp ánh mắt bên trong cảm giác sợ hãi hiện nhiên trong đoạn thời gian này hạ tại bình ngọc nhỏ bên trong bị cha tân quá sức bất quá đối với tiêu viêm t i nói vụ hộ pháp chỗ đụng phải thống khổ còn xa còn lâu mới được xưng là triệt tiêu hắn tạo thành tội nhiệt g hôn điện người giết hại vô tội thương sinh cướp đoạt vô số linh hồn tại trên đường lớn phạm vào đ ế n không hết tội nhiệt g hôn điện bên trong mỗi người đều thập ác bất xá h á vụ hộ pháp xem ra trong khoảng thời gian này trừng phạt vẫn không thể nào để ngư ơ i nhận rõ hiện thực ca tiêu viêm cười lạnh một tiếng thuộc tại đế cảnh linh hồn lại lần nữa thả ra một tiêu y áp tựa như vạn trượng đại sơn một dạng đặc ở vụ hộ pháp c h i n thân để hắn còn đang kêu g trực tiếp t r giấu ở o Ngay m nói n không tiêu h viêm gần như dễu cực ngữ vụ hộ pháp trong lòng là vừa sợ lại giận tiểu từ này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn sao sẽ biết hồn điện bên trong đẳng cấp phân chia lời nói ở giữa tiêu viêm tạm hoán thả ra huy áp vụ hộ pháp có thể thở dốc lúc này quát khé nói tiêu viêm ngươi đến cùng muốn làm gì tiêu viêm ánh mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn chằm chằm vụ hộ pháp mang theo vài phần dày đặc mở miệng nói rất đơn giản đem ngươi liên hệ những cái kia hồn điện nanh u ố t thủ đoạn giao ra vụ hộ pháp sở dĩ có thể tại ra mã đế quốc gây sóng gió bằng hắn một người trong bóng tối làm việc lại làm sao có thể làm đến hắn nhất định còn có lấy một số trợ thủ mà tiêu viêm cần phải làm là đem những n à y người toàn bộ bắt tới sau đó từng cái chém chết vụ hộ pháp hư huyễn trên mặt lộ ra mấy phần thần sắt chần chờ tiêu viêm không nói gì mà chính là lại lần nữa trong n h y mắt cái kia một luồng màu xanh hỏa diễm lại lần nữa gas vụ hộ pháp bị ngọn lửa màu xanh này thiêu đốt lúc này phát ra tiêu thảm trong mặt thất dầu pha dùng lửa đốt thanh âm kéo dài trọn vẹn một phút lúc này mới đình chỉ nói hay không tiêu viêm tiếp tục truy vấn nói mà vụ hộ pháp đi qua lần này thiêu đốt về sau nguyên bản thì hư huyễn h ồ n thể càng thêm hư huyễn mấy phần đừng tiêu h đừng tiêu h ta nói vụ hộ pháp tiêu thảm ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm đem tấm kia hơi có vẻ thanh tú quân mặt tại vụ hộ pháp trong mắt do、so、ma quỷ đều khủng bố đợi đến vụ hộ pháp đem có quan hệ hắn biết đến tin tức nói hết ra về sau tiêu viêm lại lần nữa đem vụ hộp thu vào, bình ngọc nhỏ bên trong, thu vào. đây đều là ư u á c tính ngày sau muốn nhanh chóng đem n ổ t ậ n gốc trong mặt thất tiêu viêm tự lẩm bẩm thanh âm đang không ngừng quanh quẩn sáng sớm hôm sau gà gãy thời khắc tiêu viêm đã đứng dậy đã lâu rồi lưng một cái thư h o á n phía dưới chính mình thân thể về sau đem ánh mắt tìm đến phía sân nhỏ một góc ngươi cũng tỉnh a thế nào tối hôm qua nghỉ ngơi được không tiêu viêm mỉm cười do hỏi mà ở bên kia một đạo bóng hình x i n h đẹp loại qua mỹ đỗ toa nữ vương trên khuôn mặt không lộ vẻ gì đối mặt tiêu viêm lời nói chỉ là mất tự nhiên nhẹ gật đầu vẫn còn tuy nhiên không sánh bằng xà nhân tộc vương đình bất quá ngược lại là rất dụng tâm cao ngạo mỹ đỗ toa nữ vương tự nhiên khinh thường tại đối với chuyện này nói dối không thể không nói tiêu g i a tuy nhiên nhỏ yếu nhưng tổng thể bầu không khí lại cho mỹ đỗ toa nữ vương một loại cảm thụ khác biệt người đây lại có chuyện gì tìm b n vương tiêu viêm nếp miệng lên treo lên một vệt mỉm cười chợt nói ta muốn mời ngươi giúp ta chăm sóc tiêu g i a một đoạn thời gian rất nhanh ta liền sẽ trở về nghe nói tiêu viêm lời nói mỹ đỗ toa nữ vương chân mày hơi nhữu lại chính muốn tự tuyệt bất quá tiêu viêm câu nói tiếp theo lại là để cho nàng đem lời nói thu về lần này đi ra ngoài ta muốn đi thu thập dự tài dung linh đan tài liệu cũng ở trong đó m ộ tiêu c á để、mỹ、đô điều đầu để thể Mỹ một một mất vô không toa tuyệt gật tại Thì theo t ngay sau nữa. nữ vương vô pháp tuyệt điều kiện, nàng nói, người liền biến mất ngay tại chỗ. Thì lần này, lần sau không thể chiếu theo này pháp khẽ chỗ. chiếu cái, cự câu cả lệ lại i viêm hai tay gối ở sau lắc đầu khoe miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó nhìn phía mỹ đô toa nữ vương rời đi phương hướng cảm t h ắ n nói nữ nhân a tiêu viêm lại lần nữa rời đi tiêu g i a bất quá lần này không phải là vì khác mà chính là có khác sở cầu hắn dự định trong thời gian ngắn đem tiêu g i a thực lực triệt để tăng lên một phen sống lại một đời tiêu, viêm, tự nhiên biết, bây giờ tiêu ra đến cùng ở vào như thế nào dung chuyển bên b i n g i i tuy nhiên nhìn như vui vẻ phồn linh nhưng là đối mặt cái kia đánh tới hồn điện lại là bực nào h i ế u ớt người khác không biết nhưng là tiêu viêm lại rất rõ ràng tiêu g i a bây giờ tuy nhiên suy bại nhưng ngàn năm trước cũng vẫn là viễn cổ bắt tộc một trong chấp trưởng lấy một khối miếng ngọc hồn điện mục đích đúng là cái kia miếng ngọc tuy nhiên tiêu viêm đã tại về đến gia tộc trước tiên đem nhận được trên thân nhưng là những người kia tuyệt đối sẽ không vì vậy mà b u ô n g t h a tiêu g i a vớt vớt cái chán trên không trung tiêu viêm có chút thở dài bất đắc gì nói tiêu da bây giờ vẫn là quá yếu muốn trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, bình thường phương pháp chỉ sợ không được đúng lúc này một đạo lưu quang theo tiêu viêm trong đầu lấp lóe để ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên đúng rồi có thể dùng vệ sinh đan vệ sinh đan thất phẩm đỉnh phong đan dược hiện ra đỏ như máu có thể đem một tên thực lực tại đại đấu sư tả hữu người rất ngắn thời gian bên trong tăng lên tới đấu vương trình độ nhưng tác dụng phụ cũng cực kỳ rõ ràng một khi phục d ụ n g loại đan dược này thọ mệnh nhiều nhất bất quá ba năm tuy nhiên vệ sinh đan tác dụng phụ cực kỳ khủng bố nhưng là tiêu viêm cũng có được phá giải chi pháp cái t i ê chính là phối hợp tăng thọ đan dược cùng nhau phục dụng cứ như vậy làm phục vụ vệ sinh đan người đột phá đến đấu hoàng về sau tác dụng phụ trực tiếp giải quyết dễ dàng Nói làm tuy nhiên vẫn g như cũng phấn hoa nhưng là ở chỗ này một cái bạo tạc tính tin tức đã chuyển ra làm cho cả đế đông người đều rung động không thôi nghe nói cái kia tham gia ước hẹn ba năm tiêu ra tiểu tử tại cái kia ra mã đế quốc đệ nhất đại tông vân l à m tông đại náo một phen về sau thậm chí còn không bị thương chút nào nên ngang rời đi chương hai mươi hai lại vào đế đô luyện dược sư công hội chương hai mươi hai lại vào đế đô luyện dược sư công hội tuy nhiên tiêu viêm thực lực đã là ra mã đế quốc đỉnh phong mức độ nhưng là hắn lại không có quá mức cao điệu duy trì điệu thấp hắn không thích quá mức để người chú ý b ấ t quá rất nhiều thời điểm dù cho không phải bản thân hắn suy nghĩ nhưng lại vẫn như c ũ khó có thể thoại nguyện đi theo chen chúc xếp hàng đám người đi vào ra mã đế đô về sau tiêu viêm cười cười ngẩng đầu ánh mắt tại tòa này to lớn đế đô bên trong đạo qua không nhịn được cảm t h ắ n một tiếng ra mã đế đô tuy nhiên bàng đại hùng vĩ nhưng đối với tiêu viêm tới nói lại tính không được cái gì hắn hoài niệm lúc trước đoạn thời gian kia ký ức bên trong thành thị cùng hiện tại trùng điệp để tiêu viêm không khỏi có mấy phần hoáng hốt có điều rất nhanh tiêu viêm chính là đột nhiên lắc đầu đem những thứ này suy nghĩ vung đi xe nhẹ đường quen xài bước hướng về trong đế đô một chỗ phương hướng đi đến dọc theo đường rất nhiều người qua đường trò chuyện tiếng đ à m luận lại là không tự chủ tiến vào tiêu viêm bên hai ha ha ngươi nghe nói sự kiện kia sao ngươi nói là cái kia tiêu ra tam thiếu gia đại não vân lam tông còn toàn thân trở ra đây không phải giả sao ngốc tử làm sao có thể là giả ta nhị cứu nhà tam đại gia cũng là vân lam tông c h ấ p sự hắn chính miệng thừa nhận thật hay giả ngoa t à o cái này tiêu ra tiêu viêm cái kia lợi hại đến mức nào thân mang hắc bảo tiêu viêm không tự giác lắc đầu khoe miệng s ắ c thực hơi hơi dâng lên treo một vệ bất đắc dĩ mỉm cười chính mình chỉ là hơi xuất thủ nhưng là đại não vân lam tông tin tức lại là tại toàn bộ g i a mã đế đô k h u y ế t tán hơn nữa còn có hướng càng xa phương hướng k h u y ế t tán xu thế tin tức truyền thật đúng là nhanh à, cái kia mấy lao giả cũng không có ngăn cản tin tức quyết tán sao tiêu viêm tự lẩm hắn có chút ngoài ý mớn vốn cho rằng ra hình thiên bọn người sẽ ngăn cản vân lam sơn tin tức quyết tán nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà chưa từng ngăn cản việc này thôi được q u ò n bọn họ có chủ ý gì tùy ý đi bầu trời xanh thẳm ngàn dặm không mây ánh sáng mặt trời ấm áp mà không hiện nóng rực ngẫu nhiên còn có gió mát quét mà qua làm cho người sảng khoái tinh thần coi là hiếm thấy thời tiết tốt nương theo lấy tiêu viêm tốc độ rào bước tiến lên rẽ trái lượt phải rất nhanh trên đường phố chen chúc đám người biến đến thưa thất ra còn lại đều là top năm top ba thân mang luyện dược sư trường vào người lại lần nữa đi lại một khoảng cách về sau đột nhiên ngẩng đầu lên Đầu đ ư ờ nếu là có thể sử dụng luyện dược sư công hội thế lực cũng sẽ thuận tiện phía trên rất nhiều đương nhiên tiêu viêm vốn cũng không dự định cường thủ hào đoạn tuy nhiên luyện dược sư công hội pháp mã hội trưởng cũng không có tại ước hẹn ba năm phía trên chợ rút qua hắn nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng về sau càng là đứng đội rõ ràng bình thường giao dịch thuận tiện mặc dù mình tài vật không nhiều nhưng là mang theo ký ức cùng thụ thương đế cảnh linh hồn trọng sinh chỉ cần đem đời t r ư ớ c đan phương tùy tiện để lộ ra một số đủ để khiến bọn hắn đi ê n cùng hạ quyết tâm về sau tiêu viêm mở ra tốc độ hướng về luyện dược sư công hội nội bộ đi đến luyện dược sư công hội thượng tầng phòng b ị bên trong một vị thân mang luyện dược sư trường bảo ở ngực treo màu vàng kim nhạt đường vân có năm cái tinh mang hội trưởng láo giả giờ phút này chính r ư a và o ở trên ghế salon bưng một chén trà nóng gia hình thiên n g ư ơ i lão gia h ỏ a này làm sao có lòng dạ thanh thản đến ta nơi này làm tiền p h á p mã mang theo vài phần ý cười n ạ o bán ngồi ở phía đối diện áo gai láo giả mà đối diện áo gai láo giả cũng chính là gia hình thiên đang nghe p h á p mã lời nói về sau cũng là không tự giác lắc đầu sau đó gia hình thiên nhẹ nhàng nâng chung trà lên không để ý nóng hổi nước trà uống xong một miệng về sau chính là lên tìm nói p h á p mã ngươi là h i ể u ta lão phu hôm nay tới tìm ngươi là có ý gì không cần thiết giả ngu nghe nói gia hình thiên lời nói về sau pháp mã cũng là sắc mặt hơi đổi lắc đầu c h ậ n mang theo vài phần d ở khóc dở cười lên tiếng nói ngươi cũng là vì tiêu viêm mà đến hắn cùng chúng ta luyện dược sư công hội có thể không có quan hệ gì da lao đầu ngươi tìm nhầm người gia hình thiên lắc đầu c h ậ n lại gật đầu một cái n ữ khí thổn thức mở miệng nói ngươi nói nói gì vậy hắn đường đường luyện dược sư giải thi đấu vô địch cùng các ngươi luyện dược sư công hội lại có thể không có quan hệ chớ khẩn trương ta cũng không có ý định làm gì chỉ là muốn cùng hắn giao h à n thôi nghe nói ra hình thiên lời nói một mặt bất đắc dĩ pháp mã còn muốn giải thích đúng lúc này cái kia phòng vịt cửa lớn biết hội trưởng bên ngoài có một cái tự xưng tiêu viêm người chỉ tên muốn tìm ngài hắn nói có chuyện muốn tìm ngươi nói nghe nói nói đến đây ngữ ban đầu vốn có chút tức giận phát mã trên khuôn mặt nhất thời xuất hiện kinh nghi thần sắc mà một bên ra hình tiên ngược lại ánh mắt sáng lên sau đó lại hung hăng trận mắt nhìn liếc một chút phát mã tốt người cái l a o ra hỏa còn đặt nơi này gạt ta nói không quan hệ đâu phát mã lúc này im lặng chợt phất phất tay khiển lui hốt hoảng ngồi bàn về sau lúc này đứng dậy ta đi gặp hắn một bên ra hình t h i ề n cũng là lúc này đứng dậy theo sau cười h i ế p mắt lên t i ế nói g n mang ta một cái phía dưới trước n bày xinh đẹp nhân viên lễ tân t ỷ giờ phút này chính là một mặt khẩn trương nhưng lại mang theo vài phần hiếu kỳ tuy nhiên giả bộ như túi đầu xuống làm việc công nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua cái tia tựa ở bên tường thanh tú nam tử hắn cũng là cái tia theo như đồn đại đại náo vân lam tông tiêu viêm thật là đẹp trai a không có đi quản hoa si tiếp tân thiếu nữ tiêu viêm mang theo n h ả m chán tựa ở bên tường chờ đợi lấy pháp m ã đến bất quá không đợi vài phút nương theo lấy vài tiếng rồn rập c ư ớ c bộ hai vị lao giả bắt đầu từ trên lầu đi xuống ha ha tiêu viêm tiểu h ư n h đệ ngày đó từ biệt không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp lại pháp mã mặt lộ vẻ nụ cười liếc một chút chính là thấy được đại s ả n h bên trong hắc bào thiếu niên mà hắn cũng là niết miệng lên treo một vệ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói pháp mã hội trưởng lần này ta tới tìm ngươi là muốn mời ngươi giúp ta một việc tiêu viêm nói thẳng không có che giấu mình tới mục đích nói thẳng nói cho pháp mã Hắn c ó việc muốn t h ỉ n luyện h d ư ợ c c sư ô n g h ộ i giúp đỡ. mươi à pháp mã sau l n hình g ra n lại là vô vô pháp mã ba v i cười đ ứ n g dậy. t i ê viêm u thế i ể u u y đệ, c ó c h u y ệ n gì, c h ú n g ta đi lên nói lên c h u y ệ n chương 23. t a m đ ạ i Thế Nịnh Lực m ư ơ n g 23, tam đại thế lực nịnh b ỡ cùng ánh mắt phức tạp không thôi liên lụy quá nhiều pháp mã khác biệt vẫn muốn cùng tiêu viêm tạo mối quan hệ ra hình tiên lại là liền vội mở miệng đem sự t ì n h dẫn trước đáp ứng xuống gia lão ngày đó từ biệt gần đây được chứ tiêu viêm cũng là phát hiện ra hình tiên mặc dù có chút hoang mang đối phương tại sao lại xuất hiện tại nơi đây nhưng cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì còn tốt còn tốt đa tạ tiêu viêm tiểu huynh đệ mong nhớ hàn huyên vài câu về sau ba người cộng đồng lên lầu tiến nhập một gian hào hoa phòng vịp sau chờ đợi buổi bản đầu dâng trà cố lặng yên thối lui về sau chính là bắt đầu tiến vào chính đề tiêu viêm tiểu huynh đệ không biết có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ phát mã trước tiên mở miệng nói hắn có chút không hiểu lấy tiêu viêm tại vân làm tông phía trên cho thấy cao dài đấu tông thực lực lại sẽ có gì cần bọn hắn giúp đỡ đến mức một bên ra hình tiên thì là cười cười chợt nói đừng cầm lao phu l à ngoại nhân nói không chừng lão phu cũng có thể giúp đỡ một chút hai người hoàn toàn khác biệt thái độ bất quá đây đối với tiêu viêm tới nói lại không có có ảnh hưởng gì hoặc là nói tham dự giúp đỡ người càng nhiều càng tốt cũng không coi là nhiều phiền phức bất quá là muốn mời pháp mã hội t r ư ở n g giúp đỡ phát động luyện dược sư công hội thu thập một số dược tài thôi lượng so sánh lớn nghe nói nói đến đây ngữ pháp mã cũng là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra chật trên mặt cũng treo mấy phần ý cười khẽ cười nói thì ra là thế việc này dễ nói ta luyện dược sư công hội nhiều năm trước tới nay lưu thông thu thập qua không ít dược tài hoàn toàn có thể giúp được một tay tại pháp mã xem ra tiêu viêm thực lực tuy nhiên mạnh mẽ không thôi nhưng là hắn luyện dược thuật trình độ cũng liền tại tứ giai tả hữu đây là tại luyện dược sư giải thi đấu phía trên được ăn cả ngã về không kết quả coi như muốn luyện chế đan dược gì cũng chỉ sợ cũng tại nhị tam giai tính không được cái gì thậm chí hắn còn cười lên tiếng nói có cần hay không chúng ta luyện dược sư công hội giúp đỡ phái ra một số luyện dược sư cùng nhau luyện dược mà nghe nói pháp mã nói đến đây ngữ tiêu viêm lại là lắc đầu nhịn không được cười lên chật ngón tay hơi hơi vớt ve qua nạp giới đem bên trong sớm đã viết xong một tấm dược phương lấy ra giao cho pháp mã ta muốn luyện chế đan dược cũng không có đơn giản như vậy p h á p mã hội t r ư ở n g không ngại nhìn một chút mang theo vài phần ý cười cùng tự ngạo p h á p mã nhận lấy tiêu viêm đưa tới dược phương trong lòng còn mang theo vài phần k i n h thường hắn thầm nghĩ tuy nhiên tiêu viêm ngươi thực lực mạnh mẽ nhưng là luyện dược một đường nào có đơn giản như vậy chỉ là làm ánh mắt đ ả o qua trên trang giấy dược tài về sau nguyên bản còn mang theo vài phần k i n h thường p h á p mã cả người toàn thân chấn động nhất thời đứng thẳng người lên trên c h á n mồ hôi lạnh n ứ a ra cái này đây là cái này một phần dược phương phía trên sách viết ra dược tài vô cùng chất quý có khả năng luyện chế ra tới lan dược cũng không phải mình có thể tưởng tượng nhìn thấy mồ hôi đầm địa phát mã nhìn lấy bên cạnh còn hơi nghi hoặc một chút da hình thiên tiêu viêm cũng không thừa nước đục thả câu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói thất phẩm cao dai đan dược phệ sinh đan cùng lục phẩm đan dược thanh minh thọ đàn tài liệu thôi tuy nhiên cái này hai vị đan dược phẩm cấp rất cao nhưng là tài liệu cũng không coi là cỡ nào chân quý chỉ bất quá nhu cầu lượng rất lớn thôi dựa theo phía trên phân lượng phát mã hội t r ư ở n g có thể hay không giúp tại hạ gom góp mười phần nghe nói tiêu viêm lời nói phát mã tựa như là bị nước dội cho mở dạng chật ngẩm đầu lên ánh mắt bên trong tràn đầy tính trọng thân xác hơi mang theo mây phần cung kính mở miệng nói Hồi các hạ, trên đó dược tài đại bộ phận ta luyện dược sư công hội đều có bất quá còn có một bộ phận lại là ở vào thiếu hàng trạng thái nghe nói lời ấy tiêu viêm m i đầu cũng hơi hơi nhăn lại ngón tay không tự chủ trên b à n gõ mấy cái nhưng ngay lúc này c h ậ m mặc hồi lâu ra hình thiên lại là lấy ra pháp mã trang giấy trong tay chậm rãi mở miệng nói nếu là không ngại tiêu viêm tiểu huynh đệ lao phu cũng đến giúp đỡ như thế nào thông qua hoàng thất vận hành có thể lấy tốc độ nhanh nhất, nhất theo địa phương đến thu mua những dược liệu này nhìn sang tuy nhiên không biết trong đó d ư tài nhưng là có thể đem pháp mã đều do sợ hẳn giá trị nhất định bất phản ra hình t i ê n ám đạo bất quá đây cũng là cơ hội của hắn hoàng thất hoàn toàn có thể vào lúc này xuất thủ là một m cái thuận nước dòng thuyền cùng tiêu viêm tạo mối quan hệ còn trẻ như vậy đấu tông cường giả tương lai thành tựu hoàn toàn bất khả h ạ lượng dù cho chỉ là một cái nho nhỏ n h â n tình cũng đáng được nỗ lực nguyên bản còn có chút khổ não tiêu viêm nghe nói ra hình thiên lời nói cũng là ánh mắt sáng lên chật cười nói da láo có l ò n g da mã hoàng thất phần hảo ý này tiêu viêm n h ớ kỹ n g à y sau da mã hoàng thất nếu là gặp nạn tiêu viêm nhất định tương trợ nghe nói tiêu viêm lời ấy da hình thiên cũng là thần sắc phân chấn tâm lý c u n hỉ hắn mục đích đã đạt thành nhân tinh pháp mã sau đó tại tam đại thế lực vận hành phía dưới cơ hội tụ tập tương đương với trừ bỏ vân làm tông bên ngoài ra mã đế quốc tiếp cận chín thành lực lượng đến vị tiêu viêm siêu tập cần thiết dược tài nhưng cho dù là dạng này muốn đem tiêu viêm cần thiết dược tài toàn bộ thu thập hoàn tất cũng cần hao phí nhất đoạn thời gian không ngắn Cũng bởi vậy, trên g không trung h i g một đạo thân ảnh điên quần lũi nhanh trong miệng máu tươi c u ầ n vốn trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng người đến tột cùng là ai ta chính là hồn điện bên trong người chớ có sai lầm tên tiên nam tử sắc bên trong lệ gốc giả quát khe lấy ở sau lưng của hắn còn có hai cánh đấu khi đang không ngừng kích động hắn khi thế rõ ràng là một tên đấu hoàng cừng giả mà đối diện với hắn thì là một đạo chân đạp hư không hắc bảo thân ảnh chỉ là đạo kia thân ảnh giờ phút này trên mặt lại tràn đầy vẻ mong mỏi đây là cái thứ ba hồn điện ra hỏa thật đúng là âm hồn bất tán tựa như là trong khe cống ngầm chuột đồng dạng khó có thể rết sạch tuy ý chừng một dạng kinh hoàng không thôi hồn điện đấu hoảng tiêu viêm đầu ngón tay gậy nhẹ một luồng màu xanh hỏa diễm đột nhiên theo đầu ngón tay của hắn bay ra mà trông lấy một màn kia màu xanh hỏa diễm hồn điện đấu hoảng tựa như là thấy được các quỷ cuốn quýt kêu trên một tiếng chính là cấp tốc muốn, muốn chạy trốn chỉ là tiêu viêm bấm trong khoảng thời vượt qua k gian này đến nay thừa dịp gia mã hoàng tộc luyện dược sư công hội cùng mễ đặc nhĩ gia tộc tam đại thế lực vận hành thu thập vệ sinh đan dược tại thời điểm tiêu viêm cũng không có nhàn rỗi mà chính là căn cứ theo vụ hộ pháp trong miệng khảo vấn đi ra tại ra mã đế quốc cảnh nội thanh trừ những thứ này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa cứ như vậy lại có thể kéo dài thêm một chút thời gian chuẩn bị sớm tiêu viêm tự lẩm bẩm trong giọng nói sen lẫn mấy phần thổn thức tuy nhiên tiêu viêm trọng sinh nhưng bây giờ thực lực không còn hồn điện hắn thấy vẫn như c ũ là khó chơi đ ồ vật tại chính mình trưởng thành trước kia cần phải cẩn thận đi ứng đối bất quá may ra một thế này làm lại so với trước kia mình tại trên tình báo c h i cứ rất lớn ưu thế bây giờ địch ở ngoài sáng ta ở trong tối có không nhỏ quyền chủ động vừa nghĩ tiêu viêm thân hình bay động nhưng g về ra mã đế đô p ơ hướng bây giờ mình lại ước hẹn ba năm lúc gia t ỉ n h cục thế đảo ngược đem đã phát giác được một chút manh mối vụ hộ pháp dẫn đầu bắt giữ đưa đến thế cục cải biến tranh thủ đến một chút thời gian quý giá c h ờ xem hồn điện lần này ta nhất định sẽ đuổi tại sở hữu bi kịch phát sinh trước đó đem bọn ngươi nổ tận gốc trên bầu trời tiêu viên quát khe nói hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi ra mã đế đô luyện dược sư công hội một mặt trịnh trọng phát mã đối với phong trần mệnh mọi gấp trở về tiêu viêm đưa tới một cái túi căng phồng tựa hồ để đó không ít thứ đây chính là vệ sinh đan tài liệu phân lượng không đủ a ước lượng một chút pháp mã đưa tới cái túi tiêu viêm nhàn nhạt mở miệng nói ra mà pháp mã cũng là khẽ cởi khổ bày ra tay mang theo vài phần lúng túng nói thời gian cấp bách tạm thời thì tể tụ một phần d ự tài bất quá còn lại cũng có mặt mày rất nhanh liền có thể tới tay nghe nói pháp mã lời nói tiêu viêm cũng là biết mình có chút nóng n ả y cũng là khẽ lắc đầu đem thu vào đến đón lấy trong khoảng thời gian này cũng làm phiền ngư nhóm mau chóng thu thập nghe nói tiêu viêm lời nói p h á p mã cũng là khẽ gật đầu đáp lại nói nhất định những tài liệu này tiêu viêm vốn là dự định sử dụng một số chân quý dự phương đến làm thù lao đổi lấy nhưng là gia hình thiên lại là vung tay lên biểu thị những thứ này tiêu hao toàn bộ từ hoàng thất gánh chịu tiêu viêm hơi có chút kinh ngạc tại hắn trong nhận thức gia hình thiên cái k i a lợi ích trí thượng bộ dáng cũng không giống nhau nhưng là nghĩ lại cũng được không sai hiện nhiên tại đi qua hước hẹn ba năm vân lam tông phía trên đánh một trận s o n g gia hình thiên cùng ở kết trước cũng làm ra khác biệt quyết định hắn theo tiêu viêm trên thân thấy được khó có thể dùng ngôn ngữ đoán chừng giá trị cho nên hắn dự định đầu tư tiêu viêm bất quá tiêu viêm cũng không phải biết ơn không báo người bạc tỉnh gia hình thiên đã có ý muốn lấy lòng chính mình vậy liền đón lấy ngày sau tổ kiến viêm m ì n h vì đó giữ lấy một chỗ cắm rủi suy nghĩ lóe qua về sau tiêu viêm cũng không k h á c h khí ngay tại chỗ tại luyện dược sư công hội mượn một gian ăn tính mật thất dự định khai lò luyện chế đang dược tuy nhiên tiêu viêm quen thuộc cái này vệ sinh đan mỗi một bước nhưng là hắn bây giờ đấu khí tu vi vẫn còn có chút quá yếu bởi vậy luyện chế cái này thất phẩm cao cấp vệ sinh đan hắn cũng không thể khinh thường trong mật thất tiêu viêm ngón tay tại nạp giới phía trên hơi hơi vớt ve mà qua sau đó một cái to lớn đen nhánh r ư ợ a đ ỉ n h chống rông xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt ngồi rơi trên mặt đất phát ra ngột ngạt tiếng vang đông tại m ậ t t h ấ t bên trong thậm chí văng lên một chút cho bụi bất quá tiêu viêm đối với cái này lại cũng không thèm để ý mà chính là hai mắt hơi hơi khép kín trong đầu xa xưa ký ức điểm điểm tích tích hiện lên đem cái kia hết t h ể chỉnh tự đều nhớ lại về sau tiêu viêm lúc này mới hít sâu một hơi chợ đem chính mình tinh khí thần đều điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái về sau lúc này mới mở hai mắt ra một vệ tinh quang từ đó nổ bắn ra mà ra chợ tiêu viêm bấm tay hơi gậy một luồng màu xanh họa diễm tự đầu ngón tay bắn ra đã rơi vào d ư ợ c đỉnh phía trên b v ậ h chỉ một thoáng trong d ư ợ c đỉnh bốc cháy lên khí thế to lớn h ỏ a diễm nhiệt độ t r u n g quanh cũng ở trong nháy mắt này đ ố n g nhiên tăng lên không có đi quản nhiệt độ t r u n g quanh biến hóa tiêu viêm vẹn vẹn nhìn chằm chằm d ư ợ c đỉnh linh hồn lực lượng cảm giác trong d ư ợ c đỉnh nhiệt độ biến hóa làm nhiệt độ bay lên dần dần bay lên ổn định tại một cái trình độ thời điểm tiêu viêm lúc này mới vung tay lên đem cái kia pháp mã cho h ắ n cái túi mở ra sau đó tại cái kia dưới nhiệt độ ngắn ngủi mấy giây bên trong liền bắt đầu nhăn co lại trình độ bị dần dần hơi cho khô tiếp đó cái k i a nhăn co lại đến cực hạn khô c ạ n dược tài cũng dần dần biến đến cháy đen sau cùng tại một trận khiến người ta ghê răng thanh â m bên trong cái k i a bị đầu nhập trong đó dược tài biến thành cho tàn tạp chất nặng vào lô thuốc dưới đáy chỉ là một đoàn trong suốt d ư ợ c dịch lơ lửng ở giữa không trung phần thứ nhất dược tài tinh hoa rút r a hoàn tất hô tiêu viêm chậm rãi nhẹ nhàng t h ở r a đã mình có thể lần thứ nhất sách lấy dược liệu tinh hoa thành công đến ó n lấy vậy cũng sẽ rất đơn giản vệ sinh đan tuy là thất phẩm cao cấp đan dược nhưng là chỉ cần có thể thành công rút da xuất dược tài tinh hoa d u n tiếp đó bắt chước t h làm theo hao tốn trọn vẹn một cái canh giờ tiêu viêm cuối cùng đem toàn bộ dược tại tinh hoa đều sách lấy ra ngoài cái kia đủ mọi màu sắc sặc sỡ dược dịch lơ lửng tại trong dược đình tại tiêu viêm linh hồn lực lượng tác dụng dưới chậm dại hướng về một chỗ bắt đầu ngưng kết rất nhanh cái kia năm màu lộng lấy dược dịch tại nhiệt độ cùng linh hồn lực lượng tác dụng dưới dần dần biến thành trạng thái cố định ngưng tụ thành một viên đơn giản hình thức ban đầu viên thuốc đan d ư ợ c hương khí theo trong d ư ợ c đỉnh bay ra rất nhanh một cái màu đỏ mượt mà viên thuốc từ đó bắn ra mà ra ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một đạo duyên dáng đường vòng c u n g đã rơi vào tiêu viêm trong lòng bàn tay cảm thụ được còn mang theo vài phần oi bức vệ sinh đan tiêu viêm khẽ gật đầu c h ậ t lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đem để vào trong đó đúng lúc này đột nhiên tiêu viêm cảm giác được chính mình treo ở ở ngực nạp dưới vậy mà truyền đến một trận linh hồn ba đậu cái này một luồng ba đậu tương đối quen thuộc tiêu viêm mang theo và lao sư mà một giọng rán mua cũng vừa đúng v ă n g lên ha ha đồ nhi muốn vi sư không chương 25. sư đồ hiệp lực chương 25, sư đồ hiệp lực lao sư ngài r ố t c ụ c t ỉ n h cảm thụ được dược lao t h ứ c tỉnh tiêu viêm cũng là thở dài trong lòng treo lấy một khối đá để xuống ha ha kỳ thật vi sư sớm vốn hẳn nên ngủ say dài hơn nhưng là t ỉ n h t ỉ n h mê mê ở giữa lại là cảm giác được một cô ôn hòa lực lượng ôn dưỡng ta linh hồn tiêu viêm trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì ngươi lại chậm dai nói đến nghe nói dược lão lời nói cũng là đem trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện đều chậm dai nói đến bất quá dược lão giờ này khác này lại là càng nghe càng cảm giác được mấy phần nghi hoặc đây là h ắ n cái kia chỉ có đại đấu sư giai đoạn đồ đệ sao làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác biến rất nhiều mà lại hắn làm được sự tỉnh cũng có chút nằm ngoài dự đoán của chính mình nguyên bản dược lão ngay tại hồ đồ ở giữa nhưng đ ố i chuyện ngoài giới cũng là loáng thoáng có cảm giác một khi làm tiêu viêm lâm vào nguy cơ sinh t ử thời điểm hắn cũng có thể trực tiếp tỉnh lại lão sư đệ tử tại lão sư rơi vào trạng thái ngủ say về sau chính là ẩn tàng tự thân lấy thụ thương làm lấy cớ cùng hải ba đông một đạo đi đến r a mã đế đô thu hoạch thất h u y ệ n thanh linh tiên về sau đệ tử liền đem chi luyện hóa bất quá khi đó lao sư lại vẫn không có thanh tình về sau vân làm sơn phía trên tuy nhiên đệ tử nhẹ nhõm thủ thắng nhưng vẫn là đạt được vân làm tông không công chính đối đãi đối với dược lão là m người hai đời tiêu viêm có thật sâu cảm tình coi là nửa cái phụ tử tự nhiên hắn cũng sẽ không đối dược lão có chô dầu diếm nhưng là mình tiếp trước đấu đế với cùng vì đấu đế hồn thiên đế đồng quy vũ tận một lần nữa về đến lúc này nói ra lại có chút quá mức nghe rợn cả người cho nên tại i ê u ê m cái kia h tính n n g r giống như chân thực phát sinh qua trong mậu cảnh đệ tử kinh lịch rất nhiều bị buộc rời đi cửa nát nhà tan đang chợ rút phía dưới ly biện quê hương sau đó đi đến hắc giác vực dốc sức làm sau đó đệ tử kinh lịch đủ loại lại về tới gia mã đế quốc bất quá lúc này đệ tử đã là đấu vương đ ỉ n h phong tu vi còn có một nhóm lớn trợ thủ chúng ta cùng nhau tề tâm hiệp lực đem vân lam tông đánh bại nhưng là vân lam tông sau lưng bí mật lúc này mới hiện hiện ra có thể nhanh như vậy phát triển đồng thời xuất hiện một vị đấu tông vậy cũng là bởi vì vân lam tông sau lưng có một vị đến từ hồn điện cường gia tại đến nữa sau đó tiêu viêm như thật như ảo mang theo nguy hiểm n ữ ký đem chuyện này đều kể rõ về sau dừng lại ở một đời trước chính mình tiến về trung châu thời điểm mà liên tại đệ tử mộng lúc tỉnh lại là đột nhiên phát hiện chính mình linh hồn lực lượng lại là xuất hiện một cái t ă n gọn vượt xa khỏi trước kia mà lại rất trọng yếu chính là cái này linh hồn lực lượng điều khiển dễ dàng như tay chân không có chút nào không thiện b a n g vào này đệ tử rồi mới từ vân lam sơn bên trên xuống tới mà lại cái kia vân lam tông sau lưng lại là cùng đệ tử trong mộng xuất hiện t r à n g cảnh giống như lúc h ô n điện người đúng là nhúng tay trong đó đồng thời mưu đổ làm loạn nghe nói tiêu viêm lời nói dự lao đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc chợ ánh mắt bên trong cũng là mang theo vài phần kinh nghi hãn thương lão thân hình đang nghe nói đến đây ngựa thời điểm tại h dược lao cảm ấ phần, mất giác nhan bên trong tiêu viêm linh hồn lực lượng đích thật là tăng vọt không ít thậm chí là bước vào thiên cảnh cánh cửa có như vậy linh hồn lực lượng dù cho không bằng vào đấu khí tu vi quăng là dựa vào linh hồn lực lượng cũng không kém hơn nấu tông cường giả điều này cũng làm cho dược lão không tự chủ hơi xúc động sinh ra mấy phần ghét lúc trước dược lao chính mình cũng là phí sức trăm c a y nhìn đắng chịu nhiều đau khổ mới miễn cưỡng đột phá đến thiên cảnh linh hồn không nghĩ tới lần này tỉnh lại sau giấc ngủ chính mình đệ tử cũng tiến nhập ngưỡng cửa này bất quá hắn cũng không biết là tiêu viêm linh hồn lực lượng xa xa không chỉ thiên cảnh mà chính là truyền thuyết bên trong đế cảnh chỉ là bởi vì cuối cùng cùng với hồn thiên đế một trận chiến bên trong nhận lấy thương thế không nhẹ lúc này mới lộ ra chỉ có thiên cảnh sơ kỳ thôi khu khu không nói cái này tiêu viêm đến đón lấy ngươi có tính toán gì dược lao đem chú ý lực bỏ vào một chỗ khác cái tiêu chính là tiêu viêm trong lời nói nôn lộ ra bị bắt giữ hắn hồn điện bên trong người dược lao theo đại lục đệ nhất luyện dược sư rơi vào chỉ còn lại có một luồng tàn hồn quất bách cũng là hồn điện thủ bút ha ha lão sư yên tâm điểm ấy đệ tử vẫn là tâm lý nắm chắc bất quá hồn điện đã xuất hiện tại gia mã đế quốc khẳng định là có bọn hắn ý đồ lý do an toàn đệ tử dự định tăng lên một đợt gia tộc thực lực cũng không có giảng hồn điện mục tiêu chân chính là tiêu g i a nói ra mà chính là mặt khác tìm một cái lý do nghe nói lời ấy dược lao cũng là tỏ ra là đã hiểu bình thường thủ đoạn trong thời gian ngắn khó có thể có tác dụng dù sao tiêu g i a khởi điểm quá thấp cho nên đệ tử dự định sử dụng cái này t h ấ t phẩm cao cấp đan dược h ệ sinh đan cùng thanh minh thọ đan nguyên bộ sử dụng vì ta tiêu g i a chế tạo ra một nhóm cao tinh đấu vương chiến lược đi ra tiêu viêm đem kế hoạch tiếp theo nói thẳng ra dược l a o cũng là kinh nghi chậm theo tiêu viêm trong tay lấy muốn đi qua dược phương tinh tế quan sát một phen về sau lúc này mới mang theo vài phần ngạc nhiên hiểu do nói tiêu viêm cái này dược phương ở đâu ra tiêu viêm nết nhược lên mỉm cười chợt nói trong ngộng h e nói lời ấy dược lão cũng là nết môi sừng n h a răng lắc đầu lên tiếng nói cứ như vậy mấy ngày kế tiếp bên trong dược tài liên tục không ngừng theo ra mã đế quốc cảnh nội các nơi mang đến đế đô đến luyện dược sư công hội mà trong mật thất tiêu viêm sư đồ cũng tại liên tục không ngừng đem dược liệu này thu hồi khai lò luyện chế đăng ăn dược không đến hai ngày bên trong chính là trọn vẹn luyện chế ra đến năm tổ đăng ăn dược Tiêu viêm chương n hai mươi sáu dược lao nghi hoặc chương hai mươi sáu dược lao nghi hoặc ta cái này một đám sơn giả rất lâu không vận dụng ngược lại cũng chưa từng lạnh nhạt thủ pháp liên tiếp luyện chế ra mấy phần thanh minh thọ đan mà lấy dược lao thực lực thủ đoạn bây giờ trên mặt cũng hiện lộ ra một phần m ệ t m ỏ i thân s ắ c dù sao hắn hiện tại tuy nhiên dựa vào tiêu viêm luyện hóa thất huyễn thanh linh tiên mà thất tỉnh nhưng bản chất còn là linh hồn trạng thái như vậy ngày đêm không nghỉ liên tục luyện dược tiêu hao quá lớn bất quá cái này còn không phải lớn nhất khiến dược lão cảm thấy rung động mà chính là hắn phát hiện cùng hắn một đạo luyện chế ra mấy ngày đan d ư ợ c tiêu viêm thần sắc phía trên thật là chưa từng xuất hiện chút nào m ệ t bệnh điều này cũng làm cho hắn không khỏi thổn thức không lên tiếng cảm khái nói không ngờ nhà lời nói tỉnh lại sau giấc ngủ tiểu viêm tử ngươi không chỉ có thực lực đại trướng thì liền cái này luyện dược thuật cũng là tăng v ọ t một màng lớn nghe nói dược lão lời nói tiêu viêm trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vệ vui sướng khẽ cười nói vẫn khi mà thôi nếu là không có lao sư trợ giút ta lại có thể đến bây giờ độ cao này nhìn thấy thực lực tăng gọn nhưng tiêu viêm vẫn như cũ đối với mình bảo trì tôn kính c h i tâm dù là dược lão trong lòng cũng không khỏi hiện nổi sóng sinh ra mấy phần vui mừng chi ý chính mình quả nhiên không có nhìn lầm tiêu viêm so với cái kia khi sư d i ệ t tổ x ú c sinh ra hỏa muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần vừa nghĩ tới chính mình đã từng t a o n g ộ dược lão cũng là tâm tình có chút đê mê có điều rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần đối mặt với tiêu viêm khẽ vớt cằm nói duy trì dạng này tính cách lấy ngươi bây giờ thiên phú ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp siêu việt vi sư cũng không phải là khó khăn d ư nào nghe nói dược lão lời nói lại là qua vài ngày nữa đợi đến tiêu viêm bị thác ra hình thiên bọn người thu thập dược tải toàn bộ thu thập hoàn tất về sau hắn cũng là i ò n g chống thuốc chiêng gấp rút động tác đem những đan dược này toàn bộ luyện chế ra đi ra trừ cái đó ra trong đoạn thời gian này tiêu viêm cùng dược lão cũng ở trên không còn lại trong thời gian luyện chế ra không ít phẩm dai chỉ có nhị tam phẩm nhưng là dược hiệu lại không tệ đan g dược thí dụ như nói băng linh đan t ừ tâm phá trứng đan tẩy tủy hàn linh dịch chờ một chút bây giờ tiêu viêm thực lực tuy nhiên dựa vào thụ thương đế cảnh linh hồn không thấp nhưng tu vi nhưng vẫn là tại đại đấu sư giai đoạn tiếp tục như vậy cũng không được mà lại bây giờ tiêu g i a cũng chính cần những đan dược này tiếp xuống trong một đoạn thời gian tại tiêu viêm kế hoạch bên trong tiêu g i a sẽ tiến vào nhất đoạn phi tốc thời kỳ phát triển mà cái này thời kỳ phát triển bên trong khẳng định sẽ thiếu khuyết đại lượng tài nguyên bây giờ những thứ này sơ phẩm đan dược cũng là tiêu viêm cho tiêu da chuẩn bị một nhóm tài chính khởi động hắn tin tưởng Có cái ngoài à y một nhóm đ a cửa về bồi bàn sắc mặt hơi sửng sốt hiển nhiên là không nghĩ tới hắn dạng này không kịp chờ đợi bất quá gặp qua rất nhiều hành tích cổ quái luyện dược sư đại nhân bồi bàn r bồi, bồi bàn hà cũng l m to miệng còn muốn nói gì nhưng trên khuôn mặt lộ ra hưng phấn thần sắc tiêu viêm đã là đem mật thất cửa lớn trung điệp đóng lại lưu lại một mặt xốc xếp bồi bàn miệng hơi hơi mở ra khép kín bồi bàn cũng là lắc đầu chất thối lui trên mặt còn mang theo vài phần thần sắc bất đắc dĩ cũng không biết cái này chữ thiên số đệ nhất trong mật thất người đến cùng là cái thân p h ậ n gì đám người lớn kia quanh có lòng vòng muốn nắm ta cho bọn hắn hơi một câu được rồi dù sao cũng chuyện không liên quan đến ta tình hình thực tế báo cáo là được trong mật thất tiêu viêm lại là không có để ý rời đi bồi bản tiểu tâm tư mà chính là đem chú ý lực tập trung đến trong tay mười cái hộp ngọc phía trên lần này dung linh đan tài liệu rốt cục thu thập đủ tiêu viêm ánh mắt bên trong cũng là mọc lên thần sắc h ư n phấn có cái này dung linh đan cái t i ê tạm thời nghị lại cùng tiêu ra mỹ đỗ toa nữ vương mà có thể r a tốc đem thất thải thôn thiên mãng linh hồn dung hợp hồi phục hoàn chỉnh thực lực mà ngay tại lúc này đối với ngoại giới duy trì cảm giác dược lão cũng là l ạ g yên ở giữa hiện thân nhìn qua trong tay tiêu viêm số lớn dược tài cũng là mang theo vài phần nghi hoặc tiêu viêm người thu thập những dược liệu này là muốn luyện chế dung linh đan thân là đã từng đại lục đệ nhất luyện dược sư dược lão chỉ một cái liếc mắt đảo qua trong tay tiêu viêm dược tài chính là biết hắn muốn luyện chế đan dược mang theo vài phần kỳ quái thân xác dược lao dò hỏi nghe nói dược lão lời ấy tiêu viêm lúc này mới vỗ chán một cái giống là nhớ ra chuyện gì một dạng chính mình trước đó thô sơ giản lược giảng thuật mình tại dược lao hôn mê trong khoảng thời gian này kinh lịch nhưng lại quên nhắc đến chính mình bây giờ cùng mỹ đô toa nữ vương tạm thời ở vào một cái so sánh hòa bình quan hệ ở kiếp trước tiêu viêm lần đầu cùng mỹ đô toa nữ vương chính thức gặp mặt cũng là đang thi triển phật n ộ hỏa liên về sau dược lao vì bảo hộ hắn mà lâm vào hôn mê ngay lúc này tiêu viêm tự thân vì gia tốc tu luyện nuốt hỏa liên tử dẫn đến chính mình thực lực t ă n gọn bất đắc dĩ đành phải đem một bộ phận đấu khí phân ra để thất thải thôn tiên mãng có thể ngắn ngùi hóa thân thành mỹ đô toa nữ vương mà lần này mình tại giáp tỉnh kiếp trước ký ức trước đó Đại k h á i hơi mật hơi người tiêu viêm mang theo vài phần xấu hổ cười ha hả gãi đầu mở miệng nói bởi kiếp ta c n hệ, cùng mỹ đỗ toa nữ vương làm một cái giao dịch nghe nói tiêu viêm lời nói dược l a o cũng là mang theo vài phần im lặng mà tiêu viêm nhưng cũng là tự biết đối lý lúc này đem việc này bỏ qua phi t ố c nhen nhóm gia đ ỉ n h bắt đầu luyện chế dung linh đan chỉ chốc lát sau trong m ậ t thất nhiệt độ chính là lên cao một trận nhàn nhạt, nhạt dược hương cũng là từ đó chậm rãi bay giả trưởng hai mươi bảy h ư ơ n nhi tiêu viêm c a c ca ngươi cũng không thể h ó a tâm chương hai mươi bảy h ư ơ n nhi tiêu viêm c a c ca ngươi cũng không thể h ó a tâm giả nam học viện một tòa rơi vào đại lục trung tâm vị trí cổ lao học viện trăm ngàn năm qua từ nơi này đi r a đ ỉ n h cao cường giả không có chỗ nào mà không phải là trên đại lục có được uy danh hiến hách đồng thời danh chấm nhất phương tuy nhiên đại lục phía trên các loại học viện cơ hồ khó có thể tính toán mà liên tại cái kia g i ả nam học viện cây cối thanh thúy tươi tốt hậu sơn chi đình một vị thân mang sanh nhạt váy bảo thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu tại nàng bờ eo thoát chỗ nhẹ thắt một đầu tí mang đem cái kia vào ngheo câu lạc đắc cực kỳ mê người hậu sơn chi đ ỉ n h phía dưới chính là vạn trượng thâm uyên ở chỗ này cũng là có mênh mông bạch vụ không ngừng bay lên ngông lùng giống như mộng như thảo đem chung quanh phụ trợ dường như không là phàm gian cảnh đẹp thiếu nữ đứng chắc tay ráng cái người ngạo nghẽ, cảnh trung quanh phụ dưới, giống như một tôn hạ phạm tiên nữ dưới, tại kia phụ hạ vật trợ một phạm đúng ồ n dạng, rung động lòng người đinh linh, g mỹ làm lệ đ lúc này một đạo tiếng trung đột nhiên nhớ tới phá vỡ tia chớp phía trên yên tĩnh mà nương theo lấy đạo này tiếng trung vang lên thiếu nữ sau lưng thanh thúy tơi ư tốt cây cối bóng ở chỗ lại là đột nhiên xuất hiện nút đích c h ậ t một đạo thương lao cái bóng bắt đầu từ bên trong nổi lên đạo kia thân ảnh xuất hiện về sau liền là hướng về phía thiếu nữ cung kính túi người hai tay ô quyền cười nói t i ể u thư nghe nói lao giả nói đến đây nữ thiếu nữ cũng là trầm dai xoay người lại lộ ra bộ kia thanh nhã thoát tục t ì n h xào khuôn mặt chỉ thấy nàng ngôi son khẽ mở chính là một trận như l à như t r u n g bạc thanh âm thanh thúy xuất hiện lăng lão ngươi xem như về đến rồi nghe nói thiếu nữ nói đến đây nữ cái kia đạo hơi có vẻ thương lao thân ảnh cũng là chậm dại đứng dậy hắn khuôn mặt bất ngờ chính là ngày đó tại vân l a m tông ra tay trợ giúp quà tiêu viêm lăng ảnh mà cái kia mỹ lệ thiếu nữ chính là tiêu viêm nhớ thương thân ảnh tiêu hân nhi chỉ thấy nàng hé miệng cởi khẽ nữ khí cũng hòa hoán rất nhiều mang theo một chút trần trờ cùng ngực ngủng hân nhi mở miệng nói lăng lão hán thế nào nghe nói hân nhi lời nói lăng ảnh cũng là người từng trải tự nhiên biết vân nhi ý nghĩ mang theo vài phần t r e o chọc hắn biết rõ còn cố hỏi lên tiếng nói tiểu thư hỏi thăm chính là tiêu viêm thiếu gia a huân nhi không có mở miệng đồng ý cũng không có phủ nhận tấm tiêu tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện ra một vệ tường đỏ chật nàng chính là nhẹ gật đầu lăng ảnh cười ha ha rất nhanh chính là trả lời vị này tiêu viêm thiếu gia thật đúng là rất là không đơn giản tuân thủ tiểu thư mệnh lệnh tự tiêu viêm thiếu gia rời đi tiêu ra về sau ta liền một đường đi theo ước hẹn ba năm lúc tiêu viêm thiếu gia không phụ sự mong đợi của mọi người Rất ngay h h ẹ n n à chính là đánh bại nàng là bại i vị k trước thê vị hôn thê nạp Lan sau đó lan g ảnh đem vân l a m sơn phía trên phát sinh sự t ì n h không rõ chi tiết tất cả đều chậm rãi nói đến một bên hơn nhi còn ngươi phía trên cũng là không ngừng phát ra ánh sáng đang nghe mỹ đô t o à nữ vương xuất hiện cùng tiêu viêm cùng vân l a m tông tông chủ vân vận quan hệ có vẻ hơi mập mờ lúc mặc dù không có ngôn ngữ nhưng là lan g ảnh cũng có thể cảm nhận được chung quanh k h í tức biến đến có chút lạnh ngay tới tiêu viêm không có ngợn nhờ bọn hắn trợ giúp mà chính là tự tay nhẹ nhóm đánh bại vân sơn hai ba chiêu liền đem cái kêu hồn điện vụ hộ pháp trực tiếp bắt giữ lúc mà lấy hân nhi thân phận trên gương mặt cũng là nổi lên thần sắc kinh ngạc mỹ đỗ toa nữ vương v â n v n chật chật tiêu viêm ca cũng a c không đến a thậm chí ngay cả mạnh như vậy người cũng có gia o tình nghe nói như vậy mang theo thiếu nữ v á n trách lời nói lăng ảnh cũng là sáng suốt không có nối liền lời nói gốc dạng mà chính là cười khan vài tiếng đem đ ề tài c h u y ể n di tiểu thư hồn điện bên trong người lần này cũng là xuất hiện ở g i a mã đế quốc ngài nhìn nghe nói nói đến đây ngữ hân nhi trên khuôn mặt cũng là hiện ra một v ệ nhàn nhạt, nhạt lệ ý chật nang lắc đầu nhẹ nhàng mở miệm nói đợi thêm một chút đi ra mã đế quốc ố thản thành tiêu g i a mỹ đỗ toa nữ vương lười biếng tựa ở một đạo trên ghế nằm mượn bóng tây nhàn nhã hưởng thụ lấy hiếm thấy phía dưới ánh nắng b u ổ i trưa tại xa nhân tộc lúc nàng là duy nhất vương tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi đều cần nàng đến hạ đạt cuối cùng kết luận nơi nào có như thế thanh nhàn thời gian thế mà tiếp nhận tiêu viêm bị thác tại tiêu g i a mỹ đỗ toa nữ vương ngược lại là triệt để b ư ơ n g lòng xuống ố thản thành bên trong cũng không ai dám đến cùng bây giờ ngay tại tình thế phát triển không ngừng tiêu ra đối n ị c h đến mức tiêu viêm trong dữ liệu mạnh hơn người lại là liền cái xuất hiện cái bóng đều không có ngay tại mỹ đô toa nữ vương chậm rãi tự hỏi tiếp xuống thời gian bên trong nên làm những gì thời điểm đột nhiên nàng ngẩng đầu lên xa nhìn bầu trời phương xa ở nơi đó có một đạo khí tức quen thuộc ngay tại hướng về nơi đây chạy nhanh đến mục tiêu chính là ô thả thành tên h kia cuối cùng là trở về trên bầu trời cái kia đạo khí tức không là người khác bất ngờ chính là rời đi tiêu ra trọn vẹn thời gian nửa tháng tiêu viêm mỹ đô toa nữ vương r ố i lưng một cái không tự chủ ánh mắt bên trong mang theo vài phần liền chính nàng cũng không có chú ý tới ý cười chậm rãi đứng dậy hướng về tiêu ra đại sành phương hướng đi đến tiêu viêm lại lần nữa về tới tiêu ra lần này lại là cùng lần cùng tiêu r ư ớ c cũng không g ố n nhau, ngược hoành động cực lớn. Không ít người g đưa của cực lại tới i ít t gia, ánh mắt bên trong đều mang ánh bên thần sắc phấn, nhìn hư mắt sắc đều viêm ề phía t u v i ê tựa thấy như là đối ư ợ c một mở viêm tôn từ từ Tiêu lên chuyển mở dạng. bay kỳ đ với cái này trước là nao nao chậm nghĩ lại cũng được không sai minh bạch là chuyện gì xảy ra chính mình lần trước trở về thời điểm tốc độ quá nhanh cái kia phát sinh ở đế đô sự tình cũng không có truyền bá ra tiêu g i a mọi người cũng không biết mình đã lao tới vân lam sơn phó cái kia ước hẹn ba năm thậm chí thừa cơ hội này đại bại vân lam tông một chúng cừng giả theo cái kia vân lam sơn phía trên bình yên vô sự đi xuống mà bây giờ đi qua thời gian nửa tháng ấp ủ cái này có thể xưng phong bạo một dạng tin tức đã là chuyển khắp toàn bộ da mã đế quốc mà ô thản thành càng là lưu truyền có quan hệ hắn truyền thuyết tiêu g i a càng là chứ danh nội danh nguyên bản tiêu g i a mọi người coi là tiêu viêm mới chỉ là cái kia không cách nào tu luyện đấu khí phế vật tuy nhiên đối với hắn rời đi tiêu g i a ba năm có chút đổi mới nhưng không có ấn tượng khắc sâu bất quá kinh lần chiến dịch vô số tiêu g i a tử đ ệ đều muốn thần tượng của mình đổi thành tiêu viêm ngày đêm phấn đấu tu luyện bầu không khí cũng tích cực không b t cái kia tiêu viêm thiếu t ổ n trưởng lão phu trước đó nhiều có đắc tội còn thỉnh đảm đương thì l i ê n một hạng tính khí nóng n ả y tiêu ngạo tiêu g i a ba vị trưởng lão cũng là kéo xuống mặt mò đến cười theo cho đối với tiêu viêm xin lỗi bởi vì lúc trước tiêu viêm hóa thành phế vật bọn hắn trong đoạn thời gian đó có nhiều m ạ o phạm chỉ bất quá tiêu viêm đối với những thứ này lại nhìn rất thoáng đây bất quá là cơ sở nhất nhân tính thôi trách không được bọn hắn bất quá cũng là vì tiêu g i a phát triển mỗi người mỗi ý sinh ra mâu thuẫn thôi chương hai mươi tám cấp cho đan dược tiêu g i a mọi người rung động chương hai mươi tám cấp cho đan dược tiêu ra mọi người r u n động nhìn lên trước mặt cái kia bởi vì tại chính mình chán nản thời điểm thậm ư n g đối với ì t r chí k i ê u k h ngay m tại tiêu viêm hai lên vân lam tông thua chạy rời xa ra mã đế quốc thời khắc tiêu g i a cũng bị hủy diện tính đả kích đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vì bảo hộ tiêu da phía sau lưng rút lui cũng lần lượt hy sinh lần trước bởi vì ta duyên cứ các ngươi chết thảm không nhìn thấy tiêu g i a tương lai huy hoàng lại một lần ta tuyệt đối sẽ không để bị kịch lại lần nữa tái diễn ở trong lòng tiêu viêm nỉ non nói c h ậ t ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia đối với mình nói xin lỗi t r ư ở n g lão nhét miệng lên lộ ra một cái nụ cười ấm áp ha ha mấy vị trưởng lao khách khí đó bất quá là chút nói nhầm thôi ta đã sớm không thèm để ý nghe nói tiêu viêm lời nói ba vị trưởng lão cũng là nao nao nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng sẽ bị tiêu viêm d ỗ i hơn mấy câu mang lên một tấm mặt tối nhưng tiêu viêm đối với chuyện này thật là nhẹ nhàng bỏ qua cười một tiếng chi ba vị trưởng lão cũng là ở trong lòng không tự chủ được cảm khái lên bọn hắn nhìn nhau liếc một chút phân biệt từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng tâm tình Tiêu thẳng thành, tử, ôn mặt, tiêu trong trên, một trung tử, trên mặt, theo tiêu tộc trưởng, tiêu viêm phụ thân, tiêu、chiến. Tại tiêu chiến bên tay trái, trên tiệc, chút thương thân người nghiệp. đại ngồi niên vài cười, viêm chiến. chiến ngồi bên khuôn ra, ra, ra rõ ràng phía nam hòa mang ba có Chủ còn chính có nghị sánh. ôn phần hắn bàn ảnh kế phụ Ô là đạo lão vị vị sự lấy lấy ý Tiêu, tiêu, tiêu c h thần thần lần này gia tộc hội nghị cũng không phải là tiêu chiến khởi xướng mà chính là tiêu viêm tại trở lại tiêu ra về sau biểu thị có việc muốn cao chi liên quan đến tiêu ra tương lai phát triển cần tin được gia tộc cao tầng cùng đi thương nghị thông qua cái tia tự gia mã đế đô khuyết tắn mà đến tin tức tiêu chiến cũng biết, tiêu viêm bây giờ giành tiếng cũng h h thịnh, thực Hắn nhất định là có lo nghị của hắn, tuyệt sẽ không không í đích. n viễn luận nào. nói bắn tên không đích. tiêu bất tuyệt Tiêu lực có của c là lo là đã viêm siêu sẽ ra ra, kẻ là khẽ gật đầu cũng nghiêm túc c h ậ t ngón tay của hắn liền hơi hơi an ủi sờ qua nạp giới nương theo lấy h à o quang nhỏ yếu trên mặt bàn xuất hiện một lớn một nhỏ tổng cộng 10 chi một mươi tri bình ngọc nhỏ nhìn thấy tiêu viêm động tác mấy người lần nữa nao nao chật trên khuôn mặt lộ ra ngạc nhiên qua mang đây là đang ăn dược tiêu viêm chẳng lẽ tại trong mấy năm này trở thành một tên luyện dược sư phải biết luyện dược sư tại trên đấu khí đại lục địa vị độ cao hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh được bọn hắn có thể luyện chế ra không đồng loại hình đăng hắn dược từ đó thu hoạch được không ít cường giả nhân tình và hào cảm tập kết ra một nhóm lớn thế lực có thể nói luyện dược sư tại trên đấu khí đại lục tuyệt đối là tôn quý nhất chức nghiệp tiêu viêm thiếu t ộ c trường chẳng lẽ ngài bây giờ đã là một tên luyện dược sư đại trưởng lao mỹ mắt hơi hơi run run trong giọng nói có khó có thể để nén hưng phấn t h ầ n sắc lúc này hắn chính là dò hỏi mà nương theo lấy lời của hắn lối ra bao quát tiêu chiến ở bên trong mặt khác mấy người cũng là hào, hào đưa ánh mắt về phía hắn sự kiện này cũng không có gì tốt dầu giếm đã tiêu g i a cần phi tốc phát triển như vậy tiếp xuống chính mình cũng nhất định lưu lại một chút thủ đoạn đến giúp đỡ tiêu g i a phát triển không sai ta hiện tại là một tên luyện dược sư đến mức phẩm cấp các ngươi thì coi ta là làm ngũ phẩm luyện dược sư đi. tiêu viêm nhẹ gật đầu tiếng nói vang lên mà hắn đem mấy người triệt để chấn kinh t r ấ n mắt h ố t mồm hơn nửa ngày đều chưa tỉnh h ồ n lại nói đến đây ngữ như là một cái bom nổ dưới nước một dạng nổ bể ra đến trong nháy mắt dẫn nổ mấy người tâm tình sau khi hết khiếp sợ chính là không cầm được c u n h ỉ viêm nhi việc này thật là tiêu chiến lấy lại tinh thần ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng con u hỉ vội vàng hướng tiêu viêm hỏi mà cái sau thì là bình tĩnh nhẹ gật đầu ngũ phẩm luyện dược sư a toàn bộ r a mã đế quốc cũng không ra một tay số lượng tuy nhiên theo cấp độ phía trên đệ tính ngũ phẩm luyện dược sư đối n g ọ n là đấu vương cừng giả nhưng là địa vị nhưng so với cái sau tôn quý quá nhiều cũng là đấu hoàng cừng giả tại đối mặt ngũ phẩm luyện dược sư thời điểm phần lớn cũng sẽ biểu hiện được tôn kính tiêu viêm biết hắn lời nói này sẽ khiến lớn cỡ nào h à n động nhưng đây không phải hắn mục đích chủ yếu hắn nói ra bản thân luyện dược sư thân phận trừ bỏ một mặt là vì trước mặt bốn người cho ăn một viên thuốc a n thần bên ngoài càng quan trọng hơn là vì lời kế tiếp làm làm nền tiện tay đem trước mặt một lớn một nhỏ trọn vẹn mười bình đan dược đẩy hướng về phía trước tiêu viêm mang theo vài phần ý cười mở miệng nói ra ta trước đó nói có quan hệ tiêu g i a tương lai phát triển ngay tại cái này m ấ y bình đan dược phía trên một lớn một nhỏ hai bình làm một tổ cùng sở hữu năm tổ bình lớn bên trong chứa đan dược tên là vệ sinh đan thất phẩm đan dược sau khi dùng có thể để một tên thực lực tại đại đấu sư t ả hữu người thời gian cực ngắn bên trong đột phá đến đấu vương cấp bậc nghe nói nói đến đây ngữ về sau nguyên bản liền bị tiêu viêm lời nói khiếp sợ tiêu chín mọi người giờ này khác này càng là tăng thêm hô hấp ánh mắt thông đỏ lên vẹn vẹn chỉ là nuốt một viên đ a n dược l i ề n l à có thể đột phá đến đấu vương phải biết đấu vương cường giả tại g i a mạ đế quốc thậm chí có thể xếp vào đế quốc thập đại cường giả người danh hảo mà trước mặt những thứ này bình nhỏ bên trong cũng là có thể chế tạo ra trọn vẹn năm vị đấu vương cường giả cái này bảo đảm thật sao chỉ là liền tại bọn hắn hưng phấn thời khắc tiêu viêm cũng là không chút do dự tạt một c h ầ u nước lạnh đem lời kế tiếp nói ra miệng bất quá vệ sinh đan tuy nhiên hiệu quả người tiên nhưng là nó đại giới cũng không thể k i n h h ư ờ n g phục dụng về sau sẽ chỉ còn lại ba năm p h ò ệ n h nghe nói tiêu viêm nói đến đây ngữ tiêu chiến bọn người cái này mới thanh tình lại thở dài trong ánh mắt hỏa nhật cũng dần dần biến mất mà đi quả nhiên thiên hạ không có tốt như vậy sự tình tiêu chiến chậm rãi thở hát ra kể do nói sau đó hắn nhìn về phía tiêu viêm cũng là l o á n g thoáng rõ ràng trận nhìn hắn y tứ viêm nhi chẳng lẽ ngươi làm muốn vì tiêu g i a bồi dưỡng một nhóm t ử sĩ nghe nói nói đến đây ngữ tiêu viêm cũng là nhẹ gật đầu nhất miệng lên lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ không sai chương hai mươi chín tổ kiến liên minh chương hai mươi chín tổ kiến liên minh đại sành bên trong ngắn ngủi rơi vào trầm mặc căn cứ tiêu viêm kể rõ bọn hắn cũng biết vệ sinh đan lịch thiên hiệu quả càng l à biết nuốt vào nó sẽ trả ra đại giới ta tới đi một bên trầm mặc thật lâu nhị trưởng lao đứng dậy nắm qua một bình đan g dược nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra trong giọng nói không có sen lẫn chút nào tâm tình chậm trơn lão nhị ngươi một bên đại trưởng lao muốn ngăn lại nhị trưởng lão động tác nhưng lại bị cái sau、so、đưa ra miệng lời nói chặn lại trở về ta tuổi tắc cũng không nhỏ không có mấy cái năm tháng tốt sống chẳng băng nuốt vào cái này vệ sinh đan dùng có hạn thời gian vì tiêu ra làm nhiều một số cống hiến nghe nói nhị trưởng lão lời nói không chỉ có là đại trưởng lão thì liền luôn luôn bạo tỉ khí tam trưởng lão còn có tiêu chiến đều là không nói ra lời gì tới ngắn ngủi lời nói sau đó đại trưởng lão cũng là vô vô nhị trưởng lão bà vai cũng là cầm qua một bình đan dược đến mở miệng nói lão nhị ta đến phục d ụ n g cái này p h ệ sinh đan ngươi lại đem để xuống trong lúc nhất thời trong đại s ả n h tràn đầy sinh ly tử biệt tình cảnh mà tiêu viêm nhìn qua tình cảnh này cũng là dưới đáy lòng ám thở dài m ộ t hơi hắn đối với cái này sớm đã coi nó trước trên u gia cũng thực tế đối với vệ sinh đan đại giới ta cũng sớm có ứng đối phương pháp một bên nói tiêu viêm một bên đem một chi để lên bàn rõ ràng nhỏ một chút bình ngọc cầm trong tay cười nói vật này tên là thanh minh thọ đan nhìn u ố t t vào có ể kéo d thấy đều không khác mấy tiêu viêm đưa ánh mắt về phía chủ vị phía trên tiêu chiến trận nói đến mức còn lại đan dược phụ thân thì giao cho ngài đến đem khống tìm tin được người dùng để bồi dưỡng mà lại cái kia nguyên bộ thanh minh thọ đan cũng có thể tạm thời đập lưu lại đã làm khen thưởng căn đoan nghe nói tiêu viêm lời nói tiêu chiến ôn hòa trên khuôn mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng c h ậ t nặng nề g h gật đầu đáp viêm nhi yên tâm đi việc này thì giao cho vi phụ cùng ba vị trưởng lão cùng nhau tới làm g i ặ n dò xong những chuyện này về sau tiêu viêm chính là dẫn đầu rời đi đại sảnh đ ộ c lưu lại tiêu chiến cùng ba vị trưởng lão đối mặt với trên bàn đan g ă n g dược bốn người đều là nhịn cười không được lên tiếng c h ặ t hai mặt nhìn nhau vẫn là tam trưởng lão ngồi không yên dẫn đầu lắc đầu mở miệng nói tiêu viêm thiếu tộc trưởng hành động để cho ta càng ngày càng xem không hiểu đại trưởng lão thì là nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong mang theo vài phần theo h mắt vài vẻ p ứ cho tạp, t n nói. Nói thức c c ù nên g h chúng o c h ta có n g thể c cũng không tránh khỏi quá, quá u làm, là làm cũng là hắn ở bên ngoài phân đấu thời điểm vì hắn thành lập một cái đầy đủ kiên cố bền chắc như thép đại bản g che doanh mấy vị trưởng lão ngay vậy cũng là nặng nề g h gật đầu công nhận tiêu chiến lời nói đến đón lấy mấy ngày thời gian bên trong tiêu viêm cũng là mang theo mỹ đỗ toa nữ vương tại phụ cận đi l ò n g vòng xem như du ngoạn một vòng hai người cảm tình cũng là thoáng c ó chút tăng lên nhưng khoảng cách đột phá chân chính tiến triển còn là có chút chênh lệch đợi đến tiêu viêm đem dung linh đan giao cho mỹ đỗ toa nữ vương về sau nàng cũng là hiếm thấy khôi phục được thất thải thôn thiên mãng trạng thái đi qua mấy ngày thời gian đợi đến nàng lại lần nữa xuất hiện thời khắc trong linh hồn cái k i a cố hơi hơi phân liệt cảm giác đã tiêu tán nguyên bản cũng bởi vì hạn chế không thể toàn lực động thủ mỹ đỗ toa nữ vương đã triệt để một bên khác nuốt vệ sinh đan cùng thanh minh thọ đan về sau tiêu g i a đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng thành công đột phá đến đấu vương cảnh giới lập tức tiêu g i a nhiều hơn hai tên đấu vương cấp bậc cừng giả phóng nhan r a mã đế quốc cũng coi là nhất phương hảo cường đến mức còn lại vệ sinh đan thì cần đi qua d à i rằng giặc mà khắc nghiệt khảo h ạ c h tuyển ra cái này gấp không được chỉ có thể từ từ sẽ đến bất quá tiêu viêm đối với cái này đã rất là hài lòng so sánh k i ế p trước tới nói tiêu g i a bây giờ đã không phải loại kia tuyệt không lực phản kháng tồn tại dù cho hồn điện a n h v u t muốn đối tiêu ra độc thủ cũng sẽ nhận con thuốc b ấ tuy q á cái n à c ò nhiên còn t ế u nhiều, rất t i u suy viêm g hắn ĩ bay ra, trải qua kiếp trước đủ loại về sau, trải trước kiếp loại đủ về h biết, hồn đã i viên, nhiên ệ n thành như là trong khe cống ngầm dạng, hồn tán. hắn chuột một dạng, âm hồn bất、tán. Tuy khe là âm đ thông qua bắt giữ vụ hộ pháp thanh trừ ra m ã đế quốc bên trong bộ hồn điện nanh ướt nhưng là hắn cũng không dám hứa chắc thời gian kế tiếp bên trong hồn điện có thể hay không lại lần nữa phái người đến đây duy nhất biện pháp giải quyết cũng là đem chọn cái ra m ã đế quốc chế tạo thành bền chắc như thép cộng t ồ n lợi ích cùng nhau chống coi cứ như vậy dù cho hồn điện người muốn lạng yên không tiếng động chui vào ra mạ đế quốc độ khó khăn cũng sẽ bỗng nhiên tăng vọt cũng nên ở thời điểm này leo lên sân khấu tiêu viêm tự l ầ m bẩm ở kiếp trước tiêu viêm tự h ắ c giác vực về đến về sau đại chiến vân l a n g tông đem vân sơn đánh chết về sau chính là liên hợp gia mã đế quốc thừa còn lại thế lực cộng đồng gây dựng một tổ chức cùng nhau trông coi cộng đồng phát triển mà cái tổ chức kia cũng chính là v i ê m minh đồng thời cái này cũng đã chứng minh tiêu viêm ánh mắt không tệ tại v i ê m minh thành lập về sau hồn điện không cách nào thông qua đồng dạng phương thức chui vào gia mã đế quốc chỉ có thể cổ động chung quanh đế quốc quy mô xâm lấn thông qua bạo lực đến bức bách nữ vương bệ h ạ gần đây không có chuyện gì không biết có thể cùng ta đi một chuyến nghĩ đến liền đi làm tiêu viêm tính tình như thế lúc này h ắ n chính là tìm được mỹ đ ô toa nữ vương nói do chính mình ý đ ổ đến mỹ đ ô toa nữ vương tuyệt mỹ cao n g ạ o trên khuôn mặt lại là mang theo vài phần hiếm thấy trần trờ t h ầ n sắc dù sao tiêu viêm cách làm quá mức vượt quá dự liệu của nàng tiêu viêm n g ư ơ i đến cùng muốn phải làm những gì mà đối với mỹ đ ô toa nữ vương hỏi thăm tiêu viêm cũng là gãi đầu một cái c h ậ t mang theo vài phần ý cười thản nhiên nói vì đối mặt tương lai khả năng phát sinh phong bạo c h ậ t không giống nhau mỹ đỗ toa nữ vương tiếp tục mở miệng tiêu viêm vội và nói chương có cử gấp t u y ba mươi triệu lệ chương ba mươi triệu lệ nghe nói tiêu viêm lời nói mỹ đỗ toa nữ vương thần sắc cũng là nao nao chậm nhĩ mày trên khuôn mặt lộ ra vẻ chấm tư ăn ngay nói thật tuy nhiên xà nhân tộc cùng gia mã đế quốc nhiều năm trước tới nay vẫn luôn có ma sát đồng thời song phương t r u n g hạ tầng đều rất là thù địch một phương diện xà nhân tộc đối với nhân loại rất là chẳng h é t cướp bóc đốt giết sự tỉnh chưa từng mất làm nhưng một phương diện khác gia mã đế quốc cũng không ít người trong âm thầm buôn bán xà nhân tộc nô lệ tùy ý đánh g i ế t thậm chí tại vài thập niên trước song phương tiến hành qua một lần đại chiến tử thương vô số về sau hai bên thượng vị giả lúc này mới ý thức được song phương dạng này tiếp tục tranh đấu chỉ sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn sau đó tại a n ý phía dưới không hẹn mà cùng ngừng tay đ ừ n g trận đại chiến này đó cũng chính là mỹ đỗ toa nữ vương tạo nên uy danh nhất chiến tuy nhiên đi qua những năm này tu dưỡng xà nhân tộc cũng coi là hồi phục sinh cơ bất quá bởi vì châu vắng vẻ hoang mạc nguyên nhân mặc dù thực lực không yếu nhưng các loại tài nguyên cũng coi là tương đương khan hiế nếu là song mới có thể lẫn nhau để xuống cựu hận liên hợp đối xả nhân tộc tới nói đến cũng coi là không tệ phát triển cục diện chỉ là thời gian mấy chục năm dùng để ấp đ ủ cựu hận có thể như vậy tùy tiện tiêu trừ sao đề nghị của ngươi bản vương ngược lại là cảm thấy rất hứng thú chỉ là quá mức không thực tế mỹ đỗ toa nữ vương l ắ t đầu mặc dù không có nói rõ cự tuyệt bất quá trong giọng nói đã biểu lộ ra chính mình ý tứ nhưng là một bên tiêu viêm lại là mỉm cười nói tiếp nếu là ta có biện pháp khiến gia hình thiên bọn hắn đáp ứng đâu cũng có biện pháp để xả nhân tộc những cái kia tộc lao nhóm đáp ứng đâu nghe nói tiêu viêm lời nói mỹ đố toa nữ vương n h u chặt mi đầu s á t thực hơi hơi rán ra mang theo vài phần kinh nghi nhìn về phía tiêu viêm n g ư ơ i chắc chắn chứ còn có ta xả nhân tộc tân bí ngươi như thế nào lại biết chỉ là tiêu viêm lại giang tay ra trong đầu suy nghĩ phi tốc nghĩ lại tới ở kiếp trước chính mình bồi tiếp thải lân tiến về xả nhân tộc thời điểm một lần kia tao nộ đây chính là phía trên đại danh đỉnh đỉnh viêm đế gặp phải số lượng không nhiều xấu hổ tràn g cảnh cái này ngươi thì chớ để ý ta tự có biện pháp tin tưởng ta tiêu viêm tiếng nói vang lên mỹ đố toa nữ vương tao mày vốn muốn cự tuyệt tiêu viêm nhưng chẳng biết tại sao ủy thần xui khiến nàng cự tuyệt ngự không có trước tiên nói ra được mà đúng lúc này tiêu viêm lại là bắt lại nàng tình tế trắng đoán bàn tay ngược lại dẫn tới nữ vương bệ hạ một trận đỏ mặt.、Cút. Tiêu vào i cười, rơi khỏi đại đối tiếp cái giờ ê m mang Mỹ toa phòng, hắn có thể quá quen thuộc Mỹ đô toa nữ vương tính tình, phương không có trực tiếp cự tuyệt. Cái kêu bây giờ cũng theo trượt thể thuộc trực tuyệt, đủ đô có có cự kêu quá bây l chấp nhận. Làm x n nói nhất g khó mặt ộ t thiên tay, vị, còn chính cần có chính hình bọn người, không nhiều liền như không mình đúng、tay. ngày lại là lời, đối ra sao sau dù xem m hồn nhau điện làm dối, dẫn đến cùng đại đế dối, làm tam quốc v thế nhưng là so với trước kia phải sớm phía trên rất nhiều một ngày sau g i a mã đế đô hoàng thất phòng hội bên trong mười mấy đạo nhân ảnh phân biệt sen vào nhau d â y đặc có thứ tự ngồi tại cái bàn hai bên những người này tùy ý một vị nếu là ở ngoại giới bị người bình thường trông thấy đều sẽ tại chỗ lên tiếng kinh hô tất cung tất kính ở chỗ này mỗi một người đều là g i a mã đế quốc nhân vật có mặt mũi hoặc là thế lực thủ lĩnh t r ư ở n g lão hoặc là địa vị vô cùng t ộ n quý bọn hắn dậm chân một cái mà có thể tại ra mã đế quốc gây nên một trận bạo tác thế mà bây giờ những thứ này trong ngày thường địa vị tôn sùng người giờ này khắp này đều là trên trán mồ hôi lạnh hứa Tập hợp một hợp chỗ, xì sao ba à n tán, thỉnh thoảng, còn đem ánh mắt thận trọng tìm đến mắt tìm h đem p í cái kêu b ỗ người nhiên đến ba đạo bóng n đạo ba g Ba này g ư ờ i n chính là tiêu viêm mỹ đỗ toa nữ vương cùng thành công tấn cấp đến đấu vương giai đoạn tiêu g i a đại trưởng lão thời khắc này tiêu g i a đại trưởng lão tựa hồ còn có chút không hiểu tiêu viêm vì sao muốn dẫn h ắ n tới nhìn về phía cái kia ra mã đế quốc mấy vị đại nhân v ậ t lúc trong ánh mắt còn lộ ra câu thúc thần s á c không có chuyển biến qua thân phận của mình tới mỹ đỗ toa nữ vương thì là không chút khách khí mười mấy người này tuy nhiên đặt ở ra mã đế quốc tới nói thực lực không tệ nhưng là đối với nàng mà nói cũng liền như thế căn bản không vào mắt của nàng ra hình tiên lão già kia còn thật đem mình làm đại gia nét mặt của nàng không có biến hóa nhưng lại thổ lộ ra một câu tuy nhiên thanh â m không lớn nhưng lại quỷ dị quanh quẩn tại toàn bộ phòng hội bên trong bất quá dù là như thế cũng không ai dám đối mỹ đỗ toa nữ vương nói ra lời gì dù sao đối phương thế nhưng là một cái giết người không chớp mắt xả hạt mỹ nhân uy danh hiền hách mọi người ở đây đứng ngồi không yên thời điểm một đạo nhàn nhạt thơi mang theo mấy phần thương lão lời nói xen lẫn mấy phần ý cười lại là xuất hiện ở phòng hội bên trong ha ha lão phu có một số việc chậm trễ mong rằng nữ vương bệ hạ t r ớ nên trách tội nương theo lấy lời nói xuất hiện ba đạo thương láo thân ảnh cùng nhau theo hậu trường đi ra nương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn phía dưới cái kia hơn mười vị gia mã đế quốc cao tầng cũng là chậm rãi nhẹ nhàng thở ra giống như là tìm được người đáng tin h ữ n g cậy đ ồ n g dạng ả o ả o đứng dậy bắt đầu hành lễ dù sao đối mặt cái kia uy danh h i ể n hách mỹ đỗ toa nữ vương đối tại bọn hắn áp lực tới nói quá lớn tiêu g i a đại trưởng lão tuy nhiên không biết thân phận của đối phương nhưng là thấy đến tình cảnh này cũng ý thức được vị này xem ra cùng tiêu viêm giao tình không cạn cao n g o nữ tử thật không đơn giản các ngơi ba cái lao ra hỏa ngược lại l ạ như hình với bóng mỹ đỗ toa nữ vương nhìn thấy ra hình t i ê n đám người xuất hiện ngược lại cũng là lắc đầu trong giọng nói cũng là kẹp thương n e o gậy mang theo nồng đậm k i n h thường ba người kia chính là gia hình t i ê n pháp mã còn có hải b a đ ô n g bất quá đối mặt mỹ đỗ toa nữ vương c h à o phúng bọn hắn ba người cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng đem nó lấy dù sao đều là cùng một thời kỳ nhân vật bây giờ mỹ đỗ toa nữ vương đột phá đến đấu tông mà ba người bọn hắn còn kẹt tại đấu hoàng tần thứ lập tức thì lộ ra rất l u n g túng ngay lúc này một đạo khác thông báo thanh âm cũng là vừa đúng văng lên vân lam tông tông chủ vân vận đến nương theo lấy tiếng nói rơi xuống cửa chính chỗ cũng là xuất hiện một đạo thân mang áo trắng ghi mũ phượng vật trang sức ung dung hoa quý bóng hình sinh đẹp mà nương theo lấy sự xuất hiện của nàng có người cũng là theo bản năng đứng dậy muốn hành lễ phải biết trước kia gia mã đế quốc hoàng thất cùng vân lam tông địa vị thế nhưng là không sai biệt lắm l ê nghĩa phía trên tự nhiên cũng giống nhau nhưng là càng nhiều người lại là đưa ánh mắt về phía cái kia một bên lộ ra khoan thai tự đắc thanh niên dù sao trải qua vân lam sơn phía trên triển ứ n dịch bọn họ cũng đều biết cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại ra hỏa mới là đang ngồi bên trong t ố i tưởng cũng là cùng vân lam tông quan hệ không tốt nhất nhưng vào đúng lúc này tiêu viêm lại là mang theo mỉm cười xa xa khoát tay áo cùng nàng lên tiếng c h à o tùy ý nói đã lâu không gặp vân v ậ n không nghĩ tới ngươi cũng tới chương ba mươi mốt viêm minh lại hiện ra chương ba mươi mốt viêm minh lại hiện ra chuyện rất quan trọng vân lam tông cũng không thể không đếm xỉa đến đối mặt tiêu viêm lời nói vân v ậ n cũng làm í môi c h ậ t mở miệng giải thích chỉ bất quá hai người lần này giao lưu lại là để rất nhiều không biết rõ tình huống g i a mã đế quốc cao tầng ộng. không phải nói tiêu viêm cùng vân lam tông quan hệ rất ác liệt sao làm sao bọn hắn giống như là người không việc gì một dạng còn tại giao lưu a cái gì tin tức là giả bọn hắn rất nhiều người cũng rất khi ô n g có t ạ hiện chính trường quan sát, mà liên à đằng sau t n tiêu v i ra, ra đại trưởng lão giờ này khắc này cũng là trượng nhị không nghĩ ra bất quá dứt khoát hắn cũng không thèm nghĩ nữa vung ra tâm thần đem hết thể đều giao cho tiêu viêm dù sao đại trưởng l ã o hẳn cái gì cũng không biết cũng là bị tiêu viêm kéo qua làm cái tiêu nhà đại biểu nương theo lấy tất cả mọi người đến hội nghị cũng là chính thức bắt đầu tiến hành đại sành bên trong vị trí đầu nào phía trên hắc b à o thanh niên mỉm cười mà ngồi ở tại bên trái chỗ ngồi lấy khuôn mặt lạnh lùng mỹ đô toa bên phải thì là một mặt chạy không suy nghĩ tiêu ra đại trưởng lao đến mức ra hình thiên hải ba đông p h á p mã ba người thì là phân biệt ngồi ở khoảng cách tiêu viêm không xa bên tay phải vân v ậ n thì là ngồi ở bên trái đến mức còn lại tất cả mọi người đều là ngồi ở phía dưới ghế phía trên đã tất cả mọi người đã đến đều là ngồi ở phía dưới ghế phía trên nghe nói nói đến đây ngữ phía dưới tất cả mọi người là liền vội và ngưng thần nín thở toàn bộ đại sảnh bên trong nhất thời tính chỉ có thể nghe được hô hấp thanh âm t i ê u viêm suy nghĩ muôn vàn nghĩ đến ở kiếp trước tình cảnh này bên trong trong lòng cũng là tràn đầy mấy phần phức tạp cùng thổn thức thân sắc nhưng rất nhanh hắn chính là đem như vậy suy nghĩ theo trong đầu sơ tan cũng không nói nhảm lúc này liền là tiến nhập chủ đề đoán chừng các vị cũng biết ra mã đế quốc thực lực thả ở chung quanh coi là không tệ nhưng là tại cái này đấu khí đại lục tây bắc địa vực địa vị có thể không tính là cao thậm chí còn thấp hơn không ít chứ vị thân là ra mã đế quốc bên trong người ta nghĩ các người cũng không cam chịu tâm tại cục diện như vậy à nghe nói tiêu viêm lời nói tất cả mọi người là khẽ vớt c ằ m trước kia ra mã đế quốc mặc dù có hoàng thất cùng vân l a m tông cộng đồng chống đỡ nhưng ở toàn bộ tây bắc địa vực cũng nhiều lắm là tính được là trung đẳng thậm chí còn kém một chút dù sao gần nhất vài chục năm nay ra mã đế quốc thế nhưng là cũng không có đấu tông cường già xuất hiện l i ê n mang theo coi như theo ra mã đế quốc đi ra người tại cái này tây bắc địa vực phía trên cho biết tên họ đến cũng sẽ nhận một số đãi ngộ không công chính nhất là hải ba đông đối với cái này sâu có cảm giác thuộc về hắn giới trương thế lực mễ đặc nhi gia tộc cũng là bởi vì nguyên nhân này dẫn đến đâu g i á hội thủy t r u n g bị hạn chế tại gia mã đế quốc cảnh nội khó có thể hướng ra phía ngoài phát triển cũng là hắn đệ nhất cái nhịn không được nhìn về phía tiêu viêm mở miệng nói tiêu viêm ngươi dự định làm những gì nói thẳng đi đừng thừa nước đục thả câu nghe nói hải ba đông lời nói tiêu viêm cũng là mỉm cười chật ngồi dậy một cái tay chống tại trước mặt trên mặt bàn ánh mắt sắc bén mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói chắc hẳn chư vị cũng hẳn phải biết ta tiêu viêm một số dự định trong đế quốc có được thế lực cường đại cũng sẽ làm đến chỗ quốc gia vị tăng lên ta tiêu viêm cũng là gia mã đế quốc bên trong người không cam lòng chịu đựng bực này cục diện bây giờ đem chư vị đưa tới chính là hy vọng chúng ta có thể cộng đồng tổ kiến một cái càng thêm cường đại liên minh đến lẫn nhau canh gác tăng lên ra mã đế quốc địa vị nghe nói tiêu viêm lời nói nhất thời đại s ả n h bên trong yên t ĩ n h mấy phần không ít người đều bị tiêu viêm lời nói c h ấ n nhiếp mà về phần chủ vị mấy người trừ bỏ đầu góc mơ hồ tiêu ra đại trưởng lao bên ngoài còn lại tất cả mọi người sớm có nghe nói cùng tiêu viêm thông qua khí đối với cái này ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả yên tính kéo dài sau một lát lúc này mới có người nhấc tay lên tiếng nói tiêu viêm ý của tiên sinh là chúng ta mấy gia tộc lớn thông môn cả hợp lại cộng đồng hình thành một cái duy nhất thế lực tiêu viêm ánh mắt nhìn lại phát biểu người chính là đế quốc một trong tam đại gia tộc m ộ t gia người m ộ t thần đối với người này tiêu viêm cũng là có mấy phần hào cảm dù sao ở kiếp trước đối phương từng vô tình hay cố ý trợ g i ú p qua h ắ n ha ha m ộ t thần tiên sinh nguyên lý giải sai tạo ý tứ cũng không phải là như thế mà là chúng ta cùng nhau thành lập một cái cùng nhau trông coi liên minh có vinh cùng vinh có nhục cùng đục đồng thời cái này liên minh cũng sẽ bảo hộ trong liên minh người cộng đồng quyền lợi thêm vào liên minh người đều muốn đem liên minh coi là chủ đề bảo trì này lợi ích đem đối ứng l i ê Ngay minh n c ũ sẽ nói tiêu viêm lời nói đang ngồi rất nhiều người ánh mắt đều là đột nhiên sáng lên như là dựa theo tiêu viêm nói cái tia chính là toàn bộ liên minh tập hợp bên trong tư nguyên bồi dưỡng thiên tài cứ như vậy so với trước tiêu các gia tộc các loại môn một mình bồi dưỡng muốn tốt hơn nhiều bất quá cũng không ít người lo lắng cái này thành lập liên minh sẽ trở thành tiêu viêm vật trong lòng bàn tay cứ như vậy cái kia liên minh thành hay không lại cùng hiện tại có cái gì khác biệt có người phát ra đặt câu hỏi nhưng tiêu viêm đối với cái này cũng sớm có đ o á n trước lúc này liền là nhỏ mở miệng cười nói liên minh cũng không phải là cá nhân sở hữu đem về thiết lập trưởng lão viện làm liên minh tối cao quyết định biện pháp cơ cấu dựa vào số phiếu đến quyết định phương châm dù cho là minh chủ cũng chỉ có thể được hưởng ba phiếu số phiếu c h ư v ị bây giờ tại liên minh mới bắt đầu thêm vào trong đó mỗi nhà đều là tại trưởng lão này trong viện có một chỗ cắm rùi nếu là ngày sau chỉ sợ liền không có đơn giản như vậy nương theo lấy tiêu viêm l ờ i nói rơi xuống phía dưới do dự mọi người thần sắc bắt đầu động đung đưa vậy mà lúc này phía trên hải ba đông lại là cười ha hả mở miệng nói ra ha ha ta đại biểu mễ đặc nhĩ gia tộc đồng ý thêm vào liên minh mà nương theo lấy hải ba đông tiếng nói vang lên gia hình thiên cũng là nhẹ gật đầu lên tiếng nói ta đại biểu hoàng thất đồng ý thêm vào liên minh một bên pháp mã cũng là hiểu rõ mở miệng nói ta đại biểu gia mã đế quốc luyện dự sư công hội đồng ý thêm vào liên minh một bên khác vân vận cũng là nhìn thật sâu tiêu viêm liết một chút chật nhẹ nhàng mở miệng nói ta đại biểu vân l a n tông đồng ý thêm vào liên minh chủ vị phía trên mấy người hào hào mở miệng người phía dưới lại ngốc cũng là minh bạch bọn hắn đã sớm thương lượng xong bây giờ chẳng qua là thông báo bọn hắn mà thôi lúc này cũng là từ bỏ rủi rẻ hào hào mở miệng gia nhập liên minh chủ vị phía trên tiêu viêm khỏe môi niết lên m ỉ m cười nhìn qua tình cảnh này đợi đến một tên sau cùng thế lực đại biểu tuyên bố thêm vào về sau cất cao giọng nói như vậy ta ở đây tuyên bố v i ê m minh từ hôm nay trở đi chính thức thành lợi chương ba mươi hai xuất phát hát rắc vực chương ba mươi hai xuất phát hát rắc vực nương theo lấy tiêu viêm lời nói rơi xuống hôm nay giờ này khắc này viên minh chính thức thành lợi gia Mã mấy Đế Quốc cái hình thiên lời nói cũng là đưa tới đang ngồi mọi người bất luận cái gì hào hào vỗ tay lên dù sao dưới đài những cái kia thực lực các đại biểu đều rất rõ ràng lấy bọn hắn thực lực cùng gia tộc thế lực đều rất khó tham gia viêm minh bực này quái vật khổng lồ bên trong nếu không phải viêm minh sơ thành lập còn cần nhân thủ cái k i a chuyện tốt bực này là xa xa không đến lượt bọn hắn cũng chính vì vậy bọn hắn cũng là phá lệ r a sức biểu hiện mình sợ sơ ý một chút bị ngăn cách bị loại mà ở đây thứ nhất tâm t á c chính là nạp lan gia tộc lao gia chủ nạp lan kiệt lúc này càng là nhìn lấy tại cái k i a chủ vị phía trên chấp trưởng phong vân cao cao tại thượng hắc bảo thanh niên người hắn cũng là cảm giác được trong lòng nổi lên một vệt đắng t r t cũng không biết là như thế nào một loại tâm tình lại ngắn ngủ tiếng vỗ tay bên trong hắn ủy thần xui khiến mở miệm nói đã cái này v i ê m minh đã thành lập tự nhiên cần một vị có thể thống xoáy toàn cục minh chủ mà vị trí này ta nhìn chỉ có tiêu viêm có thể đảm nhiệm ta nạp lan kiệt đại biểu nạp lan ra đề cử tiêu viêm làm v i ê m minh minh chủ mà nương theo lấy nạp lan kiệt tiếng nói vừa ra phía dưới đông đảo ra mã đế quốc thực lực đại biểu cũng là lấy lại tinh thần hào hào mở miệng chống đỡ nạp lan kiệt nói đúng a v i ê m minh minh chủ chỉ có tiêu viêm có thể đảm nhiệm chúng ta đều duy trì tiêu viêm trở thành viên minh minh chủ mà đối mặt phía dưới cục diện chủ vị mấy người cũng là lộ ra mấy phần ngoài ý muốn có điều rất nhanh bọn hắn cũng đã hiểu rõ về tình về lý gia hình thiên cùng pháp mã bọn người đều không có muốn nhúng t r à m viêm minh minh chủ ý tứ ngược lại bọn hắn còn rất chờ mong tiêu viêm trở thành thế lực người cầm đầu dù sao có dạng này một vị tuổi trẻ tài cao thực lực mạnh mẽ minh chủ ai cũng không biết ngày sau thành tựu của hắn sẽ cao bao nhiêu cùng tại cái này một mẫu ba phần đất trên lợi hích xoắn suýt không bằng bông tay là một cái thuận nước dòng thuyền dù sao tránh thức cạnh tranh bọn hắn cũng không có khả năng cạnh tranh qua người ta mà tiêu viêm lúc này thời điểm cũng là vươn tay ra hướng phía dưới đê ép áp, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn chung quanh mọi người cao giọng mở miệng nói nhận được các vị vậy ta tiêu viêm liền làm một lần cái này viêm minh minh chủ viêm minh không phải tiêu viêm một người sở hữu ngày sau thành tựu còn phải dựa vào chư vị ngồi ở đây mới lão hết t h ầ đều tại dựa theo tiêu viêm trong dự liệu tiến hành viêm minh thành lập về sau mọi người trực tiếp chính là tại gia mã đế đô trong hoàng cung cử hành một trận tược diệu chủ khách đều là vui mừng ở đại sành một trận trong tiếng cười cái này gia mã đế quốc khổng lồ nhất cũng là cường thịnh nhất thế lực cũng là rốt cục thành hình để tiêu viêm đáy lỏng cũng là thả phía dưới một khối đá hắn tin tưởng có viêm đ á n g c ũ n thả phía dưới một khối đá hắn tin tưởng có viêm tồn tại mọi người lợi ích l i n đã trói c h ặ dù cho hồn điện muốn phải tiếp tục phái người trôi vào cũng cần phí tổn rất lớn công phu tiêu viêm làm ngày sau viêm minh chủ nhân cũng là bị không ít người kính cựu tiệc rượu sau đó mọi người t ắ n đi tiêu viêm cũng là đi tới một chỗ an t ĩ n h không bị q u ấ y dày địa phương nghỉ ngơi ngầm đầu lên ngước nhìn cái kia đen nhánh thâm thúy màn đêm trên đó còn điểm suýt lấy vô số rực rỡ đời sao tại như vậy tinh không phía dưới dường như hết thể đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé sàn sạt l u ồ n gió g mát thổi qua bãi cỏ phát ra thanh â m rất nhỏ tiêu viêm chưa có trở về quá mức mà chính là hai tay gối ở sau xa nhìn phương xa thản nhiên nói người đã đến một bên mỹ đô toa nữ vương cũng là l ạ g yên xuất hiện trong ánh mắt của nàng mang theo một chút ngoài ý m u ố n mặc dù không có cố ý giấu giếm hành tung của mình nhưng vẫn là có ý giảm thấp xuống khí tức nhưng nàng không nghĩ tới dù cho dạng này cũng có thể bị tiêu viêm phát giác chính mình đang đến gần bất quá như là đã bị khám phá mỹ đô toa nữ vương tính tình cũng không để cho nàng sẽ lùi bước lúc này nàng chính là lúc này đi đến tiêu viêm bên người cách rất gần tiêu viêm có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt mà mỹ đô toa nữ vương lại là theo dõi hắn thanh âm lãnh đạm mở miệng nói đồ đâu tiêu viêm thu tấm mắt lại nghiêng đầu một chút, hơi nghi hoặc một chút mà nói thứt mà nói nghe nói lời ấy mỹ đỗ toa nữ vương giận không chỗ phát tiết có điều nàng cũng không có phát tác chỉ là ngự a khi biến đến lạnh như băng lên có thể làm cho ta xả nhân tộc tộc lão đồng ý thêm vào người cái này viêm minh đổ vật đ ầ u nghe nói lời ấy tiêu viêm cái này mới phản ứng được mỹ đỗ toa nữ vương đây là tại muốn cái gì lúc này gãi đầu một cái chợt mang theo vài phần ý cười lên tiếng nói vật kia bây giờ không có ở đây trên thân nghe nói cái này nửa câu mỹ đỗ toa nữ vương m ả y liễu dựng thẳng mặt như băng xương một cỗ băng lanh khí t ứ c ở chung quanh phát tán lộ ra tương đương dọn người chỉ bất quá tiêu viêm đối với mỹ đỗ toa nữ vương biểu hiện ra khí thế trên mặt bất động thanh sắc lại là tại tâm lý thầm nghĩ đúng không sai chính là cái này vị quả đúng ngay tại bầu không khí càng ngày càng áp lực thời khắc như là sắc nổ tung t h ù n g thuốc nổ đồng dạng sắc bạo phát thời khắc tiêu viêm lại là mở miệng cười nói đừng nóng nổi ngươi nhìn tiếng nói vừa ra tiêu viêm lại là theo trên ngón tay trong nạp giới lấy ra một đạo quân trụ, đưa cho mỹ đ ô toan nữ vương cái sau cao mày đem tiếp nhận lạnh lùng nói đây là cái gì tiêu viêm thì là sờ lên cái mũi ánh mắt nhìn ra xa muốn nơi xa tùy ý nói ra không có gì thiên hồn dung huyết đan dự phương thôi xà nhân tộc đáp ứng thêm vào v i ê n minh trừ bỏ cùng cái khác thế lực ngang hàng nguyên lão vị trí cùng lợi ích bên ngoài ta lại đáp ứng ngoài định mức luyện chế một cái thiên hồn dung huyết đan lấy danh nghĩa cá nhân tặng cùng xà nhân tộc nghe nói tiêu viêm lời nói này mỹ đỗ toa nữ vương chức là nao nao chật trên gương mặt xinh đẹp cũng là nổi lên một vệ tường đỏ mà tiêu viêm cũng là nhìn về phía nàng mặt lộ vẻ mỉm cười chậm rãi nói ra làm tăng lên đời tiếp theo mỹ đỗ toa nữ vương tiên thiên tư chất c h â n quý đan dược ta nhớn ó tại xà nhân tộc tộc lao trong lòng phân lượng cần phải tương đương chi trọng. Mỹ hiếm thấy hiện ra một vệ xấu hổ thân sắc có điều nàng hé miệng muốn phản bác nhưng lại phát hiện chính mình giống như không có gì có thể nói đến sự thật đúng là như thế nàng r ứ t khoát lạnh hừ một tiếng chật cũng không quay đầu lại rời đi mà tiêu viêm nhìn qua mỹ đô toa nữ vương bóng lưng rời đi cũng là tại che miệng bắt đầu trộm cười rộ lên thời gian phi tốc trôi qua ba ngày sau đó đem hết t h ể đều an bài tốt tiêu viêm đã làm tốt rời đi ra mã đế quốc chuẩn bị hắn mục tiêu kế tiếp không phải nơi khác chính là h ắ c g i á c vực chương ba mươi ba bay thẳng bắt phiến môn tổng bộ chương ba mươi ba bay thẳng bắt phiến môn tổng bộ đại linh thành bên ngoài một đạo hắc bảo thân、ảnh. chậm dãi đại i biệt dưới điểm người đi. ra, trùng, sau, xa bay phân phương phương chút hướng chính chân nhẹ, thăng không hướng lên một cả về về là đ o bào này bóng n hắc g ư ờ chính l à tiêu viêm. Đại l i n h thành khoảng cách ra mã đế quốc đường biên giới chỉ có vài trăm dặm lộ trình trừ bỏ biên cảnh chân quỷ quan ba tòa cứ điểm bên ngoài là khoảng cách ra mã đế quốc đường biên giới thành thị gần nhất thật sự là quen thuộc địa phương thật hoài niệm a nhìn qua dưới thân cảnh tượng quen thuộc tiêu viêm mang theo vài phần thổn thức ánh mắt bên trong tràn đầy nhớ lại dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh â m tự lẩm bẩm ở trước lần thứ nhất đi ngang qua đại lĩnh thành chính mình lén lút giống như con kiến hôi chỉ có thể chịu đ ủ tham sống sợ chết biệt khuất không thôi thế mà sống lại một đời lần này chính mình đường đường chính chính tự trên không trung lướt qua phía dưới mảnh đất này lại không ai dám sưng không phải rời đi ra mã đế quốc biên cảnh bà t ò a cứ điểm hướng về phía đông tiến lên cái vài trăm dặm tại xuyên qua một số tiểu quốc cùng bộ lạc mà có thể tiến vào cái k i ê u mảnh nổi tiếng toàn bộ đấu khí đại lục khu vực đặc biệt hắc giáp vực ở chỗ này bởi vì đặc thù lục địa hình nguyên nhân hầu như trở thành toàn bộ đại lục hỗn loạn nhất khu vực vô số các quốc đảo vong cường giả gặp rủi ro ở đây lấy luật rừng xây dựng ra một mảnh chỉ thuộc về bọn hắn sinh tồn thiên địa chỗ đó không có bất kỳ cái gì luật pháp kết thúc có chỉ có mạnh được yêu thua nói một cách khác cái kia phiến địa phương chỉ nhận nắm đấm lớn nhỏ bất quá tựa hồ là vật cực tất phản tại cái kia toàn bộ đại lục địa phương hỗn loạn nhất trung tâm chỗ bất ngờ đứng lặng lấy một tòa nổi tiếng toàn bộ đấu khí đại lục học viện già nam học viện tuy nhiên hắc giác vực tràn đầy huyết tinh cùng hỗn loạn nhưng ở già nam học viện trong phạm vi nhất định liên lạc ở và o hòa bình khu vực cơ h ồ không người dám can đảm xâm phạm đáng tiếc lấy ta thực lực bây giờ muốn, muốn mạnh mẽ sẽ mở không gian cấu trúc ra vượt ngang ra mã đế quốc đến hắc giác vực không gian trùng độc đến vẫn còn có chút quá mức miệ tiêu viêm tự l ầ m bẩm đế cảnh linh hồn đủ để chống lại thậm chí diệt s á t đồng dạng đấu thánh cừng giả nhưng bây giờ chính mình lại là vô cùng suy yếu thì liền đấu tôn có thể vận dụng không gian trùng động đều khó mà cấu trúc phải là thời điểm tìm một cơ hội tìm cách đem linh hồn chữa trị bây giờ cũng chỉ có thể chậm rãi theo da mã đế quốc bay qua đánh giá tính toán một ít thời gian cũng cần phải m u ộ n không có bao nhiêu một đời trước chính mình một lên vân lam tông về sau trở lại tiêu da nổi giận sau hai lên vân lam tông trọng thương đào vòng trên đường đi cũng là hao phí đại khái nửa tháng thời gian mới chạy tới hắc g i á vực mà bây giờ không có nhiều như vậy khó khăn chắc trở lại thêm chính mình tiến lên tốc độ sẽ chỉ viễn siêu ở kiếp trước bây giờ cho dù là rời đi ra mã đế quốc thời điểm đi muộn một chút cũng là có thể bắt kịp hắc ấn thành cái kia một trường đấu g i á hội tiêu viêm chỗ lấy nóng này rời đi ra mã đế quốc tiến về h ắ c g i á p vực cũng chính là có dạng này một cái nhân tố cái kia một trường đấu g i á hội bên trong có tiêu viêm tình thế bắt buộc độ vật t í n h liên yêu hỏa một phần tàn đô thì xuất hiện tại hắc ấn đấu g i á hội phía trên vật kia việc quan hệ trọng yếu cũng là tiêu viêm hậu kỳ trọng yếu nhất chiến lược một trong hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ biến động đối với cái kia phần tàn đồ tiêu viêm tình thế bắt buộc ai dám ngăn cản hắn thu hoạch được tịnh liên yêu hỏa tàn đồ tiêu viêm không ngại trực tiếp đưa đối phương đi chết tâm niệm nhất động tiêu viêm hít sâu một hơi ban đầu vốn đã tốc độ cực nhanh lại lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần tại trên không trung xét qua một đạo màu xanh lưu quang chính là hướng về phương xa bay đi rất nhanh thì biến mất tại chân trời ba ngày sau hát giáp vực hát vực đại bình nguyên nhìn một cái bình nguyên vô tận phóng tầm mắt nhìn tới đều là đơn điệu màu đen ấn lộ ra cái kia thoáng có chút mở tối bầu trời một cổ áp lực đồng thời làm lòng người tình bực bội bầu không khí lượn lờ trên bình nguyên tại loại này có chút quỷ dị địa phương cũng khó trách sẽ sinh sôi ra những cái tía hỗn loạn quy tắc an tính đồng bằng phía trên một đạo lưu quang từ cao không phía trên phi t ố c loại qua tốc độ cực kỳ mau lẹ mang theo anh minh tiếng xe gió như là như sấm rền nổ v a n g trên bình nguyên quyết tán sau đó dần dần tiêu tán cái tia đạo vạch phá bầu trời lưu quang không là người khác chính là tiêu viêm phi hành hết tốc lực phía dưới tiêu viêm trong tầm mắt tất cả đều là liên miên bất tận buồn tẻ cảnh tượng lại có một lần bay qua một cái đỉnh núi về sau tiêu viêm nhỏ nhỏ ngẩn đầu lên ánh mắt đột nhiên sáng lên chỉ thấy xa xa từng mảnh nhỏ liên miên đại sơn tại cái k i a một dây núi dưới chân một tòa từ đen nhánh đá lớn tích lũy mà thành to lớn thành thị như ẩn như hiện hiện ra mơ hồ hình dáng tại cái k i a thành thị tứ phương thành một chỗ còn có thể mơ hồ trông thấy lít nha lít nhít điểm đen nhỏ còn như là kiến hôi tụ tập lấy tràn vào thành thị cái k i a cự trương hắc cá miệng lớn bên trong mà tại cái k i a cửa thành to lớn chỗ trả sách viết ba cái đen nhánh chữ lớn hắc c ấn thành cuối cùng là đến xem ra tựa hồ ta tới không tính quá mượn chậm rãi tiêu viêm phun ra một ngụm trọc khí trên mặt lộ ra hỏa h o a n thân sắc tại cái kia hắc ấn thành lối vào chỗ người có chút nhiều xem ra hắc ấn đấu giá hội còn không có chính thức triển khai con mắt chuyển động tiêu viêm lạng yên rơi vào một chỗ khoảng cách hắc ấn thành hơi gần rừng rậm bên trong chợ t đem hắc bảo mũ trùm mang lên ẩn nặc khí tức dọc theo đường lớn hướng về hắc ấn thành phương hướng chạy tới đi theo dòng người tiêu viêm chậm rãi từ từ trà trộn ở trong đó không có gây nên bất kỳ chú ý chính là lạng yên xâm nhập vào hắc ấn thành bên trong thông qua kiếp trước ký ức tiêu viêm biết trong hắc giáp vực cũng là ẩn giấu đi hồn địa người cần muốn chú ý cẩn thận hành động không thể đánh rắn đ ộ cỏ tiêu viêm đi vào hắc ấn thành thời gian, rất là trùng hợp ngày thứ hai chính là hắc c ấn đấu g i á hội triệu khai thời gian đã đợi không kịp tiêu viêm dứt khoát từ bỏ tham gia hắc c ấn đấu g i á hội mà chính là dự định thêm một số nhanh hắn đầu tiên là tùy ý tìm một nhà con trọ ngủ lại trong đó tiên tính chờ đợi thời gian trôi qua đợi đến sắc trời tối tăm trăng sáng sao thưa tiến vào đêm khuya về sau tiêu viêm chính là đẩy mở cửa sổ cả người giống như quỷ mị l ặ n g yên rời đi con trọ bởi vì có ở kiếp trước ký ức ỉ vào chính mình cường đại linh hồn lực lượng tiêu viêm hướng về bắt phiến môn tổng bộ tìm tới hắc ân thành là hắc giác vực đại thế lực một trong bắt phiến môn địa bản tiêu vi ở kiếp trước cái kia bắt phiến môn thế nhưng là gia nhập hàn phong hát minh mà cái kia bắt phiến môn môn chủ viên yiyi càng là nhiều lần đối tiêu viêm người bên cạnh xuất thủ lần này tiêu viêm không có ý định bông tha hắn bắt phiến môn tổng bộ trong mặt thất một đạo hùng tráng thân ảnh khoanh chân ngồi dưới đất hai tay kết xuất t h n ký chính đang chậm rãi tu luyện trong lúc đó viên yiyi mở mắt ra trên trán một cỗ mồ hôi lạnh toát ra ngay tại lúc này một thanh âm lại là từ phía sau hắn văng lên sen lẫn một chút lãnh ý q u a n quẩn ở trong mặt thất đã lâu không gặp viên y y môn chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Phế hề, viên y dì đây cũng chính là nói như về đối phương muốn cái mạng nhỏ của mình chỉ sợ tùy tiện liền có thể làm được thực lực như vậy đã vượt xa khỏi đấu hoàng phạm chủ chẳng lẽ là người đến lại là một tên đấu tông cừng giả trong lúc nhất thời v i ê n y rìa trong lòng nổi lên ngàn vạn suy nghĩ hắn có dám mở miệng mãi cho đến cái kia phát ra ẩn cần thăm hỏi thân ảnh chậm rãi dạ bước thì như thế theo phía sau mình đi tới trước người của mình hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đối phương không có trước tiên đối với mình hạ đạn sát thủ vậy liền chứng minh còn có nói t i ê n bối không biết đêm khuya tìm đến viên m ộ có chuyện gì quan trọng v i ê n y rích túi đầu xuống tư thái thả vô cùng thấp ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh khủng hắn biết tại căn này mật thất bên trong nếu là đối phương làm k ó dễ chính mình chỉ sẽ chết lạng yên không một tiếng động như là nhân gian búp hơi đồng dạng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác được độc t ĩ n h tiêu viêm đứng c h ắ p tay nhìn lên trước mặt túi đầu nhận sợ viên y trên mặt cũng không có biểu lộ ra tâm tình gì chỉ là trong mắt chỗ sâu mang theo một vệ giày đặc h ẳ n ý cứ như vậy nhìn chòng chọc vào cái sau nói đến chính mình cùng viên y ở giữa cũng không có cái gì trực tiếp cựu hận bất quá trên một thế cái sau lại là đi theo hàn phòng xâm lấn già nam học viện m u ố n c ư ớ p đ o ạ t vẫn là tâm viêm đằng sau trực tiếp gia nhập hát minh khắp nơi cùng già nam học viện cùng tiêu môn đối nghịch chỉ là tiêu viêm nhị ca tiêu lệ liền bị viên y tự mình xuất thủ truy sát không dưới ba lần nếu không phải mạng hẳn lớn dám hung á c dám liều chỉ sợ đã sống chết làm lại một thế tiêu viêm vẫn như cũ đối với đám người này không có hào cảm nếu là có cơ hội hắn không ngại đem đám người này toàn bộ đều diệt s á t viên y t h ì ta cho ngươi một cơ hội đ ê m ngày mai hắc cấn đấu g i á hội bảo vật tất cả đều giao ra ta có thể tha cho ngươi một mạng tiêu viêm thanh âm bình thản chậm rãi mở miệng nói ra nhưng là lời nói lại là tựa như bữa tạng trùng điệp đập vào viên y t ì trên ngực mặt mũi của hắn chợt biến đổi đột nhiên ngẩng đầu lên thất thanh nói ngươi là vì những cái t i ê bảo vật đến đây viên y t ì n h ì n tính và tính cũng không có nghĩ đến cái này kết quả có điều rất nhanh h ắ n chính là ý thức được cái gì mồ hôi lạnh trên trán đứa ra quát khẽ nói vị này các h ạ n h ữ n g cái kêu bảo vật không phải viên mộ sở hữu viên mộ chỉ là thay đấu giá những cái kêu bảo vật người sau lưng cũng không đơn giản mà tiêu viêm lại là lông mày n h u lại tiếp tục ngữ khí bình thản mở miệng nói bản tọa mặc kệ ngươi chỉ có hai lựa chọn một là giao ra bảo vật đến ta thả ngươi một mạng đến mức thứ hai thì là ta tại chỗ đưa ngươi đ á n h giết sau đó đang từ từ tìm đơn giản thiền toáy một chút tôi viên môn chủ chính ngươi chọn đi nghe nói tiêu viêm lời nói viên y trong lòng đều đang chảy máu đối phương vì cầu tài mà đến còn minh sắc để mắt tới những cái k i a đấu giá vật đó cũng không phải là một số tiền nhỏ lần này chỉ sợ là bắt phiến môn phải đại s u ấ t huyết mà lại cái này một nhóm đấu giá vật giá trị chi phong phú chỉ sợ muốn cũng không bình thường thậm chí có khả năng để bắt phiến môn góp đi vào mười năm ít lợi nguyên khí đại thương mà lại càng quan trọng hơn là hắc ấn đấu giá trường nhiều năm trước tới nay tích lũy bảng hiệu cũng bị đập thử hỏi về sau còn có ai dám đem bảo vật cho hắc ấn đấu giá trường đấu giá viên y hề vốn còn muốn lại giấy r n h ư n g khi thấy tiêu viêm ánh mắt bên trong cái tia mặt đạm mạc ý vị hắn chính là trong lòng du lên những cái k i a không muốn cùng tham lam lúc này biến mất mà đi các h ạ đây cũng là lần này đấu giá hội tất cả bảo vật còn tỉnh h xem qua cung k í n h viên y từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh nạp giới hai tay thành để dưới đất tiêu viêm thôi phát đ ấ u khí cái viên kia nạp giới chính là bóng dưng phi lên nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn linh hồn lực lượng thấu thể mà ra xâm nhập nạp giới bên trong tiêu viêm thô sơ giản lược đem đạo qua rất nhanh nương theo lấy hảo quang nhỏ yếu lói lên một tấm tàn pha không chịu nổi tấm vải liền la xuất hiện ở trong tay của hắn vật này chính là tịnh liên yêu hỏa tàn đồ tiêu viêm trong lòng chậm rãi thở dài một hơi đem cùng một chỗ tảng đá để xuống mà cái kia viên y ỉa cũng là đồng t ử thích chặt thấp giọng nói ra các hạ còn thỉnh tuân thủ lời hứa nghe nói lời nói này tiêu viêm nhẹ gật đầu nhét miệng lên đã phủ lên một vệt mỉm cười chợt nói、Tốt. tiếng ố t t nói vừa ra viên y ỉa cũng là lạng yên ở giữa nhẹ nhàng thở ra lúc này mới ý thức được sau lưng mình y phục đã bị triệt để làm ướp ngay tại hắn tính toán lần tổn thất này trong lòng còn đang dỉ máu thời khắc trong lúc đó trong mặt thất một đạo kình phòng chống rông xuất hiện hướng về viên y ỉ ba tới ẩm vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa viên y lìa lúc này nhận lấy một kích nặng nề lúc này mục lục m u ớ n n ư ớ cả c người bị oanh bay khỏi đến bay qua khoảng mười mấy thước hung h ă n g nện xuống đất phốc phốc hắn nhất thời phun ra một ngụm máu tươi trên khuôn mặt tràn đầy kinh sợ lúc này nhìn về phía trước người chật q u á t lên ngươi vậy mà lật lọng m à tiêu viêm nhưng như cũng duy trì mỉm cười thẳng nhiên chậm rãi dạo bước hướng về đại trọng thương nằm dạo trên mặt đất viên y lìa đi, đi đến cước bộ tại cách âm mật thất không gian thu hẹp bên trong q u a n quẩn giống như mất mạng tiếng chôn một dạng để viên y lìa mồ hôi lạnh n ứ a ra mà khi tiêu viêm đi đến viên y lìa trước người một chân trùng điệp g i ố n g tại cái sau trên mặt lúc này mới giảng giặc mở miệng nói bản tọa cũng không có lật lọng đáp ứng tha cho ngươi một mạng thì tha cho ngươi một mạng nói tới chỗ này tiêu viêm trong ánh mắt hàn quan g toát ra tùy ý nói chỉ bất quá người thân này tu vi cũng không cần phải giữ lại tiếng nói vừa ra tiêu viêm dưới chân đột nhiên dùng lực thuộc tại đế cảnh linh hồn hai đột nhiên bạo phát trong n g á y mắt chính là triệt để xâm nhập viên y r ì thể nội đem hắn đan đ i ể n trực tiếp đánh nát viên y r ỉ lúc này miệm phun ngọt ư ơ i lâm vào trong hôn mê tiêu viêm cũng không có đi còn hắn l ụ n khí xoáy bị đánh tan đan điền đã phế viên y từ giờ trở đi đã trở thành một tên phế nhân tại h ắ c giác vực bực này mạnh được yếu thua khu vực bị phế tu vi viên y rỉa xuống tràng đem về mười phần thê thảm căn bản không cần đến tiêu viêm đến đ ộ u thủ mà về phần bắt phế môn tại h ắ c giác vực bực này tràn đầy hỗn loạn cùng máu tươi khu vực không có viên y rỉa tồn tại bị thô tính sẽ chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n lạng yên rời đi mất thất tiêu viêm dưới chân điểm nhẹ tại san sát n ố i tiếp nhau trên phong đốt không rán đoạn vọt lên rơi xuống rất nhanh chính là tại không có gây nên bất luận người nào chú ý phía dưới về tới ngủ lại khách sạn bên trong d ư ờ n lao đã không kịp chờ đợi hiện lộ ra hư huyễn thân hình đối với tiêu viêm cử động cùng thu hoạch. hắn cũng rất tò mò chỉ thấy hắn v ố t ve trồng dâu mang theo vài phần ý cười mở miệng nói tiểu viêm tử nhìn xem thu hoạch như thế nào chương ba mươi lăm quen thuộc đan dược dược lao trong lòng đau chương ba mươi lăm quen thuộc đan dược dược lao trong lòng đau không cần dược lao thúc giục tiêu viêm cũng là dự định chỉnh lý một phen thu hoạch bất quá trong đó trọng yếu nhất mấy cái bảo vật tiêu viêm ở kiếp trước cũng là nắm giữ qua tam thiên lôi động lôi bức thiên dực địa tâm hỏa chi tiêu viêm chậm rãi đem trong nạp giới đổ vật từng kiện từng kiện lấy ra dược lao ở một bên cũng là không ngừng xem xét chỉ điểm lấy đối với tiêu viêm lần này thu hoạch dù là d cũng cảm thấy vui mừng có thể xuất hiện tại cái này hắc giác vực ba năm tổ chức một lần hắc ấn đấu giá hội thời điểm vật phẩm đấu giá không có một kiện là phạm vật thấp nhất cũng là tinh phẩm thì liền trong đó góp đủ số đồ vật thả tại bên ngoài đó cũng là lại nhận không ít người truy phủng thậm chí còn có thể bởi vậy bạo phát tranh đấu nương theo lấy tiêu viêm không ngừng lấy ra trong nạp giới đồ vật cũng là dần dần biến thiếu rất nhanh chỉ để lại kiện vật phẩm cuối cùng mà giờ khắp này tiêu viêm trên mặt cũng là hiện ra một vệ do dự thần sắc hắn biết đến đón lấy kiện vật phẩm này đối với dược lao kích thích chỉ sợ có chút lớn lần này thật đúng là thu hoạch không y ta tiểu giá hỏa ngươi xem như phát t ả i một bên dược lao cũng là đang cười h i ế p cả mắt không điểm đức b ì n h lấy nhất là đối với cái k i a địa giai sơ cấp thân pháp đấu kỹ tam thiên lôi động tỏ vẻ ra là hết sức tán thưởng theo ta được biết cái này tam thiên lôi động tựa như là trong đại lục châu phong lôi các bí chuyển thân pháp đấu kỹ tập được về sau thân hình chuyển đổi như đ i ệ n chớp tốc độ kinh người cho dù là một tên đại đấu sư đem học được cũng có thể đủ để cùng đấu linh chính diện chống lại đứng ở thế bất bại đối mặt đấu vương cũng có thể trốn được một đường sinh cơ mà ngay tại lúc này dược lao cũng là chú ý tới tiêu viêm biểu tình biến hóa liền sau đem cái tia tam thiên lôi động tiện tay để xuống mang theo vài phần ân cần hỏi han làm sao vậy thiểu gia hỏa người có tâm sự nghe nói dược lao ôn hòa lời nói nhớ tới ở kiếp trước đủ loại tiêu viêm hít sâu một hơi ánh mắt trong lúc đó biến đến k i ê n định lên h á n tại thầm nghĩ trong lòng lao sư lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tại bị hồn điện bắt đi đụng phải không phải người tra tấn mà lại cái kia lòng dạ hẹp hòi bội bạc để ngài luân lạc tới tình trạng như thế phản nghịch c h i đ ổ ta cũng sẽ không bỏ qua hắn chật tiêu viêm không do dự nữa mà chính là lúc này theo trong nạp giới lại lần nữa lây ra một cái nho nhỏ hộp ông sau đó đem mở ra tinh mỹ trong hộp đệm đây đắt đỏ tơ vàng và mềm mà tại cái hộp kia trung tâm kín kẽ c h ố long xuống nằm một cái bình ngọc nhỏ tiêu viêm đem bình ngọc nhỏ kia chậm rãi cầm lấy đem cái kia bể ngoài lộng lấy hộp ném ở một bên ước lượng mấy lần liền sau đó đem cái viên t i ê u bình ngọc nhỏ đưa cho dược lão lão sư xin ngài xem một chút đi dược lao không có quá nhiều để ý hắn còn tưởng rằng tiêu viêm n ắ m không được bình ngọc này bên trong đến cùng là đan rực gì vui vẻ đem tiếp nhận sau đó mở ra nắp bình một cỗ nhàn nhạt g i hương nương theo lấy nắp bình mở ra tại đây chỉ có một người ở gian phòng bên trong lạng yên khuyết tán ra đến khiến cho người tâm thần thanh thản thanh tình không ít mà ở c ố này dược hương khuyết tán m ấ y mắt lơ lửng ở giữa không t r ú n g hơi mở dược lao thân thể đột nhiên run dày lên chật thật chặt nhắm mắt lại thương l á o ra mặt bởi vì tâm tình qua vì ba động mà run không ngừng trên khuôn mặt của hắn trong lúc nhất thời kinh hãi phẫn nộ tiếc n u ố i chua sót phẫn hận đủ loại tâm tình cùng nhau xen lẫn hiện lên lộ ra cực kỳ phức tạp tiêu viêm không nói gì mà là tại một bên chờ lấy lẳng lặng nhìn dược lao chờ đợi lấy h ắ n bình phục tâm tình đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng là lóe qua một vệ phức tạp cùng hà quang mà lấy dược lão bực này phong khinh vân đạm tính tình đều có thể bị cái này bình ngọc nhỏ bên trong đồ vật khiếp sợ thật lâu có thể không chính mình có thể thấy được lúc trước hàn phong tên xúc sinh kia mang cho dược lao thương tổn đến cỡ nào nghiêm trọng Giống, nương tiếng đồng dạng, nhạt nhạt long bằng bầu trời văng lên. Một lớn trừng bằng trái long nhãn màu vàng năng trong ngoài trong viễn trời trái kim dược, xuất hiện tại biểu hiện hai suốt, đan như nhạt nhạt lên, lớn nhãn đan ẩn ẩn hiện ra trong suốt, có thể nhìn đến, dược hư dược, dược dược theo một một xuất tay mặt thể lao lấy là đổ ra, ra ra cực mực có âm màu mà, bầu kỳ kỳ trong giọng nói tràn đầy áp lực p h ẫ n hận còn có ẩn tàng nổi giận tiêu viêm biết cái này là vì sao đơn giản là cái kêu âm dương huyền long đan dược phương chính là dược lão một mình sáng tạo dược phương t r â m giải thở dài tiêu viêm giả bộ như kiến thức nửa đời đối với dược lão mở miệng dò hỏi lao sư viên đan dược này thế nào dược lao hít một hơi thật sâu nhìn một chút ở bên cạnh hắn bình tinh chờ tiêu viêm có giống như giống như là thấy được cái nào đó trước kêu huyền ảnh đồng dạng âm dương、long、huyền đan dược phương chính là là vi sư một mình sáng tạo cái này đại lục phía trên có thể luyện chế ra loại đan dược này chỉ có hai người một cái là ta mà một cái khác thì là thì là cái kia đã từng bị ta coi là hoàn mỹ nhất học sinh kế thừa giả hắn luyện dược thiên phú so với trước đó ngươi cũng không kém nhiều lắm ta ở trên người hắn nỗ lực tâm huyết cũng là không so ngươi yếu tại hắn còn mà lại còn là trẻ sơ sinh thời điểm ta đem hắn theo bên trong phế tích ung ra coi là thất tử thế mà hắn lại vì một ít gì đó phản bội ta giản lược đè nén dược lao đem phát sinh ở trên người hắn hết thảy đều giản lược nói ra tiêu viêm đối dược lao quá khứ tự nhiên quá là rõ ràng nhưng dù là như thế tại hắn lại lần nữa nghe được dược lao chính miệng nhấc lên chuyện này thời điểm nguyên bản cho rằng có thể khống chế lại lửa giận lại là lại lần nữa dâng lên trong lòng tiêu viêm song quyền nắm chặt đè nén lửa giận trầm giọng mở miệng nói lão sư kỳ thật ta biết hàn phong x u ấ t sinh kia bây giờ ở đâu nghe nói tiêu viêm lời nói dự ư lão mặt mũi dàn mua phía trên đột nhiên lộ ra một vệ kinh sợ cùng vội vàng chỉ bất quá không đợi hắn kỹ càng hỏi thăm tiêu viêm chính là mở miệng giải thích lão sư ở trước đó trong ngộ cảnh ta chính là cùng cái kia hàn phong đã từng quen biết bây giờ rất nhiều trong n g ộ n phát sinh sự tình đều đã ứng nghiệm ta tin tưởng hàn phong cái kia thí sư xúc sinh cần phải cũng không ngoại lệ nghe nói tiêu viêm lời nói dược lao trong lúc đó trầm m ặ t lại trên khuôn mặt đ ầ y là phức tạp tâm tình bình tĩnh mà xem xét tuy nhiên hắn đối hàn phong tràn đầy thất vọng phẫn nộ còn có oán hận nhưng ở trước đó hàn phong cũng là hắn tình như phụ tử coi là truyền nhân y bắt đệ tử vừa nghĩ tới đột nhiên muốn đối mặt hắn mà lấy dược lao tâm tính cũng không khỏi tràn đầy nhàn nhạt hoảng hốt hắn rất muốn tìm đến hàn phong chính miệng hỏi hắn một câu ta đem hết t h ể đều cho ngươi ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì tiêu viêm ở một bên nhìn qua thống khổ không thôi dược lao nguyên bản chăm chú năm lấy năm đấm lại lần nữa làm sâu sắc mấy phần l ư ợ đạo trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệ hôm qua n g ban đầu vốn chuẩn bị về sau chấp hành kế hoạch bây giờ cũng lặng yên dưới đáy lòng sớm mấy phần Lao liền lý Lao bằng hưu. Nghe nói tiêu viêm lời nói, dược Lao lời Lao lại là lộ lòng, là mai ta thanh phong trong sư, Trưng Trước hưu. Trưng Trước hưu. dược ngược ngày hành tiến thành, ngài môn nhìn bằng nhìn bằng Nghe nói nói, trên khuôn trận trận hắn thở dài một tiếng, cái kia nguyên bản thương tràn cũng dài đầy một một viêm mặt một một khởi khi đi khi đi tiêu cái kia chút, chút, tạp, thở hộ. phức vệ vì vẻ ra 36. 36. bị bị tiêu viêm thì giống như là không có phát giác một dạng mà chính là c h ậ m mặc một hồi tiếp tục chậm rãi mở miệng lập lại lần nữa lấy ở kiếp trước đã nói qua lời nói thanh âm cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều nhưng là tại cái k i a phía dưới lại tràn đầy kiên định bất luận là tại thực lực vẫn là luyện dược phía trên ta đều muốn siêu việt hắn lão sư ta sẽ để ngài biết con mắt của ngài sẽ không lại nhìn lầm một lần mà d ư ợ lão cũng là ngầm đầu lên thanh âm bên trong mang theo vài phần không dễ dàng phát giác run r u y trầm t r ọ n mở miệng nói tốt tốt ta dược trần cũng tin tưởng đối với lão mắt tuyệt không lại sai lần thứ hai tiêu viêm nhẹ、dọng. để dược lao trong lòng bi phân thoáng vớt lên đáy lòng của hắn chỗ sâu cũng là chuyển đến một trận cơ hồ khiến hắn lã t r ả rơi lệ c h u a sót năm đó hàn phong phản bội đối dược lao tổn thương trên thân thể kỳ thật kém xa đối hắn tâm lý phía trên đà kích tới nghiêm trọng cái t i a cỗ sâu nhập linh hồn bên trong bị thương đã trở thành dược lao cùng một chỗ t â m bệnh may ra thượng tiên cũng không có tuyệt tình như vậy tại hắn trải qua hắc cám trầm luân về sau gần như xoay chuyển phía dưới gặp tiêu viêm cái này vị thứ hai độ đệ cũng để cho hắn thấy được hy vọng quan mang như là đã quyết định cải biến kế hoạch ngày thứ hai chính là khởi hành tiến về phong thành tìm kiếm hàn tiêu viêm ánh mắt khẽ h í p một cái một vệ hàn quang lúc này theo trong ánh mắt của hắn bắn trụ mà ra hắn tự lẩm bẩm dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nhỏ xịu nói ra thật vất vả đến một chuyến hát cấn thành thuận tiện đem chuyện nên làm đều cũng cùng một chỗ làm đi cũng nên đi gặp đám kia lão bằng hữu rất là tưởng nhớ a hát cấn đấu giá hội chính là hát giác vượt ba năm một lần có thể xương quy mô khổng lồ nhất đấu giá thịnh sự vô số người chen chúc mà tới hướng về hát cấn thành đến đây chỉ vì tiến vào cái này hát cấn đấu giá hội hội trưởng nhất quan đến tập cùng thậm chí thì liền không ít hát giác vực có tên cứng giả mạnh mẽ thế lực đều bị hấp dẫn tới tham dự trong đó chỉ vì tranh đoạt nào đó một hạng bảo vật c h ầ n quý cũng hoặc là là hiếm thấy đ ấ u kỹ mà tiêu viêm bây giờ mục đích chính là như vậy một đôi mộ danh mà đến tham gia hắc ấn đấu giá hội phụ tử huyết tông phạm lao phạm lăng hai người một đời trước huyết tông phạm lăng mang theo trong môn trưởng lao xuất phát đến tham dự cái này hắc ấn đấu giá hội mà phụ thân của hắn huyết tông tông chủ phạm lao cũng tại âm thầm theo dõi hai cha con này sách lược một cái bẫy s á t nhân đ và bảo đem đấu giá hạ áp đáy hỏm hai phần bảo vật trong thế lực người trực tiếp chặn giết bất quá sau cùng cũng là bị tiêu viêm ngư ông đắc lợi bởi vì cái kia phạm lòng t r ê n đấu g i á hội cùng tiêu viêm đ ấ u khí cưỡng ép tranh đoạt cái kia tịnh liên yêu h ò a tàn đồ đây cũng là sáng tạo ra song phương ân đoán bắt đầu lại sau đó phạm lao tại quy mô tiến công giả nam học viện thời khắc càng là trực tiếp đối tiêu viêm hạ đạt sát thủ nếu không phải có át chủ bài tiêu viêm chỉ sợ cũng sẽ vất lạc mà tại về sau phạm lao cũng gia nhập hát minh càng là trực tiếp đối tiêu môn đối tiêu viêm nhị ca tiêu lệ tự mình xuất thủ nếu không phải tiêu viêm đúng lúc xuất quan chỉ sợ huynh đệ hai người thì âm dương lưỡng cách đối với hai người này tiêu viêm cũng không có chút nào hảo cảm thậm chí còn ôm không nhỏ sát ý đối với thủ đoạn độc á c phụ tử tiêu viêm là nhất định muốn đem bọn hắn triệt để diệt trừ thừa dịp cảnh ban đêm tiêu viêm lại lần nữa đánh mở quán trọ cửa sổ dưới chân điểm nhẹ phi lên rơi xuống ở giữa chính là tại san sát nối tiếp nhau trên phòng lũ lạng yên bay vọt rất nhanh tiêu viêm trong tầm mắt chính là thấy được một tòa cao ngất ngầm đen công trình kiến trúc đó là hắc ấn thành bên trong lớn nhất cũng là xa hoa nhất khách sạn phạm lăng loại thân phận này t ô n quý đồng thời cha ruột vẫn là đấu hoàng cường giả đại thiếu gia tự nhiên c h ư ớ mắt đồng dạng lưu yếm muốn ở liền muốn ở tốt nhất quả thật đúng là không sai làm tiêu viêm đi vào cái tia khách sạn phụ cận về sau linh hồn chi lực lạ chính là tại khách sạn một chỗ ẩn nấp địa phương đã nhận ra một vệ cường h à n âm l ã n h khí tức tuy nhiên cố khí tức này cực kỳ yếu ớt nhưng là đối với đế cảnh linh hồn tới nói lại như là trường dạo bên trong đom đóm đồng dạng loa mắt mà trừ cái đó ra tại khách sạn lầu hai một căn phòng bên trong cũng có dạng này một đạo củng cố này âm l ã n h khí tức cực độ tương tự nhưng lại yếu ớt rất nhiều khí tức tại tiêu viêm cảm giác bên trong hết thể ước chừng có bảy tám đạo khí tức đều tụ tập ở nơi đó để cho ta một phen dễ tìm a phong cách lang đại thiếu ra tiêu viêm ánh mắt khé híp một cái lên một vệ hàn ý từ đó lộ ra chậm dưới chân niệm nhẹ cả người liền là hướng về cái kia phạm lăng bọn người chỗ gian phòng cất bước đi đến thiếu tông chủ tông chủ đại nhân chỉ thị hạ đến rồi gian phòng bên trong một vị tóc hoa d â m thân mang áo bảo màu đỏ ngòm láo giả cung kính hiện lên làm ra một bộ thư tín đưa cho trên ghế salon lười biếng dựa vào lấy một người phiên quá h ả biết để ở đó đi trên ghế salon nàm nghiêng một vị sắc mặt quá trắng sáng cùng anh tuấn thanh niên người theo ở bề ngoài đến xem t u ổ i của hắn cũng vẹn vẹn chỉ có hai bốn hai năm tuổi bất quá theo hắn thể nội tiêu tán mà ra một chút năng lượng khí tức đến xem hắn thực lực chỉ sợ tại đấu linh cấp bậc mà tại cái kia trên ghế salon trừ hắn ra còn có hai tên vóc người nóng bỏng mỹ nữ mặc lấy lấy có thể đem dáng người phát họa phát huy vô cùng tình tế y phục các nàng dài đến tương đương xinh đẹp chỉ bất quá tại cái kia tinh xảo trên gương mặt lại là có thể nhìn đến khó có thể che giấu nhàn nhạt hoảng sợ t h i liên thân thể cũng tại bởi vì sợ mà run nhẹ nhẹ trừ các nàng bên ngoài ngoài cửa còn có ba bốn nói cung kính đứng thẳng khi tức tại đại đấu sư tả hữu thân ảnh ha ha phong cách lăng thiếu ra thật đúng là nhã h ư n g a không biết phạm lao biết con của hắn như thế phóng đạo người n à i lại sẽ nghĩ như thế nào một đạo âm lanh sau đó hắn lại cảm thấy đến như là kìm sắt một dạng đồ vật cầm cổ của mình đem chính mình nhấc lên bảo hộ thiếu tông chủ một bên huyết tông trường lão đồng tử thích chặt hét to lên tiếng nhất thời có mấy đạo nút trong bóng tối thân hành trực tiếp bạo phát đầu khí đụng nát vách tường xông nhập gian phòng bên trong bọn hắn chỉ thấy được một đạo thân mang hắc vào bóng người ngạo nghẽ mà đứng trong tay là chật vật không chịu nổi phạm lăng mà bên cạnh thì là nằm xuống đất đã chết huyết tông trưởng l a o tiêu viêm cũng là ánh mắt lạnh lùng t r ậ t lạnh hừ một tiếng mấy đạo kình khí bỗng dưng kích phát nhất thời những cái kia xâm nhập chi trái tim con người miệng lúc này bị xò xuyên chết oan chết thủng đúng lúc này một đạo âm lanh cường hang khí thức nương theo lấy một đạo áp lực nổi giận thanh âm chuyển đến ai dám đối nhi tử ta đ ộ o thủ chương ba mươi bảy hàn phong hoảng sợ chương ba mươi bảy hàn phong hoảng sợ một khác đều không có bởi vì phạm lăng bị tóm cảm thấy bị thương đi vào gian phòng bên trong chính là huyết tông tông chủ phạm lao ánh mắt hắn hơi hơi n h a o lại mặt tái nhợt trên má đè nén khó nói lên lời nổi giận cùng áp lực ánh mắt nhìn chung quanh chỉ thấy tổn hại gian phòng bên trong khắp nơi nằm huyết tông người thi thể con trai ruột của mình còn bị người như là mang theo con gà con đồng dạng n ắ m trong tay đầy người máu tươi thê thảm không thôi bất quá lấy phạm lao cảm giác lại là có thể phát giác được phạm lăng tuy nhiên trên tay cực kỳ nghiêm trọng nhưng vẫn là có một tia yếu ớt khí tức thả ta nhi tử ta đáp ứng cho ngươi lưu một cái toàn thây nhìn lấy trong phòng kia khoan thai đứng thẳng hát vào người phạm lao chậm rãi mở miệng nói ra trong giọng nói tràn đầy bá đạo cùng mệnh lệnh không có mảy may không thể nghi ngờ h ả đã lâu không gặp a phạm lao tông chủ nhưng lệnh hắn không có nghĩ tới là chỉ thấy cái k i a đạo thần bí hắc vào người đối với uy hiếp của hắn không có cảm thấy mảy may thất kinh thậm chí không nhanh không chậm lên tiếng c h à o các hạ là người nào chúng ta gặp qua sao phạm lao lúc này biến sắc t r o m g giọng nói chỉ bất quá vào thời khắc này tiêu viêm lại là chậm rãi mở miệng thổ lộ ra mấy lời nói ngự khí bình thản nhưng khiến người ta không rét mà run đã ngươi đã ra tới vậy hắn cũng liền không có dùng nghe được tiêu viêm lời nói ý thức được hắn muốn làm gì phạm lao lúc này sắc mặt đại biến chặt dưới chân hắn đột nhiên một điểm mênh mông đấu khí màu đỏ ngòm từ trong cơ thể n ổ kích phát bao trùm tại bên ngoài thân phía trên chính là hướng về tiêu viêm tấn manh nào tới ẩm thế mà một giây sau nương theo lấy một trận tiếng vang nặng nề phạm lao trên thân áo giáp màu đỏ ngòm chính là đột nhiên phá vỡ đi ra một cái động lớn mà cả người hắn cũng là trực tiếp bay ngược mà đi phạm lao đồng tử bỗng nhiên thích chặt hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương là làm sao xuất thủ xoa soạn, soạn nương theo lấy thanh thúy tiếng vang tiêu viêm trong tay đột nhiên vừa dùng lực phạm lăng cổ lúc này bị vặt cả người mềm mại nằm rạp trên mặt đất lại không đ ó n thanh ngươi dám giết con ta chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết nguyên bản còn tại kiên kỵ bên trong phạm lao lúc này ánh mắt một mực hai mắt đỏ bừng cho dù là người như hắn c ạ p bã nhưng khi mắt thấy con trai ruột của mình bị sinh sinh tại trước mặt đánh giết đã là lâm vào nổi giận trạng thái lúc này b ê n m ô n g đấu khí hướng về trên người hắn ngưng tụ sau đó một thanh trường thương màu đỏ ngọm xuất hiện ở trong tay của hắn ngưng tụ phạm lao toàn bộ đấu khí hắn áp đẫy h ỏ n đấu kỹ át chủ bài bị thi triển ra á đại huyết bồ đề trường thương màu đỏ ngọm như là sao băng trong nháy mắt xẹt qua h không điều đó không có khả năng phạm lao ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thế mà càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận một màn lại lần nữa phát sinh chỉ thấy cái kia đạo hắc bào thân ảnh dội ra một ngón tay sau đó tại đại huyết bồ đề phía trên nhẹ nhàng một đánh mà cái tia ngưng tụ phạm lao toàn thân đấu khí đại huyết bồ đề thì là trực tiếp ngược lại bay trở về trong nháy mắt chính là quán xuyên cái sau lồng ngực sau đó hướng về phương xa bắn tới hóa thành một đạo huyết sát sao băng biến mất tại chân trời người đến cùng là ai phạm lao ánh mắt tạm đ ạ m xuống khí tức tiêu tán thẳng đến sau cùng tử vong trước đó hắn cũng không biết cái k i a thần bí hắc bảo người đến cùng là ai đến mức tiêu viêm thì là tùy ý đem hai người trong tay nạp giới gỡ xuống sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói muốn trách thì trách các ngươi trước kia trêu vào ta đi sau đó hắn nhìn về phía trên ghế salon Chỗ mình đó quận sau i cái r đó cũng h thấy hết thảy, nhưng i n bên trong, nàng mắt các c không ngừng lại tiêu viêm dưới chân đột nhiên một điểm cả người mấy cái lắc mình ở giữa chính là biến mất tại cảnh bàn đêm bên trong ngay kế tiếp sáng sớm một đạo rung động tin tức như là cuồng phong quấn lên mạng qua chuyển khắp toàn bộ hắc cấn thành tại hắc cấn thành khách sạn lớn nhất bên trong huyết tông phạm lao phạm lăng phụ tử vậy mà song song bỏ mình tử tướng ra có chút thê thảm trong lúc nhất thời lại là đưa tới oanh động phải biết cái kia huyết tông phạm lao thế nhưng là tại hắc bảng có tên càng được x ư n g tụng là huyết tông thập đại cường giả một trong một vị đấu hoàng tại hắc cấn thành bị giết đưa tới phủ lên sòng lớn để vô số người c h ấ n kinh sau đó bọn hắn đem ánh mắt đánh ngã đồng dạng nắm giữ đấu hoàng cường giả bát phiến môn hy vọng bọn họ có thể c h ấ n an nhân tâm cho cái thuyết pháp thế mà cái kia một hạng cao điệu bát p h i môn môn chủ viên ý ỉ lại là đã mai danh nhận tích thì liền người của bát p h i môn cũng không、biết. hắn đến cùng ở đâu cả tòa hắc cấn thành còn có xung quanh địa vực đều lâm vào khủng hoảng bên trong thế mà bọn hắn không biết là làm ra đây hết thệ kẻ cầm đầu sáng sớm hôm nay chính là rời đi hắc cấn thành sớm đã biến mất không thấy trong hắc giác vực tâm một chỗ dây núi chạy dài ra bên ngoài một chỗ tên là phong thành thành thị t ò a lạc tại này thành thị cũng không lớn mà ở trong hắc giác vực lại là sở hữu giả địa vị vô cùng quan trọng ban đầu bởi vì hắn chỉ là bởi vì hắc giác vực dược hoàng hàn phong cư ngụ ở nơi này địa Làm trong hắc giác vực luyện dược thuật bên trong thuật trong bên giác hắc vực dược đương ệ luyện nhất nhân, thành phẩm trở sớm đã trở thành lục d ợ c lực chính cường có cao. sư ư hàn phong, tại nhiều nhiều thế lực chính là cường giả trong lòng, giả tại trí rất là địa đ vị nhiên một tên lục phẩm luyện dược sư cho dù là phóng nhãn toàn bộ h ắ c giác vực đó cũng là có chút hiếm thấy liền xem như tầm thường đấu hoàng thậm chí đấu tông cường giả tới gặp mặt đều phải khách khí ba phần dù sao ai cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư sở hữu giả bực nào l ự c thu hút phong thành chỗ sâu nhất một mảnh sâu trong rừng trúc có một tòa thanh lũ trúc lâu như là phỉ t h ủ đồng dạng tại cái kia trúc lâu gần cửa sổ gian phòng bên trong một vị thân mang một thân luyện dược sư háo bảo ngồi xếp bằng mà tại cái kia luyện dược sư háo bảo phía sau lưng thì là xăm lên một cái to lớn tiếp vàng văn tự phong người này chính là hàn phong chỉ thấy hắn hai mắt chuyên chú chằm chằm trong tay một tấm dược phương trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác lộ ra cực kỳ chuyên chú không sai mà phần này chuyên chú lại tại nào đó trong nháy mắt bị đánh phá chỉ thấy cái kia túi đầu thấp xuống nhìn chằm chằm dược phương hàn phong bỗng nhiên sợ run cả người cả người theo bản năng ngẩm đầu lên nhìn về phía trước thế mà một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở chỗ đó. nhất thời hàn phong cả người mồ hôi lạnh ngứa ra chương ba mươi tám dược lao chất vấn chương ba mươi tám dược lao chất vấn nhìn qua cái kia giống như quỷ mị không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt mình hắc b à o thân ảnh hàn phong cả người mồ hôi lạnh ngứa ra trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi theo bản năng hắn đột nhiên n h ấ c lên toàn thân đấu khí bất quá thì ở cái này trong một chớp mắt cái kia đạo thân mang hắc b à o thân ảnh đột nhiên bắt đầu chuyển động cả người lúc này biến mất tại hàn phong trước mặt ẩm sau đó một trận một ngạt quyền nhục giao kích thanh em chuyển đến hàn phong chỉ cảm thấy ở ngực trước kịch liệt đau xót cả người mắt t ố i sầm lại nương theo lấy một trận trời đất quay cùng mất trọng lượng cảm giác toàn bộ bay ngược mà ra đập sập tiểu trúc lầu v c h t ư ờ n g sau đó ngã ầm ầm ở mặt đất văng lên một mảnh cho b ụ i cả người lộ ra khá chật vật bất quá hàn phong kinh nghiệm cùng náo tử so sánh với đã chết tại trong tay tiêu viêm tao trọng viên y lý cùng phạm lao phụ tử tới nói cao hơn ra nhiều lắm lúc này h ắ n trực tiếp chật vật từ dưới đất bỏ dậy liều mạng phía trên cái k i a tinh mỹ luyện dược sư áo bào lên đầy là bùn đất cùng đứt gãy cây cỏ gấp đội mở miệm nói tiền bối không biết ngài tìm hàn phong chuyện gì, nếu như là luyện thân là lục phẩm luyện dược sư hàn phong nhãn giới hoàn toàn không phải tầm thường đấu hoàng cường giả chỗ có thể sánh được cũng là tại vừa mới lặng lẽ tiếp xúc bên trong hàn phong mới phát giác được cái kia thần bí xuất hiện hắc bảo người thực lực sự khủng bố phải biết hắn nhưng là lấy cảm giác nhạy cảm mà nổi tiếng luyện dược sư a dưới loại tình huống này bị người tới gần trước người đều không có chút nào phát giác trừ cái đó ra hắn vẫn là cựu tinh đấu hoàng định phong tu vi lại liền đối thủ động tác đều không thấy rõ một chiêu phía dưới đánh thê thảm như thế nếu không phải đối phương xuất thủ ở giữa không có muốn hắn tính mệnh ý nghĩ chỉ sợ vừa đối mặt hàn phong liền sẽ chết oan chết t h n g hắn thật sâu biết cái này nhóm c ư ờ n giả g không thể tùy tiện đắc tội mà bây giờ đối phương khí thế hung hăng đến đây chính mình cần phải làm là tranh thủ thời gian thể hiện ra giá trị của mình đến vị này tiền bối tại hạ hàn phong hơi có chút danh mỏng tại hắc giác vực được người xưng là dược hẳn o g đủ để luyện chế lục phẩm đang ứ n dược cho dù là thất phẩm đang ứ n dược cũng có khả năng luyện chế thành công mong rằng tiền bối dơ cao đánh khẽ thả hàn phong một ngựa ta nhất định chuẩn bị đủ hậu lễ hàn phong có thể gọi là h è n m ọ n đến cực hạ mặt đối với vừa rồi hành hung hắn người áo đen hắn không có bất kỳ cái gì tức giận mà chính là túi đầu xuống khẩn cầu đối phương tha thứ đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hàn phong tự tin chỉ cần mình trước túi đầu nhận sợ đối phương thì sẽ không xuất thủ quả thật đúng là không sai cái kêu hắc b à o người dưới chân điểm nhẹ thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người của mình cũng không có xuất thủ hàn phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra t r ợ n đại não phi tốc xoay tròn cân nhắc chính mình tiếp xuống lời nói tiêu viêm nhìn thật sâu liếc một chút trước mặt hàn phong dung mạo tuấn lãng dáng vẻ đường đường trừ bỏ mới vừa rồi bị chính mình đánh một trận đưa đến một chút chật vật bên ngoài khí chất cái gì tốt rất khó tưởng tượng một người như vậy sẽ làm ra loại kia làm cho người căm ghét cùng c ự c sự t ì n h thế mà tiêu viêm rất rõ ràng hàn phong không chỉ có thể làm được thậm chí còn có thể không thẹn với lương tâm yên ổn tự gắp nếu không phải là mình ở kiếp trước từng gặp miệng của hắn mặt nói không chừng có thể thật sự có lấy mấy phần khả năng sẽ bị hắn lừa dối vượt qua kiểm tra Người cái này chủng loại xuất sinh không bằng nhân vật, bây giờ lại còn có mặt, dám can nhắc lên sự kiện này. Tiêu viêm ánh mắt bên trong lóe qua một vệ mang, đối mặt hàn mang, giờ cái loại lại Tiêu viêm là đối có dám bây lé xuất qua vật, mặt, mắt một sự vệ đảm lao tử thật hận không thể đem người cái này không bằng heo chó đổ vật trực tiếp b ó p chết tiêu viêm phát ra gà o thét nghe nói lời của hắn hàn phong khuôn mặt lúc này một lần cả người toàn thân run lên trong lòng hóa hốt nổi lên sóng to gió lớn làm sao có thể hắn là ai làm sao lại biết việc này chẳng lẽ là lao đầu kia trước kia bằng hữu bất quá việc cấp bách là bảo toàn tên của mình hàn phong lúc này bất động thanh sắc giả trang ra một bộ bi v ẫ n bị oan u ồ n ủy khuất thần xác q u á t khẽ nói tiền bối ngươi đến cùng tại tại nói cái gì tại hạ một thân luyện dược thuật chính là gia sư truyền thụ đến mức gia sư hạ lạ ta cũng không biết ta nếu là tiền bối ngài nhận biết gia sư biết hắn manh mối còn thỉnh nói cho hàn phong hàn phong tất có hậu lễ cảm tạ hàn phong ra sức biểu diễn mấy lời nói nói than thở khóc lóc dùng tình chi sâu sắc có thể nói là ăn vào gỗ sâu ba p h ầ n nếu là không hiểu chân tướng người nghe nói nói không chừng liền sẽ bị hàn phong biểu diễn chỗ cảm động tin tưởng hắn nhưng là tiêu viêm đối với cái này lại chỉ là cười lạnh một tiếng t ố t đã dặn này vậy ngươi thì cùng hắn trực tiếp nói chuyện đi tiếng nói vừa ra không để ý hàn phong cái kia trong lúc đó biến hóa thân sắc tiêu viêm trong lòng têu gọi nói lao sư cái kia ngài ra tay nương theo lấy tiêu viêm hai mắt hơi hơi khép kín một đạo hư huyễn tràn ngập nổi giận nghiêm nghị quát lớn trong lúc đó xuất hiện tại cái này yên tĩnh rừng trúc bên trong nghiêm xúc ngươi còn nhận ra lão phu là ai hét to bên trong sen lẫn phẫn nộ thất vọng còn có khó có thể dùng che giấu đau nhức quyết tuyệt thanh âm cực lớn d g l ự c mạnh trong lúc nhất thời che lại hào hào gió thổi rừng trúc thanh âm nhất thời đ i ề u thú làm tán run lệ bẩy một đạo hơi có vẻ hư huyễn thương lão nhân ảnh chống rông xuất hiện tại tiêu viêm bên người một tay đeo tại sau lưng một tay trực tiếp chỉ hướng hàn phong trên khuôn mặt tràn ngập lanh ý mà nhìn thấy cái kia trong lúc đó xuất hiện hư huyễn tân ảnh hàn phong cả người lúc này không ngừng run r u dày sắc mặt cho t à n vốn là muốn dãy rủa ra miệng lời nói giờ này khắp này toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng trong miệng còn đang không ngừng tự lẩm bẩm không điều đó không có khả năng hắn không là chết sao hắn làm sao có thể còn sống hàn phong làm sao cũng không nghĩ ra bị hắn coi là ác mộng người kia vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình nhìn lấy cái kia thương láo hư huyễn tân ảnh cả người hắn thì giống như xương đánh cả tím một dạng ịu sịu nhi ngay tại chỗ hai đầu gối mềm lũn một cái không có đứng、vững. hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ trên mặt đ t r u n g quanh khí tức trở nên một ngặt lên dược lao hít một hơi thật sâu chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cái kia để hắn khắc cốt minh tâm thân ảnh hắn đã từng đem coi là hoàn mỹ nhất tồn tại nhưng sau cùng nhưng bởi vì một bản công pháp bị vô tình phản bội cái kia một thanh đâm thủng ngực mà qua lưới dao sắc bén rất rét lạnh rất đau nhưng dược lao tâm lại bị thương đến càng nặng nguyên bản hắn sẽ cho là mình rất phẫn nộ nhưng khi thật sự đối mặt quỷ ở trước mặt mình hàn phong thời điểm cái kia tràn đầy l ử a giận cũng đã không tự chủ tiêu tán hóa thành nồng đầm thất vọng cùng bị p ẫ n bây giờ dược lao chỉ muốn mở miệm hỏi hàn phong một câu một câu xo Dược lao hơi hơi chương ba mươi chín thanh lý môn hộ chương ba mươi chín thanh lý môn hộ hàn phong quỳ trên mặt đất túi thất đầu mặt sám như cho trên nét mặt tràn đầy giấy giụa trong khoảng thời gian ngắn chính là biến hóa bốn năm loại biểu lộ sau cùng hắn rốt cục đã quyết định dắt tỉnh ánh mắt bên trong lộ ra một vệ quyết tuyệt thân xác chậm chính là ô ô lên tiếng lộ ra một bộ khóc tang mặt đến sau đó đột nhiên ngầm đầu hét to nói lao sư lão sư đệ tử là thật oan buộc a còn không đợi dược lão cải biến biểu lộ chỉ thấy cái kia quỳ trên mặt đất hàn phong không có đứng dậy mà chính là thì như thế hướng về phía trước xê dịch vài cái quỳ trên mặt đất hồ lớn nói là bọn hắn bức ta đ ó à hồ điện người tại ta trên thân đã hạ độc một khi không có dựa theo hành động làm việc thì sẽ trực tiếp bỏ mình còn có lão sư còn có hàn phong lúc trước thật không phải là cố ý muốn động thủ đ ó à ta vốn là dự định làm bộ diễn xuất đánh lén cái tiên mộ cốt lão nhân nhưng trong tháng t r ư c hắn khống chế ta đánh nhầm người một bên nói hàn phong một bên xây dịch hướng về phía trước làm bộ muốn ôm ở dược lao hư huyễn hai chân thế mà dược lao ánh mắt bên trong lại là l ó e qua một vệ phức tạp tâm tình thân thể không tự chủ hướng về bên cạnh tung bay đi vài bước khoảng cách tránh đi hàn phong động tác đây chỉ là nhỏ bé mấy bước nhưng lại biểu thị hai người ở giữa quan hệ vỡ tan không thể vẫn hồi dược lao bị hắn thương tích quá nặng quá nặng đi hàn phong thân thể hơi hơi cứng đờ bất quá làm hắn vụng trộm ngẩm đầu lên lại nhìn đến dược lao ánh mắt bên trong loé qua một vệ dây rủa thân xác hiển nhiên mà lấy dược lao tâm tính tại đối mặt như thế trầm trọng sự tính lúc vẫn như cũ để hắn khó có thể lựa chọn. hàn phong ánh mắt bên trong không tự chủ lóe qua một vệt mịt mở trộm vui t h ầ n sắc nhìn dược lao bây giờ biểu hiện có cơ hội thế mà một bên hầu lấy tiêu viêm lại là đem hết thẻ đều thu hết vào mắt lúc này trên khuôn mặt thì treo một tia cười lạnh chật mở miệng nói chê cười hàn phong n g ư ơ i đến bây giờ còn đang vì mình giải vây không chịu thừa nhận sự thật coi là thật x u ấ t sinh một cái a không n g ư ơ i so x u ấ t sinh cũng không bằng tối thiểu x u ấ t sinh còn có lương chi t i ê u viêm nghiêm nghị i ê m n g h q u á lớn hắn không định cho hàn phong cái này thủ đoạn độc ác tiểu nhân một cơ hội nhỏi gọn gàng dứt khoát lên tiếng nói người nói ngươi là bị hồn điện hạ độc bất bách vậy ta hỏi ngươi vì sao ngươi không đem việc này cáo chi r ư ỡ lão thậm chí không có biểu hiện ra một vệ dị dạng tâm tình nghe nói tiêu viêm lời nói hàn phong nguyên bản còn mang theo nước mắt gương mặt lúc này cứng ngắt lại ấ đ úng hắn mở miệng nói ta ta bọn hắn cho ta hạ thủ đoạn rất lợi hại không đợi hắn nói xong tiêu viêm trực tiếp lần nữa lối ra ngắt lời hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng nói vậy ta hỏi ngươi đến cùng là cái gì độc năng để hồn điện người dùng ở trên người của ngươi còn muốn cho một vị có thể sương đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư đều nhìn không ra được đến hàn phong ngươi thật cho là ngươi trọng yếu đến tình trạng như thế tiêu viêm không ngừng vạch hàn phong trong lời nói lộ thùng đến từng bước ép sát nương theo lấy lời của hắn hàn phong không ngừng bắt đầu ấp đúng lên trên chắn cũng là không ngừng thoát ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi đến h i ệ n nhiên đối với tiêu viêm chất vấn hắn không có bất kỳ cái gì có thể phản bác ngữ mà tiêu viêm nhìn lấy dạng này hàn phong nhưng như cũng không chịu tung thà mà chính là lạnh hừ một tiếng nhấc miệng lên lộ ra một cái cười lạnh đến tiếp tục mở miệng nói ngươi nói ngươi nỗ lực đánh lén cái kêu hồn điện mộ cốt lao nhân hắn tu vi như thế nào tu vi của ngươi như thế nào lấy ngươi đấu hoảng lúc ấy thậm chí khả năng không đến đấu hoàng tu、vi. đi đ á nên h cho hế cho lén làm tôn cứng một t vị đấu cấp giả, i hạ. s a u cùng ngươi bị k hàn n đánh nhầm người,、vậy、ngươi sau đó có hay không đi tìm, đi đền bù chính mình phạm sai lầm. Đến g chế, có hay phạm h đó đi đi lầm. tìm, sai vậy sau A, bụ phong ngươi tiếp tục ngụy biện a nương theo lấy tiêu viêm từng giờ từng phút lời nói nhìn lấy cái kia ấp đ úng nửa ngày không nói ra một chữ tới hàn p h o n g dược lao nguyên bản tràn ngập rẽ ruột trên mặt cũng là dần dần lạnh xuống theo trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó nồng đậm bi thương cùng thất vọng mà cảm thấy mình càng ngày càng rửa không rõ hàn phòng nhìn thấy dược lao trên mặt thần sát lúc biết mình cảm tình bài đã không đánh nổi võ đã mẹ không sợ rơi hắn trong lúc đó đôi thân mang hắc bào tiêu viêm cũng nổi lên một trận mạc d a n h kỳ diệu nổi nóng cùng p h ấ n nộ hắn nhìn chòng chọc vào tiêu viêm nếu như không phải người này chính mình vẫn là cái tia r ự c hoàng danh tiếng gặp gỡ hắc g i á c vực cho dù là đồng dạng đấu tông cường giả nhìn thấy hắn cũng sẽ ngang hàng đối đ ã i ha ha ha lão ra hỏa ta nói thật đi ta chính là ghen ghét thế nào hàn phong giống như điên cuồng cũng không lại trang yếu thế mà chính là trực tiếp đứng lên lộ ra điên cuồng cười to nhìn về phía d ư c lão ánh mắt bên trong lộ ra một vệ khó có thể che giấu tâm tình chật quất lên vì cái gì vì cái gì ngươi liền không chịu dạy ta môn công pháp kia nhất định phải t ă n g tư như ngươi khi đó đem phần quyết giao cho ta ta làm thế nào có thể đi làm cái kia hồn điện cho săn đều là ngươi sai nếu như ngươi trực tiếp giao nó cho ta ta sẽ còn coi ngươi là lao sư vì ngươi dưỡng lao đưa mà thế nhưng là ngươi lại tư tảng nghe nói hàn phong lời nói dưỡng lao thương lão thân thể đột nhiên lắp một cái cả người hai mắt hơi hơi khép kín thương lão trên gương mặt nổi lên vặn vẹo thân xác sau một hồi lâu hàn mới âm thanh run dậy trong giọng nói sen lẫn khó có thể che giấu thất vọng cùng bị thương chậm rãi mở miệng nói thì ra là thế là như vậy、à. d ư ợ c lao không nghĩ tới chính mình đối hàn phong mấy chục năm qua coi như con đẻ dạy bảo nuôi dưỡng kết quả là vậy mà còn không sánh bằng một bản phần quyết công pháp đến lao phu dạy người thật đúng là thất bại a hắn đầu tiên là tự lẩm bẩm sau đó lại ngẩng đầu lên cho tới bây giờ đến phong thành về sau lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng trịnh trọng nhìn về phía hàn phong chậm rãi mở miệng nói ta lúc đầu chính là nói qua cho ngươi cái này phần quyết tuy nhiên huyền diệu nhưng hắn cũng không thích hợp ngươi có địa gia cao cấp công pháp hoàn toàn có thể đem chi vứt bỏ bây giờ xem ra cũng xác nhận lao phu ngươi khi đó chính là đ ấ hoàng lấy ngươi hàn phong thứ tư mười mấy năm qua nửa bước chưa tiến vẫn chưa rõ sao tiếng nói vừa ra dược lao cũng là trực tiếp xoay người lại hướng về nơi xa chậm rãi l ư ớ t tới hiện nhiên không muốn lại đi chú ý về sau chuyện sẽ xảy ra lặng yên đi xa chỉ là nhàn nhạt lưu lại một câu tràn ngập thất vọng lời nói tiểu viêm tử người đến thay v i sư t h à n h lý môn hộ đi tiếng nói vừa ra dược lao thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa tiêu viêm lộ ra một cái tản n h ẫ n mỉm cười nhìn về phía kinh kinh hoàng không thôi hàn p h ò n g thản nhiên nói lần đầu gặp mặt người tốt ta sư minh sau đó hắn chính là trực tiếp xuất thủ thân ả n h hóa thành một đạo hắc tuyến vàng rời mấy thước khoảng cách một chỉ điểm hướng hàn phong m i tâm hàn phong đồng tử thích chặt trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi hắn không nghĩ tới trước mặt vị này bị hắn cho rằng là tiền bối cường đại nhân vật lại là sư đệ của mình hắn muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại thì đã trễ tiêu viêm một chỉ đã điểm vào hắn cái chán phía trên mắt tối sầm lại hàn phong ý thức chính là trầm luân tiến vô tận hắc cám bên trong sau cùng một vệ suy nghĩ lóe qua trong lòng của hắn là ta sai lầm rồi sao c h ư n bốn mươi lần nữa luyện hóa hải tâm diễm c h ư n bốn mươi lần nữa luyện hóa hải tâm diễm tiêu viêm thu ngón tay về mà trước mặt hắn cái kia vừa mới còn sinh long hoạt hổ hàn phong bây giờ đã khí tức hoàn toàn không có mềm mại co quắp ngã trên mặt đất hóa thành một cỗ thi thể bởi vì hàn phong bỏ mình bị hắn thôn p h ệ luyện hóa chạm màu lam hòa diễm cũng lặng yên tại hắn thi thể phía trên nổi lên lơ lửng giữa không trung nhiệt độ t r u n g quanh cũng đang không ngừng chậm dãi t h ă n g cao lên vật này chính là hàn phong luyện hóa dị hỏa hải tâm diễm nó g n tay hơi hơi vớt ve qua nạp giới nương theo lấy một trận yếu ớt ba động tiêu viêm theo trong nạp giới lấy ra một tọa như là phỉ thúy một dạng bích lục đài sen đến cái này đài sen chính là trước kia tìm kiế thanh l i ê n điệu tâm hỏa sinh ra c h i điệu đạt được tiêu viêm đem màu xanh như là mỹ ngọc đồng dạng đài sen nâng trong tay hướng về cái kia hải tâm diễm nên đón cái sau tựa hồ cũng là bị hấp dẫn như là có linh tính đồng dạng vậy mà hướng về trong tay tiêu viêm đài sen chậm rãi tung bay tới sau cùng tại chập trần ở giữa chậm rãi rơi vào đài sen phía trên mà l i ê n tại hải tâm diễm tiến vào đài sen về sau tiêu viêm đột nhiên kích phát đ ấ u khí một tầng nhàn nhạt, nhạt màn ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện hiện ra nửa vòng tròn cái lồng hình dáng đem trọn cái đài sen bao khỏa tại trong đó hải tâm diễm bởi vì mất đi chủ nhân đưa đến hoàn cảnh biến hóa cũng bị tiêu viêm tự lẩm bẩm lấy hắn bây giờ nhàn giới hàn phong trên thân cất giữ những cái kia công pháp đấu kỹ cùng chân quý đa phương không có mấy cái là hắn để ý vất quá những cái kia thu thập được dược tại cùng nạp giới bản thân ngược lại là một kiện không tệ thu hoạch u hải nạp giới cùng tiêu viêm lớn nhất thường xuyên sử dụng cũng là rẻ nhất đen nhánh nạp giới so sánh vậy nhưng chân quý rất nhiều không chỉ có như thế này nội bộ không gian kết cấu cùng chữ vật lượng cũng là viên siêu tạm thời súng hơi đổi pháo tiêu viêm linh hồn lực lượng lặng yên bay ra trong nháy mắt liền xóa đi u hải nạp giới phía trên hàn phong lưu lại linh hồn đ ấn k ý sau đó của hắn linh hồn lực lượng chính là trực tiếp quét qua nạp giới nội bộ không gian sửa sang lại một phen trong đó đổ vật về sau tiêu viêm mang theo vài phần ý cười đem cái này u hải nạp giới cũng bọc tại trên ngón tay chỉnh lý tốt về sau tiêu viêm lúc này mới xoay người lại nhìn về phía cái k i a đạo hơi có vẻ hư h u y ệ n b ó n g lưng chậm rãi mở miệng cung kính nói lao sư hàn phong đã đền tội nghe nói tiêu viêm lời nói dược lao thương lao thân thể cũng là đột nhiên r u lên tại tiêu viêm không thấy được địa phương chỉ thấy dược lao hai mắt chăm chú khép kín một giọt như thật như ảo nước mắt tự khỏe mắt rơi xuống theo thương lao ra mặt phía trên s ạ qua bất luận hàn phong như thật đáng giận nhưng dược lao tại cái k i a mấy chục năm bên trong đầu nhập tâm huyết cùng cảm tình đều là thật tuy nhiên lần này hắn đã quyết tâm nhưng khi hàn phong tránh thức bị đánh chết thời điểm dược lao tâm tỉnh vẫn là không tự chủ nổi lên một cơn chấn động thật lâu hắn mới thu phục tâm tình bất quá cũng không có xoay người lại mà chính là lấy một loại cực kỳ m ệ t m ỏ i n g ữ khí chậm dãi nói ra tiêu viêm vi sư hơi mệt chút liền đi về trước nạp giới tiếng nói vừa ra dược lão hư huyễn thân ảnh cũng là đột nhiên tiêu tán hóa thành một đạo màu trắng lưu quang bay độ xuất vào treo ở tiêu viêm trước ngực cái viên k i a đen nhánh nạp giới bên trong tiêu viêm một tay s ở lấy nạp giới cảm thụ được trên đó nhiệt độ chậm dãi mở miệng dùng cực kỳ chậm thấp nhưng lại không thể nghi ngờ lời nói nói ra đã mệt mỏi lão sư vậy ngài thì nghỉ ngơi thật tốt đi tiếp đó hết thể có ta tuy a sẽ nhiên rất là đơn sơ nhưng là lấy bây giờ tiêu viêm thực lực bố trí tới trận pháp dù cho đấu tông cường giả đều không thể công phá làm xong đây hết thể về sau tiêu viêm lúc này mới quanh chân ngồi ngay tại chỗ điều chỉnh chính mình bây giờ trạng thái tinh khi thần thiếu một thứ cũng không được bây giờ tiêu viêm tuy nhiên dựa vào bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng đế cảnh linh hồn thực lực tại đấu tông giai đoạn đã vô địch nhưng là hắn hiện tại n h ụ thân tu vi là quá yếu quá yếu dạng này mất cân bằng đi xuống cũng không thể làm chân chính cường giả không có đơn thuần dựa vào duy nhất đấu khí tu vi cũng hoặc là, là linh à l hồn lực lượng tu luyện tới đ ỉ n h phong bọn hắn hai người đều là có tu luyện đến đ ỉ n h phong bây giờ tuy nhiên tiêu viêm linh hồn lực lượng cường đại nhưng phối hợp thêm nhỏ yếu đấu khí tu vi như là vô căn chi thủy một dạng hư huyễn không chịu nổi hiện tại hắn lớn nhất chuyện gấp gáp nhất chính là tăng lên chính mình đấu khí tu vi mà thôn vệ dị hỏa chính là mau lệ nhất tăng lên chính mình đấu khí tu vi thủ đoạn đơn thuần bằng vào chính mình tu luyện muốn đột phá dù cho có kinh nghiệm của k i ế p trước cũng muốn hao phí đại lượng thời gian đấu khí tu luyện cần dựa vào thời gian tích lũy lắng động mới được nhưng bây giờ tiêu viêm đại địch phía trước đợi không được lâu như vậy đột nhiên mở hai mắt ra một vệ tinh quang theo tiêu viêm trong mắt nổ bắn r a mà ra chật tiêu viêm vương tay thẳng tắp xâm nhập trước mặt thanh liên tọa đ à i lồng ánh sáng bên trong mênh mông linh hồn lực lượng bao k h ỏ a tại bàn tay của mình phía trên mà cái kêu màu xanh thăm t h ẳ m h ạ i tâm diễm rõ ràng là cảm giác được cái gì hỏa thế lập tức tràn đầy lên muốn lấy này đến lần tránh sắp đụng phải vận mệnh nhưng nó hết thể dãy r u a tại tiêu viêm trong m không chút do dự nhẹ nhõm đưa bàn tay xâm nhập cái k i a cháy hừng hực hải tâm diễm bên trong mà nhiệt độ kia kỳ cao vô so thậm chí đủ để đem một tòa núi lớn đều triệt để đốt hòa tan nhiệt độ lại đ ố i tiêu viêm không tạo được chút nào thương tổn nương theo lấy bàn tay nhẹ nhàng một nắm hải tâm diễm cái k i a một điểm bản nguyên t r i hỏa liền bị nắm trong tay nương theo lấy hải tâm diễm một trận diễn dị cái k i a cháy hừng hực hỏa diễm lúc này tiêu tán tiêu viêm nắm lấy cái k i a một điểm bản nguyên t r i hỏa không chút do dự nhét vào trong miệm nuốt xuống sau đó một giây sau hắn điên cùng vận chuyển lại phân quyết hải tâm diễm bản nguyên chi hỏa tựa hồ cũng biết mình tiếp xuống vận mệnh liều mạng kháng cự tiêu viêm luyện hóa nhưng đang cuộn trào linh hồn lực lượng phía dưới không có chút nào năng lực phản kháng chỉ có thể một chút xíu được thu vào tiêu viêm trong đan điền nạp linh bên trong qua đi tới hai cái canh giờ xếp bằng ở tại chỗ tiêu viêm k h í tức quanh người đột nhiên tăng vọt hắn tu vi cũng tại đồng thời thật nhanh tăng lên chương bốn mươi một nội viện các lao bằng hữu ta đến rồi chương bốn mươi một nội viện các lao bằng hữu ta đến rồi ngoại giới manh liệt động tinh ba động tự nhiên cũng đã quay dày còn tại nạp giới trong không gian bình phục tâm thần g ữ lão trong lòng hắn đột nhiên giật mình cả người vội vàng hiện th sau đó liếc một chút nhìn phía cách đó không xa ngồi xếp bằng trên mặt đất tiêu viêm chỉ thấy tại tiêu viêm t r u n g quanh hội tụ một cố lại một cố nồng đậm thiên địa năng lượng mà bản thân hắn cũng giống như một cái lỗ đen thật lớn đồng dạng tham lam cướp đoạt lấy giữa thiên địa rời rạc bất lực năng lượng dược lao cảm giác nhạy cảm đến bây giờ tiêu viêm thể nội lại có hai đạo dị hỏa khí tức là hải tâm diễm nguy rồi tiểu gia hỏa này làm sao l ô mang như thế vậy mà cái gì chuẩn bị đều không làm trực tiếp thôn phệ thứ hai đạo dị hỏa dược lao đem trước tâm tình không hề đệ tâm cả người ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng trong lòng lo lắng không thôi tiêu h ư n thân hình ở giữa không vừa vừa n g viêm, viêm đối n g c với tình huống ngoại giới cũng là hiểu rõ tuy nhiên hắn đã tiến hành đến luyện hóa h ả i tâm diễn một bước cuối cùng nhưng là kinh nghiệm của kiếp trước cùng chính mình cường đại đến cực hạn linh hồn lực lượng hoàn toàn đủ để trường không phát sinh ở trên thân hết thảy nhìn thấy dược lao trực tiếp hiện thân tiêu viêm trong lòng cũng là không tự chủ được hiện ra một vệ cảm động tâm tình sau đó hắn bình tĩnh lại lại lần nữa tăng lớn một thanh kình cái kia còn tại nạp linh biên giới không ngừng dãy r ụ a hải tâm diễm bản nguyên chi hỏa cũng là bị triệt để đụng vào trong đó cho ta đi vào nương theo lấy tiêu viêm quát khẽ một tiếng hải tâm diễm bản nguyên chi hỏa biến mất ở bên trong đan điền ngắn ngủi trong nháy mắt đỉnh trệ về sau thay vào đó chính làm ê n mông năng lượng tự nạp linh bên trong không ngừng tuân ra tràn ngập tại tiêu viêm kinh mạch đan điển bên trong. hải tâm d i ễ m bị luyện hóa về sau bắt đầu phóng thích hắn bản thân nó có năng lượng mà tiêu viêm cũng chính là đang đợi cơ hội này quyết định thật nhanh sử dụng cái này điên q u ồ n khuyết tán ra tới năng lượng thừa cơ đột phá nhị tinh đại đấu sư tam tinh đại đấu sư thứ tinh đại đấu sư tiêu viêm khí tức đang không ngừng nghỉ bảo hộ lấy cơ hồ cách mỗi vài phút chính là đều sẽ xuất hiện biến hóa đột phá vốn có tinh cấp chế ngang rất nhanh tiêu viêm khí tức cũng là đột phá đến đại đấu sư đình phòng bên trong đan điển trạng thái cố định đầu khí cũng cơ hồ để tràn đấu linh phá cho ta cảm thụ được còn lại tràn đầy năng lượng tiêu viêm không do dự hướng thẳng đến đấu linh cửa ả i khởi xướng trùng kích lần này khí tức của hắn tại đại đấu sư đ ỉ n h phong dừng lại cực kỳ lâu đại đấu sư đột phá đến đấu linh là biến c h ế t tiêu hao năng lượng cũng cực kỳ to lớn x o ạ n soạn trọn vẹn hơn hai mươi phút sau đó một tiếng như là pha lê tan vỡ đồng dạng nhẹ v ă n g lên tự tiêu viêm thể nội xuất hiện khí tức của hắn lại lần nữa bắt đầu chậm rãi trèo t h ă n g lên nhất tinh đấu linh nhị tinh đấu linh tam tinh đấu linh trọn vẹn đến ngũ tinh đấu linh thời điểm tiêu viêm cái kia không ngừng tăng vọt khí tức mới ngưng lại tự hải tâm diễm bên trong hấp thu năng lượng cũng tiêu hao hoàn tất hải tâm diễm nay đã bị Hàn phong luyện hóa. trong đó còn thừa lại năng lượng vốn là không nhiều nhưng dù vậy cũng để cho tiêu viêm tu vi có một cái tăng lên trên diện rộng đột nhiên mở mắt ra chưa từng động tác một luồng kính phong chính là gào thét tự tiêu viêm thể nội chuyển đến quần áo trên người không gió mà bay phồng lên nhìn về phía cái kia tung bay ở giữa không trung trên khuôn mặt giàn mua hiện lên lo lắng thần sắc thương lao t h â n ảnh tiêu viêm sắc mặt ôn hòa xuống tới đổi vội vàng đứng dậy nhanh chóng mở miệng nói tiêu viêm vừa mới lỗ mãng để lao sư lo lắng mà dược lao đang nghe lời nói này về sau cũng là toàn thân chấn động giờ k h ắ c này hạn triệt để đem hàn phong sự tình đ ể xuống nhìn về phía trước mặt mỉm cười thanh niên dược lao chậm rãi thở hát ra ở trong lòng âm thầm thế nói về sau ngươi chính là ta dược trần duy nhất đệ tử ta sẽ đem hết toàn lực để ngươi leo đến đại lục đình phong tiêu viêm đột phá hoàn tất cùng dược lao trao đổi một phen về sau cái sau cũng là lại lần nữa về tới trong nạp giới nắm chặt lại n ắ m đấm cảm thụ được thể nội phần quyết t ư n g pháp lại cảm thụ được cái kia hai đạo như cánh tay chỉ điểm dị hỏa đang không ngừng d u n g hợp sen lẫn tiêu viêm thở ra thật dài khẩy không chỉ có đấu khí của ta tu vi tăng lên tới ngũ tinh đấu linh t ầ n g thứ thì liền phần quyết công pháp bây giờ cũng tiến không tới siêu việt huyền giai cao cấp t ầ n g thứ bất quá khoảng cách chân chính địa giai công pháp vẫn là kém hơn một chút bây giờ để tính cần phải tương đương với nửa bước địa giai mức độ bất quá trừ cái đó ra đây mới là thu hoạch lớn nhất r ồ i ra một ngón tay một vệ hỏa diễm sôi nổi tiêu viêm trên ngón tay giống như lam không phải lam giống như lục không phải lục càng giống là một loại sen lẫn tại hai người trung gian n h ă n sắc cái kêu một l u ồ n hỏa diễm tại sôi nổi ở giữa thỉnh thoảng lóe qua hư huyện thanh liền cùng tích tích g i nước lộ ra đến mức dị thường hoa lệ không bằng thì k ưu mặc i đi. Thôn vệ hết hải diễm tiêu viêm tại lại viện tròi tới. n Thôn cũng không có tại phong thành dừng định, hướng về già Nam học viện chỗ trước canh,、hòa、bình chấn, h hòa hết thêm, theo hoạch học chỗ hòa tâm tâm trước mà sau, qua dựa ra đã vệ về về kế có chạy là dù tiêu viêm hiện tại có tâm tư đem chọn cái h ắ c giác vực cả hợp lại hình thành một cái thống nhất đại thế lực đến lúc đó cho hồn điện tạo thành đón đầu thống kích nhưng tiêu viêm cũng không có cái k i a cái thời gian tinh lực đi phụ trách lớn như vậy một khu vực phải biết h ắ c giác vực tuy nhiên hỗn loạn nhưng cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực trong đó chiếm diện tích sự rộng lớn tài nguyên nhiều là mười mấy cái da mã đế quốc cũng so ra kém tiêu viêm không có khả năng thì dễ dàng như vậy từ bỏ coi như thành lập tốt một cái thế lực chính mình cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi quản lý cho nên hắn cần tìm một số người tinh cận đến làm trợ thủ giúp hắn quản lý hát giác vực thế lực l i ê n như là tại gia mã đế quốc viêm minh một dạng tuy nhiên tiêu viêm trên danh nghĩa là minh chủ nhưng là quản lý viêm minh người lại là mỹ đỗ toa nữ vương một dạng cũng không biết nội viện những cái kia lão bằng hữu bọn hắn đối với cái này có hứng thú hay không tiêu viêm tự lẩm bẩm ánh mắt nhìn về phía nơi xa ở nơi đó chính là già nam học viện nội viện vị trí ở t r ư ớ c tiêu viêm từng ở nơi đó kết giao không ít hảo hữu lâm t u nhai liêu kình nô hạo tự nhiên mấy người khuôn mặt tại trong đầu của nó không ngừng lấp loe m à qua tại tam thượng vẫn l a m tông thời điểm cho dù bọn họ biết đối thủ thực lực cường đại thế nhưng là bọn hắn vẫn như c ũ làm việc nghĩa không trùn bớt xuất thủ bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp đỡ phần nhân tình này tiêu viêm một mực một mực cái dưới đáy lỏng chưa bao giờ quên nếu là trong h á c g i á c vực tiêu viêm tín nhiệm nhất một đám người cái k i a không hề nghi ngờ chính là bọn hắn chương 42, n về già nam học viện chương 42, n về già nam học viện hát giáp vực địa vực bao la mà lấy tiêu viêm bây giờ tốc độ theo phong thành đ ổ i tới hòa bình chấn cũng là phí tổn phần lớn thời gian chẳng qua hiện nay phi hành tiêu hao với hắn mà nói đã tính không được bao lớn vượt qua qua vô số khe đánh gập gành địa hình làm xa xa nhìn tới hai tòa hơi quen thuộc đỉnh núi lúc tốc độ phi hành chậm lại rất nhiều sau đó chậm rãi thân hình rơi xuống sau cùng hai chân rừng ở một chỗ trên sườn núi đứng tại sườn núi nhỏ trên đỉnh tiêu viêm ánh mắt trông về phía xa vừa lúc là có thể trông thấy xa xa hai tòa hùng vị núi to cái g ó c chỗ có một cái như ẩn như hiện tiểu chấn tiêu viêm trên khuôn mặt sen lẫn mấy phần mừng rỡ trên khuôn mặt mang theo một tia cảm khái thân sắc Ở kiếp trong ư ớ c tại i g miệng tự lẩm bẩm tiêu viêm ba chân bốn cẳng nhanh chóng theo trên sườn núi vọt xuống tới thẳng tắp đạp vào đầu tiêu hoàng thổ lại đạo trên đường có không ít người đi đường mặt mang theo vài phần kinh dị nhìn về phía cái này theo bên cạnh chạy ra đến hắc b à o thiếu niên nhưng kẻ xóc nhưng lại không quản bọn họ mà chính là dưới chân đột nhiên điểm nhẹ cả người thân hình phi tốc vượt qua trong nháy mắt chính là lướt qua mấy chục mét khoảng cách mấy cái lên xuống ở giữa chính là biến mất tại cuối đường cái này khiến những cái kia chậm rãi đi đường trong hắc rác vực người không khỏi trường lớn mắt cái này nhìn qua một cái t r a i t r a i thiếu niên lại là đ ấ u linh cấp tường giả chớ ước sau mười phút tiêu viêm chính là đi tới hòa bình chấn cửa tiểu chấn cửa rất phổ thông bên cửa phía trên treo một cái rất phổ thông chất gỗ bài miệng hắn bên trên viết lấy phổ, phổ thông thông ba chữ to hòa bình chấn mà liền tại cửa lớn kia cách đó không xa chớ ước một trăm m có hơn chính là có thể nhìn đến một gốc đại thụ che trời đó chính là già nam học viện cái k i a khiến vô số h ắ c g i á c vực cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật tử linh thụ đại thụ toàn thân ảm đạm dưới ánh mặt trời hiện ra đen nhánh nhăn sắc tán cây bốn phương tám hướng lan tràn ra lộ ra dương nhanh mốm u ướt mang theo một cô âm lanh không khí mơ hồ trong đó có thể nhìn đến tại cái k i a phồn nhánh mậu diệp chung ở giữa ẩn ẩn treo một số thi thể bên này là cái k i a tử linh thụ ạ có h ắ c g i á c vực người đi đường gặp tình hình này run lầy bẫy cơ hồ ngồi sập xuống đất còn có không ít người mặc dù không có không có giống như hắn thất t ố nhưng sắc mặt của bọn hắn cũng khó chịu không thôi cơ hồ dùng mình chỉ là so với bọn hắn thất thố tới nói tiêu viêm ngược lại là không có cảm giác chút nào thậm chí nhìn lấy cái k i a âm phong trận trận tử linh thụ có một trận hoài niệm cảm giác một đời trước bởi vì hắc minh hành phong làm loạn tiêu viêm đem diệt trừ về sau càng đem rất nhiều danh chấn hắc giác vực cường giả thi thể treo ở bên trên khắp nơi đều là quen thuộc hoài niệm đồ vật như thế nào lại để tiêu viêm cảm thấy sợ hãi đứng tại tiểu trấn mất khẩu không để ý đến cái k i a một đám bị sợ mất mật hắc giác vực người tiêu viêm nhớ lại một phút đồng hồ sau chính là nâng lên một bước bước vào điều này đại biểu già nam học viện cửa vào hòa bình chấn tại bước chân hắn bước vào hòa bình chấn cửa lớn trong nháy mắt tiêu viêm chính là cảm giác được một cô ba động kỳ dị tự trong chấn chuyển đến từ trên người chính mình đ ả o qua tựa hồ là ghi chép cái gì cười ha ha tiêu viêm cũng không có thi triển ra kinh khủng linh hồn lực lượng đem cái này quét hình đánh tan mà chính là khoan thai tự đắc chờ đợi hắn đ ả o qua ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt chỉ thấy đường đi ít có lấy không ít người đi đường hai bên còn có các loại con buôn bãi nhỏ tại gào to lộ ra rời kho an tường hòa hợp cái này cùng hỗn loạn huyết tinh cùng bạo lực làm chủ hắt g i á vực lộ ra hoàn toàn khác biệt mà tại phía sau tiêu viêm đám kia hắt giáp lúc này bước vào hòa bình chấn cửa lớn bên trong trên người của bọn hắn bạo lệ khí tức bị đè nén lên lộ ra có chút mất tự nhiên bất quá bọn hắn không dám có chút vi phạm cử động chỉ bởi vì nơi này là hòa bình chấn là già nam học viện địa bàn cần phải mau tới đi đừng để ta chờ quá lâu tiêu viêm thầm nghĩ trong lòng không có đi quản người chung quanh đối với hắn quăng tới mang theo ánh mắt cảnh giác mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa chớ ước sau một lát tại cái k i a tiểu chấn nóc nhà núi lại là dần hiện ra hơn m ộ ư ơ i đạo cái bóng giống như viên hầu mực dạng nhấp đô phi tốc vượt qua trong chấn mảnh khu vực hướng về thôn chấn cửa lớn nhanh chóng chạy tới. p cầm đầu trung niên nam tử thản nhiên nói ngựa khí trọng tuy nhiên không có uy hiếp chút nào ý tứ nhưng ý tứ trong đó không thể nghi ngờ nơi này chính là hòa bình chấn quy củ tùy ý đem ánh mắt theo cái kia hơn mười đạo thân mang giả nam học viện chấp pháp b à o trên thân đào qua tiêu viêm khoan thai tự đắc cùng đợi xếp hàng như là kiếp trước một dạng hai tên khuôn mặt tuổi trẻ chấp pháp đội người một người cầm lấy một cái đại giày c u ấ n vợ đối với người không ngừng ghi chép mà một người khác thì là tại hắn ghi chép hoàn tất về sau theo trong bình ngọc trong tay lấy ra một cái màu đỏ thám viên thuốc nhìn chằm chằm để bọn hắn phục dụng xuống còn tại xếp hàng h ắ t giác vực mọi người sắc mặt k h a biến không có cam lỏng nhưng là tại giả nam học viện trên địa bàn bọn hắn lại chỉ có thể phục tùng đội ngũ không dài rất nhanh chính là đăng ký hoàn tất chờ đợi cái kia đăng ký tính danh hai người đi đến tiêu viêm trước mặt lúc cái sau lúc này mới mang theo vài phần nụ cười thản nhiên nhấc tay mở miệng nói ta là bản viện học sinh cũng không cần phải ăn những vật này đi nghe nói tiêu viêm lời nói ban đầu vốn còn muốn theo thường lệ làm theo hai người nhất thời ngẩng đầu lên thật chặt nhìn về phía hắn khuôn mặt bên trong cũng là mang theo vài phần kinh ngạc mà đám người trung q u a n h nghe được lời này cũng là mang theo ánh mắt kinh ngạc đem ánh mắt ném đi qua vì sao cái kia tên trung niên nam tử càng hơi hơi nhữ mày ta gọi tiêu viêm tội tác mười tám chiêu sinh đạo sư là nhược lâm đạo sư trước đó bởi vì vì một chút duyên cớ mời một đoạn thời gian hắn giả không có tới học viện đến trường tiêu viêm núi bay nhìn lấy cái kia có chút quen thuộc hoặc đức đạo sư còn chưa chờ hắn tra hỏi liền đem hết thể nói thẳng ra mà nghe được lời của hắn về sau một bên chấp pháp đội mọi người thì là đột nhiên có người thất thanh nói ngươi chính là gia mã đế quốc cái kia vừa mời giả chính là mười hai năm tiêu viêm nhìn thấy mình bị nhận ra tiêu viêm thì là sờ lên cái mũi nhưng không có bất luận cái gì không có ý tứ nặng nghề gật đầu mở miệng đáp lại nói nếu là không có chúng tên kia chính là ta đi chương bốn mươi ba hôn nhi Rốt chương c có t ể bốn mươi ba hân u nhi rốt cuộc có thể cùng người gặp mặt nhìn thấy tiêu viêm thừa nhận trong lúc nhất thời chung quanh không ít người đều là bừng tỉnh đại ngộ lên già nam học viện bên trong cái kia còn không có tiến vào học viện chính là trực tiếp mời hai n ă m giả đau đầu học sinh thế nhưng là danh tiếng không nhỏ tại chỗ g i ả nam học viện mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được qua tên của hắn bất quá cái này còn không phải trọng điểm nhất làm cho tiêu viêm tên tiếng văn g r ộ i còn phải là hân u nhi ha ha nguyên lai、like、hắn cũng là cái kia tiêu viêm nhìn qua cũng không có gì đặc biệt sao dựa vào cái gì để hân nhi học mọi như vậy nhớ thương có người chua chua mở miệng nói ra trong giọng nói mang theo không hiểu nhàn nhạt lý chớ xem thường cái này tiêu viêm hắn có thể đơn thương độc mã xông qua hát i á c vực đi vào hòa bình chấn khẳng định có nhiều thứ có sang suốt người mở miệng khuyên căn nói ha ha n g u y ê n lai ngươi chính là cái tia tiêu viêm tiến vào học viện sau có thể phải cẩn thận một chút không ít người đều đối ngươi có ý tưởng còn có đối học đệ biểu lộ ra thiện ý người cho tiêu viêm nhắc nhở mà hoác đức đạo sư thì là có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái c h ợ n nói ta gọi hoác đức học viện đạo sư ngươi đi với ta phòng hồ sơ tra một chút nếu là lời nói làm thật chính là không cần phục dụng vật tia thật đúng là ngươi không sai phòng hồ sơ bên trong hoác đức tay cầm một phần quần t r ụ so sánh một chút bức họa cùng trước mặt t i ể u niên trừ bỏ đem cái kia hơi có vẻ ngây ngô thần s ắ c t h u ê biến về sau giống như lúc ai tiểu gia hỏa ngươi năm đó còn là t ứ tinh đấu giả đi cái này hai năm xin phép nghỉ xuống tới bây giờ lại là cái gì trình độ hoác đức có thể cảm giác được tiêu viêm thể nội không có mảy may đấu khí tồn tại nhưng bản thân cái này thì không bình thường một cái liền đấu giả đều không phải là người lại làm sao có thể một mình xuyên qua hát giáp vực đặt chân hòa bình chân đâu tò mò hoác đức cũng không giấu diếm lúc này dò hỏi ha, ha cũng không có mạnh cỡ nào bất quá là trước mấy ngày may mắn tiến vào đấu linh tiếng nói vừa ra nguyên bản còn có chút ồn ào phòng hồ sơ nhất thời yên t ĩ n h lại thì liền một cây châm rơi dưới đất thanh âm đều có thể bị mười phân rõ ràng nghe được hoác đức ôn hòa trên mặt trực tiếp hơi hơi cứng gắc qua hơn mười giây sau cái này mới phản ứng được thất thanh nói ngươi lại là đấu linh cường giả nghe nói lời của hắn một bên bị d ạ y r a chấp pháp đội đông đảo thành viên cũng mới theo bị tiêu viêm mở miệng nói ra lời nói chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần cái này sao có thể tội như vậy đấu linh cường giả cho dù ở trong nội viện cũng tính được là là người nổi bật t cho dù là trong học viện tiểu yêu nữ thiên tư bị viện trưởng tự mình để điểm qua yêu nghiệt nhưng nàng tại cái tuổi này cũng không có đấu linh tu v i à. thật hay giả trong lúc nhất thời t r u n g b u a n h nghị luận ở mỹ thì liền hoác đức tìm đến phía tiêu viêm ánh mắt cũng không tự chủ được mang theo mấy phần thần sắc hoài nghi thế mà tiêu viêm lại khỏe m u i n ế t lên mỉm cười hắn biết mình thực lực hôm nay cho mấy người mang đến lớn cỡ nào rung động bình thường tới nói thời gian hai năm theo đấu giả tấn cấp đến đấu sư đều coi là thiên tài chớ nói chi là tiến vào đại đấu sư cái kia có thể nói lên được là khó gặp mà bây giờ tiêu viêm lại là nói hắn đã tiến nhập đấu linh quá rung động c ũ tiểu từ này thiên tư làm thật là khủng bố như vậy khó trách hắn dám vừa mời giả chính là thỉnh hai năm mà tiêu viêm cũng không giàu diếm ngay trước mấy vị kia chấp pháp đội học trường học tỷ trước mặt trong tay đấu khí ngưng tụ trong khoảng thời gian ngắn đấu khí chính là bắt đầu tạo hình hóa thành một thanh trưởng thương thế nào lúc này tin sao mang theo vài phần mỉm cười tiêu viêm tùy ý đi đấu khí trong tay tạo thành đủ loại vũ khí mà nhìn thấy hắn như vậy thủ đoạn mấy người cũng là không thể không tin tưởng cái này tiêu viêm vậy mà thật tiến nhập đấu linh đúng rồi mấy ngày nay trong học viện có phải hay không tại tổ chức nội viện tuyển bản thi đấu một tên chấp pháp đội học viên đột nhiên bố đầu thật nhanh nói ra mà mặt khác mấy người thì là hào hào đáp lời nói đúng nghe nói lời ấy hoác đức đạo sư trên khuôn mặt cũng là lộ ra một vệ thần sắc hư vấn chật bắt lại tiêu viêm dẫn hắn bước nhanh hướng về hòa bình chấn một chỗ thật nhanh lao đi nhanh ngươi mau cùng tạt ớ i hiện tại đi nói không chừng còn theo k i ể hoác đức mang theo tiêu viêm tại hòa bình chấn bên trong chạy vội sau m ộ ư ơ i phút hai người chính là đi tới một chỗ bình đài nơi này tự dưỡng lấy rất nhiều to lớn phi hành mã thú sư t h i ế u tiêu viêm biết hắn vì gì lo lắng như thế một đời trước hắn nói tốt xin phép nghỉ một năm nhưng lại đẩy đến muộn hai năm dẫn đến vắng mặt nhược lâm đạo sư năm ngoái vì hắn kê khai nội viện tuyển bạt thi đấu danh lệch bây giờ lần này nội viện tuyển bạt thi đấu lần nữa tổ chức bởi vì hân nhi nguyên nhân nhược lâm đạo sư lại là đem tên của hắn báo lên nếu như tiêu viêm lại vắng mặt nhược lâm đạo sư ngày sau chức vị tấn thăng chỉ sợ khó khăn một đường lên hoác đức mở miệng ngắn n g i giống tiêu viêm kể do nội viện tuyển bạt thi đ quả thật đúng là không sai cùng tiêu viêm d ự liệu giống như lúc hàn huyên vài câu sau đó tiêu viêm chính là dưới chân điểm nhẹ rơi vào sư thiếu trên lưng mà tại cái kia trên đó còn có hai vị chấp pháp đội học viên bọn hắn đem hộ tống tiêu viêm tiến về già nam học viện nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng huýt sáo vang lên sư thiếu gào thét một tiếng bay lên không trùng sau đó hướng về phương xa bay đi nhìn qua cái kia cấp tốc tại chính mình dưới chân biến đến nhỏ bé lên hòa bình chấn tiêu viêm thở ra một hơi t h ở dài ngầm đầu xa xa nhìn phía nơi xa một tấm có chút tinh xảo thanh nhã thiếu nữ dung nhan lại là tại tiêu viêm trong đầu nổi lên đây là làm người hai đời tiêu viêm đều tại lo lắng người hơn nhi rốt cục có thể nhìn thấy n g ư ơ i a sư thiếu mặc dù là tứ giai phi hành ma tú h nhưng là so sánh với tiêu viêm tốc độ phi hành tới nói kém hơn nhiều lắm trọn vẹn qua một ngày một đêm thời gian tại ngày thứ hai bình minh thời khắc xếp bằng ở sư thiếu phía trên ba người lúc này mới có thể nhìn đến nơi sa tòa tiêu cực kỳ rộng lớn thành thị hình dáng chỗ đó chính là g i á nam thành g i á nam học viện nơi ở ha ha tiêu viêm học đệ chúng ta chờ lát nữa nhi sẽ đem sư thiếu dừng lại ở phía dưới phi hành dừng lại chỗ mà đến lúc đó liền cần chính ngươi đi chạy tới học viện chúng ta còn cần thiên trực không có cách nào hộ tống ngươi đi qua một tên chấp pháp giả mang theo vài phần ý cười đối với tiêu viêm hiền lành nói ra mà tiêu viêm lại là lắc đầu ngóng nhìn thành thị phía dưới ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi hơi mang theo mấy phần cảm khái lên tiếng nói đa tạ hai vị học t r ư ở n g bất quá không cần làm thiền tiếng nói vừa ra hai vị tia chấp pháp đội viên nào nào còn chưa chờ nói cái gì chỉ thấy tiêu viêm đột nhiên tự sư thiếu phía trên vọt lên ở sau lưng của hắn một đôi màu tím hai cánh đột nhiên xuất hiện một đường lên đa tạ hai vị hộ tống hai vị học trường chúng ta ngày sau gặp lại tiếng nói vừa ra tiêu viêm chính là hướng về giả nam thành cực tốc bay đi lưu lại hai đạo tại sư thiếu trên lưng khuôn mặt đờ đất tân ảnh chương 4 ố n n ộ i viện tuyển bạc thi đấu chương 4 ố n n ộ i viện tuyển bạc thi đấu tiêu viêm tại giả nam thành hạ xuống sau đó ở chung quanh người hiếu kỳ khuôn mặt bên trong lấy ra trước đó hoác đức cho chính mình giả nam học viện học viên huy trường đem đeo tại chỗ ngực về sau mới tại người qua đường hâm mộ kiếp sợ ánh mắt bên trong x à i bước đi ra ngoài chuyển qua một cái đường đi một đầu từ đá xanh l ó t đường mà thành rộng rãi đường đi liền là xuất hiện ở trước mắt dòng người chen trúc khiến người ta không khỏi lũ lưỡi tại đường đi hai đầu còn có đủ loại b á n h à n g r o n g cao ngất công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau sắp xếp tại trong thành lộ ra hết sức đơn giản rõ ràng chỉ là cái này một tòa giả nam thành liền là xa xa so ra mã đế quốc đế đô còn muốn phân hoa có n h â n khí không hổ là trên đấu khí đại lục thứ nhất chứ danh nổi danh học viện tiêu viêm ánh mắt bên trong không khỏi nổi lên một chút hoài niệm ánh mắt một đời trước hắn cũng từng từng đến nơi này nhìn qua quen thuộc đường đi tiêu viêm thật sâu thở dài chật lẩm bẩm nói chờ qua một thời gian ngắn rảnh rỗi mang theo hân nhi tại cái này giả nam thành bên trong thật tốt chơi một chút đi ở kết trước chính mình bởi vì thân phụ huy mặc dù đi vào g i ả nam học viện gặp được hân nhi nhưng lại đem hơn phân nửa thời gian đầu nhập tại tu luyện bên trong hai người lại là không có làm sao cùng một chỗ ở c h u n g đồi dưỡng cảm tình thẳng đến hân nhi cách trước khi đi hai người cũng không có đúng nghĩa hẹn hò qua một lần ngược lại cũng tính được là là nho nhỏ tiếc gối lần này vân lam tông công việc đã bị sớm giải quyết chính mình biết trước tất cả đem hết t h ể đều chuẩn bị thỏa đáng ngược lại là có thể một chút đền bù một chút tiếp trước tiếc gối không có quá nhiều tại trên đường phố dừng lại tiêu viêm căn cứ tại trên đường phố ký ức dọc theo lộ tuyến bước nhanh hướng về phía già nam học viện phương hướng đi đến ước chừng qua hơn hai mươi phút sau một cái phong cách cổ xưa cẩn trọng tràn ngập niên đại cảm giác cửa lớn liền là xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên mang theo vài phần mỉm cười tiêu viêm bước nhanh hướng về già nam học viện cửa chính đi đến nội viện tuyển bạt thi đấu làm già nam học viện một đại t h ị n h sự tự nhiên là tương đương gây người chú ý mà những cái kia vào ngày thường bên trong cực kỳ trói mắt các học viên cũng sẽ hào thảo tham dự trong đó triển lộ ra thực lực của mình hấp dẫn số lớn số lớn người ái mộ ánh mắt mà cũng không ít ngày bình thường không có tiếng tăm gì học viên ở trong đó hóa thành hắc mã gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc lưu lại từng đoạn truyền thuyết tuy nhiên học viện đã sớm vì thế chuẩn bị trong học viện lớn nhất quảng trường làm dự bị nhưng vẫn như cũ ngăn không được nhiệt tình các học viên quảng trường đã sớm bị chen lấn c h à n đầy người đông tấp nập phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh đen nghịt đầu người thỉnh thoảng còn có tiếng hoan hô nhất hai nhức góc vang lên bất quá người với người vui buồn hợp tan cũng không giống nhau có người hoan hỉ có người buồn trên đài cao một góc thiếu nữ mặc áo xanh tại đánh bại đối với thủ hạ đài biết gió hồ chính là chạy chậm đến tới chỗ này cười khanh khách mở miệng tiêu ngọc biểu tỉ thân mang màu tím nhạt quần áo tiêu ngọc cũng là mang theo vài phần ý cười đi tới mở miệm ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại cứ theo đà này t i ế n nhập nội viện chỉ sợ là v á n đã đóng thuyền hai nữ trao đổi vài câu sau đó hân nhi mang trên mặt mấy phần do dự vẻ mặt chủ trừ hạ giọng tiến tới tiêu ngọc bên người mở miệng nói cái kia tiêu ngọc biểu tỉ tiêu viêm ca c a hắn còn không có tới sao hân nhi ánh mắt từ một bên n h ư ợ c lâm đạo sư trên thân đảo qua tuy nhiên cái sau gương mặt phía trên mang theo vài phần nụ cười ấm áp nhưng là hai đầu lông mày cái kia mặt lo lắng t h ầ n sắc lại là không giả được nghe nói hân nhi lời nói tiêu ngọc cũng là thu hồi bộ kia vẻ mặt cao hứng thở dài nếp miệng thấp giọng nói còn không có cũng k h ô n g biết qua hỏa này đang lăng à m một cái nói gì, xong đã n m à y nghỉ, kết q u ảnh huân nhi tự nhiên biết tiêu viêm thành công thắng được ước hẹn ba năm chấn áp vân lam tông về mặt thời gian đệ tính trận i viêm ê u t tiếp theo thuyền giai ba lớp tiếp băng đôi chiến hoàng giai hai lớp tiêu viêm nghe nói nói đến đôi ngữ vừa mới nhất thời còn tại ồn ào trên quảng trường trong lúc đó an t ĩ n h một cái trước mắt sau đó ồn ào tiêu viêm cái tên này đối với giả nam học viện học viên tới nói có thể nói là như sống bên h a i vô số đạo ánh mắt cũng tại thời khắc này theo trên đài các nơi tìm đến phía hoàng giai hai lớp ghế ha ha không nghĩ tới hoàng giai hai lớp đám người kia còn không chịu hấp thụ giáo huấn năm ngoái chính là ăn rồi một lần thua thiệt năm nay còn muốn cho cái này tiêu viêm báo danh hừ ta nhìn tiêu viêm tiểu t ử kia chỉ sợ là sợ cho nên mới không dám tới học viện bởi vì hắn biết hắn căn bản không xứng với hân nhi học n ộ i nói đúng a cũng không nhìn một chút hắn là ai lớn như vậy mặt trong lúc nhất thời vô số nghị luận ẩm ý vang lên để hoàng gia hai lớp mọi người sắc mặt khó chịu không thôi hân nhi nắm tay chắt chẽ nắm lại khẽ cắn môi đỏ mà tiêu ngọc thì là mang theo vài phần lo âu và ấy náy biểu lộ nhìn về phía một bên ngược lâm đạo sư thì lại tất cả mọi người coi là hôm nay sẽ còn đang tái diễn năm ngoái tình cảnh thời khắc chỉ nghe một đạo âm thanh trong trẹo nhàn nhạt, nhạt vang lên xin lỗi ta tới chậm tiếng nói vừa ra sau đó một đạo tiếng xé gió đông nhiên vang lên ánh mắt mắt nhẹ nhàng nhảy lên chính là nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên đài hân nhi ánh mắt đông nhiên ngưng tụ sau đó nhìn chòng chọc vào cái k i a đạo bất ngờ xuất hiện thân ảnh chậm rãi nhẹ nhàng thở ra mang theo v ẻ kích động mở miệng nói hắn đến rồi nghe nói h â n nhi lời nói tiêu ngọc cùng nhược lâm đạo sư ánh mắt cực tốc hướng về trên quảng trường nhìn lại chỉ thấy một đạo thân mang áo bảo màu đen gầy gò thanh niên đứng ở trên quảng trường mà nương theo lấy tiêu viêm đăng tràng ở trước mặt hắn cách đó không xa cái k i a đạo tay cầm tình cương trường thương thân ảnh cũng là trong lúc đó mở mắt một vệ tinh quang từ đó nổ bắn ra mà ra còn mang theo vài phần không hiệu tâm tình đánh giá trước mặt bằng phẳng không có gì lạ thanh niên tiết băng nếp lên mang theo vài phần chính là cái kia tiêu viêm chương bốn mươi lăm hộ kiền ta ngoại viện thế mà ra thiên tài như thế chương bốn mươi lăm hộ kiền ta ngoại viện thế mà ra thiên tài như thế đi không đổi danh ngồi không đổi họ ta chính là tiêu viêm tiêu viêm tiếng nói nhàn nhạt rơi xuống đối với trước mặt mang theo nhàn nhạt địch dí tiếp băng hắn cũng không có để ở trong mắt hoặc là nói tất cả mọi người ở đây chỉ là đơn thuần bằng vào thực lực không có người sẽ bị tiêu viêm để ở trong mắt nhìn thấy trên quảng trường cái kia đạo áo đen thân ảnh thừa nhận thân phận về sau trên khán đài ồn ào âm thanh trong lúc đó lớn hơn rất nhiều trong đó còn có không ít đều mang theo vài phần chua chua ý vị hừ tiểu tử kia chính là tiêu viêm dài đến cũng chả có gì đặc biệt thì hắn xin nghỉ hai năm rùa đen rút đầu có cái gì tốt để ý huân nhi học mội mau nhìn xem ta nếu ta là học viện viện trưởng bỏ học hai năm đã sớm cho hắn đã ra học viện tiêu ngạo thật lớn hắn cho là hắn là ai thật sự là thật là lớn mặt ha ha hy vọng hắn đừng một lên đến thì thua ở tiết băng trong tay như thế chỉ sợ vô số người đều sẽ thất vọng à. trong lúc nhất thời vô số mang theo trả phúng g e n g h định ý bất mãn thanh âm tự trên khán đài truyền đến bất quá tiêu viêm đối với cái này cũng không có bất kỳ phản ứng nào bởi vì hắn biết làm chính mình tránh thức thể hiện ra nghiền ép thực lực về sau chỗ có bất mãn thanh âm đều sẽ bị triệt để đẻ xuống trên đấu khí đại lục cường giả vi tôn nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý mà tại già nam học viện bên trong cái này đại lục phía trên thông dụng quy tắc tự nhiên cũng thông dụng ánh mắt nhàn nhạt quét về kia đối chính mình có một chút địch khí t c p băng tiêu viêm niết miệng lên treo lên một vệ t cười ôn hỏa ý sau đó nhàn nhạt mở miệng thổ lộ ra một câu cho ngươi một cái cơ hội động thủ trước đi nghe nói tiêu viêm lời nói tiết băng nguyên bản thì tràn ngập địch dí trên mặt càng là tăng thêm mấy phần ánh mắt bên trong một vệ hàn quang lấp lóe ta một mực đang nghĩ nàng có thể vừa ý người sẽ đến cỡ nào ưu tú nhưng bây giờ xem ra cũng bất quá là cái tự đại tiểu sự thôi nghe nói lời của hắn tiêu viêm cũng không có động tác mà chính là trực tiếp đem một cái tay đ è o tại sau lưng một cái tay khác thì là hướng về phía tiết băng tùy ý lắc lắc nhìn đến tiêu viêm động tác tiết băng mặt như băng xương t r ậ n tay hung hăng cầm cái kia toàn thân tinh cương trường thường xa xa chỉ hướng tiêu viêm song phương đã đến trạng ta tuyên bố trận đấu bắt đầu nương theo lấy một câu t h u kệch lời nói ở giữa không trung lặng yên vang lên nhất thời cái t i a tiết băng ánh mắt ngưng tụ dưới chân đột nhiên trùng điệp một bước sau đó cả người như là một cỗ chạy như bay xe ngựa một dạng hướng về tiêu viêm phi tốc phóng đi ha ha thật hoài niệm a một đám con nít còn thật có sức sống tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu huân nhi mị lực quả nhiên rất lớn vô luận đi đến nơi nào đều khả năng hấp dẫn đến một nhóm lớn lứa thích tranh giành tình nhân ra hỏa đối mặt với đối phương h u n g manh thế công sắp tới gần đến trước người tiêu viêm vẫn như cũ còn có lòng dạ thanh thản nhẹ nhàng sửa sang lại tay áo lộ ra bình tĩnh tự nhiên tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đối tiêu viêm bây giờ hành động sinh ra một cái cộng đồng nhận biết nhưng sau một khắc mặt này nhận biết lại bị lúc này đánh vỡ đối mặt t i ế t băng khí thế hung hung được kích tiêu viêm không nhanh không chậm chỉ là vươn một ngón tay đối với cái kia đánh tới trường thường nhẹ nhàng điểm ra cố hẹn một trận khiến người ta ghê răng không thôi kim thiết giao kích thanh â m đống nhiên vang lên trong chốc lát một vệ tia lửa trói mắt từ cái này tinh thiết trường thường cùng tiêu viêm ngón tay bên trong bắn ra bay làm bắn ra hơn mười thước khoảng cách nguyên bản con ồ nào không thôi khán hải nhất thời thanh tịnh xuống tới tất cả mọi người vô luận là đối tiêu viêm ôm lấy vị vẫn là vì tiêu viêm cảm thấy lo lắng người đều thấy được để bọn hắn đ ờ i này đều khó mà quên được một màn chỉ thấy tiêu viêm phải đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ra rơi vào m ũ i thương trước đó mà chính là như vậy một ngón tay để thanh trường thường kia không tiến thêm tấp nào nữa cái này sao có thể tiếp băng sắc mặt đỏ lên hắn vô pháp tiếp nhận chính mình toàn l ự c một kích lại bị tiêu viêm dùng dễ dàng như vậy tư thế và lấy tâm thần h u n g á c hắn lại lần nữa tăng lớn l ự c đạo toàn bộ sức mạnh đều xử đ ý ra thế nhưng tinh thiết trưởng thường nhưng như c ũ đưa ngang trước người không có chút nào tiến thêm nhường ngươi một chiêu đến đón lấy tới p h í ta tiêu viêm cười ha ha c h ậ n ngón tay hơi hơi ố lượn sau đó sen lẫn bắt cực băng ám kình một chỉ đột nhiên bắn ra x o ạ n x o ạ n tại mọi người trận mắt hốc mồm nhìn soi mói cái k i a tinh tiết chế thành trường thương tại tiêu viêm một đánh phía dưới đ ỗ n g nhiên từng khúc nổ bể ra đến mà cái k i a tiết băng càng là rên lên một tiếng bị lấy to lớn lực đạo đ y lui không có lực phản kháng chút nào lui về sau trọn vẹn vài chục bước khoảng cách cái này mới ngừng lại được hai người ở giữa thực lực khổng l ồ t r ê n lệnh trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều lũ l ư i sau đó trên hắn này một giọng g i n mua hơi mang theo n g y phần nghi hoặc cùng chấn kinh xuất hiện đấu linh tiếng nói vừa ra trên hắn nhất thời yên t ĩ n h n i mắng nguyên bản còn đối tiêu viêm ông có nghi vấn người h ào h ào đều ngậm miệng lại không còn dám lên tiếng h ào h ào cúi đầu sợ tiêu viêm để mắt tới bọn hắn ha ha có thể tuyên bố thắng bại a tiêu viêm ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đài cao tại phán đoàn mà cái sau cũng là cuốn q u y ế t tuyên bố hoàng giai hai lớp tiêu viêm thắng nghe nói lời nói tiêu viêm chậm rãi đi xuống quảng trường ánh mắt tìm hướng về phía khán đài một góc một đạo để hắn hồn khiên mộng nhiều bóng hình xinh đẹp là ở chỗ này một chỗ đặc thù trên khán đài mấy vị ông lão mặc áo trắng đứng ngồi trên đó liếp một chút biến có thể nhìn ra địa vị của b lao chán mang theo vài phần kinh ngạc cùng m ệ t m ỏ i mở miệng nói cái này tiêu viêm lại có đấu linh tầng thứ tu vi một bên một vị trưởng lao khác nhẹ gật đầu mang theo vài phần phức tạp mở miệng nói không giả cái k i a tiết băng là bắt tinh đấu sư đỉnh phong tu vi tuy nhiên bất luận cái gì một tên đại đấu sư đều có thể tùy tiện đánh bại hắn nhưng là giống như vậy như là đại nhân đánh một cái tiểu hài một dạng vậy nhưng còn kém không í t một tên địa vị rõ ràng so mặt khác mấy vị cao hơn một số tóc mới tiêu người gãi đầu một cái trận nói tình báo bộ đâu cái này tiêu viêm tin tức còn không có g i tham sao hắn chính là già nam học viện phó viện hổ kiền nghe nói lời của hắn một vị lão giả tâm niệm nhất động chật theo trong nạp giới lấy ra một phần quyển trục phóng tơi trên mặt bàn giải thích nói sáng nay vừa tới tin tức còn chưa kịp xử lý không chờ hắn nói xong hổ kiền liền là một thanh đem cái kia quyển trục cầm trong tay không kịp chờ đợi mở ra trên đó lít nha lít nhít viết ra mã đế quốc gần đây tình huống mà lại ở trong đó có một cái có chút khiến người ta chú ý tên tiêu viêm càng là xem nhìn phía trên sự tích hổ kiền hai tay cũng là không tự chủ run nhẹ nhẹ ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng lời sau một hồi lâu hắn đem trong tay quyển trục mở ra để xuống Cười ha ha, ha ha ha, tuy viêm ca người lá thật nhiên hắn không có có nhận đến bất luận cái gì thực chất tính tương h tổn nhưng nhìn tay k i a bên trong đức thành từng khúc trường thương cùng tiêu viêm tiêu s á i bóng lưng rời đi một vệ đáng chắt cùng hắn ý lại là tự trong lòng của hắn chậm rãi dâng lên nhưng cuối cùng vẫn là bại thậm chí còn là không hề có lực h o à n thủ đ ờ i này đều khó mà để ý đuổi kịp đối phương hy vọng không đủ hai mươi tuổi đấu linh cường giả cho dù là đặt ở già nam học viện trong nội viện chỉ sợ cũng là hàng đầu bên trong hàng đầu thân mang h ắ c bảo thanh niên chậm rãi đi ra quảng trường trên thân thể chỉnh tề không có chút nào nếp ồn áo bảo lộ ra tương đương phong khinh vân đạm tựa hồ vừa mới t ă n bản không có trải qua chiến đấu một dạng hào hào cường trên k h á n g à y tiêu ngọc bọn người hơi hơi há to miệng đầy lam hoảng hốt ngơ ngác nhìn qua trên quảng trường chăm chú nhìn chăm chú lên cầm tới gậy gọ thân ảnh các nàng như thế cũng không nghĩ tới cái t i a tại ngoại viện thực lực không tầm t h ư ờ n g có không nhỏ danh khí tiết băng vậy mà một chiêu thì bại bởi tiêu viêm ra hỏa này cái này hai năm tiến bộ cũng quá nhanh đi đến cùng là tu luyện thế nào hiệu quả tốt như vậy một bên nhược lâm đạo sư cũng mới chậm rãi theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần có điều nàng vẫn như cũ đối phát sinh một màn cảm thấy khó có thể tin cái này vắng mặt hai năm đau đầu học sinh vậy mà tại trước mắt bao người dùng cực đoan bạo lực thủ đoạn vẹn vẹn gãy ngón tay một cái chính là đánh bại ở trong học viện có chút danh tiếng tiết băng hồi tưởng lại tiêu viêm lúc trước phong khinh vân đạo nhược lâm đạo sư tự hỏi liền xem như chính mình cũng sẽ không là bây giờ tiêu viêm đối thủ năm đó cái k i ê u phí hết tâm tư trong tay hắn đi qua hai mươi hội hợp muốn xin nghỉ phép thiếu niên bây giờ đã xa xa vượt qua chính mình thật là thiên tài không nên là yêu nghiệt khó trách hắn sẽ để cho hân nhi ngươi hồn khiên ngẫm nhiễu nếu là xuất sắc như vậy cũng không thể hấp dẫn ngươi ta đều sẽ hoài nghi hân nhi ngươi ưa thích không là nam nhân mà chính là nữ nhân nghe nói n h ư ợ c lâm đạo sư trêu trọc dù là hân nhi cũng cảm thấy một trận thẹn thùng trên gương mặt nổi lên một vệ tường đỏ tới khán đài một góc một vị thân mang màu trắng áo bảo thanh niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng thân sắc nhìn t r ò n g chọc vào trên quảng trường tiêu viêm hơn nửa ngày về sau mới chán trường ngồi xuống hai tay ôm đầu không nói nữa chỉ là lần này liền để bạch sơn nhận rõ hiện thực chính mình chỉ sợ xa xa không phải cái này tiêu viêm đối thủ một bên khác cách đó không xa một đạo thân mang màu đỏ quần áo nữ tử cũng là không cam lòng cắn răng k h ắ p khuôn mặt là không phục biểu lộ trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm làm sao có thể chỉ là một cái thối nam nhân thôi làm sao sẽ mạnh như vậy tiêu viêm dọc theo thông đạo hướng về chỗ kia trên khán đài không có chút nào che giấu chậm rãi đi đến mà nương theo lấy bước tiến của hắn chỗ đi qua chỗ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng rời đi thân thể không dám ngăn cản rất nhanh một đạo thông suốt người đi bộ thông đạo xuất hiện dọc theo cái kia đạo thông đạo tiêu viêm chậm rãi đi tới nhìn lấy cái kia cởi t ù m tìm áo xanh t i ể u nữ trong lòng của hắn nổi lên một chút tấm áp nghĩ đến ở kiếp trước nàng vì mình nỗ lực nhiều như vậy bất luận khi nào chỗ nào đều đang yên lặng ủng hộ lấy chính mình tiêu viêm trong lòng chính là hiện ra một vệ tâm tình kích động một thế này ta thể vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt ngươi sẽ không lại để ngươi chịu một chút bị khuất mặc dù không có xuyên phá giấy cửa sổ nhưng là ở kiếp trước huân nhi đã gả cho mình tiêu viêm đã đem trước mặt cái này nữ hải xem như lao bà của mình chỉ bất quá dựa theo thời gian tuyến đến tính toán lúc này hai người tuy nhiên đều có cái kia loại ý nghĩ nhưng đều giấu dếm đáy lỏng không có biểu lộ ra tiêu viêm âm thầm ở trong lòng thể sau đó nhìn về phía thiếu nữ nhét miệng lên treo lên một vệt mỉm cười mang theo vài phần này náy ôn hòa nói xin lỗi h u â nhi n ta tới chậm tiếng nói vừa ra sau đó tiêu viêm làm ra một cái làm cho cả già nam học viện ngoại viện đều ngây người như phông cử động hắn trực tiếp giang hai cánh tay ra chủ động đem vậy nhưng người nữ hải cả người vây quanh ở cảm thụ được trong n ư ợ c nhiệt độ cái kia quen thuộc thân thể mềm mại tiêu viêm hít một hơi thật sâu n g ử i n g ử i mùi vị quen thuộc mang theo vài phần t r e o chọc ý vị đem đầu ghé vào hân nhi bên thai dù n g chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm l ạ g yên mở miệng nói nhớ ta không mà hân nhi tuy nhiên sớm có dự định muốn cho tiêu viêm một kinh hỉ nhưng nàng không nghĩ tới cái sau vậy mà như thế lớn mật thế mà trực tiếp tại trước mắt bao người ô m tới để hân nhi thân thể mềm mại cũng hơi hơi cứng đờ trên gương mặt xinh đẹp cũng là nổi lên một đỏ trắng đương nhiên muốn tiêu viêm kak mau buông ta ra đi hân nhi đỏ mặt l ạ n g lẽ nói ra câu nói kia sau đó mảnh khảnh tay ngọc nhẹ nhàng vô vỗ tiêu viêm phía sau lưng ra hiệu đối phương bung ra mà tiêu viêm cũng không có được một t ứ c lại muốn tiến một thước thỏa mãn kỳ vọng của mình về sau chính là bung lỏng ra cánh tay hai người phân ra t r u n g quanh vô số già nam học viện các học viên nhìn thấy một màn này cái t i a t r o n g lòng thế nhưng là thật lạnh thật lạnh ngã trên mặt đất vỡ vụn thành cùng một chỗ khối bọn hắn tuyệt đại bộ phận người cảm nhận bên trong cao lạnh nữ thần vậy mà tại tiêu viêm trước mặt trực tiếp thay đổi một bộ dáng rất hiển nhiên lan có tình thiết có ý căn bản không phải bọn hắn trước đó vọng tưởng có thể chen chân tiểu sự đúng là chính、ta. đây chính là bọn họ tuyệt đại đa số người ý nghĩ trong lòng hôm nay chú định là già nam học viện một cái không ngủ đêm vô số người đều muốn mất ngủ huân nhi bên cạnh nhược lâm đạo sư còn có tiêu ngọc cũng là nao nao hiển nhiên không nghĩ tới tiêu viêm vừa vào sân thì ném cho liền các nàng một cái đại tạp đạn khu khu bọn hắn hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng ho khan một tiếng mà tiêu viêm cũng chú ý tới hai người sờ lên đầu mang theo một chút xấu hổ chê c ư ờ i mở miệng nói hắc hắc, nhược lâm đạo sư đã lâu không gặp sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang tiêu ngọc khẽ cười nói còn có tiêu ngọc biểu tỷ người ta nghe nói, tiêu viêm lời nói. hai người cũng bình phục tâm thần ngược lâm đạo sư nghiêm mắt nhìn về phía tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta là đạo sư của ngươi a trong khoảng thời gian này đến nay ngươi biết bãi bình xin phép nghỉ trốn học sự t ì n h có bao nhiêu phiền phức sao n g h e ngược lâm đạo sư đại thổ nước đắng tiêu viêm cũng không có ngăn lại dù sao chuyện này là tự mình làm không chính cống thú n g chi mình dắt tỉnh k i ế p trước ký ức cùng linh hồn lực thời điểm đã đến vân lam tông phía trên thì đã trễ tiêu viêm bị mấy cái to to nhỏ nhỏ nữ nhân vây quanh mà tại một chỗ đặc thù xem chiến đài phía trên đông đạo trưởng lão lại là mắt lớn chứng mắt nhỏ sau đó nhìn chằm chằm hộ kiển hy v ọ xem xem nghe hổ kiên lời nói đang ngồi mấy vị trưởng lão cũng không khắc khí cầm đầu tên kia trưởng lão dẫn đầu cầm qua ánh mắt ở tại phía trên nhanh chóng đảo qua về sau đột nhiên chính là mở to hai mắt nhìn giống như là nhìn thấy cái gì làm cho người không thể tin tin tức một dạng hắn thậm chí còn vuốt vớt ánh mắt của mình sau đó lại lần nữa nhìn về phía trong tay quyển trục khi xác định xác thực không có phạm sai lầm về sau chính là mang theo vài phần thất thần tê liệt ngã xuống trên ghế trong tay quyển trục bày tại trên mặt bàn tự lẩm bẩm điều này có thể có thể là hắn làm ra lao phu cái này tuổi đã cao thật cũng là sống ở cầu thân phía trên sao dứt khoát ra một quyển sách thì kêu ta tại già nam học viện góp đủ số những ngày kia nghe nói lời của hắn t r u n g quanh tất cả trường lão không khỏi những mày đến đến cùng là dạng gì tin tức làm cho một vị học viện trường lão giống như là đã mất đi mục tiêu cuộc sống ở dạng sau khi cái k i a đạo quyển trục vây quanh bàn tròn xuyên qua một vòng mấy lúc sau trừ bỏ hổ kiến bên ngoài tất cả mọi người xui lơ tại trên đế c h i t để lâm vào thất thần trạng thái cùng cái k i a đệ nhất vị nhìn quyển trục trưởng lão một dạng bắt đầu hoài nghi hắn chính mình đến đồng thời bọn hắn còn tại trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm cái này sao có thể lấy đại đấu sư c h i thân độc phía trên vân lam tông thậm chí còn ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại vân lam tông đấu vương trưởng lão không chỉ có như thế à cái này ra mã đế quốc vân lam tông thật không đơn giản bên trong có thể là có một vị đấu tông cường giả có thể cái kia đấu tông vân sơn tự mình xuất thủ nhưng như cũng tại trong vòng mười chiêu bại bởi cái này tiêu viêm cái này hợp lý sao cái này bình thường sao cái này còn tính không được cái gì cái kia vân lam tông bị cái này tiêu viêm đánh phong sơn mười năm không nói ra mã đế quốc còn lại các đại thế lực còn thành lập một cái viêm minh mà cái kia viêm minh minh chủ chính là cái này tiêu viêm trong đó cao tầng thấp nhất tu vi cũng muốn đấu hoàng cường giả mới có thể thắng đảm nhiệm có bản lãnh này còn làm cái gì học viên trực tiếp đi nội viện đi làm trường lão được một vị trưởng lão tự lẩm bẩm ở giữa nói ra tiếng lòng của mình nhất thời gian phòng bên trong lung túng trong lúc nhất thời đông đảo trưởng lão cũng phản ứng lại lúc này đứng dậy kết thúc cái tia nhàn nhã bộ dáng mà hổ kiền cũng là hơi có vẻ lúng túng ho khan vài tiếng trật tự a như là không thấy được vừa mới đông đảo học viện trưởng lão biểu hiện chậm rãi mở miệng nói khu khu không có các ngươi nghĩ khoa trương như vậy nhìn kỹ tình báo một câu cuối cùng tiêu viêm hư hư thực thực vận dụng một đạo kỳ dị linh hồn lực lượng mới có thể làm đến chấn áp đấu tông cái tiên nên không là chính hắn chân thực thực lực. bất quá dù vậy lấy hắn triển lộ ra bản sự cùng tu vi thiên phú cũng nên là ta giả nam học viện xây trường đến nay tối cường tiềm lực sở hữ giả bối cảnh của hắn trong sạch đáng giá bồi dư lao phu cho rằng nên trực tiếp báo cáo nội viện các ngươi cho rằng như thế nào hổ kiên vô vô cái bản nhìn chung quanh mọi người nhàn nhạt mở miệng nói mà nghe nói lời của hắn cái kia mấy vị trưởng lão cũng là lúc này ngồi thẳng người liền vội mở miệng nói lao phu đồng ý tính toán lao phu một phiếu hôm nay nội viện tuyển bạc thi đấu đã kết thúc tiêu viêm cáo biệt tiêu ngọc cùng n h ư ợ c lâm đạo sư cùng hân nhi tiêu sái rời đi nhưng là hắn lại không biết là có một nhóm người lặng lẽ tụ tập ở cùng nhau bọn hắn thực lực tương đương không tầm thường tại nội viện bên trong xem như người nổi bật thực lực thấp nhất người cũng tại cao tinh đấu sư tả hữu thậm chí đại đấu sư đều có đúng vậy a tên i lê thợm ỉ vào chính mình so chúng ta quen biết hân nhi học ngồi sớm liền làm ra vô xỉ như vậy chị cố kỳ tâm khả chu một đạo thân mang áo trắng thân ảnh khuôn mặt tuần tú mang theo vài phần không cam lòng mở miệng nói ha ha chúng ta đều là hân nhi người theo đuổi nhưng địch nhân lớn nhất lại là cái kia ra hỏa đã dạng này chúng ta không bằng liên thủ lại thật tốt cho tên kia một bài học một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp cắn răng dùng như c h u n g bạc thanh âm thanh thúy c h ầ m rãi đề nghị chỉ bất quá đề nghị này vừa vặn ra khỏi miệng tại chỗ thân thể tất cả mọi người phía trên liền hơi hơi cứng đờ tuy nhiên bọn hắn đều là hân nhi người theo đuổi không quen nhìn tiêu viêm nhưng đối với tiêu viêm triển lộ ra thực lực bọn hắn vẫn là chịu phục không ai dám đưa ra nghi vấn dù sao tại ngoại viện mới vừa vào học thì nắm giữ đấu linh cấp tu vi không khỏi quá mức kinh thế hai t ụ dạng này có chút không tốt lắm đâu Có n gặp ư người như ờ thời i nuôi giống lại tiêu viêm. do dự dị một động, chút, ít chút thật chống có đánh không hắn, hắn đánh không đều đồng lên quân, bọn là g tình hình này cái tiêu áo trắng anh tuấn thanh niên cùng áo đỏ nữ tử lại là có chút gấp cái trước lúc này hắn dọn g một cái mở miệng nói khu khu chúng ta không phải muốn tìm chết các vị còn nhớ rõ hải tuyển về sau bài d a n h thi đấu sao ta có tin tức ngầm biết được lần này bài danh thi đấu là đại h ô n chiến đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ liên thủ lại đem cái tiêu tiêu viêm dẫn đầu đào thải đến sau cùng cũng coi là xả được cân giận đại gia cảm thấy thế nào nghe được lời này không cần đơn đấu tiêu viêm nguyên bản đánh lên chống l u i quân mọi người cũng dừng lại động tác có chút ý động quay đầu không biết mấy người tại đánh cái gì tiểu động tác tiêu viêm đã sớm lôi kéo hân nhi ở trong học viện tìm một chỗ vắng vẻ vắng vẻ địa phương mặc dù hắn biết những người kia t ì n h kế chỉ sợ cũng sẽ chỉ cười một tiếng chi trong lòng chửi một câu ưa thích tranh giành tình nhân tiểu h ả i tử làm người hai đời tiêu viêm tâm tính hoàn toàn không phải kiếp trước cùng thời kỳ chính mình có khả năng so trải qua đấu đế chi chiến tiêu viêm tới nói bây giờ hết hệ cãi nhau ở mỹ đều cùng nhà tròi không sai bị lắm hân nhi bị tiêu viêm lôi kéo tuy nhiên khuôn mặt p h i m hồng nhưng cũng không có cự tuyệt phản mà nội tâm bên trong thậm chí mất tự nhiên thăng lên một vệ mừng thầm tâm tình tiêu viêm ca, ca cái a c này khúc gỗ cái gì thời điểm khai khiếu bất quá nghĩ đến nơi này trước đó l ă n g ảnh chuyển tới có quan hệ tiêu viêm tại gia mã đế quốc kinh lịch đủ loại tình báo cũng hiện lên ở hân nhi trong đầu lúc này nàng vui sướng tâm tình cũng là có chút suy giảm l ă n g ảnh cho ra trên tình báo thế nhưng là rõ ràng biết tiêu viêm trải qua hết thảy mà trong đó điểm danh tiêu viêm không chỉ có cùng cái kia vân làm tông đại mỹ nữ tông chủ vân vẫn có chút không minh bạch quan hệ mờ mờ thậm chí còn có cái kia xả nhân tộc cao ngạo mỹ đô toa nữ vương chương ũ n g k bốn i bởi t là mươi tám tiêu ngọc cái kia da hỏa hiện tại mạnh đến khiến người ta không nhìn thấy bóng lưng thụ ngay sau đó yên tại tiêu viêm cùng hân nhi hai người xa cách từ lâu trùng phủng tiêu ạ vắng vẻ khắc, ánh trăng, thưởng thụ lấy hiếm thấy hai người thế giới dưới hiếm hai thời thụ thấy thế lấy một b n khác chỗ vừa mới trở lại i、si, trở t ở ê ngọc c ũ tự lẩm bẩm theo đem trong phong thư trang giấy lấy ra đem bày ra ra bắt đầu cẩn thận đọc sách trên thư đầu tiên là viết một chút có quan hệ ân cần thăm hỏi lời nói đồng thời nói do hiện tại gần đây còn tốt thuận tiện hỏi đợi đến tiêu ngọc tiêu ninh hai tỷ đệ việc học tiến đội như thế nào tiêu ngọc mang theo vài phần ý cười quan sát thư tín bất quá làm nàng nhìn thấy nữa phần sau về sau cái tiêu nguyên bản ý cười lại là biến mất trên mặt ngược lại mang theo vài phần kinh ngạc c ũ n g không thể tin càng là xem đến phần sau tiêu ngọc miệng cũng là càng dài càng lớn trên mặt kinh ngạc c h i tình cũng là càng phát ra càng sâu tự tiêu viêm thiếu tộc trưởng phó ước hẹn ba năm đánh bại vân lam tông cường giả về sau toàn bộ gia mạ đế quốc phát sinh kinh thiên động địa biến hóa viêm minh thành lập rất nhiều gia mạ đế quốc cường giả thế lực thêm vào trong đó chờ đợi thiếu tộc trưởng mệnh lệnh không dám không theo thì liền tiêu g i a bây giờ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đột phá đến đấu vương tộc trưởng đột phá đến đấu linh tại viêm minh bên trong được hưởng nguyên lão ghế phía trên mỗi một chữ tiêu ngọc đều có thể xem hiểu nhưng liền cùng một chỗ ngược lại để cho nàng xem không hiểu ngắn ngủi trong vòng hai năm phát sinh biến hóa lớn như vậy đều là thật sao nếu không phải phía trên chữ viết tiêu ngọc rất vững tin là xuất từ chính mình mẫu thân trí thủ chỉ sợ nàng cũng sẽ hoài nghi đây là giả ông trời ơi đến cùng xảy ra chuyện gì vớt vớt cái chán tiêu ngọc tuốt không đồng ý mới đem tâm tình bình phục lại trong lúc đó nhớ ra cái gì đó lại lần nữa mở ra bức thư tìm tòi tỉ mỉ tìm được trong đó một câu cũng đem chậm dãi đọc lên tự tiêu viêm thiếu tộc trưởng đánh bại phó ước hẹn ba năm đánh bại vân lam tông cường giả sau hết thể đều rõ ràng tiêu ngọc lập tức nhớ tới cái kia thân mang hắc bào thân ảnh trong đầu nổi lên hắn kiên nghị nụ cười cùng câu kia trần hám nhân tâm mà nói ba mươi năm hà đồng ba mươi năm hà tây đừng nên xem thường người nghèo yếu nàng nhất thời hiểu rõ tự lẩm bẩm nguyên lai、like、hết thể đều là bởi vì ngươi mà lên cái này không kỳ quái Thật đ ú ngay là c kế tiếp bởi vì không chịu lộ ra hơn nhi phương thức liên lạc mà bị già nam học viện đông đảo học viên dẫn chó đánh mẹo mà đánh xưng mặt xưng mũi tiêu ninh cũng bị tiêu ngọc cáo chi tin tức này hắn tại cầm lấy cái này phong thư nhà trái xem phải xem về sau kinh ngạc sau đó trong lòng chính là đầy vị hữu tạng cái kia bởi vì dừng lại ba năm giống như bị hắn đuổi kịp thân ảnh tại thời khắc này tựa hồ lại là xa xa vượt qua bọn hắn không nhìn thấy bóng lưng bất quá phức tạp sau đó hai người chính là một trận cao hứng cùng tự hào dù sao mạnh như vậy thiên tài là biểu đệ của mình tiêu ra cái này tổ tiên bước lên khói xanh m u ố n cuộc khởi toàn bộ già nam học viện bên trong bây giờ thực lực thiên phú người mạnh nhất đã xuất hiện cái kia chính là tiêu viêm không người có thể vượt qua hắn liền xem như cái kia nhẹ nhàng áo trắng mạch sơn chấp pháp đội xuất thân am hiểu chiến đấu huyết kiếm nô hạo danh sưng yêu nghĩa táo đỏ tiểu yêu nữ hồ gia bọn hắn cùng nhau cũng kém xa tít tắp tiêu viêm toàn bộ n g i viện không có ai sẽ là hắn đối thủ thì liền những trưởng l ã o kia cũng không ngoại trừ một bên khác tiêu viêm cùng hân nhi cũng k ề đầu gối nói chuyện lâu một phen hai người lẫn nhau kể rõ trong khoảng thời gian này kinh lịch làm hân nhi nghe được tiêu viêm mấy lần hiện tượng hoàn sinh thậm chí tại thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa lúc đụng phải đồng tử cả người đều siết thật chặt nằm đấm vì hắn cảm thấy đau lòng bất quá làm nghe được tiêu viêm đang lâm luyện dược sư giải thi đấu đệ nhất về sau trực tiếp leo lên vân lam tông tin tức lại là vì tiêu viêm cảm nhận được vạn phần tự hào đây là nàng nhìn chúng người hân nhi cũng đồng dạng giảng thuật một phen mình tại ngoại viện tu luyện kinh lịch đồng thời như có như không đ ể điểm lấy tiêu viêm có quan hệ già nam học viện còn phân ra nội viện ngoại viện tin tức đối với ở kiếp t r ư ớ c đã từng trải qua đây hết thể tiêu viêm tới nói hắn tự nhiên biết đến càng rõ ràng hơn có điều hắn cũng không có ngăn lại hân nhi kể rõ dù sao đây là cô gái nhỏ một phen tâm ý hai người sau khi trao đổi quyết định tiếp đó bất luận như thế nào hiện đã tiến vào già nam học viện nội viện làm mục tiêu còn lại về sau lại nói lấy tiêu viêm ca ca thực lực hôm nay muốn đi vào nội viện chỉ sợ cũng không khó khăn có lẽ sẽ còn m ư ơ i phần nhẹ nhõm đây hân nhi mang theo vài phân ý cười cùng cao hơn nói mà tiêu viêm tự nhiên biết cái này ở trước mặt hắn cô gái nhỏ bây giờ thực lực chân thật đến cùng như thế nào nàng ưa thích ở trước mặt mình dấu dốt để cho mình đến biểu hiện nhưng thực lực chân thật lại vượt xa mặt ngoài triển lộ ra điều ấy hồi tưởng lại ở k i ế p trước tiêu viêm không khỏi sờ lên cái mũi ước chừng tại không đến một năm sau tiến nhập nội viện giới thứ nhất cường bảng bài danh chiến chính mình cùng cường bảng xếp hạng thứ ba liếu kình đánh cái ngang tay nhưng là hân nhi lại tại về sau mang theo mỉm cười không lộ ra ngoài trong vòng mười c h i ê u đánh bại xếp hạng thứ hai lâm tu nhai dù vậy tiêu viêm cũng có thể cảm nhận được bây giờ hân nhi thể nổi ẩn truyền đến ba động chỉ sợ cũng không yếu tại đấu vương chẳng qua là bị vật gì đó c ư ơ n g ép tận tàng phong vấn lên bất quá đối với những thứ này bí mật nhỏ tiêu viêm cũng không có ý định vạch trần ý tứ đã hân nhi ưa thích chính mình ở trước mặt nàng thay nàng che gió che mưa cái kia mình làm như vậy cớ sao mà không làm cứ như vậy thời gian mỗi một ngày trôi qua rất nhanh trong khoảng thời gian này tiêu viêm mang theo hân nhi khắp nơi dung loạn tựa hồ là đem tu luyện triệt để hoàng phế điều này cũng làm cho không ít đối với tiêu viêm ôm có địch ý các học viên cảm nhận được mấy phần ghén ghét tốt tại nội viện tuyển bạt thi đấu hải tuyển kết thúc thứ tự xuất hiện có chừng năm mươi người ngày danh danh kế tiếp dương quang phổ chiếu là cái thời tiết tốt cũng nhất định là già nam học viện năm nay bên trong thứ nhất lượn nóng một ngày quảng trường bên cạnh hội tụ tướng so trước đó mấy ngày trọn vẹn mấy lần người người đồng tấp nập đen nghịt một mảnh bọn hắn nhìn chằm chặp đại quảng trường trung tâm ở nơi đó có năm mươi đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g rỏi đứng thẳng chương bốn mươi chín n ồ i bọn hắn đùa dỡn một chút chương bốn mươi chín n ồ i bọn hắn đùa dỡn một chút trong đó thứ nhất gây cho người chú ý năm đạo thân ảnh một cách tự nhiên đứng ở đội ngũ phía trước nhất khoan thai tự đắc bất quá bọn hắn tựa hồ chia làm tiểu đoàn thể tiêu viêm cùng hân nhi cùng một chỗ trung gian ngăn cách đại bảy tám thước khoảng cách bạch sơn hổ gia nô hạo đứng ở một bên khác mang theo vài p h ầ n ý cười tiêu viêm ánh mắt tự đại quảng trường phía trên liếc nhìn mà qua mang theo cời ư khẽ lắc đầu phong k i n h vân đạo mở miệng nói đám này tiểu hai tử thật đúng là ưa thích tranh giành tình nhân thật sự là tuổi trẻ a bằng vào tiêu viêm lịch việt lại không thấy như vậy. Đám người vậy ta có thể phải t h thật tốt hỏi một chút đến cùng là cái gì cái cô gái nhỏ ở trong học viện cho ta hấp dẫn nhiều như vậy tự hận Đối m ặ ca ca, từng khối, từng khối. tại ê u viêm giết, h xanh n cũng thảm n ngăn g có l bầu trời rượu nhật cao thăng lên thời điểm thanh thúy tiếng c h u n g rốt cục tại quảng trường phía trên văn lên mà nghe được cái tia tiếng trung ồn ào quảng trường cái này mới thoáng ăn tính một số nội viện tuyển bạt thi đấu đã kết thúc năm mươi vị có tiến nhập nội viện tu hành tư cách học viên đều đã đến quảng trường trung ương bất quá trong nội viện cũng là có xâm nghiêm đẳng cấp phân chia thực lực mới là hết thảy ở chỗ này mỗi một điểm bài danh tăng lên đều mang ý nghĩa các ngươi tiến nhập nội viện lúc lấy được tài nguyên sẽ nhiều hơn một chút cho nên ta ở đây tuyên bố bài danh thi đấu chính thức bắt đầu không có quy tắc ai có thể kiên trì đến sau cùng người nào liền là chân chính bên thắng tiếng nói vừa ra lúc này xôn xao đây là một trận đại h ô n chiến nhưng khi hổ kiển tuyên bố về sau tất cả mọi người tuy nhiên bạo động nhưng là cũng không có trước tiên động thủ tuyệt đại bộ phận người đều đem ánh mắt đầu nhập vào trong đó một đạo thẳng tắp g ầ y gò thân ảnh phía trên hân nhi nắm tiêu viêm tay đ ỗ n g nhiên nắm chặt có chút lo lắng nhưng tiêu viêm cũng không có quá nhiều tâm tình mà chính là nhẹ nhàng vô vô hân nhi mu bàn tay ra hiệu nàng an tâm đem hân nhi hộ tại sau lưng về sau tiêu viêm xoay người lại xa xa nhìn về phía cái kia bốn mươi tám đạo thân ảnh bước ra một bước nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ta biết các ngươi đều đang suy nghĩ gì cho nên hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội muốn muốn khiêu c h í ta các ngươi cùng lên đi nghe nói tiêu viêm lời nói trên khán đ à i tất cả mọi người lúc này xôn xao thì liền trên không t r u n g phe phẩy cánh giám thị lấy trận đấu tình huống hổ kiển cùng đông đảo học viện trường lão cũng là hơi xứng sở bất quá phía dưới rất nhiều học viên lại là dối loạn tư ơ n g mừng sau đó một đám người bỗng nhiên nổi lên vô số đạo đủ mọi màu sắc đấu khí lưu quang tự trên người của bọn hắn bạo phát đi ra cùng nhau hướng về tiêu viêm nào tới đây chính là chính ngươi nói tiêu viêm chúng ta cũng là nhìn ngươi khó chịu dựa vào cái gì ngươi có thể được đến hân nhi trái tim nếu là chúng ta đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu thắng bại còn chưa thấy rốt cuộc đối mặt khí thế hung hung mọi người tiêu viêm không có chút nào e ngại lúc này bước ra một bước trên thân đấu khí ngưng tụ sau đó một q u y ề n đánh, đánh ra đồng thời t r ậ n q u á t lên một đám con nít tuổi còn trẻ suy nghĩ gì có không có đều cho ta trở về thật tốt tu luyện đại chiến chấn động tới trong lúc nhất thời trên quảng trường đủ mọi màu sắc đấu khí lưu quang không ngừng nói ra thỉnh thoảng thì có người bay ra xa san đện rơi trên mặt đất vậy mà mặc dù như thế còn có lấy vô số học viên như là t i ê u thân lao vào lửa một dạng hướng về cái tia bị tất cả mọi người vây ở trung tâm tiêu viêm n à o tới hôn chiến kéo dài đến nửa canh giờ thời gian không cùng nói là hôn chiến không bằng nói là một phương diện chiến đấu tiêu viêm lấy sức một mình kháng trụ toàn bộ già nam học viện tuyển bạt thi đấu thông qua người cũng đem từng cái đánh bại đến sau cùng tất cả mọi người xưng mặt xưng mũi nằm trên đất trên quảng trường chỉ còn lại có hai đạo đứng lặng thân ảnh toàn trường chưa tham dự qua một lần chiến đấu hôn nhi cùng quần áo trên người rách tạ tơi toàn thân các nơi đều có rất nhỏ thương thế nhưng nhưng như cũng ngạo nghệ đứng, đứng ở tại chỗ chưa từng lui về phía sau một bước tiêu viêm một trận chiến này hắn không có sử dụng bất kỳ ngoài định mức thủ đoạn đơn thuần bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng tự thân đấu k h í tu vi mà chiến cũng chính là một trận chiến này tiêu viêm triệt để thu phục toàn bộ già nam học viện ngoại viện quan sát một trận chiến này người xem đầu tiên là rơi vào trầm mặc làm tiêu viêm sau cùng đem lên chiếc hổ ra đánh bay về sau khán giả không hẹn mà cùng cao giọng la lên tiêu viêm tên nương theo lấy vô cùng ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ hổ kiển tuyên bố kết quả trận đấu về sau tiêu viêm mang theo hâm nhi tiêu sái tự trên quảng trường đi xuống lưu lại mấy chục đạo ngã trên mặt đất thất ảnh nằm trên mặt đất mặc áo đỏ hổ ra xa xa nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm cái này tiêu viêm thật sự tình một cái quái vật yêu nghiệt ta xem như minh bạch hân u nhi vì sao lại coi trọng hắn đồng dạng một bên nằm trên mặt đất toàn thân đau đớn b ạ c h sơn tức giận hừ lạnh nói hừ hắn bất quá là ỉ vào tu vi cao thêm một bậc tôi h chờ ta đột phá đến đấu linh một dạng có thể làm được có điều hắn tuy nhiên nói như vậy nhưng trong lời nói lại không có mấy phần lực lượng thật là tiêu viêm ráng người tại trong đầu của hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhỏa dưỡng huyết sắc trọng kiếm chậm dậy nô hạo nghe được hai người đối thoại chờ mặc một hồi về sau chính là mười phần hiếm thấy mở miệng nói ra hắn rất mạnh ta phục cùng tiểu yêu nữ so r a hắn mới thật sự là yêu nghiệt nghe nói nói đến đây nữ g h ổ gia cùng bạch sơn cũng là trầm mặc sau một hồi lâu hai người chậm dại đứng dậy cảm thụ được đau đớn trên người cái trước mang theo vài phần cười khổ nói ra đúng vậy a cái này tiêu viêm mới thật sự là yêu nghiệt già nam học viện ngoại viện lần này nội viện tuyển bạn thi đấu bài danh chiến triệt để kết thúc tiêu viêm tên vang vọng toàn bộ ngoại viện thì liền già nam thành cũng đầy là hắn danh hảo lần này hoàn toàn xứng đáng ngoại viện đệ nhất nhân bất ngờ xuất hiện chương năm mươi thiên bách nhị lão từ r rãi r ư c Bách Chầm Thiên tại nhị học đi giá viện Nam lão. n đường nhỏ phía trên, tiêu viêm cũng g rậm viêm phía tiêu khi ô n g để ý t ớ c hắn g n hai cái ngày trước làm ra cái kia phiên hành động vĩ đại cũng sức một mình đơn đấu toàn bộ nội viện tuyển bạn thi đấu thu hoạch tư cách người giống đồng thời lấy được n g h i ề n ép giống như thắng lợi về sau hắn nể lên trở thành toàn bộ già nam học viện ngoại viện trói mắt nhất viên k i a tân tinh khoảng cách bài danh chiến kết thúc đã qua trọn vẹn hai ngày thời gian đi qua những ngày này tu dưỡng tiêu viêm nguyên bản bị một số thương thế đã toàn bộ chuyển biến tốt đẹp dựa theo già nam quy củ của học viện Bài danh chỉ i khi tiến nội viện tu hành tư cách học viện nhóm, tiến nhập nội viện thời điểm. cái tiến viện kinh ngoài ế kết n ngày chính nhập hành nhóm, nhập lần Nam tàng bên trong tuyển chọn một hạng ngoài định khen thưởng. sau sau ra, ra thu tu thu thúc hoạch cách học hoạch học cách, theo h tư trừ tốt một tư một được được cấp mức c là Mà đó, đó đêm về bất quá những người khác đối với cái này rất là ngạc nhiên bất quá tiêu viêm đối với cái kia tàng kinh các ngược lại là không có quá nhiều để ý một nơi trước hắn đã đi vào qua một lần cũng từ trong đó thu hoạch không ít bất quá càng nhiều là bởi vì lấy tiêu viêm bây giờ ánh mắt cái kia tàng kinh các bên trong đồ vật rất nhiều hắn đều coi thường mặc dù tiêu viêm hiện tại đấu khí tu vi yếu đuối chỉ có đấu linh mức độ nhưng lấy hắn đã từng đặt chân đấu đến nhà hắn giới những cái k i a công pháp đấu kỹ có rất ít có thể vào hắn mắt đồ vật bất quá trong đó chân tàng dược tài bảo vật ngược lại là có thể đem tới tay dùng để gia tốc tăng lên chính mình đấu khí tu vi để thực lực của mình càng nhanh một bước khôi phục mà lại tiêu viêm càng hy vọng có thể thử một chút tại tàng kinh các bên trong tìm tới một số chân quý có thể chữa trị linh hồn lực dược tài bị hao tổn đế cảnh linh hồn cũng không phải bình thường dược tài l i ề n có thể có hiệu quả trong lòng đánh lây tính toán tiêu viêm không nhanh không chậm đi tới có điều rất nhanh một đạo như là như chung bạc thanh âm thanh thúy từ một bên chuyển đến đánh gãy suy nghĩ của hắn tiêu viêm ca ca buổi sáng tốt lành a tâm niệm nhất động tiêu viêm quay đầu nhìn lại trên khỏe miệng treo lên một vệ ôn hòa mỉm cười đối mặt cái tiêu đạo đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu bóng hình xinh đẹp nói khẽ hân nhi n g ư ơ i ở chỗ này chờ bao lâu hân nhi che miệng cười khẽ ánh mắt hướng về một bên l ư ớ t đi ôn n u nói cũng không đến bao lâu a đúng tiêu viêm ca ca nhanh đi theo ta trước đó ta nhìn thấy đạo sư bọn hắn đã qua tiếng nói vừa ra hân nhi chính là kéo lại tiêu viêm một cái tay hướng về học viện một chỗ chạy tới tiêu viêm trên mặt thì là mang theo tích phân bất đắc dĩ mặc cho hân u nhi dẫn đường thản nhiên nói hân u nhi chậm một chút không đ ổ i mấy phút đồng hồ sau hân u nhi mang theo tiêu viêm đi vào một chỗ độc đáo đạo sư lầu cát ở nơi đó nhược lâm đạo sư đã đợi chờ còn tại cùng một tên khác thân mang đạo sư chế phục trung niên nam tử trao đổi chứ bỏ bọn hắn bên ngoài tại một bên khác b ạ c h sơn hổ i a nô hạo ba người cũng đang l ặ n g lặng chờ tựa hồ chỉ kém bọn hắn ba người ha ha nhược lâm đạo sư đã lâu không gặp tiêu viêm trước là hướng về phía nhược lâm đạo sư lên tiếng trào sau đó lại nhìn phía một bên trung niên nam tử mà cái kia trung niên đạo sư hiển nhiên cũng đối tiêu viêm tôn này già nam học viện bên trong thanh danh h i ể n hách tân nhân vương cũng không xa lạ gì lúc này vừa cười vừa nói gọi ta khố lỗ thuận tiện sau đó hắn dừng một chút tiếp tục mở miệng nói ra đã các ngươi năm người đều đến kỳ cái kia chờ một lát chính là mang các ngươi tiến vào tảng kinh các thời gian lại là chờ đợi tiếp cận khoảng một canh giờ thời gian già nam học viện phó viện trưởng hồ kiển vội vàng đ u ổ i chỗ này mà nhìn thấy hắn đến hồ ra thì là một mặt ủy khuất theo roi hắn hơn nửa ngày về sau còn lẩm bẩm há mồm không nói câu nào ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ về sau hồ kiển rốt c u c thua trận Leo nói. không đi đừng hy vọng ta cho ngươi xuất khí ngươi nếu không phục đại khái có thể tự mình đi đánh tiêu viêm một trận nếu là hắn kẻ mạnh bắt nạt kẻ yêu thì cũng thôi đi nhưng nhân ra tiêu viêm là đường đường chính chính tại trong tỷ thí đem bọn ngươi tất cả mọi người nguyên một đám đánh bại phù hợp quy củ quá trình lao phu đương nhiên sẽ không nhúng tay nghe nói hổ kiền nói đến đây ngữ hổ ra thì là nhất miệng Hàng đầu chuyển đầu đi qua một bên nói lầm bầm. t r ô nàng g v o ư ơ i l à một gì, b cái này bên nhìn g chòng chọc vào tiêu viêm tựa hồ là muốn nhìn một chút da hỏa này đến cùng là cái dạng gì quái vật một bên ngô hạo trầm mặc không nói mà bạch sơn thì là cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì tiêu viêm thì là nếp miệng lên mỉm cười trái lại nhìn về phía hổ ra tốt tốt hồ kiên p h i tay đem đ ư c chú ý của mọi người hấp dẫn tới chật từ trên ghế đứng dậy nhỏ mở miệng cười nói ra đã các ngươi đều tới Lão liền làm Phu không thừa nước đục thả cầu, cũng nước đục cái rông người, kia dài ba ấ nhất, t thiết quý củ, vẫn là muốn giảng một chút. Thứ nhất, tiến tàng kinh các bên trong, các người có thể quá quý muốn các các cần cụ, có chọn vẫn giảng kinh bên người vào là l ự vô số lần, nhưng mang ra, câu h có thể có một cái. Thứ hai, mang ra chi vật, chỉ có thể chính mình sử dụng, không thể ngoại truyền. Thứ ba, nếu là cơ duyên chưa đến, không thể ỉ có có cái. có cơ cầu. c một vật, truyền. mang ngoại ra ba, Ba dụng, nếu duyên đến, sử là nói nói xong hổ kiên nhìn một chút mấy người phản ứng xác định tất cả mọi người đem nhớ kỹ về sau lúc này mới mang theo mấy người đi ra khỏi phòng theo một chỗ mật đạo mấy người rẽ trái lượn phải đi lại thật lâu một điểm ánh sáng xuất hiện ở cuối cùng đi ra thông đạo về sau chính là ánh mặt trời trói mắt chờ khoảng đợi một lát chờ ánh mắt thích lưng quang tuyến về sau chính là có thể nhìn đến một chỗ dốc đứng không thấy đỉnh phong vách núi treo leo mà tại cái k i ê u ba dây vách đá một góc chỗ có một chỗ chiếm cực kỳ rộng lớn lầu c ắ t trên đó trả sách viết ba cái như ẩn như hiện mơ hồ không rõ kiểu chữ tàng kinh c ắ t bất quá so với những người khác tiêu viêm ánh mắt cũng không có dừng lại mà chính là rơi vào tàng kinh cắc cách đó không xa hai đạo xếp bằng ở này á o xám nhân ảnh phía trên những người còn lại lại giống như là không có phát giác được hai người này một mực tại nơi m ộ dạng nhìn chằm chằm tàng kinh c ắ t trong ánh mắt tràn đầy rung động tân h sắc thiên bách nhị lão đã lâu không gặp tiêu viêm ở trong lòng tự l ầ m b ầ m h ắ n đối với thủ hộ già nam học viện tàng kinh c ắ t hai vị trưởng lão tự nhiên cũng không xa lạ gì đó là già nam học viện thủ hộ giả cũng là bây giờ lưu ở trong học viện tối cường giả mỗi một người cơ hồ đều là đấu tông đ ỉ n h phong tu vi đúng lúc này tiêu viêm cảm giác được chính mình cùng dược lao ở giữa liên hệ trong lúc đó bị đơn phương chặt đứt trước là nao nao chợ tiêu viêm cũng được không sai hiển nhiên dược lao cũng không hy vọng chính mình tồn tại bị hai người này phát giác được đem ánh mắt theo thiên bách nhị lao trên thân rời đi tiêu viêm giả bộ như cũng không có phát giác được hai người bộ dáng đi theo đại bộ đội đi lên đường núi chương năm mươi mốt t à n g kinh c á t chương năm mươi mốt t à n g kinh c á t lần này nội viện tuyển bạt thi đấu top năm đã sinh ra dựa theo quy củ ta dẫn bọn hắn đi vào tàng kinh c á t còn thỉnh nhị lao mở cửa hồ kiên lời nói xen lẫn hùng hồn đ ấ u khí tại trong sơn cốc quanh quẩn lúc này thời điểm trừ bỏ tiêu viêm bên ngoài mọi người mới nhìn đến tàng kinh c á t cửa lớn trước mặt tả hữu hai nơi ngồi xếp bằng hai đạo thân ảnh nhất thời bọn hắn nguyên bản hương phấn thần sắc lúc này tiêu tán trên khuôn mặt chính là g i ậ mình hơn u nhi có chút không tự chủ nắm thật chặt nắm lấy tiêu viêm cánh tay tay mà tiêu viêm cũng là nhẹ nhàng vô vô vỗ an ủi không cần phải lo lắng ước chừng hơn mười phút về sau trong sơn c ố c yên tĩnh bầu không khí mới bị đánh phá cái thứ hai tên xếp bằng ở lầu các chỗ cửa lớn lao giả cái này mới chậm rãi bông lúc ních giống như vào chỗ lao tăng ngay tại gia thiền đồng dạng đầu tiên là tại mấy cái trên thân thể người nhàn nhạt đọc qua nhưng khi nhìn đến tiêu viêm thời điểm hai người ánh mắt lại trong lúc đó ngưng lại tiêu viêm mỉm cười tâm niệm nhất động rút đi một bộ phận bảo hộ chính mình linh hồn lực lượng để hai người đều có thể nhìn đến một số chính mình muốn để bọn hắ như vậy cường hoành linh hồn lực lượng làm thật hiếm thấy mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên tiêu viêm cũng là c h ấ p tay đối với hai người chào hỏi nói thật tiêu viêm đối với thiên bách nhị lão vẫn là tương đối có hảo cảm ở kiếp trước hắn từng tại h ắ t giác vực t r e o chọc phải cường địch l i ề u mạng phía d ư ớ i cũng không phải là đối thủ cuối cùng vẫn là thiên bách nhị l a o xuất thủ đem đ ị a ma lão quỷ đánh giết vì tiêu viêm giải vây tiểu tử tiêu viêm gặp qua hai vị thiên bách nhị lão lại lần nữa nhìn thật sâu liết một chút tiêu viêm về sau chính là hơi khẽ lắc đầu hai tay chậm rãi bắt đầu kết xuất tấn kỳ đến không gian c u n g quanh trí lực mịt mờ phát, phát lên biến động tiêu viêm có thể cảm giác Tại h đi đi, ổ kiên nhìn thấy cổng không gian thành hình đối với trong khi chờ đợi đám người tiêu viêm chậm rãi mở miệng nói ra một phen mà sớm đã chờ đợi không vội mấy người thì là trực tiếp bước vào cửa lớn bên trong ban đầu cực hẹp mới nhà thông thái đi vào về sau chính là một cái hành lang thật dài tiêu viêm xe nhẹ đường quen mang theo h ơ n nhi tại trong môn đi một khoảng cách về sau trước mặt chính là xuất hiện một cái phòng nhỏ h ổ ra ba người bởi vì sớm tiến vào duyên cớ đã đạt tới tiểu trong gian phòng mà tại phòng nhỏ trên không có nói nói màu sắc khác nhau lưu quang bị khác biệt đấu khí bao vây hiện ra nguyên một đám chùm sáng hình dáng bộ dáng không quy luật lấy tốc độ cực nhanh ở trong đó phi hành cái t i ê chính là già nam học viện tàng kinh các bên trong cất giấu tới qua một lần tiêu viêm tự nhiên biết trong đó nội tình bất quá những người khác cũng không có vận tốt như vậy đối với cái này còn có chút không biết rõ tình hình đối mặt thỉnh thoảng phóng tới bọn hắn c h ù n g sáng bản năng phản ứng chính là t r á n h n ẽ ha ha thuân nhi đừng sợ tìm một cái thuận mắt bắt lấy nó nghe được tiêu viêm nhắc nhở thuân nhi cũng là nao nao đem vốn định nói ra khỏi miệng lời nói nuốt xuống sau đó tiện tay chụp vào một đạo màu tím c h ù n g sáng không trở ngại chút nào xuyên qua năng lượng tầng bắt đầu từ bên trong lấy ra một bức quyển chụp tới huyền g a i cao cấp công pháp thử lôi quyết mang theo vài phần nghĩ hoặc tìm người đem danh tự nói ra sau đó lại lắc đầu đem vứt xuống huyền g a i độ vận à n g còn trứng mắt mặc dù có cấm chế bảo hộ bên ngoài còn có thiên bách nhị lao giám sát nhưng là muốn phòng bị tiêu viêm lấy bọn hắn thực lực căn bản làm không được thậm chí nói nếu như không phải tiêu viêm cố ý tiết lộ khí thế thiên bách nhị lao đều khó có khả năng phát giác được tiêu viêm không thích hợp thiên thúy quả long thu thảo trong vượng hòa quyết, đó a tâm ti Tiêu viêm băng liên băng nội giáp. quả, đủ hữu â n bảo dò xét lấy sở h ra ra. dụng nhất cũng bất quá là một số có thể tăng cao thực lực đàn dược thôi bất quá lấy tiêu viêm luyện dược thuật tới nói cùng lấy đi những đan dược này còn không bằng tự mình khai lọ lợi chế thành đan phẩm cấp bởi v ì dị hỏa nguyên nhân sẽ còn càng tăng mạnh hơn phía trên một số còn thật sự là đáng tiếc rơi vào đường cùng không có có ngưỡng mộ trong lòng đồ vật tiêu viêm chính là tùy ý bắt lấy một cuốn địa giai sơ cấp đấu kỹ để làm lần này thu hoạch của mình một giờ sau đó mấy người đều dừng lại động tác trong tay ả o ả o có thu hoạch bạch sơn cầm tới tay là một kiện gần như trong suốt nội giáp phòng ngự lực kinh người mà hổ ra trong tay thì là cầm lấy một bình đan dược theo tiêu viêm quan sát đó là một loại có thể gia tốc tu luyện đặc thù đan dược chỉ bất quá cũng không biết tên m a ngô hạo thì là lấy được một cuốn huyết sắc đấu kỳ đến xem ra phẩm cấp bất p h à m thì liền hắn luôn luôn trầm mặc ít nói trên mặt đều lộ ra mấy phần mừng rỡ tới mà hân nhi thì là tại tiêu viêm chỉ dẫn dưới tìm được một cuốn thích hợp với nàng địa giai t r u n g cấp hỏa thuộc tính công pháp vừa tốt có thể dùng để thay đổi hân nhi hiện tại sử dụng huyền giai cao cấp công pháp mấy người thu hoạch hoàn tất về sau thời hạn cũng đã đạt tới lực hấp dẫn cực lớn t ự c ổ n g không gian chỗ c h u y ể n đến trừ bỏ tiêu viêm bên ngoài bốn người thân thể thì là không tự chủ được bị cái kia cỗ sức hấp dẫn lôi kéo hướng về ngoài cửa bay đi khoe miệng hơi hơi dâng lên Tiêu i ê v mà c ngoại không có kháng có viện a cố sức hấp d viện, viện trưởng hộ kiển thì là nhìn về phía tiêu viêm huân nhi mấy người ánh mắt tuy nhiên bình thản nhưng xác thực mang theo vài phần trịnh trọng nói trở về chuẩn bị cẩn thận năm ngày sau đó các người đem chính thức tiến nhập nội viện mưu tưởng t r ư ơ n g năm mươi hai nội viện đã lâu không gặp t r ư ơ n g năm mươi hai nội viện đã lâu không gặp năm ngày rất nhanh liền đi qua trong mấy ngày này tiêu viêm cũng không có đi quáy dày hơn nhi bởi vì nàng trong đoạn thời gian này một mực tại bế quan nếm thử đem chính mình tu hành công pháp tiến hành thay đổi đến mức tiêu viêm nhàn rỗi không chuyện gì tu luyện sau khi cũng hao tốn chỉ trong chốc lát đem môn này tại g i ả nam học viện tàng kinh các bên trong lấy được địa giai sơ cấp đấu kỹ tu hành học được cái này bản đấu ký gọi tên là bá long quyền thuộc về cận chiến hình công kích đấu kỹ cùng tiêu viêm tập được đồng loại hình đấu kỹ bắt cực băng khác biệt hà nam hiểu hơn chính là kéo dài lực lượng vừa tốt có thể cùng bắt cực băng bạo phát tiến hành trình độ nhất định bổ sung ra nam học viện hậu sơn một chỗ thanh thúy tươi tốt rừng rậm chỗ sâu có một chỗ liếc một chút nhìn không thấy bờ duyên hồ nước một đạo nửa người trên trần trụi lộ ra lăng khối rõ ràng bắp thịt gầy gò thân ảnh đứng ở bên hồ trên thân tán phát lấy khí tức huyền ảo động i ê n hắn g ầ m nhẹ một tiếng mở to mắt sau đó một bước đạp hướng về phía trước cả người x ư n g cổ l giống như m ộ trong đầu chốc lát o n g tại tiêu viêm phía trước nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt nước lúc này bị quyền phong kéo theo khoáy động mà lên áp ra một cái trọn vẹn ba triệu m chi sâu mười triệu chiều dài hình núi khoan hô sâu mà cái kêu đạo quyền phong thế đi không giảm nệ tại trong mặt hồ phía trên nhất thời k h u ấ y động lên cao bảy tám triệu vỉ trụ hơn nửa ngày mới ra xuống tóe lên hơi nước dưới ánh mặt trời tạo thành một điểm con con cầu vồng hô uy lực không t h ể a thật cũng không tính toán uổng phí công phu tiêu viêm cười cười hai lòng nhìn lấy nằm đ ấ m vừa mới công kích hắn cũng không có sử dụng bất luận cái gì đ ấ u khí mà là đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng đánh ra uy lực có thể thấy được lốm đ ố n tiêu viêm c a ca, cần phải đi xa xa một đạo như là như t r u ô n g bạc thanh âm thanh thúy theo gió trôi giạt đến bên hồ tiêu viêm nghe nói lời ấy nếp miệng lên treo lên một vệ cưng chiều mỉm cười t u t ta lập tức tới ngay theo trong nạp giới lấy da y phục tiêu viêm phi tốc đem mặc trên người sau đó dưới chân mấy cái đầu khí ra chỉ phía dưới mấy cái lắp mình chính là rời đi bên hồ tiến nhập trong rừng rậm cách đó không xa đường nhỏ bên cạnh một đạo thân mang màu xanh quần áo bóng hình xinh đẹp chính đang l ặ n g lặng chờ gió mát quét mã qua nàng cùng hoàn cảnh hòa làm một thể giống như rừng tinh linh một dạng nhìn thấy tiêu viêm đến hân nhi đoàn trách nhìn tiêu viêm liếc một chút cười k h ẽ n ó i đi nhanh đi tiêu viêm ca ca người khác cái kia sốt r u ộ t chờ tiêu viêm cười cười vớt vớt hân nhi đầu ôn hòa đáp lại nói là ta chậm trễ xin lỗi hai người phi tốc hướng về chỗ cần đến t i ề n đến làm tiêu viêm cùng hân nhi hai người tới phó viện trưởng hồ kiến trước thư phòng lúc chỉ thấy trước cửa trên đất trống sớm đã đứng đầy không ít người những người này phân tán được không thiếu to to nhỏ nhỏ q u ầ n thể mỗi người thấp giọng đáng tiếu mà những thứ này q u ầ n thể ở giữa lại mỗi người lấy trắng núi nô hạo hổ ra ba người phạm vi lớn nhất hai người xuất hiện cũng để cho nguyên bản náo nhiệt trên đất trống không khỏi yên tĩnh mấy phần dù sao tiêu viêm trước đó lấy sức một mình lật tung toàn bộ ngoại viện cử động là thật là quá hưng hãn không ít người nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt sớm liền không có cái t i ê phần ghen tị tâm lý thay vào đó hỏa nhật cùng kính dù sao làm khoảng cách một người t r ê n l ệ n h càng xa thời điểm mới càng có thể ý thức được đối phương ưu tú nhìn thấy tiêu viêm cùng hân nhi đến bạch sơn n ô hạo hổ ra ba người cũng là hào hào cùng chào hỏi dù sao giữa những người tuổi trẻ từ đâu tới nhiều như vậy tự hận có chuyện gì đánh một c h ấ u cũng coi là hóa giải ha ha hai người các ngươi có thể tính tới làm sao là đi hẹn họ sao hổ kiên nhìn qua chậm chạp đến hai người cũng là mang theo vài phần ý cười t r e o kẹo nói hân nhi gương mặt ngược lại hơi hơi nổi lên đ ỏ ửng đến mức tiêu viêm thì là gái đầu cười hắc hắc hỏi ngược lại cái tiêu ngược lại là còn không có đúng h ổ k i ê n viện trưởng chúng ta cái gì thời điểm đi nội viện nghe nói tiêu viêm lời nói h ổ k i ê n cũng là khép cười một tiếng chật mở miệng nói thì chờ các ngươi tiếng nói vừa ra hắn lúc này vô vô tay hô to lên tiếng thanh âm tại đấu k h í tác dụng dưới k h u y ế t tán g hắn ra đến đây đi người đều đủ tiếng nói vừa ra chớ ước mấy phút đồng hồ sau m ặ t khác ba tên tóc hoa dâm thân mang nội viện áo b à o lao giả theo đường chậm rãi đi ra mà cùng tại phía sau bọn họ thì là mười cái hình thể cao lớn sơ cứu hắn phần lưng còn sắp đặt lấy nguyên một đám chỗ ngồi một cái sơ cứu nhìn qua có thể lấy năm người hồ kiền đứng chắp tay ánh mắt chậm rãi tại năm mươi học viên trên thân đảo qua một vệ hài lòng hoang mang từ đó lộ ra mà ra dừng một chút hắn cao giọng mở miệng nói chúc mừng các vị đồng học hôm nay liền là các ngươi tiến nhập nội viện thời điểm bất quá nội viện cạnh tranh xa xa muốn so ngoại viện kịch liệt nhiều lắm các ngươi tuy nhiên đều là ngoại viện nhân tài ưu tú nhưng là nhớ lấy tiến nhập nội viện về sau không thể thư giãn đại ý nếu không tuyệt đối sẽ để chính các ngươi hối hận chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì được ta tin tưởng nội viện hoàn cảnh tuyệt đối sẽ để các ngươi tất cả mọi người thoát thai h o à n cốt nói vớ vẩn cũng không cần nhiều lời các ngươi năm người một tổ phân biệt leo lên sư thiếu nội viện bởi vì bảo mật tính chỗ tuyệt đại bộ phận học viện người cũng không biết hát chỗ cho nên chuyến này là từ chúng ta đưa các người đi hồ kiên tiếng nói vừa ra cái k i ê u ba vị tóc hoa dâm trưởng lao lúc này phất phất tay chư vị học viên thì là nhìn nhau liếc một chút sau đó dưới chân đột nhiên một điểm ào á o lướt lên rơi vào sư thiếu phần lưng rất nhanh phần lớn người đều chọn tốt chỗ ngồi không ngoài dự liệu trong bọn họ viện tuyển b ạ t thi đấu t ố t năm lại bị phân đến cùng một chỗ tại sở hữu học viên đều ngồi xuống trên đó về sau hộ kiền cùng mặt khác ba tên lão giả cũng là liếc mắt nhìn nhau khe gật đầu trong đó một vị lão giả thổi lên tiếng còi cái kêu mười cái sắp hàng chỉnh tề sư thiếu chính là kêu kêu một tiếng d ư ơ n g cánh bay lượn lên không trung hổ kiên cùng mặt khác ba tên trường lão đấu khí kích phát về sau sau lưng chấn động chính là kích thích lên hoa mỹ hai cánh đấu khí nhẹ nhàng một cái bốn người chính là bay lượn lên không trung lấy đông nam tây bắc bốn cái phương vị bảo vệ tại sư thiếu nhóm bên cạnh đoạn đường này do ta nhóm tự mình hộ tống bất luận phát sinh cái gì các người đều không cần lo lắng hổ kiên cười cười phất ống tay h á o một cái dẫn đầu bay đi mà sau l ư n g đại bộ đội cũng là chậm rãi đi theo đen n h ị t một mảnh tại trên không trung bay lượn chương d ớ i i g năm mươi ba săn bắt thi đấu không biết những học trưởng này nhóm có thể cống hiến bao nhiêu h ỏ a năng sư n g thử nhóm trọn vẹn phi hành một ngày một đêm thời gian nguyên mông lâm hải ở giữa trải rộng đủ loại ma tú Cơ hồ thường cách có hộ thường thời hung một tràn đoạn gian, liền sẽ có tràn ngập hãn sẽ không í tức ma thú theo lâm hải bên trong trên cái ma lâm lao ra, kia hải h đối với bên k trung đại cản quấy qua cản đại sai ư xướng thiếu khởi chủng kích. đại đội, Không s mà hết thể này đều là p h i công tuyệt đại đa số ma tú h tại còn không có tới gần sư thiếu nhóm trước đó liền bị đột nhiên xuất hiện một đạo đấu khí tấm lụa vênh thành một đoàn xương máu ngẫu nhiên cũng có thực lực ma tú h mạnh mẽ đột phá tầng thứ nhất chặn đánh nhưng ở như vậy cường hoành công kích đến cũng nhận bị thương không nhẹ lại tại hổ kiền bốn người bạo phát khí thế phía dưới đành phải xám xị tối lui không dám trêu trọc một đường phi hành chính là một đường xương máu đương theo tại xâm nhập ma thú tàn phá bừa bãi rừng r ầ m hơn một canh giờ về sau sư thiếu hạm đội tốc độ phi hành cũng là dần dần chậm lại mà tiêu viêm hơi hơi khép kín hai mắt tại thời khắc này cũng là trong lúc đó mở ra nhìn về phía phía trước cách đó không xa một mảnh lỗ trống ở nơi đó tuy nhiên cũng không có bất kỳ cái gì sự vật tồn tại nhưng là tiêu viêm cảm giác được một cố nồng đậm không gian trí lực tồn ở trong đó đó là không gian bao bọc chỉ có đấu tôn cường giả mới có thể bố trí đi ra bí ẩn phòng ngự sư thiếu nhóm ngừng phi hành mà hổ kiền cũng là mang theo vài phần mỉm cười thản nhiên chậm tại mọi người nhìn soi mói, mang theo mọi người hạ xuống già nam học viện nội viện thế nhưng là không dễ dàng như vậy đi vào tiếng nói vừa ra hổ kiên phủi tay sau đó hai tay k ế y tấn đánh ra từng đạo thần bí ba động mà nương theo lấy động tác của hắn một đạo vô hình gợn sóng tại trống rông xuất hiện sau đó một đạo cửa lớn màu bạc chừng mười t r ư ợ n g độ cao trống rông xuất hiện tại trước mắt mọi người đi thôi tiến vào bên trong mới thật sự là nội viện chỗ tiếng nói vừa ra hổ kiên bước dài ra thân ảnh biến mất tại cửa lớn màu bạc bên trong đông đảo học viên đối với cái này hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không dám động tác tiêu viêm khỏe miệng hơi hơi dâng lên treo lên một vẹp mỉm cười đối với bên cạnh h u â n nhi cùng hổ ra bọn người ôn hòa nói đi thôi đừng lo lắng tiếng nói vừa ra hắn chính là sau đó bước vào cửa lớn màu bạc bên trong h u â n nhi không chút do dự đi theo hổ ra mấy người cũng là lướt nhau vội vàng đuổi theo dù sao bọn hắn hôm nay bị phân làm một tiểu đội khi tất cả học viên tiến vào cửa lớn màu bạc về sau mảnh kia cửa lớn màu bạc cũng là lại lần nữa chậm d ã i khép lại t r ậ t hư không tiêu thất ngoại giới mảy may nhìn không r a n dị d ạ n g đến không gian bao bọc bên trong làm đám người tiêu viêm đi theo tại hổ kiển sau lưng xuất hiện tại hắn về sau chính là gọn gàng dứt khoát thấy được một bên mấy vị thân mang trưởng lão bảo trung nhân nhân cùng đi theo tại phía sau bọn họ một nhóm lớn nam nữ trẻ tuổi tiêu viêm khỏe miệng hơi hơi dâng ư lên ánh mắt bên trong xuất hiện một vệt nhớ lại t h ầ n sắc chật dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm chậm dai nói ra đã lâu h ỏ a năng săn bắt thi đấu a cũng không biết lần này đám này đám học trưởng bọn họ có thể vì ta cung cấp bao nhiêu h ỏ a năng đâu lần này ta triển lộ ra thực lực cũng muốn so ở kiếp trước cường rất nhiều hy vọng lần này h ỏ ả năng săn bắt thi đấu tới đám thợ săn cũng mạnh hơn một chút ta quả thật đúng là không sai đợi đến sở hữu tân sinh tiến vào bên trong về sau đám tiên nội viện lao sinh n ó n g l i ề n bắt đầu xì xào bàn tán ồn ào lên nhìn về phía rất nhiều tân sinh ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút hưng ơ phấn vị đạo chỉ bất quá trừ bỏ nắm chắc mấy cái tân sinh bên ngoài phần lớn người đều ngây ngốc đứng tại chỗ không hiểu là có ý gì ánh mắt bên trong còn mang theo một vệ thuộc về không có trải qua nhân gian hiểm ác trà t ấ n qua thanh thuần cái k i ê u mấy vị trưởng lão tại cùng h ổ kiến giao lưu chốc lát sau chính là nhẹ nhàng ho khan vài tiếng hấp dẫn lược chú ý của mọi người về sau chợ ánh mắt chậm rãi tại tân sinh trên thân chậm rãi đã qua nhất là tại tiêu viêm trên thấp phía dưới thanh âm chậm rãi m các ngươi đều là lần này tân sinh ta hy vọng các ngươi có thể tận lực thích hướng nơi này cái này đối thực lực của các ngươi tăng lên rất có ích lợi nhìn xem đám gia hỏa này bọn hắn phần lớn là trước mấy lần tiến nhập nội viện học viên thực lực tại bọn hắn một lần kia bất quá là đến ngược bọn hắn hôm nay tại các ngươi bên trong thực lực cũng thuộc về bạt tiêm mức độ cầm đầu tên kia tô trưởng l á o dựa theo thông lệ giảng thuật một phen về sau t r ậ t thản nhiên nói khu khu kéo tới có chút xa lời nói mới rồi các ngươi cũng cần phải đều nghe rõ đợi lát nữa phát tấm thẻ về sau hỏa năng săn bắt thi đấu chính thức triển khai tiếng nói vừa ra Tô t như như mỗi, người người. mỗi người đều là giống nhau trải qua vừa mới một phen tô trưởng lao giảng giải tất cả mọi người minh bạch phía trên này biểu hiện là thuộc về bọn hắn hỏa năng tuy ý đem cấp kỹ về sau tiêu viêm không nhanh không chậm nhiều hứng thú nhìn về phía t r u n g quanh mà đại bộ phận tân sinh thì là tại nhận được tinh thể về sau cảnh giác hướng về kia giúp l a o sinh nhóm nhìn thoáng qua về sau chính là cả đội phi tốc tiến nhập trong rừng rậm nỗ lực hất ra tất cả mọi người rất nhanh tại chỗ cũng chỉ còn lại có tiêu viêm cái này một đôi người mang theo vài phần khiêu khích dí cười tiêu viêm nhìn về phía đ á m kia l a o sinh về sau chậm rãi đi vào trong rừng rậm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa tiến vào rừng rậm rất nhanh một đoàn người chính là tại tiêu viêm xe nhẹ đường quen chỉ huy dưới đ g ừ n g lưu tại tiến vào rừng rậm phải qua đường con đường bên cạnh cũng không có lại lần nữa tiến lên chúng ta nên làm cái gì bạch sơn gãi đầu một cái vừa mới tô trưởng lão một phen giải thích để hắn có chút nghiêm trọng bất quá bởi vì tiêu viêm trước đó triển lộ ra thực lực bạch sơn cũng không có ở kiếp trước đồng dạng phản kháng ý nghĩ ha ha đừng nóng n ộ i tiêu viêm cười ha ha sau đó nhẹ nói nói các ngươi vừa mới có chú ý đến hay không một việc tô trưởng lão chỉ nói bọn hắn như thế nào cấp đoạt chúng ta mà không nói chúng ta không thể đoạt bọn hắn đúng không nghe nói lời ấy huân nhi không có phản ứng bất quá một bên bạch sơn hổ ra nô hạo ba người xác thực lúc này cùng nhau chừng lớn mắt bọn họ đích xác không nghĩ tới tầng này dù sao ai cũng không có khả năng trước tiền nghĩ đến muốn đem con mồi cùng thợ săn thân phận thay đổi nhất là tại hiểu rõ thực lực đối phương không kém tình hồ dưới bất quá đây đối với tiêu viêm tới nói lại là một cái ngoài ý muốn dù cho ở kiếp trước hắn còn không có bây giờ mạnh như vậy thời điểm đã làm ra qua như thế hành động vĩ đại bây giờ một lần nữa có gì không thể một bên hôn nhi đối với tiêu viêm sở hữu hành động đều biểu thị chống đỡ lúc này nàng ôn nu hỏi tiêu viêm c a ca, vậy chúng ta nên làm như thế nào chắc hẳn ngươi đã có kế hoạch đi chương năm mươi b ố ai là thợ săn người nào lại là con mồi chương năm mươi b ố ai là thợ săn người nào lại là con mồi trong khu rừng rậm rạp ánh sáng mặt trời rơi xuống bị cây lá rậm rạp cắt chém phân mảnh theo khe hở ở giữa vương vai xuống trên mặt đất hình thành một chút c u ồ n sáng đem hoàn cảnh phụ trợ dị thường vắng vẻ an t ĩ n h trong rừng rậm đột nhiên truyền ra tiếng b ư ớ c chân từ xa đến gần đột nhiên n a m đạo thân ảnh xuất hiện tại rậm r ạ p trên đại thụ dưới chân điểm nhẹ mấy cái lên xuống ở giữa chính là lấy tương đương tốc độ nhanh bay lượm muốn phải thoát đi nơi đây năm người trên mặt đều không hẹn mà cùng treo một vệt vẻ mặt lo lắng thỉnh thoảng còn tại quay đầu nhìn quanh tựa như có vật gì đáng sợ tại đuổi theo bọn hắn một dạng. lại lần nữa tại trong rừng rậm tung người lên rơi một khoảng cách về sau mấy người liếc mắt nhìn nhau thả chậm lại bước chân rơi xuống trong đó cầm đầu người trẻ tuổi thì là thở dốc một hơi mang theo vài phần sống sót sau hai nạn nói nguy hiểm thật ra không nghĩ tới tiểu đội chúng ta vậy mà trực tiếp đụng phải một chi lao sinh đội ngũ nếu không phải chạy nhanh chỉ sợ cũng muốn trực tiếp xếp tại bọn hắn trong tay một bên hình dạng có mấy phần thanh tú nữ hải một tay an ủi tại so sánh tiếp nối ở ngực trước lòng vẫn còn s ợ h a i nói ra đúng vậy à nếu không phải vừa tốt có một cái khác chi tân sinh đội ngũ hấp dẫn đến chú ý của bọn hắn sợ là chúng ta đã bị đuổi kịp Liên tại tại thời điểm, bọn hắn ngay tại may mắn n g may một ư ờ i thật r o n n g đó đột i ê n đồng tử thích chặt, đầu lên nhìn hướng lên phía trên văng lên. h đúng là có lấy nhàn hạ thoải mái đâu mấy vị mới vừa rồi còn cảm thán chính mình chạy thoát mấy người giờ này k h ắ p này lúc này như là bị tạt một c h ậ u nước lạnh một dạng cả người cũng là đánh một cái giật mình sau đó vội vàng sau lùi lại mấy bước liền vội vàng ngẩng đầu lên chỉ thấy tại đỉnh đầu bọn họ trên đại thụ cái kia nguyên bản không có một hai cành cây phía trên không biết khi nào xuất hiện năm người hoặc là ngồi hoặc là ngồi xổn cũng hoặc là dựa vào đứng thẳng trên đó mang theo vài phần nghiền ngấm biểu lộ nhìn phía dưới một đám tân sinh các ngươi vậy mà đuổi theo tới tên kia dẫn đầu người trẻ tuổi dẫn t á i mặt đến chấm thấp nói ra mà phía sau hắn đám kia tân sinh nhóm cũng là không tự chủ được căng cứng ở thân thể tựa như là gặp phải mèo chuột một dạng vô cùng kiên kỵ mấy người các ngươi cái gì thời điểm sinh ra đảo thoát chúng ta truy t u n g ả o r a đâu chắc cây phía trên một tên mang trên mặt mặt xẻo lao sinh dữ tợn vừa cười vừa nói chợt hắn khẽ quát một tiếng giao ra gia hòa năng vẫn là chịu một trận đánh đập lại giao ra gia hòa năng các ngươi chọn một cái đi đám kia tân sinh s sau đó cầm đầu nam tử trẻ tuổi cắn răng quản nhảy ra mấy chữ n a mơ m muốn để cho ta chắp tay g i a o ra đồ vật không có khả năng sau đó hắn chính là khe quát một tiếng đấu khí bạo phát ngưng tụ ở trên người lúc này dưới chân một điểm chính là một quyền hướng về trên cây oanh ra chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng trên t r ạ c cây năm người nháy mắt sau đó chính là biến mất tại tầm mắt của hắn bên trong sau đó một cỗ cự lực bắt đầu từ bên người của hắn chuyển đến không tự chủ được cái này tuổi trẻ tân sinh lúc này bị đánh bay cả người ở giữa không chung sẹt qua mười mấy thước khoảng cách sau đó rơi trên mặt đất lăn vải vòng về sau đâm vào một gốc cây phía trên cái này mới dừng lại nhấp nô xu thế mà mặt khác mấy vị tân sinh ở cái này trong chốc lát đã hào hào thống khổ ngã trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm chỉ để lại nằm cái lao sinh đứng đứng ở tại chỗ ha ha nhất định phải muốn ăn đòn ngoan ngoãn giao ra hỏa năng tinh thể không phải tốt sao tiếng nói vừa ra bọn hắn cũng đã tại ngã xuống đất tân sinh trên thân tìm lên hỏa năng tinh thể nhưng mà đúng vào lúc này một đạo khác mang theo t r e o tức thanh âm lại là nhàn nhạt vang vọng tại mảnh đất trống này phía trên ha ha chư vị học trưởng làm sao như vậy nhàn nhã nghe nói nói đến đây ngữ cái kia một đám nội viện lao sinh lúc này biến sắc t r ợ ánh mắt đồng loạt hướng về rừng rậm một góc nhìn qua lại phát hiện mấy đạo thân mang nội viện tân sinh quần áo bóng người từ đó chậm rãi đi ra ha ha ta lại tưởng là ai đây nguyên lai là đồng dạng không biết trời cao đất rộng tân sinh cầm đầu tên kia mặt xẻo lao sinh nhẹ nhàng thở ra mang theo vài phần t r e o tức ý cười nhìn về phía đám kia bất ngờ xuất hiện tân sinh thế mà để hắn không có dự liệu được chính là nguyên bản bị bọn hắn đánh ngã trên mặt đất tân sinh n ó m khi nhìn đến cái kia xuất hiện mấy người về sau lúc này trong con mắt mãnh liệt bắn ra một vệ tinh quang chật ra sức g i y r ụ phản kháng lên mà cái kia mấy đạo bất ngờ xuất hiện thân ảnh cầm đầu chính là một tên thân mang áo b à o màu đen g ầ y g ò thanh niên hắn nhìn lấy đám kia lao sinh mang theo vài phần nghiền ngẫm nụ cười tựa như là thấy được mấy cái hành tàu bảo tàng mở dạng không có chút nào đem đối phương để ở trong mắt mấy vị học t r ư ở n g ta tiêu viêm cho các ngươi một cơ hội chính mình đem hỏa tinh thể i a o ra miễn cho chịu một trận nỗi khổ da thịt tiếng nói chậm rãi rơi xuống nhất thời còn có chút ồn ào trên đất trống đột nhiên yên tĩnh trở lại trọn vẹn mười mấy giây sau mới lại lần nữa xuất hiện thanh ô n Nã trên nói. một đám không biết trời cao đất rộng tân sinh vậy mà muốn đảo ngược thiên cương liền để học trưởng đến dạy dỗ ngươi nhóm cái gì gọi là quy củ của nội viện tiếng nói vừa ra mặt sẻo lao sinh dưới chân đột nhiên một điểm cả người giống như từng đạo chạy như bay mũi tên đồng dạng hướng về tiêu viêm đột nhiên nào tới toàn thân đấu khí ngưng tụ trên nắm tay kim quang lấp lóe rõ ràng là dùng r a đấu kỹ tiểu tử nếm từ học trưởng kim cương quyền ngay tại lúc hắn vung r a n ắ m đ ấ m nháy mắt tiêu viêm trong lúc đó động nháy mắt sau đó mặt sẹo lao sinh trong t ầ m mắt tiêu viêm thân hình chính là biến mất một giây sau cái sau chính là đột ngột xuất hiện ở trước mắt của hắn sau đó một trường khắc ở mặt sẹo lao sinh trên ngực ẩm đấu khí phun ra nuốt vào ở giữa nột ngạt quyền nhục giao kích chi tiếng văng lên mặt sẹo lao sinh lúc này phun ra một n g ụ n máu tươi trứng to mắt cả người như là như rượu đứt dây một dạng lúc này xa xa ném đi đội trưởng trong chốc lát biến hóa, để tại chỗ lao sinh cùng tân sinh nhóm đều nhìn ngây người một tên lão sinh kinh ngạc hô lên tiếng chật kịp phản ứng chính là hướng về tiêu viêm đánh tới chật q u á t lên gặp phải cường địch cùng tiến lên mặt khác ba tên lão sinh cũng là không chút do dự hướng về tiêu viêm đánh tới mà cái sau gặp lại mấy người cùng nhau bao vây ánh mắt bên trong cũng là hiện ra một vệ nụ cười t h ẳ n g nhiên chỉ thấy hắn khé quát một tiếng chật một q u y ề n đánh ra bà l o n g q u y ề n phá cho ta lấy một địch bốn tiếp xúc ngắn ngủi sau đó cái tia bốn tên lão sinh liền tại tiêu viêm một quyển phía dưới lui nhanh mà đi chương năm mươi lăm lao sinh nhóm kinh hoàng chương năm mươi lăm lao sinh nhóm kinh hoàng một quyền bốn vị lao sinh chiến bại dạng này chiến tích kinh khủng để còn nằm dạp trên mặt đất tân sinh nhóm nhất thời không tự chủ được nuốt ngụm nước bọn nhìn qua cái k i a đạo c h ẩ m rãi thu hồi nằm đấm thân ảnh bọn hắn hoảng sợ phát hiện tiêu viêm tựa hồ so trước đó trên lôi đài lấy sức một mình đơn đấu toàn bộ ngoại viện thời điểm càng tăng mạnh hơn bị tiêu viêm một k í c h đánh lui bốn vị lao sinh chật vật nằm dạp trên mặt đất thống khổ dê lên gì thế mà cái t i ê miễn cưỡng bỏ dậy mặt xẻo lao sinh lại nhìn thấy một màn này về sau lúc này đồng tử bỗng nhiên t í c chặt không khỏi thất thanh nói đấu linh làm sao có thể t h â cái n bên trong h làm sau tu vi hiển nhiên không chỉ là đại đấu sư đơn giản như vậy nương theo lấy mặt sẻo lao sinh tiếng nói vừa ra trên mặt đất còn tại gen thống khổ mấy vị lao sinh cũng là không lên tiếng ào ào mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn về phía cái kia như cũ phong khinh vân đạm tiêu viêm cái này tân sinh lại là đấu linh phải biết cho dù ở già nam học viện nội viện bên trong đấu linh cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn hoàn toàn có tư cách leo lên nội viện cường bảng làm sao có thể có người một tiến nhập nội viện cũng là cường bảng cấp bậc cao thủ trong lúc nhất thời mấy cái lao sinh tâm thái đều là có chút h n g mất cùng sinh làm người làm sao tranh lệch lớn như vậy nghe nói mặt xẻo lao sinh lời nói tiêu viêm cũng là n i t miệng lên mỉm cười mở miệng nói đáp đúng đáng tiếc không có khen thưởng mấy vị học t r ư ở n g đem hỏa năng tinh thể dao ra đi con người của ta tính khí luôn luôn không thật là tốt nghe nói tiêu viêm lời nói mặt sẹo lao sinh bọn người tựa như là xương đánh cả tím mực dạng cả người đều h i ể u s u nhi bất quá tại tiêu viêm cười híp mắt biểu lộ phía dưới bọn hắn chỉ có thể không cam lòng móc ra bản thân hỏa năng tinh thể cả ngày đánh ngỗng lại bị hiến mổ mắt bị m s u ố i q u ẩ y mặt sẹo lao sinh nhận lấy chính mình hỏa năng tinh thể nhìn lấy phía trên mười bảy biến thành hai lúc này cả người liền là thầm mắng lên tiếng góp nhặt mấy người hỏa năng tiêu viêm cũng là khẽ cười nói đa tạ mấy vị học trường nỗ lực bất quá yên tâm không đơn thuần là các người sở hữu lao sinh hỏa năng ta tiêu viêm đều sẽ không bỏ qua tiếng nói vừa ra Tiêu i ê v một l may may. đoạn thời khắc bọn hắn trong lúc đó mở mắt ra nhìn nhau liếc một chút phân biệt theo đối phương ánh mắt cơ sở nhìn ra một vệ kinh ngạc cùng ý cười một người trong đó chính là tô trưởng lão mà một người khác hiển nhiên là nội viện một vị trưởng lão khác chỉ thấy hắn nuốt ve trồng dâu mang theo vài phần ý cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra mấy cái này tân sinh ngược lại là có chút ý tứ nhất là cái kia tiêu viêm lại có đấu linh tu vi thậm chí t r á i lại còn đem nội viện lao sinh nóng đoạt dù cho thả tại nội viện bên trong thực lực của hắn cũng có thể được xương tụng là không tệ bây giờ xem ra như vậy hỏa năng săn bắt thi đấu với hắn mà nói ngược lại là có chút tiểu nhi khoa tô trưởng lão thì là mang theo vài phần ý cười chậm rãi nhẹ gật đầu mở miệng nói ha ha cái này gọi tiêu viêm tiểu gia hỏa là ngoại viện lần này thi đấu đệ nhất tên mà lại không chỉ có như thế hắn còn lúc trước bài danh chiến bên trong lấy sức một mình đơn đấu toàn bộ ngoại viện sau cùng còn đánh thắng nghe nói tô trưởng lão lời nói tên này trưởng l ã o ánh mắt bên trong cũng là lại lần nữa mang theo một vệ kinh ngạc chợt hắn l ắ t đầu hơi mang theo mấy phần may mắn mở miệng nói còn tốt trước đó hổ kiến l ã o gia hỏa kia cùng ta truyền tin nói qua lần này ngoại viện bên trong tới một cái nhân vật g â y gớm để cho an toàn l ã o phu còn chuyên môn đi theo trong sân đấu bắt một đám gia hỏa đến thủ quan nghe nói lời ấy tô trưởng lão m i đầu k h ẽ động chợt hơi mang theo mấy phần suy đoán mà hỏi chẳng lẽ là hắc bạch song sát nghe nói lời ấy tên kia trưởng lao lúc này cũng là vớt ve phía dưới trống dâu nhặt vừa cười vừa nói tự nhiên đ á m người kia bên trong cũng có hai tên đấu linh trừ cái đó ra toàn bộ đội ngũ chiến đấu kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú phối hợp ăn ý nếu là cái này tiêu viêm còn dự định lấy sức một mình đơn đấu chỉ sợ muốn ăn chút khổ sở tô trưởng lão m i đầu k h ẽ động nhớ tới trước đó hổ kiển trước đó giao cho hắn có quan hệ tiêu viêm từng tại gia mã đế quốc tình báo nhất thời kế thượng tâm đầu lúc này mang theo vài phần ý cười hướng về phía cái kia một vị trưởng l ã o khác nói ra hoàng t r ư ở n g lão không bằng chúng ta tới đánh cược tại hỏa năng săn bắt thi đấu chính thức bắt đầu ướp chừng sau ba cách giờ sắc trời dần dần đ m đạm bất quá cùng lúc đó trong rừng rậm cũng là dần dần bắt đầu truyền đến từng trận lời đồn đại ha ha người nghe nói không giống như có một chi tân sinh đội ngũ tại trái lại đổi u bắt đám kia nội viện lao sinh a không thể nào đến cùng là cái kia mánh nhân tại như vậy làm không phải là cái kia tiêu viêm à. ha ha trừ hắn mạnh như vậy còn có ai a thật lợi hại cũng coi là cho chúng ta đám này tân sinh hung hăng thở dài một ngụm bị đám kia lão sinh m á n h liệt m á n h liệt khi dễ đánh không lại đồng cấp thì tới tìm chúng ta gốc dạng đáng đời hạt chót theo lời đồn chuyên g a rất nhiều lão sinh nhóm còn ôm lấy thái độ hoài nghi nhưng là tân sinh nhóm đều là nao, nao. trong phản lúc ạ nhất thời nguyên bản còn thư giãn thích lý lao sinh nhóm lúc này đều đoàn kết lên bọn hắn cũng không cam chịu được như vậy sỉ nhục thậm chí có thực lực lại yếu lao sinh đám đội ngũ tự phát bắt đầu đi tìm tiêu viêm đội ngũ tung tích tại như vậy thảm thức tìm kiếm phía dưới còn thật để bọn hắn tìm được một ít gì đó nhưng khi giao chiến động tĩnh truyền đến về sau có người tìm dấu vết tìm đi qua lại chỉ có thể nhìn thấy s ư n g mặt s ư n g mũi lao sinh nhóm nằm dạp trên mặt đất chật vật không thôi nhưng thủy trung không nhìn thấy cái kia q u ỷ dị tân sinh đội ngũ trừ cái đó ra đám kia bị đánh bại lao sinh nhóm cả đám đều giống như là bị to lớn tinh thần đ ả kích một dạng hỏi cái gì cũng không nói chỉ là mặt tâm t r ầ m hướng về ngoài rừng dậm đi đến thôi mọi người chỉ khi bọn hắn là nhận lấy quá lớn đà kích nhưng chưa từng nghĩ những cái kia bị đánh bại lao sinh nhóm đ Cái k không không một n sinh là đạo tiếng n h h xe gió đột nhiên chuyên gia từ xa mà tiến bỗng nhiên mở rộng ra sau đó một đạo thân ảnh trong lúc đó tự trong rừng bay ra sau đó trùng điệp đập xuống đất liên tiếp lăn bảy tám vòng về sau mới miễn cưỡng đã ngừng lại thân hình chỉ thấy người kia chật vật bỏ dậy t ừ đến mà tại trên lồng ngực của hắn còn mang theo một cái tượng trưng cho già nam học viện nội viện lão sinh tiêu chí huy chương thương ngay tới nói thân là nội viện lão sinh hắn tới nói hẳn là săn đuổi một phương cường thế một phương ngẫu nhiên đụng phải khó chơi tân sinh nhưng cũng nhiều lắm là tốn nhiều mấy cái phen công phu nhưng bây giờ hắn lại cứ như vậy chật vật bị vanh bay thì liền trên khuôn mặt cũng đầy là kinh ngạc cùng kinh hoàng là thật là không hợp với lãi tưởng đập đập đập đúng lúc này nhàn nhạt tiếng bước chân cũng tự trong rừng rậm đ ố n g nhiên xuất hiện không nhanh không chậm liền như là t à n bộ một dạng nhàn nhã tự đắc thế mà cũng là như vậy thường thường không có gì lạ tiếng bước chân ngược lại đem vị này nội viện lao sinh giật mình cả người đều căng thẳng thân thể làm ra một bộ như lâm đại địch tư thế chiến đấu nương theo lấy cước bộ tới gần một đạo mặc lấy lấy màu đen trang phục gầy gò thân ảnh cũng là chậm rãi tự vùng rừng rậm kia sau đi ra hắn khuôn mặt thanh tú da thịt chắm nón sau lưng còn gánh vác lấy một thanh chừng người cao to lớn hắc xích khoe miệm hơi hơi dâng lên treo một vệm mỉm cười thản nhiên nhìn như tương đương ôn hòa. là một cái ánh sáng mặt trời sáng sủa thiếu niên nhưng chính là vị này thiếu niên tại vị học sinh cũ kia xem ra lại không thua gì địa ngục các ma mực dạng khủng bố cùng cực trầm trọng thở ra một hơi vị kia thân hình chật vật nội viện lao sinh nhìn t r ò n g t r ọ c vào đạo kia thân ảnh mang theo vài phần run dày cùng không cam lòng quát k h ẽ nói tiêu viêm ngươi không nên quá phận nơi này là hỏa năng săn bắt thi đấu không phải là các ngươi thể hiện địa phương nghe nói lời của hắn tiêu viêm ngừng rào bước tiến lên tốc độ đưa mắt lên nhìn nhìn về phía cái kia nửa nằm dạp trên mặt đất nội viện lao sinh nhét miệng lên mang theo vài Vị nghe i ê n t nói tiêu viêm nói đến đây ngữ vị tiêu nội viện lao sinh cũng không khỏi đến trầm mặc một cái t h ư ớ c mắt ban đầu vốn còn muốn thổ lộ ra miệng lời nói lập tức bị giấu ở cổ họng bên trong không cách nào thốt ra hơn nửa ngày về sau hắn mới trầm thấp đệ nén nói ra bất kể nói thế nào quy củ cũng là quy củ tiêu viêm chỉ sợ ngươi còn không biết tin tức này à tiếng nói n vừa ra vị tiên nội viện lão sinh tự biết tránh không khỏi tiêu viêm cướp đoạt lúc này lạnh hừ một tiếng mang theo vài phần đau lòng đem thuộc về mình hỏa năng tinh thể móc ra thả trên mặt đất đồng thời hắn quan sát đến tiêu viêm biểu lộ tựa hồ muốn theo trên mặt của hắn nhìn đến có chút kinh hoàng nhưng là tiêu viêm nhưng như cũng không hề bị lay động mà chính là mang theo vài phần cười khẽ cách không một chảo liền đem cái viên h kia hỏa năng tinh thể lấy được trong tay của mình sau đó nhẹ nhàng quét một cái nhất thời lại một bút hỏa năng nhập trướng nhìn lấy chính mình bây giờ đã đột phá hai trăm đại quan hỏa năng tiêu viêm mỉm cười tâm tình rất tốt hai ngón tay cùng nổi lên kẹp lấy tấm kia thuộc về nội viện lão sinh sống năng tinh thể nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra đa tạ học t r ư ở n g nhắc nhở bất quá ta tiêu viêm thích nhất cũng là đối tượng cho là đúng người nói không mặc dù hắc bạch song sát hai tri đội ngũ ngăn cản tại phía trước ta cũng phải nhìn nhìn cuối cùng người thắng đến cùng là ai tiếng nói vừa ra tiêu viêm hai ngón hơi hơi hối l ư ợ n sau đó một đánh nhất thời tấm k i a đen nhánh hỏa năng tinh thể như là chạy như bay lợi tiễn một dạng sỉu một tiếng s ẹ t qua hư không đã rơi vào tên k i a nội viện lao sinh trong tay ở người phía sau khó chịu biểu lộ dưới tiêu viêm chậm dai hướng về đến chỗ đi trở về ước chừng mười mấy bước sau đó không còn bỏ mặt đất xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt mà lúc này cái kia trên đất trống năm tên sắc mặt phủ đầy dơ giấy bẩn t h ệ u cho bụi lao sinh chính rửa lưng vào nhau vi thành một cái vòng cho nhỏ ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn lấy chúng quanh bọn họ bốn tên người trẻ tuổi nhìn thấy tiêu viêm đến một vệ bóng hình x i n h đẹp lúc này ánh mắt sáng lên hướng về hắn lên đón mang theo vài phần n h ạ y câm cùng tiểu kinh hỉ mở miệng nói tiêu viêm ca ca người trở về rồi mang theo cười ôn h ò a ý tiêu viêm nhìn về phía nữ hải k h ẽ gật đầu trật đối với một bên mấy người chậm rãi kể do nói chư vị đến đón lấy có một cái tin tức xấu còn có một tin tức tốt các người muốn trước nghe cái nào một bên b ạ c h sơn cùng một đời trước khác biệt bởi vì tiêu viêm nghiền ép giống như mạnh mẽ hắn hôm nay không sinh ra đối tiêu viêm mảy may bất mãn chỉ là gãi đầu một cái cười nói tin tức tốt gì tin tức xấu tiêu viêm lao đại đừng thừa nước đục thả câu một bên n ô hạo cũng chẳng qua là đối với tiêu viêm liếc qua không nói lời nào nguyên bản lấy hắn chiến đấu cùng nhân trầm mặc ít nói tính tình đối với cái này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú chỉ cần có thể đánh nhau cùng cường giả giao thủ liền tốt một bên khác hổ ra thì là mang theo vài phần n g o ạ i ý muốn dò hỏi còn có tin tức gì đối với người mà nói có thể coi là tin tức xấu nghe nói lời ấy tiêu viêm mang theo cười khẽ giang tay ra chậm rãi giải, giải thích nói có vẻ như bởi vì chúng ta quá t i ê u ngạo nguyên nhân thời gian kế tiếp bên trong sở hữu còn lại nội viện lao sinh đội ngũ đều để mắt tới chúng ta nghe nói bên trong còn có hát bạch song sát hai cái tương đương mạnh mẽ đội ngũ vừa mới bị ta đánh bay cái kia ra hòa nói nghe nói nói đến đây ngữ mấy người đều là chân mày hơi nhữ lại tuy nhiên ban đầu mang theo vài phần sợ hãi nhưng là bọn hắn đi theo tiêu viêm tiến hành mấy lần đi săn về sau đã không thế nào đem nội viện lão sinh đám đội ngũ để ở trong mắt bây giờ tin tức này chuyển đến tiêu viêm còn mang theo vài phần trịnh trọng ý tứ như vậy nói cách khác cái kia hai cái đội ngũ rất mạnh huân nhi nhẹ nhàng che miệng lại mang theo vài phần cười khẽ mở miệng nói ra thanh âm như là ngân linh đồng dạng thanh t h ú rung động lòng ư ờ i tiêu viêm các a ngươi thì đừng thừa nước đục thả、câu. chương á i kêu m ộ năm g h Hân Nhi e nói nói, lời tiêu i v mươi bảy các ngươi cùng lên đi chương năm mươi bảy các ngươi cùng lên đi nghe tiêu viêm lời nói phía trước còn có mấy phần lo lắng hổ ra lúc này nổi lên một cái liếp mắt nàng còn tưởng rằng tiêu viêm cường điệu hai cái này đội ngũ sẽ có chuyện rắc rối gì nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà nói ra mấy câu nói như vậy khu khu vừa rồi nói đùa nói xong sau đó nói điểm chính thức tiêu viêm nhẹ nhàng ho khan vài tiếng đình chỉ vui cười vừa dỡn cả người cũng biến thành nghiêm trình lại chậm rãi mở miệng nói ra h ắ c bạch song sát đội ngũ cần phải không đơn giản đám kia đám lao sinh đều biết chúng ta thực lực hôm nay bất quá dù vậy bọn hắn đều đối cái kia hai cái đội ngũ ôm lấy mười phần tự tin ta không thể không hoài nghi cái kia hai cái đội ngũ ở trong cũng có đấu linh tồn tại nghe lời nói này bạch sơn hổ ra ngô hạ ba người lúc này liền là trịnh trọng bình tĩnh mà xem xét bọn hắn hôm nay mặc dù thiền tư chắc tuyệt bây giờ tại đại đấu sư bên trong cũng tính được là là không kém nhưng muốn người giả bị đụng chân chính đấu linh cho dù bọn họ ba cái cùng nhau ra tay chỉ sợ cũng là có chút miễn c ư ỡ n g nếu như đối phương tinh cấp tại cao một chút cái kia chỉ sợ sẽ là đơn phương người treo lên đánh đại đấu sư cùng đấu linh c h i n h lệnh không thua gì một đạo khoảng cách cực lớn một bên tiêu viêm khẽ gật đầu một cái mặc dù ở kiếp trước chính mình tham gia nội viện hỏa năng liệp bộ tái thời điểm bất quá là thất tinh đại đấu sư tu vi nhưng lúc đó hắc bạch song sát đội ngũ cũng là mười phần khó chơi hát sát đội yếu một bậc nhưng trong đó cũng toàn bộ đều là đại đ ấ u sư đội trưởng càng là nửa bước đấu linh mà cái kia bạch sát đội, đội trưởng càng là một cái chân chính đấu linh cừng giả một thế này thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh bây giờ có thể bị nội viện các trưởng lao an bài tiến hành thu quan h ắ c bạch song sát đội ngũ cũng khẳng định cùng ở kiếp t r ư ớ c cũng không giống nhau không có đơn giản như vậy đã như vậy vậy chúng ta nên làm như thế nào là đánh hay là không đánh bạch sơn trên mặt lộ ra một c ố rõ ràng trần trờ thân sắc hắn người này chính là như vậy tương đối tham sống sợ chết đối mặt cương địch theo thói quen lùi bước một bên ngô hạo ô m kiếm lớn màu đỏ n g ỏ m nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào ta chắc chắn là muốn cùng bọn hắn đánh nhau một trận một bên huân nhi cũng là vươn tay ra nhẹ nhàng nắm chặt tiêu viêm cái tia có chút tay k i ê ngay kế tiếp một cái tin tức bùng nổ chính là từ trong rừng rậm lại độ cao giọng truyền ra nghe nói cái kia tân sinh đệ nhất đội ngũ cao giọng tụ tập ở rừng rậm bên hồ trong ự c t i ế a y t r lúc nhất thời còn chưa đào thải rất nhiều lao sinh lúc này khuôn mặt t h ầ m xuống cảm giác mình đã bị khiêu khích mà đáng tiếc trong khoảng thời gian này đến nay bị khi phụ đủ thảm tân sinh nhưng là nhao nhao xương sở trận đại hỷ nao nhao cao giọng nói tiêu viêm lao đại muốn vì học sinh mới chúng ta ra mặt đại gia còn không nhanh đi qua chợ chợ. trong lúc nhất thời hơn phân nửa tọa rừng rậm đều chấn động vô số học viên vô luận là tân sinh vẫn là lao sinh đều dối dít hướng về bên hồ chạy tới đám này lũ tiểu ra hỏa thật đúng là có thể làm ở mỹ tô trưởng lão mang theo vài p h ầ n ý cười móc ra một cái hồ lô ựa một hấp rượu xếp bằng ở đại thụ đỉnh xa xa nhìn qua phía trước cả tòa rừng rậm đều ở cảm giác của hắn bên trong ha hà lao tô ngươi cũng đừng quên chúng ta đánh cược một bên trưởng lao á o lam cũng là nhàn nhã cười nói hát sát đội la sa bạch sát đội Lâm Phòng, cũng đều là đấu linh tu vi. thực lực phi phạm ngươi coi trọng tiểu t ử kia sợ rằng phải đụng phải chút đà kích tô trưởng lao không chút hoang mang khẽ cười nói vậy thì rửa mắt mà đợi t r ố n g trải cánh rừng phía trên tiêu viêm năm người nhắm mắt ngồi xếp bằng khắp rừng rậm cũng là lâm vào trong yên tĩnh nhưng mà cái k i a thoăn g có chút đè nén chầm thấp bầu không khí lại là biểu hiện ra ở đây sắp đến bao tố tại hồ một bên nhưng là số lớn tụ tập ở nơi đó quan chiến học viên tân sinh cùng lao sinh đều có bất quá bọn hắn ở giữa phân biệt rõ ràng chia làm hai đội yên tĩnh kéo dài không biết bao lâu một đoạn thời khắc tiêu viêm lặng yên ngẩm đầu lên nhàn nhạt m phá vỡ cái này một vòng ý cảnh mấy vị học trưởng nếu đã tới cũng đừng đoá đoá thẳng thẳng nghe lời của hắn h u â n nhi mấy người cũng là trợn mở mắt mà liền tại lúc này một thanh âm lại là từ rừng sau nhàn nhạt vang lên ha ha không hổ là lần này tân sinh khôi thủ danh s ư ơ n g trăm năm khó gặp một lần đau đầu cách như vậy khoảng cách xa cũng có thể phát giác được tung tích của chúng ta đã bị tiêu viêm điệm phá những cái kia đến người cũng không có che giấu ý tứ lúc này cười ha ha c h ậ t triển lộ ra k h í thế từ trong rừng đi ra một cái, hai cái ba cái lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà vào đi tới bên hồ, triển lộ ra hùng hồn trong bọn họ thực lực thấp nhất người tu vi cũng tại thất tinh đại đấu sư tà hữu lập tức tiêu viêm một bên hổ ra bọn người trên mặt đã lộ ra vẻ ngưng trọng mà tiêu viêm cũng không hoảng không vội vàng vẫn như c ũ phong khinh vân đạo đưa mắt về phía phía trước nhất hai người mặc dù tại người khác xem ra hai người khí thế nhất là thấp thậm chí còn không quá cảm giác được nhưng mà tiêu viêm lại là có thể phát giác được hai người này cũng là đấu linh cấp tu vi nhìn xem cái kia có chút xa lạ hai người tiêu viêm ở trong lòng thầm nghĩ quả nhiên trước mặt một thế khác biệt bất quá vẫn là mang theo vài phần ý cười thản nhiên nói các ngươi mấy vị cần phải chính là cái kia hắt bạch song sát hai tri đội ngụ a không biết mấy vị học t r ư ở n g hỏa năng có thể hay không chuẩn bị đủ nghe tiêu viêm như vậy mang theo vài phần phách lối lời nói cầm đầu hai người cũng là hơi hơi neo h lại mắt trước mặt cái này màu đen trang phục thiếu niên đưa cho bọn hắn tương đương trầm trọng khí thế dù cho so với trong nội viện một chút nổi danh cừng giả cũng kém không có bao nhiêu bất quá dù cho dạng này quanh năm trà trộn tại giác đấu trường hai người cũng tự nhận là tự có sức đánh một trận không cho rằng chính mình thất bại cầm trong tay t r ư ờ n g thương thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói hắc sát độ dài la xa nhị tinh đấu linh tiếng nói rơi xuống khí thế của hắn bộc phát hổ ra đám người sắc mặt lúc này tái đi cái này cũng chưa hết. một bên khác thanh niên tóc dài cũng là bước ra một bước mang theo vài phần ý cười mở miệng nói b ạ c h sát đội trưởng lâm phòng tam tinh đấu linh hai người khí thế cùng nhau bộc phát hướng về tiêu viêm ép tới mà cái sóc nhưng là nhàn nhạt, nhạt cười khẽ sau đó toàn thân chấn động không che giấu nữa tu vi của mình cười nhạt nói hai vị thỉnh chương năm mươi tám đa tạ học trưởng q u ả tạo chương năm mươi tám đa tạ học trưởng q u ả tạo đối mặt tiêu viêm phách lối khiêu chiến hai người không chút do dự bọn hắn ôm cho đám này gan to bằng trời tân sinh một bài học ý nghĩ lúc này cùng nhau xuất kích Không sau đó n h vừa mới thành đập ra đi hai thân ảnh chính là lấy một loại tốc độ kinh người thối lui mấy bước hơi có vẻ chật vật trở lại trong trận là hát bạch song sát đội đội trưởng tại cùng tiêu viêm tiếp xúc nháy mắt thứ nhất chính là dứt khoát bị oanh lui như vậy không thể tưởng tượng nổi biến cố không chỉ có là để cho tại chỗ h á c bạch song sát đội đội viên kinh ngạc càng là đưa tới bên hồ đồng dạng mọi người vây xem kinh hô những học sinh mới nhóm bởi vì khoảng cách q u á xa cũng không nghe thấy hắc bạch song s á t đám đội trưởng tự giới thiệu đối với cái này mặc dù đưa tới kinh động nhưng lại cũng không có nghiêm trọng như vậy chỉ có điều cái k i a m ộ t nửa bởi vì bị ngược lại cướp đi hỏa năng nhóm lao sinh lại là con ngươi nhăn co lại khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này giống như là cả người lâm vào h ảo giác đồng d ạ n g cái này tiêu viêm làm sao lại mạnh như vậy hắn không phải nhập môn đấu linh trong lúc nhất thời có tiếng kinh hô vang lên tiếng nói mở miệng hắn liền ý thức đến chính mình đưa tới chú ý lúc này bịt miệng lại bất quá nghiễm nhiên lúc này không có người vì hắn hành động cảm thấy để ý đám này đám lao sinh thế nhưng là đều biết cái này lao xa cùng lâm phong thực lực đây chính là đặt ở nội viện đều là người cái kia đưa thân tốt một trăm nhân vật bây giờ quả thật bị cái này còn không có tiến nhập nội viện tiểu tử nhất kích phía dưới chính là ăn phải cái lô vốn quá mức không thể tưởng tượng nổi tiêu viêm mỉm cười hướng về phía lao xa cùng lâm phong làm ra một cái khiêu chiến thủ thế thản nhiên nói hai vị học trưởng vẫn là dùng toàn lực à bằng không kế tiếp trang diện chỉ sợ sẽ không quá đẹp、đẽ. Nhìn thấy tiêu viêm như thế phong khinh vân đạo, trong thấy thế tiêu viêm đạo, l ú cùng nhất thời, mà lấy mà la xa c lúc ầ m mặt cũng là âm chầm phong tinh khí, không khỏi cũng xuống. Cùng sắc là l đó bọn hắn cũng là sâu đậm nhìn chằm chằm tiêu viêm liếc mắt nhìn sau đó lâm phong thấp giọng nhỉ non nói thật đúng là một cái chính c ô n g q u á c vật một bên la sa cũng là tràn đầy nhận thấy đối phương còn không có tiến nhập nội viện cũng đã có thể đủ mang cho bọn hắn to lớn như vậy áp lực nếu là tiến nhập nội viện tu hành sau đó cực tốc t ấn t h ă n g phía dưới chỉ sợ cường bảng bài danh phía trên mấy vị kia cũng là có thể có đủ lấy sức đánh một trận thiên phú như vậy bên trên t r í c lệnh đơn giản khiến người ta hoài nghi chính mình mà trong lúc này một bộ màu bạc nhạt đấu khí áo giáp đã chẳng biết lúc nào ngưng kết ở trên người hắn kèm theo lasa nổi tiếng trên mặt đất cũng bị phong áp đẻ ra từng đạo khe ránh buôn lôi thương giết lasa sử dụng sắt chiêu một bên lâm phong cũng là không cam lỏng tỏ ra yếu kém đấu khí hội tụ phía dưới Vô số hơi nhưng ư ớ c tại ắ n quanh thân n g k ế vào lúc này khổng lồ trên cây hai vị quan chiến giả nam học viện nội viện trường lão cũng là khét cười một tiếng vớt ve sởi dâu vị tiêu trưởng lao háo lang mang theo vài phần ý cười nhìn phía dưới một màn mở miệng nói ha ha xem ra thắng bại đã định lao tô ngươi nhưng là muốn thua ta một kiện đồ tốt đi mặc dù cái này tiêu viêm thực lực mạnh mẽ nhưng hắn cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường nếu là ngay từ đầu chính là triệu hồi r a đấu khí áo giáp người thắng tuyệt đối là hắn nhưng bây giờ đối mặt hai đạo huyền giai cao cấp buộc phát đấu kỹ bất ngờ không đề phòng đủ để cho hắn thua trợ nghe lời như thế tô trưởng lao chính xác không chút hoang mang thản nhiên nói ngơi ư đ ừ n g n ộ i thắng bại vi phong lao phu tin tưởng tiêu viêm tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống lúc phía dưới chiến cuộc trong chốc lát xảy ra lần nữa biên hóa nhìn thấy hai đạo cực kỳ kinh người công kích tiêu viêm cũng không có tr mà là khoe miệng hơi hơi dâng lên mang theo một điểm ý cười d ơ lên hữu quyền tới sau đó bước ra một bước đấu khí hội tụ từ dưới chân bên hồng phía sau lưng toàn thân các nơi khí lực dung hợp lại cùng nhau sau đó cực kỳ hung hãn một q u y ề n đột nhiên oanh ra bá long q u y ề n phá trò ta trong nháy mắt ba đạo công kích bàn giao sau đó lại trong lúc chốc lắc kia cái kia vô số đầy trời thương ảnh chính là trực tiếp bị đánh tan hai đầu cực lớn ra nước cũng là trong lúc đó vỡ ra hóa thành vô số giọt nước rơi xuống nước trên mặt đất đem khô giáo thổ địa ướt nhẹp lấy một trọi hai Dưới một quyền, tiêu viêm một quyền, p phanh phanh. hai á vỡ h đạo âm thanh c nặng g m nề vang lên la sa cùng lâm phong giống như, như diều đứt dây mở dạng bay ngược mà ra trọng trọng đập xuống đất trong lúc nhất thời đánh mất năng lực chiến đấu đối mặt với hoảng sợ hắc bệnh song sát đội viên tiêu viêm chắc tay thản nhiên nói còn xin các vị học trường giao ra hỏa năng tinh tạng nghe tô trưởng lao cuối cùng tuyên bố số người nói vô số tân sinh lúc này kích động ôm ở cùng một chỗ nhao nhao lớn tiếng gieo họ mà đổi thành một bên thất bại đám lao sinh nhưng là ủ rũ ngoại trừ thiệt hại hỏa năng bên ngoài bọn hắn còn bị tân sinh hành hung một trận có thể gọi là tâm lý cơ thể thu đến song trọng tổn thương đợi đến rất nhiều tân sinh bình phục lại sau đó tô trưởng lão nhìn chung quanh một vòng mang theo điểm điểm ý cười cùng bên cạnh cho là sắc mặt không thế nào tốt t r ư ở n g lao á o lam tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng mang theo rất nhiều học viên hướng về nội viện phương hướng đi đến tiêu viêm chậm rãi thư giãn cơ thể mang theo vài phần kỳ vọng nhìn về phía phương xa con đường này hắn cũng không phải lần đầu tiến tới ở kiếp trước từ nơi này đi qua tràng cảnh bây giờ rõ mồn một t r ư ớ mắt nhất nhật lên mang theo vài phần đối với lâu ngày không gặp học viện sinh hoạt trở mong tiêu viêm nỉ non nói đã lâu không gặp thật đúng là hoài niệm a chương năm mươi chín thân sinh cống nạp phí chương năm mươi chín thân sinh cống nạp phí cái này đ á vụn bậc thang không coi là cao vẹn vẹn một hai phút thời gian đám người tiêu viêm chính là leo lên tầng cuối cùng tiếp đó cơ thể nhấc lên chính là đứng ở trên sườn núi ánh mắt lúc trước đào qua xuất hiện trong tầm mắt cảnh tượng làm cho bọn hắn không tự chủ được hít sâu một hơi chỉ thấy cái kia dốc núi sau đó là một chỗ cực kỳ khổng lồ lon g thung lũng liền tựa như là một cái vận thạch khổng lồ từ trên trời r i a n g xuống xinh xinh đập ra tới đồng dạng thung lũng bên trong cao vút kiến trúc mọc lên như rừng trong đó cơ cao lâm hạ quan sát có thể đủ trông thấy từng đạo giống như b ọ chét một dạng bóng đen không ngừng tại kiến trúc vật phía trên thềm i lược nhảy vọt ánh mắt hướng phía trước lan tràn lại là phát hiện chỗ này lồng trào diện tích lớn đến có chút lạ thường ánh mắt đến phần cối u nhưng lại vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy cao ngất kiến trúc cùng với thanh thúy tươi tốt lục sắc bên này là nội viện sao có tân sinh phát ra sợ h ã i t h á n g phục lộ ra giống như là tiến vào thành đồ nhà quê m ở dạng bất quá một bên đám lao sinh nhưng lại không đối này trào phúng bởi vì bọn hắn lần thứ nhất tiến nhập nội viện thời điểm cũng là như thế sợ hai t h a n phục tại tô trưởng lao dẫn dắt phía dưới những học sinh mới tiến nhập nội viện ở trong đầu tiên là ghi danh một phen thân phận của từng người sau đó nhưng là tại một ít học sinh cũ dẫn dắt phía dưới đều tự tìm đến rừng chân chỗ tách ra đến nỗi tiêu viêm năm người nhưng là tại tô trưởng lão tự mình dẫn dắt phía dưới được an bài một tòa tầng hai tứ giác lầu nhỏ so sánh với những học sinh mới khác nhóm chỗ ở không thể nghi ngờ là hào hoa lên rất nhiều bạch sơn cự tuyệt lưu tại nơi này bởi vì hắn tại nội viện còn có một cái thực lực không thấp biểu ca cường bảng nổi danh không nói còn xây dựng lên một cái thế lực lớn châm trước một phen sau đó bạch sơn quyết định đi cùng theo hắn biểu ca đối với hắn、người. tiêu viêm tự nhiên là lựa chọn c ự t u y ệ t cư người dối dào không phải tiêu viêm yêu thích cách làm bất quá cùng một đời trước khác biệt bạch sơn cũng không có phản bội cùng ghen ghét tiêu viêm tiêu viêm tự nhiên cũng không có đối địch với hắn đạo lý đối mặt bạch sơn n g ờ i huân nhi tự nhiên là đi theo tiêu viêm cái sau đi nơi nào huân nhi liền đi nơi nào hai người cơ hồ như hình với bóng đến nỗi hổ ra cùng ngô hạo đang do dự một hồi sau đó cũng là cự tuyệt bạch sơn đề nghị cái trước cũng là cùng tiêu viêm giống nhau lý do không thích cư người dối dào đến nỗi ngô hạo tại kiến thức qua tiêu viêm thủ đoạn sau đó kích động muốn chờ sau khi đột phá tại cùng hắn một trận chiến không có lôi kéo đến bất kỳ người bạch sơn cũng là bất đắc dĩ rời đi bất quá tiêu viêm mấy người cũng tùy thời hoan g n ê n bạch sơn trở về làm khách dù sao bọn hắn cùng là đồng đội cũng coi như là có một phần giao tình giúp xong sự t ì n h ngồi xuống xuống dưới trải qua mấy ngày mỏi mệt đám người cũng là nặng nề g h thiết đi đêm ngân n g u y ệ t treo cao ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời tung xuống đ ê m toàn bộ cực lớn thung lũng cũng là bao phủ ở trong ánh trăng bất quá tại yên tĩnh này trong đêm tiêu viêm cũng không có trầm ổn nằm ngủ mà là khoanh chân ngồi ở trong phòng hai tay kết xuất tu luyện ấ n kết theo hắn hô hấp tuần hoàn từng sợi mắt trần có thể thấy năng lượng từ trong không gian tự do mà ra cuối cùng theo hô hấp một cách tự nhiên bị hắn thu nạp vào trong thân thể tiêu viêm già nam học viện bên trong tồn tại vẫn là tâm viêm dấu vết vi sư dự định đi tìm kiếm một phen ngươi chớ có lo lắng dược lao âm thanh đột ngột từ tiêu viêm đấy lòng vang lên sau đó một đạo thân ảnh hư hảo nhàn nhạt xuất hiện trong phòng chỉ có điều đối mặt dược lao cách làm tiêu viêm đồng thời không có đáp ứng mà là mang theo cười khẽ mở miệng nói lao sư không cần mạo hiểm đệ tử nên biết cái kia vẫn là tâm viêm bây giờ người ở chỗ nào nghe tiêu viêm lời nói dược lao cũng là nao nao chặt giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng vội vàng truy vấn là từ ngươi cái tia thần kỳ trong mộng cảnh biết nghe dược lão l ờ i ấy tiêu viêm cũng là gật đầu một cái dù sao hắn chắc chắn không có khả năng dứt khoát nói ra ở kiếp trước kinh nghiệm à, đành phải dùng này đồn đỡ đúng vậy lao sư tại mộng cảnh kia bên trong ta cũng t ừ n g đi tới qua giả nam học viện cuối cùng tìm được cái kia vẫn là tâm viêm ngay tại tây bắt chỗ tôn n g kia đen như mực tháp lớn phía dưới tôn n g kia h tháp gọi tên là thiên phần luyện khí tháp là giả nam học viện nội viện trọng yếu nhất công trình một trong Thấp dọng mở miệng, Tiêu dọng miệng, mở Viêm cuối h những gì mình ậ m đem dãi biết có liên gì có q a Nam Lao tay n viện nội bộ tin、tức. từng cái nói tới, một chút điểm không hợp lý, mà dược cũng là nghe cực kỳ cẩn thận, bàn tay cũng là không giả giảm cái tới, điểm một mà học chút hợp chủ tức, Dược cực được v bộ tắt tự kỳ lý, là là cùng đợi đến tiêu viêm kể xong dược lao cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái c h ậ m mở miệng nói đã như vậy vậy chúng ta cũng không cần nóng vội tiêu viêm ngươi liền tại đây giả nam học viện chờ lâu một chút thời gian t ậ n lực đem tu vi lại độ làm ra đột phá chúng ta lại đi đánh cái kia vẫn là tâm viêm chủ ý nghe dược lão lời nói tiêu viêm cũng là mỉm cười chắp tay xưng là dược lao không còn hành động mục tiêu sáng sớm dương quang vạch phá sương mù chiếu xạ tại lớn đất bằng phía trên vì vạn vật dắt lên một tầng loe ánh sáng màn mỏng không thiếu nội viện các đệ tử đón sáng sớm chính là đi ra khỏi phòng bắt đầu không coi ai ra gì tu hành đứng lên ở chỗ này mỗi người cũng là tuyển chọn tỉ mỉ qua thi tài một khi kéo xuống liền sẽ bị người siêu việt làm tiêu viêm từ trong phòng tinh thần phấn chấn đi ra sau đó chính là thấy được ngô hạo c ù n g hổ ra hai người cũng tại trong sân bắt đầu lẫn nhau đối luyện trẻ tuổi thực sự là tốt cảm thán một tiếng tiêu viêm cũng không có gia nhập vào ý tứ trong đó ngày xưa hắn đều sẽ luyện công buổi sáng nhưng hôm nay lại là một cái ngoài ý m u ố n bởi vì tiêu viêm nhớ rõ tại thượng một thế hôm nay bên trong sẽ phát sinh một việc chậm rãi đi ra cửa tiêu viêm d ư ơ n g mắt chính là thấy được hai cái khuôn mặt tức giận sen lẫn ủy khuất tân sinh đang hướng về nơi đây chạy tới trên người của bọn hắn còn có điểm điểm máu ứ động một bộ cũng là có chút lộn giống như là mới vừa rồi bị người nào đánh một dạng còn không có không bọn hắn tới gần, đợi tới tiêu i ê v mặc chính là dưới chân điểm nhẹ, lắc mình mấy cái ở giữa, chính các cái, chuyện nhẹ, mình hiện tại làm bọn hắn bên người. nhàn nhạt bọn bên người, miệng nói ngươi nói là lắp là làm dưới điểm giữa, tại đi, mấy mở mấy m gì. xuất xảy ở ra dù hắn biết phát sinh sự t ì n h nhưng bây giờ hay là muốn lắp đặt một chút đến nỗi hai vị kia tân sinh đầu tiên là nao nao nhưng khi nhìn thấy xuất hiện ở bên cạnh bọn họ đạo thân ảnh k i a lúc lại là lúc này kích động vội vàng mở miệng nói gặp qua tiêu viêm l ã o đại là như vậy có một đám lao sinh báo đoạn khi dễ chúng ta tân sinh còn nói muốn giao nạp cái gì tiến công phí rất nhanh hai cái tân sinh chính là một người một câu đem phát sinh sự tình nói ra mà tiêu viêm nhưng là đứng chắp tay thản nhiên nói dẫn đường